Trước c 1097, h ọ nguyên n nhân có m ư ờ cái thì như hắn và tàng tuyết di hạ vân cũng còn không có chọn lựa thì như tại hắn trong trí nhớ thời gian càng về sau chuyển rời giá phòng càng càng cao vẫn còn so sánh như hắn muốn chính mình chọn lựa khách hàng mà không phải trực tiếp hướng về toàn xã hội tiêu thụ dù sao đệ nhất kỳ tổng cộng cũng liền hai mươi căn biệt thự chính hắn chọn một bộ tàng tuyết di chọn một bộ hạ vân lại chọn một bộ sau đó cũng chỉ còn lại có mười bảy bộ cứ như vậy t r ừ n g mười căn biệt thự hắn hoàn toàn có thể tự mình đi tìm thích hợp khách hàng như vậy vấn đề tới rồi hắn tại sao muốn chính mình chọn lựa khách hàng tại sao phải cho chính mình gây chuyện rõ ràng có thể không làm công việc này để cho bán cao ốc bộ đi đối ngoại bán h ắ n tử mẫu người ngồi chờ kiếm tiền là được à? nguyên nhân ngược lại không phức tạp hắn ban đầu quyết định ở chỗ này mở mang ánh nguyện biệt t u y ể n khu biệt thự thời điểm liền muốn qua muốn dùng những thứ này biệt thự kinh doanh nhân mạch bán cho thích hợp khách hàng thuận tiện còn có thể thu hoạch một phần hữu nghị cớ sao mà không làm húng chi khách hàng cấp bậc đủ cao mà nói cũng có thể tăng lên toàn bộ tiểu khu cấp bậc vô hình chung cũng có thể tăng lên ánh nguyện biệt thự giá phòng tóm lại đủ loại từ đồng đạo một mực không có vội va bán những thứ này biệt thự gấp cái gì chứ ánh nguyệt biệt tuyển là hắn chú tâm chọn lựa vị trí cũng là chú tâm chế tạo tinh phẩm từ vừa mới bắt đầu từ đồng đạo sẽ không buồn b á n xe mở ra ánh nguyệt biệt tuyển tiểu khu phụ cận từ đồng đạo hạ xuống cửa kiếm xe nhìn thấy hai bên đường đã toàn bộ trồng lên trúc lâm trong viện bùn lầy con đường cũng đổ bê tông thành đường xi măng chỗ cạnh tài xế đàm thi thấy hắn đang nhìn ngoài cửa sổ tình huống liền cười giới thiệu án ngươi yêu cầu những thứ này trúc lâm đều loại được rồi chắc chắn trở sang năm đầu mùa xuân về sau những thứ này trúc lâm sẽ trở nên rất đẹp từ đồng đạo khẽ vớt cảm ánh mắt rơi vào dưới xe trên đường xi măng câu mày hỏi, đường này hậu kỳ còn muốn tu chứ tiểu khu xây dựng còn có mấy đợt công trình xe ben khóe xe gì đó khẳng định không thiếu được muốn ở trên con đường này đi đường này phòng chứng sẽ bị đẻ hư đàm thi gật đầu ừ đúng chuyện này ta cũng hỏi qua cận vân phi đã nói với ta quay đầu chờ mấy đợt biệt thự đều xây xong trên con đường này sẽ tăng thêm lên một tầng nửa đường đổi thành đường đi bộ đến lúc đó liền nhiều dễ nhìn từ đồng đạo gật đầu từ đồng đạo cùng đàm thi nói mấy cái này chuyện thời điểm ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh n ô mậu khiết cũng hạ xuống cửa sổ xe quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc đây là nhậm chức tây môn tập đoàn tới nay lần đầu tiên tới nơi này hơn nữa nàng đảm nhiệm từ đồng đạo bí thư không có mấy ngày cho nên từ đồng đạo cùng đảm thi đang ở nói chuyện đề nàng một câu cũng không đúng vào chỉ có thể lặng lẽ quan sát ngoài cửa sổ tình cảnh lặng lẽ nghe từ đồng đạo cùng đảm thi trao đổi trong lúc nàng theo bản năng m é o một cái tùy thân mang theo ba bì thân xác có chút phức tạp ba chiếc xe rất nhanh thì lái vào tiểu khu nội bộ tiểu khu đại môn đã sửa xong ba chiếc xe lúc vào cửa sau có an ninh chạy đến xem xét tình huống nhìn thấy từ đồng đạo t ọ giá vội vàng dâng lên cửa tiểu khu lên xuống cái c ũ nhưng g đứng g n i ê m trào. Từ đ n hắn thấy tiểu khu nội đập vào mắt nhìn thấy một cái nhà ngồi biệt thự về mặt tổng thể xác thực đã làm xong trước mặt hai hàng bên ngoài biệt thự tường phòng vệ vong đã toàn bộ tháo bỏ chỉ có hàng cuối cùng mấy ngôi biệt thự tường ngoài lên phòng vệ vong vẫn còn ở đó dừng xe đi chúng ta đi xuống xe một chút từ đồng đạo tiếng nói rơi xuống tốc độ xe liền chậm lại rất nhanh thì ngừng ở một ngôi biệt thự phía sau chỗ đậu xe lên biệt thự này phía sau chỗ đậu xe rất xa xỉ tại sao nói như vậy bởi vì roi mắt nhìn chung quanh mà nói có thể nhìn thấy mỗi tòa phía sau biệt thự đều có một mảnh chỗ đậu xe là không phải một cái mà là một mảnh từ đồng đạo sau khi xuống xe thấm đến một hồi biệt thự này phía sau chỗ đậu xe số lượng tám cái một ngôi biệt thự liền kèm theo tám cái chỗ đậu xe liền hỏi ngươi có đủ hay không xa xỉ thật ra cái tiểu khu này khắp nơi đều lộ ra xa xỉ khí tức mỗi ngôi biệt thự kèm theo tám cái chỗ đậu xe không coi vào đâu mỗi ngôi biệt thự ở giữa lầu khoảng thời gian mới là xa xỉ nhất trên mặt đất giá cả càng ngày càng cao hôm nay nay tiểu khu mỗi ngôi, ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách cũng lớn được khoa trương từ đồng đạo tại đàm thi đám người vây quanh đi vào bên cạnh biệt thự này xem xét tình huống bên trong từ đồng đạo vừa bước vào biệt thự này đi theo phía sau hắn đàm thi liền giới thiệu với hắn ngôi biệt thự này kiến trúc diện tích hai trăm bốn m là cái tiểu khu này nhỏ nhất nhà hình nhưng nếu như coi như là trước sân sau thử thoại thì có hơn bốn trăm t h ư c vông nàng tự hồ đối với này tiểu khu tình huống đã rất quen thuộc từ đồng đạo theo d ư ớ i lầu đến lầu thượng từng t ầ n g một xem xét thời điểm đ à m thi một mực đi theo phía sau hắn không ngừng giới thiệu ngay cả mỗi một căn phòng đại khái diện tích nàng đều báo ra tới không chỉ có như thế từ đồng đạo mang bọn hắn tiếp tục đi xem cái khác biệt thự thời điểm đ à m thi cũng hầu như có thể giới thiệu rất cặn kẽ điều này làm cho từ đồng đạo bọn người rất ngoài ý m u ố n từ đồng đạo quay đầu liếc nhìn nàng một cái cười nói chị ngươi đây là xuống công phu à, ngươi này cũng hoàn toàn có thể làm này tiểu khu bán cao ốc tiểu thư ha ha nô ngậu kiết cũng k h e n câu đúng nha đàm thì rất lợi hại đàm t h i có chút bật cười không có gì trước mắt đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự nhà hình tổng cộng cũng liền ba loại nhìn nhiều một chút nhà hình đồ cũng liền nhớ là nô ngậu kiết đám người mới vừa rồi cũng phát hiện này bên trong tiểu khu nhà hình t r ù n g loại xác thực không nhiều hàng cuối cùng biệt thự bọn họ còn chưa có đi nhìn trước mặt mới vừa xem qua hai hàng biệt thự tổng cộng cũng liền hai loại nhà hình hàng thứ nhất kiến trúc diện tích 240 mấy cái hai trăm bốn mươi m hai cho tới xếp hàng thứ ba biệt thự không cần đàm thi giới thiệu từ đồng đạo cũng đã sớm giải một hàng kia là đệ nhất kỳ công trình xây cất lớn nhất bộ nhà hình mỗi một bộ kiến trúc diện tích đều là tháng tư năm hai không mấy cái t h ấ c v ô n g đó là từ đồng đạo mình muốn chọn lựa một bộ nhà hình không bao lâu từ đồng đạo liền đi dạo đến hàng cuối cùng biệt thự nơi đó nhưng bởi vì trước mắt hàng cuối cùng bên ngoài biệt thự b u i tường quét vẫn chưa hoàn tất phòng vệ vong còn không có tháo bỏ hắn cũng không có đi vào nhìn bên trong biệt thự hắn liền mang theo đàm thi đám người dọc theo hàng này biệt thự phía trước con đường vừa đi vừa nhìn cuối cùng chỉ phía đông nhất một bộ biệt thự nói tỉ giút ta nhớ một hồi ngôi biệt thự này giữ cho ta. ta mở lớn rồi quay đầu nhớ kỹ nói với cận vân phi một tiếng đ à m thi cười gật đầu được đáp ứng xong nàng c a o mày quay đầu nhìn liếc mắt góc tây nam ánh mây hồ buồn bực hỏi giò đúng rồi ngươi như thế không chọn đến gần bờ hồ ta cảm giác được bờ hồ cảnh s á t muốn khá hơn một chút ngươi không cảm thấy sao từ đồng đạo bật cười lắc đầu không được an an nhạc nhạc bọn họ đều còn nhỏ vẫn là ở ly thủy xa một chút đi Trước 1098, từ trước, đàm thi theo bản năng nói, bờ hồ đều sửa can, không việc 1098, đàm đều hồ không nói, bản bờ năng lan sửa đ một thi còn c h nói lát i g sau đoàn người đi tới ánh nguyệt ven hồ một cái trong lương đình này lương đình là mới tu bên trong đình có bàn đá băng đá từ đồng đạo đứng ở bên trong đình ngắm nhìn bốn phía cảnh sát hài lòng gật đầu tuy nói mùa này khó gặp màu xanh lá cây nhưng nơi này có sơn có thủy á n h nguyệt hồ bờ hồ cũng đều dùng hòn đá xây tốt cài đặt bằng đá lan g can bên trong tiểu khu một cái nhà tòa màu vàng nóng bề ngoài biệt thự bên ngoài tiểu khu còn có từng mảng từng mảng trúc lâm bên trong tiểu khu cũng có cao thấp không đều đủ loại cây cối hoa cỏ hắn có thể nhớ lại ra sang năm xuân về hoa nợ về sau nơi này sẽ có như thế nào cảnh sắc hắn cảm thấy khi đó hẳn là bán ra đệ nhất k ỳ những thứ kia biệt thự tốt thời tiết chắp hai tay sau lưng tại sau eo từ đồng đạo nhìn bên ngoài đỉnh non sông tươi đẹp đối với bên cạnh đàm thi phân phó chị năm trước ngươi giúp ta liệt một phần danh sách suy nghĩ thật kỹ thiên văn bên này có người nào thích hợp đến mua chúng ta những thứ này bị tự chờ liệt được rồi danh sách chờ năm sau chúng ta có nhằm vào đi mời ngươi biết ta ý tứ sao đàm thi gật gửi tên này đơn cũng không tốt liệt ta bình thường có tiền đều có không tệ nhà ở hơn nữa thiên văn bên này ta biết người có tiền cũng không bao nhiêu ngươi đây là tại làm khó ta nha từ đồng đạo bật c ư ờ i liếc nhìn nàng một cái nói vậy thì tiếp thu ý kiến hữu hích quay đầu công ty tại tổ chức cao tầng hội nghị thời điểm ngươi đem cái vấn đề này nói ra để cho mọi người các đề cử vài người chọn tốt nhất là có chút danh tiếng đàm thi vẫn có chút sợ khó k đăng phí phí thi n thở dài cười h Chúng ta khổ nói vậy ngươi trước sách vài người chọn ngươi biết người có tiền khẳng định so với ta nhiều nhà từ đông đạo ừ ta nhất định sẽ cung cấp một phần danh sách bất quá cái này cùng ngươi nhiệm vụ không xung đột chúng ta cắt sách gác quay đầu lại tổng hợp một hồi chọn lựa một phần thích hợp danh sách đ a n g thi không phản đối chỉ có thể c ư ờ i khổ trở về trên xe ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh ngô ngọc k i ế t mấy lần do dự sau cuối cùng mở ra nàng tùy thân mang theo bao bì theo trong túi sách tay lấy ra ở l n giấy đưa tới từ đồng đạo trước mặt nhẹ nói lão bản cái này cho ngài nhìn ngoài cửa xe cảnh s ắ c từ đồng đạo b ị n à n g mà nói hấp dẫn chú ý lực ánh mắt nhìn về phía nàng đưa tới trước mặt hẳn l ầ giấy theo bản năng giơ tay lên nhận lấy thứ gì theo bản năng hỏi ánh mắt đã rơi vào trên giấy chữ viết lên thưa từ chức là ta thư từ t r ư ớ c lao bản ta muốn từ chức n ô n g ậ u kiết thanh â m chuyển tới ngồi ở trước mặt chỗ cạnh tài xế đàm thi ngay vậy kinh ngạc q u a y đầu xem ra tiểu nô ngươi muốn từ chức tại sao vậy ngươi vừa thăng chức mới mấy ngày nha ngại tiền lương thấp hay là thế nào cũng không đúng nha ngươi bây giờ là tổng tài bí thư ngươi tiền lương không có khả năng thấp ngại làm việc mệt mỏi cũng không khả năng đi từ tổng hiện tại cũng không đi công ty tọa ban rồi ngươi bình thường làm việc hẳn là rất thanh nhàn ngươi không phải là cảm thấy làm việc quá thanh nhàn rồi không phát huy ra ngươi năng lực cho ngươi sống ngủng thời gian chứ lái xe đàm song hỉ cũng không nhịn được xuyên thấu qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau nô ngậm khiết hai mắt không phải dĩ nhiên không phải đàm tỷ n g à i hiểu lầm ta chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân không nghĩ lại ở lại thiên vân thành phố cho nên mới muốn từ chức nô ngậm khiết liền vội vàng giải thích dừng một chút cười một tiếng nói đàm tỷ lão bản khoảng thời gian này cảm tạ các người đối với ta chiếu cố ta tại tây môn tập đoàn công tác thời gian không lâu lắm nhưng theo nhậm chức tới nay công ty các hạng đãi ngộ đều rất tốt gần đây có thể trở thành lão bản ngài bí thư ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh tâm tổn cảm kích nếu như có thể mà nói ta là thật muốn ở chỗ này tiếp tục làm tiếp nhưng tóm lại cảm ơn các n g ư ờ i cảm ơn nô n g ọ c khiết lại nói những khi này từ đồng đạo cũng không gấp tỏ thái độ mà là c a o mảy ngưng mắt nhìn trên tay này trường thư từ t r ư ớ c thư từ t r ư ớ c lên từ t r ư ớ c lý do viết không dài không ngắn nội dung như sau tôn kính từ tổng rất vinh hạnh có thể làm ngài bí thư nhưng hôm nay ta muốn rất xin lỗi theo sát ngài nói lên từ t r ư ớ c nguyên nhân không ở ngài cũng không ở tây môn tập đoàn mà là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân để cho ta không cách nào nữa ở lại thiên vân tòa thành thị này ta muốn rời đi tòa thành thị này bắt đầu lại sinh hoạt hy vọng ngài có thể tha thứ càng hy vọng ngài có thể chấp thuận ta từ trước nô mậu kiết d i ọ n g cuối cùng viết ngày tháng là ngày hôm qua nói cách khác này t r ư ơ n g thư từ trước ngày hôm qua t i ể u đánh ấn được rồi thời gian đã qua một đêm nô mậu kiết nhưng vẫn không có thay đổi chủ ý kiên trì muốn từ trước từ điểm đó mà xem nàng từ trước chưa tính là nhất thời xung động là đi qua nghiêm túc cân nhắc từ đồng đạo nhìn xong này t r ư ơ n g thư từ trước sau k híp mắt một cái run lên trong tay thư từ trước ánh mắt liếc nhìn bên cạnh ngô mậu kiết không thể không nói cô nương này hôm nay đột nhiên từ t r ư c xác thực làm hắn thật bất ngờ h ã n t ử mỗi người bí thư tiền lương cũng không thấp gần đây làm việc cũng không nhiều có thể nói là nhiều tiền chuyện ít đ i ệ n hình làm việc nhưng nàng coi hắn bí thư mới mấy ngày mới n g à y có hay không thời gian ngắn như vậy nàng liền chủ động nói lên từ trước tại sao là cảm thấy nàng bắc đại tốt nghiệp cho ta một cái học sinh trung học đệ nhất cấp làm bí thư uy khuất không muốn h ồ i hạ hay là bởi vì nàng làm ta bí thư sau đó bạn trai nàng đ e n sợ ta người lão bản này có chuyện bí thư làm không có chuyện làm bí thư từ đồng đạo nhớ kỹ ngô mậm khiết trong tài liệu viết có bạn trai đây cũng là tập đoàn bộ nhân sự dựa theo trước hắn để yêu cầu cố ý sàng lọc Chứ hắn để cho tập đoàn bộ nhân sự cho hắn xem xét bí thư mới thời điểm đề cập tới thử một chút có thể hay không tìm tới đã kết hôn đã r i ụ c nữ bí thư bởi vì hắn không nghĩ đồng văn cố sự tái diễn kết quả bộ nhân sự cho hắn sàng lọc chọn lựa ngô mậu khiết như vậy một người chưa lập gia đình chưa r i ụ c nhưng đã có bạn trai nữ bí có thể nói cho ta một chút nguyên nhân thực sự sao từ hiếu k ỷ từ đồng đạo hỏi một câu nếu đúng như là bởi vì nàng bạn trai ghen không muốn để cho nàng làm bí thư vậy hắn ngược lại là có thể lý giải nhưng nếu đúng như là trước một loại nàng ngô mậu khiết tự phụ trình độ học vẫn cao không muốn cho hắn cái này trung học đệ nhất cấp trình độ học v ẫ n làm bí thư kia hắn ngay lập tức sẽ đồng ý nàng từ chức bởi vì như vậy bí thư hắn cũng không nghĩ muốn Trước quyết tâm. Từ tổng. Lão bản, ta, ta có thể không nói sao. Nô khiết trần trời Từ thoả trong chút thất một từ trước người thế nào cũng phải nói ra từ trước nguyên nhân. Hắn khẽ mỉm cười một cái, khẽ gật ngược được nhưng cưỡng người cười Nhưng có có cũng cái cũng cái, hiếu muốn nguyên đầu. nhân. mộng mãn, miễn mỉm bản, không nói Nô đồng lòng không lòng vọng, hắn không nào nói Hắn ngồi Lão lại. sao. đạo ra hỏi phải khẽ khẽ kỳ sẽ ở chân chính lý do cũng không muốn nói một chút không dù sao chúng ta bây giờ đang ở trên xe khoảng cách đến công ty còn có một quãng thời gian rất dài n g ư ờ i muốn không phải là nói một chút từ đồng đạo liếc nhìn biểu t ỷ đàm thi không có ngăn lại đàm thi có quyền hỏi nàng muốn hỏi n ô mậu kiết thần sắc có chút khó khăn do dự mấy giây cười khổ nói được rồi ta nói đàm tỉ h từ tổng là là bởi vì ta thất tỉnh từ đồng đạo đàm thi c a o mày à bởi vì thất tỉnh liền muốn từ t r ư ớ c nàng tự hồ có chút không hiểu được trong này logic nỗ mậu kiết trên mặt cười khổ càng đậm nhẹ nói ừ đàm tỉ ta không nghĩ lại ở lại thiên vân rồi muốn đổi một thành phố bắt đầu lại ngài có thể hiểu được sao lần này đàm thi cao mày trầm ngâm chốc lát mới k h ẽ gật đầu ngươi nói như vậy ta cũng có thể lý giải đi chính là cảm thấy khá là đáng tiếc rồi ngươi mới thăng chức không có mấy ngày bởi vì thất tình liền từ trước ai ngươi muốn không suy nghĩ thêm một chút đổi một thành phố đổi công việc ngược lại không khó khăn nhưng ngươi có nghĩ tới không ngươi hết thể đều bắt đầu lại mà nói ta sợ ngươi rất khó một hồi tự lại tìm tới như bây giờ làm việc cùng tiền lương ngươi cảm thấy thế nào ta cảm giác được đúng ngô n g k i ế t trong lòng đồng ý đàm thi thuyết pháp nàng hồi nào muốn như vậy từ t r ư ớ c nhưng nghĩ đến bạn trai c ũ mạnh đào chia tay điều kiện quấn quýt chặt lấy nàng chỉ có thể lộ ra nụ cười nói đ à m tỉ cảm ơn n g à i như vậy khuyên ta bất quá ta đã nghĩ xong nói tới đây nàng ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng xin mời ngài chấp thuận ta từ trước cảm ơn bởi vì thất tình từ t r ư ớ c từ đồng đạo nhìn nàng nụ cười trên mặt hắn không tiếng động cười một tiếng khẽ gật đầu coi như là đồng ý mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy n ô ngộng khiết bởi vì thất tình mà từ chức rất không lý trí nhưng n ô n g ộ n khiết đã tốt nghiệp đại học đã sớm trưởng thành coi như người trưởng thành mỗi người đều có tự chủ lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lợi cho tới hậu quả tự nhiên cũng nên mỗi người chính mình g á n h vác hắn không nghĩ quên cũng không cảm thấy chính mình có tư cách gì khuyên nàng hơn nữa nàng muốn từ t r ư ớ c đối với hắn từ đồng đạo tới nói cũng không coi vào đâu đại sự dù sao cùng nàng cũng không đánh bao nhiêu lần qua lại cảm giác xa lạ đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu t r ừ đây nàng thật muốn nghỉ việc hắn nơi này đơn giản cũng chính là khiến người chuyện bộ sẽ giúp hắn chọn một người bí thư mới mà thôi cụ thể chọn người đều không yêu cầu hắn hao tâm tôn sức phí sức cảm ơn từ tổng thấy từ đồng đạo gật đầu đồng ý nô g ngậu khiết trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm cũng có chút mất mát cao như vậy lương làm việc cũng không dễ tìm cho dù nàng là bác đại trung văn khoa tốt nghiệp cao tài sinh muốn tìm lại được một phần tương tự làm việc đó cũng là muốn cơ hội hơn nữa nàng cho từ đồng đạo làm bí thư mấy ngày nay từ đồng đạo người lão bản này cũng để cho nàng thật hài lòng không nói nhiều chuyện cũng không nhiều tính cách cũng không cổ quái rất tốt hầu hạ hơn nữa từ đồng đạo nhìn nàng ánh mắt cũng không giống đối với nàng có hứng thú gì muốn quy tắc ngầm nàng dấu hiệu lái xe vào trúc ti h u ệ n từ ra cửa biệt thự từ đồng đạo đám người trước sau xuống xe đảm thi kêu lên ngô ngậu k i ế t lên n à n xe cùng nhau trở về công ty từ đồng đạo chính là trực tiếp về nhà một chút cũng không có đi công ty y tứ đáng thi tọa giá là một chiếc màu đỏ giáp sát trùng bên trong xe không gian không lớn nhưng xe này tạo hình khả ái thân xe ngắn dừng xe thời điểm sẽ rất tốt thao tác đối với nữ tài xế tới nói rất hữu hảo đáng thi thành thạo lái xe ra c h ú c ti huyện tiểu khu nô mậu kiết h ngồi ở ghế cạnh tài xế đi làm không lâu nô mậu kiết h không có xe mình nàng sáng hôm nay là đón xe tới cũng có lẽ là bởi vì nàng muốn nghỉ việc cũng có lẽ là bởi vì bên trong xe an tĩnh bầu không khí khiến người không được tự nhiên lái xe đ à m thi liếc về ngô mộng khiết liếc mắt mặt hiện nụ cười thuận miệng nói tiếng nô à ta vẫn cảm thấy ngươi nên thật tốt suy nghĩ thêm một chút ta cảm giác được đi thất tình không có gì ta cũng vậy theo ngươi cái tuổi này tới ta biết giống như ngươi cái tuổi này khả năng kinh nghiệm yêu đương rất ít năm đó ta cũng vậy thế nhưng nó i như thế nào đây ta cảm giác được kinh nghiệm yêu đương thiếu thời điểm thất tình tờ hờ ớt tờ bình thường mọi người đều là sờ cục đá qua sông sao có đúng hay không thất tình lại tìm là được quốc gia chúng ta nhiều người như vậy Chứ、có h ứ c một t cái i、so、nhiều nữ nhân bạn cái kêu tin tức n g ư xem như Nô i t chút có theo k n vậy đời á m t này nhất định phải đánh nam nhân độc thân cho người lật tời đây ngươi hoàn toàn có thể từ từ chọn luôn có thể chọn được một cái ngươi hài lòng thế nhưng làm việc cũng không giống nhau trên tin tức nói hàng năm tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp khóa này rất nhiều đều không tìm được việc làm việc làm mấy năm nay một mực cùng không đủ cầu công việc tốt thì càng không dễ tìm a ta biết ngươi trình độ học vẫn cao bác đ ạ i sao ngươi thật muốn tìm việc làm khẳng định không khó nhưng muốn tìm lại được như bây giờ làm việc sợ rằng thật không dễ d à n g n h a vì một người nam nhân vương tha hiện tại như vậy công việc tốt ta đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc nô m ậ c kiết ngược lại không phải là bị đàm thi nói không nói gì nàng chỉ là bị đàm thi lời nói này nói trong lòng phức tạp khó tả bởi vì những đạo lý này nàng đều biết nàng lúc trước cũng nghĩ như vậy cứ như vậy từ trước trong nội tâm nàng cũng không hài lòng nhưng là vừa nghĩ tới mạnh đào đối với nàng bức bách nàng liền mướn vẫn là rời đi tòa thành thị này tốt nhất chỉ cần rời đi tòa thành thị này hắn sẽ không tìm được nàng đến lúc đó đổi lại một cái số điện thoại hắn thì sẽ từ nàng trong cuộc sống hoàn toàn biến mất đàng thị cảm ơn ngươi nói với ta những thứ này nhưng ta còn làm mướn muốn đổi một thành phố im lặng hồi lâu nô mậu khiết than nhẹ một tiếng sau nói như vậy đàng thi lắc đầu ngươi nha quá gấp ngươi tới tập đoàn chúng ta làm việc cũng có mấy cái tháng chứ ngươi không biết tập đoàn chúng ta tại bên trong tỉnh bên ngoài tỉnh đều cũng không thiếu chi nhánh công ty phân xưởng sản xuất phân bếm ạ thật ra ngươi nếu thật là không nghĩ đợi ở nơi này thiên vân thành phố chờ ngươi tại ta biểu đệ à cũng chính là từ tổng bên người lại làm việc một đoạn thời gian chờ ngươi cùng hắn lan lộ quen đến lúc đó ngươi với hắn nói một chút muốn đi thành thị khác làm việc ta p h ỏ n g chừng hắn hẳn sẽ đáp ứng ngươi dù sao cũng chính là hắn một câu nói chuyện đến lúc đó ngươi coi như đi rồi thành thị khác an bài cho ngươi làm việc chắc so với chính ngươi mủ tìm tốt hơn nỗ mậu kiết trừng mắt nhìn tự rêu cười một tiếng đảm tỉ ta muốn mau rời khỏi tòa thành thị này thật không muốn đợi thêm nữa Trước 1100, lái xe đàm thi l i ế c nàng một cái c ư ờ i một tiếng không nói gì nữa phương tiện ngô mậu khiết nghe điện thoại nô g mậu khiết xuất ra trong túi sách điện thoại di động l i ế c mắt một liền thấy thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là mẹ nàng mặt lộ nụ cười nghe này mẫu thân lúc này nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta trong điện thoại di động truyền tới mẹ của nàng thanh â m tiểu khiết ngươi bây giờ phương tiện giảm điện thoại sao nô g mậu khiết theo bản năng l i ế c nhìn bên cạnh đàm thi ừ phương tiện mẫu thân ngươi có chuyện phải cùng ta nói nha ừ tiểu k i ế t ta đã nói với ngươi một chuyện ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đừng đừng sợ được không n ô Ngọc kiết hơi như mày trong lòng có dự cảm không tốt mẹ chuyện gì nha ngươi nói đi không việc gì ta gan lớn đây tiểu khiết a trong điện thoại mẫu thân vừa mở ra một đầu còn chưa nói xảy ra chuyện gì trước hết tan vỡ mà khóc ra thành tiếng n ô Ngọc kiết trong lòng chầm xuống trong lòng không ổn dự cảm mạnh hơn mẹ ngươi làm sao vậy ngươi đừng khóc nha đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nhanh nói với ta nha a tiểu khiết tiểu khiết xảy ra chuyện lớn đệ đệ của ngươi lái xe xảy ra chuyện đ ụ n hư hết mấy chiếc xe tốt ngươi biết hắn gần đây đang ở kiểm tra bằng lái b một, một lúc á n lâu nói chuyện điện thoại kết thúc thì nô ngậu kiết đã vẻ mặt hốt hoảng mặt không chút máu gia cảnh nàng rất phổ biến không tính là gia đình giàu sang bình thường sống qua ngày mà nói ngược lại có thừa thãi nhưng kháng phong hiểm năng lực rất bình thường giống như lần này ra loại sự tình này đối với nàng ra tới nói chính là khó có thể chịu được nặng rồi mới vừa rồi mẫu thân nàng ở trong điện thoại nói với nàng em trai nàng a thuận lần này một hơi thở đụng ba chiếc xe trong đó một chiếc l à bèn gi lần này không chỉ có đụng xe còn thương tổn đến trong xe người bởi vì nàng đệ đệ a thuận còn không có lấy được bằng lái cho nên thuộc về không bằng lái công ty bảo hiểm phân văn không muốn bồi cho nàng ra bồi kêu ba chiếc xe cùng người bị thương tổn thất tuy nói lần này t a i nạn xe cộ không có xảy ra án mạng là may mắn trong bất hạnh nhưng tiền bồi thường ngạch đối với bọn họ ra tới nói vẫn là một cái kết xù con số mới vừa rồi trong điện thoại mâu thân nàng hỏi nàng có biện pháp nào hay không chú một khoản tiền trở về đại khái là bởi vì mấy ngày trước nàng gọi điện thoại lúc về nhà sau nói qua mình bây giờ lên t r ư ớ c thành tổng tài bí thư tiền lương không thấp lái xe đàm thi lại mắt liếc chỗ cạnh tài xế ngô ngậm khiết mới vừa ngô ngậm khiết điện thoại đàm thi cũng nghe thấy đi một tí ít nhất ngô ngậm khiết nói những lời đó nàng là nghe cho nên lúc này đàm thi cũng biết ngô ngậm k i ế t trong nhà đã xảy ra chuyện gì đàm thi có chút không nói gì có chút bật cười lắc đầu cảm giác ngô ngậu khiết đệ đệ thật là một nhân tài bằng lái còn không có bắt vào tay liền dám lai xe lên đường còn một hơi thở đụng ba chiếc xe thật là cái hố cha tiểu có năng lực à. thấy ngô ngậu khiết như vậy thất hồn l ạ c phách đàm thi sinh lòng đồng tình đưa tay vỗ một cái ngô ngậu khiết b ả vai an ủi nhìn thoáng chút đi sự t ì n h đã xảy ra bây giờ muốn đừng cũng không còn tác dụng gì nữa vẫn là thật tốt đối mặt n g h ĩ biện pháp đem sự t ì n h giải quyết đi ngô ngậu khiết xoay mặt nhìn về phía đàm thi miệng có chút hơi dưng ra muốn nói cái gì vừa không có thật nói ra nàng mới vừa rồi nhưng thật ra là theo bản năng muốn há một hướng đàm thi vay tiền nàng biết rõ đàm thi là lão bản từ đồng đạo biểu tỷ theo từ đồng đạo làm việc không thiếu n ê n rồi cho nên đàm thi hẳn là rất có tiền ít nhất theo nàng đều biết đàm thi có xe có phòng thấy thế nào đều là một cái tiểu phú bà nhưng nàng thật không h á miệng nổi nàng và đàm thi nhận biết cũng liền vài ngày như vậy trước nàng mặc dù cùng đàm thi đều tại tây môn tập đoàn công tác nhưng bởi vì chính nàng chức vị thấp căn bản là không có cùng tổng tài trợ lý đàm thi giao thiệp với cơ hội hơn nữa nàng hôm nay mới vừa theo đàm thi vay tiền bằng cái gì chứ và nàng ngô ngộng khiết dáng rất đẹp mắt không vấn đề là nàng có đẹp lắm không theo đàm thi có quan hệ gì nàng là nữ nhân đàm thi cũng là nữ nhân đều là không đem đàm thi cũng không khả năng mơ ước nàng n ô Ngọc khiết s ắ c đẹp cho nên coi như nàng muốn đem chính mình bán tốt giá tiền đàm thi cũng không thuộc về nàng cố khách quân thể cuối cùng nô Ngọc khiết chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười thấp giọng nói câu cảm ơn đàm thi tiêu tiêu thuần miệng hỏi tiểu nô hiện tại đệ đệ của ngươi ra loại sự tình này ngươi còn phải kiên trì từ trước sau nô mậu khiết cái vấn đề này rất tốt nô mậu khiết phát hiện mình trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào kiên trì từ trước mà nói trong nhà được tình trạng kinh tế nhất định sẽ liên tiếp gặp tai nạn đổi lời nói không từ t r ư ớ c mà nói nàng hơn nửa giờ trước vừa theo lão bản đưa thư từ t r ư ớ c này một giờ cũng còn đi qua liền muốn đổi lời nói thật có điểm xấu hổ à. đang thi liếc thấy nàng sắc mặt lúng túng muốn nói lại thôi tiện nhẹ g i ọ n g cười một tiếng gật đầu một cái nói được rồi ta biết ngơi ư ý tứ rồi như vậy đi quay đầu ta thay ngươi theo từ tổng nói liền nói ngươi thay đổi chủ ý không từ t r ư ớ c rồi được rồi nô Ngọc kiết còn có thể nói cái gì vậy chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhẹ dọn nói cảm ơn bởi vì đệ đệ á thuận đụng xe sự kiện trước mắt nàng đột nhiên là thêm rất nhiều vấn đề thì như lão bản còn nguyện ý để cho nàng làm h ẳ n bí thư sao thì như lần này bồi thường khoản phải thế nào xoay sở có thể xoay sở đến sao nếu quả thật tiếp cận không đủ thường thường khoản sẽ như thế nào vẫn còn so sánh như triệt tiêu từ t r ư ớ c mà nói mạnh đ à o nơi đó đối phó thế nào chờ chút đối với nàng như vậy một cái mới ra sân trường không lâu nữ nhân mà nói đột nhiên gặp gỡ chuyện lớn như vậy thật khó có thể chịu đự dù là nàng là bắc đại tốt nghiệp cũng giống như vậy t r ạ n vào tối một nhà quán cà phê bên trong nô ngậu kiết một thân một mình ngồi ở xó xỉnh một cái bàn bên cạnh tao mày tính tính chờ hồi lâu mạnh đào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng thấy nàng tại suy nghĩ xuất thần mạnh đào bật cười đưa tay tại trước mắt nàng dơ dơ ha đang suy nghĩ gì đấy hỏi hắn tại nàng đối diện ngồi xuống cà phê nô ngậu kiết đã sớm giúp hắn gọi xong rồi ngay vậy nô ngậu kiết phục hồi lại tinh thần ánh mắt tập trung tại mạnh đào trên mặt tao mày trần c h ờ hỏi mạnh mạnh đào xem ở chúng ta lui tới vài năm phân t ư ợ n g ngươi có thể không thể mượn ta một khoản tiền ta bảo đảm về sau sẽ trả ngươi được không tại thiên vân tòa thành thị này nàng trước mắt quan hệ sâu nhất chính là bạn trai cũ mạnh đ ả o trừ lần đó ra chính là một ít quan hệ tầm thường đồng nghiệp cho tới lao bản từ đồng đạo ở đâu nàng mới cho hắn làm bí thư mấy ngày hôm nay còn kiên trì từ chức nàng thật ngượng ngùng đi theo từ đồng đạo vay tiền vì vậy nàng nghĩ tới nghĩ lui bạn trai cũ mạnh đ ả o là nàng trước mắt lớn nhất hy vọng nữ khí cũng để cho ngô mậu khiết trong lòng không ưa luôn cảm giác hắn rất đ ắ c ý nhưng nàng vẫn là thử lên tiếng một trăm l i n có thể không mười vạn đồng không giải quyết được em trai nàng gây h o ạ nhưng nhiều đi nữa mà nói nàng p h ỏ n g trừ n g mạnh đ à o chắc chắn sẽ không cho mượn nàng cho nên nàng chỉ nói một trăm l i n nàng biết rõ mạnh đào ra cảnh không tệ trong nhà bán vật liệu xây cất mười vạn đồng với hắn mà nói cũng không tính là nhiều một trăm n g à n mạnh đào vẻ mặt càng bất ngờ rồi ha ha bật cười hai tiếng ra ngoài ngô mậu khiết dự liệu mà rất dứt khoát liền đợt đầu n ữ khí cũng thấm khoái được à không thành vấn đề không phải mười vạn đồng sao có thể hoàn toàn có thể nỗi mậu kiết có chút không thể tin được thật ngươi thật nguyện ý cho ta mượn mười vạn đồng nàng nhưng là vừa cùng hắn chia tay không có mấy ngày nha hắn thật không thủ dai m ạ n h đ à o mặt đầy nụ cười rực rỡ dĩ nhiên không phải mười vạn đồng sao nếu là người khác theo ta mượn vậy khẳng định không có nhưng ngươi là ai vậy có đúng hay không chúng ta tốt hơn nhiều năm như vậy coi như xem ở hai ta lúc trước cảm tình phân thượng chút tiền này ta có thể không cho ngươi mượn sao cảm ơn nỗi mậu kiết trong lòng mặc dù còn có chút không dám tin tưởng nhưng thấy hắn thật đáp ứng nàng vẫn là ông ứ c tạp tâm tình hướng hắn nói cảm ơn tiền ta đương nhiên có thể cho ngươi mượn bất quá tiểu khiết ngươi chừng nào thì giới thiệu ta với ngươi l á o bản nhận biết ta như vậy đi ngươi mau chóng giới thiệu ta biết ngươi l á o bản mau chóng khiến hắn đồng ý ta trở thành tây môn địa sản giao hàng thương chỉ cần hai chuyện này làm xong đừng nói mười vạn đồng hai trăm ngàn ba trăm p h ẩ không không không ta cũng có thể cho ngươi mượn hơn nữa à chỉ có thể ngươi có thể bảo đảm ta đây cái cho hàng thương thân phận có thể kéo dài một năm trở lên ta liền miễn ngươi một trăm ngàn món nợ hai năm chính là hai trăm ngàn ba năm chính là ba trăm p h ẩ không không không như thế nào đây hợp tác k h o i trá mạnh đ à o nói xong mong đợi nhìn ngô ngọc kiết ngô ngọc kiết chân mày lại nhữ lại nàng đã hiểu mạnh đ à o đây là thừa dịp cháy nhà h ố i của nhân cơ hội uy hiếp nàng hoặc có lẽ là nhân cơ hội cho nàng đập ấy chờ nàng chủ động chui vào hắn bộ bên trong hắn căn bản không phải muốn giúp nàng cũng căn bản không có xem ở lúc trước cảm tình phân thượng hoàn toàn là giao dịch nàng rất thất vọng mặc dù sớm có dự liệu hắn sẽ không giúp nàng nhưng chân chính nhìn thấy hắn như vậy sắp mặt nàng trong lòng vẫn là cảm thấy rất bi hay năm đó làm sao lại mắt bị mủ đáp ứng làm hắn bạn gái đây thấy nàng cau mày nhìn mình chậm chạp không đáp mạnh nào khẽ nhữ mày lập t tại chỗ sửa lại điều kiện chê ít hành vậy thì một năm giảm miễn một trăm năm mươi nghìn này không ít chăng n ô Ngọc kiết h túi đầu xuống vẫn im lặng không nói gì mạnh đ à o chân mày hơi nhữ như thế vẫn còn chê ít ngươi không phải là muốn một năm liền miễn trừ hai trăm ngàn chứ ngươi cái này có phải hay không có chút lòng quá tham n ô Ngọc kiết h không nghĩ nghe tiếp nữa đứng dậy cầm lấy túi sách nhấc chân liền đi mạnh đ à o đưa tay bắt lại nàng một cánh tay được được hai trăm ngàn liền hai trăm ngàn ta đáp ứng rồi còn không được c nôm hậu kiết dừng bước lại nhìn hắn một cái khuôn mặt cánh tay vừa dùng lực hất ra tay hắn cựu làm ta mới vừa rồi không nói gì qua gặp lại nói xong nàng bước nhanh mà rời đi mạnh đào ở sau lưng nàng liền kêu mấy tiếng nàng cũng không có dừng xuống bước chân nhân tình như tờ giấy trưng mỏng không có lâm vào quá nhân sinh thấp nhân sinh khốn cảnh người rất khó chân chính lý giải ý những lời này mà ngô ngộng khiết tại tối hôm đó nhưng chân thiết cảm nhận được theo mạnh đào trước mặt sau khi rời đi trong nội tâm nàng phiền muộn không nghĩ lập tức trở về chỗ ở đi qua một nhà cửa hàng bánh bao trước mặt thời điểm nàng mua hai cái bánh bao một ly sữa đậu đành coi như tối nay bữa ăn tối sau đó đi bộ đi tới cách đó không xa trên một cái quảng trường ở một cái bùn hoa dọc theo ngồi xuống lấy điện thoại di động ra vừa lật nhìn điện thoại di động của mình lý thông tin ghi chép vừa ăn bánh bao lót dạ một cái bánh bao xuống bụng nàng trong dạ dày thư thái chút ít uống hai ngụm sữa đậu nành hán g dọn g một cái gọi thông đại học cùng nhà trọ một cái đồng học d â y số đây là nàng trong lúc học đại học quan hệ bạn tốt nhất có thể được xưng là là khuê mật điện thoại một trận đối diện liền truyền tới nhiệt tình thanh âm tựa hồ thật cao hứng nhận được ngô n g ộ n khiết điện thoại nhưng chờ ngô n g ộ n khiết mở miệm tìm vị bạn học này vay tiền hơn nữa vừa mở miệm Vị n nàng. Nàng sau, sau, sau đó nàng g n h chỉ t h nghe thấy vị này khuê mật than thở nói nàng gần đây trong tay như thế như thế túng quẫn trong nhà như thế như thế hạn chế nàng tiền sai vặt cùng với nàng gần đây cùng hắn ba ầm ĩ một trận đã không có khả năng theo ba nàng nơi đó cầm đến bao nhiêu tiền chờ một chút n ô i mậu kiết càng nghe trên mặt cười khổ lại càng nồng quả nhiên vay tiền không dễ dàng nàng thể diện mà kết thúc lần này nói chuyện điện thoại suy nghĩ một chút lại tìm ra một cái m a số đánh cho một vị khác đại học bạn cùng phòng dưới trời chiều nàng ngồi ở đây bùn hoa bên bờ đánh ra lần lượt điện thoại trong nhà thân thích nơi đó nàng không đi gọi điện thoại bởi vì nàng biết rõ ba mẹ biết đánh những thân thích kia điện thoại cho nên nàng chỉ hướng mình được học bằng hữu nhờ giúp đỡ phần lớn người đều nói với nàng không có tiền số ít n g u n ý cho m ư t nàng số lượng cũng đều không lớn có một hai ngàn, cũng có ba trăm n h ă m trăm n h i ề u nhất một cái đáp ứng cho mượn nàng năm nghìn là một gã trong lúc học đại học thẩm mến nàng nam sinh mặc dù nam sinh k i a m ộ t mực không có cùng hắn biểu lộ qua nhưng nàng đã sớm chú ý tới vị k i a n a m đồng học bình thường nhìn nàng ánh mắt cùng người khác không giống nhau mỗi lần nói chuyện cùng nàng thời điểm còn luôn là đỏ mặt nói chuyện đều bất lợi tác nhưng hắn mỗi lần theo người khác nói chuyện đều rất tự nhiên rất gọn gàng mặt trời đã lặn điện thoại nàng đã trước sau đánh ra m ư ơ i một cái nhưng đáp ứng mượn nàng tiền những người đó đáp ứng số lượng cộng lại vẫn chưa tới một vật tệ nô mậu kiết trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bị thất bại nàng ngơ ngác tại buồn hoa một bên lại ngồi một lúc lâu cuối cùng lại thông qua trong điện thoại di động một cái ma số cái số này là một vị đã từng theo đuổi qua bạn học của nàng dây số vị bạn học này tại biết rõ nàng có bạn trai dưới tình huống vẫn theo đuổi nàng hơn một năm đưa qua nàng hoa đưa qua nàng vẽ xem phim đưa qua nàng dây t r u y ề n vàng chờ một chút đủ loại lễ vật nàng đều không muốn nhưng nàng nhìn ra được vị bạn học này ra cảnh hẳn rất tốt rất có thể là bọn hắn ban toàn bộ trong đám bạn học gia đình tình trạng kinh tế tốt nhất nàng nghe người ta nói qua vị bạn học này trong nhà làm ở công ty gia s ả nếu đại đầu đem đó, đồng bạn khái triệu. khi gọi cái nói cười i khẽ hơn Chỉ thông chính mình chuyển theo học học ha ha dẫn nàng này, này này nam sau là là, trăm một t số vị vị n biếng nói, tiền à, nghe ngươi nói, đệ đệ ngươi đụng bị thương rồi người, còn đụng ngươi mượn 10 vạn đồng n g lười hư chưa? mới rồi chiếc bị ba ế vây vừa theo ta à, xe, của đệ đệ đủ không như vậy đi bạn học cũ đệ đệ của ngươi lần này cần bao nhiêu tiền ta bao ta liền một cái điều kiện ngươi làm ta ba năm bạn gái như thế nào đây được không Trước đây chẳng phải là bao dưỡng sao b u ồ n hoa bên bờ nôm hậu khiết bi ai cười một tiếng cũng không nói gì liền cắt đứt quy tắc này nói chuyện điện thoại đây là lúc trước theo đổi u qua bạn học của nàng đây nhìn thấy nàng có khó khăn muốn nộp tiền liền nói lên loại này vô s ỉ điều kiện ngầm đầu nhìn trên đường sáng chói đen đuốc dòng người dòng xe chạy cùng với trên quảng trường mấy cái chạy bằng bằng chơi bụa hài từ mặt m à y vui vẻ nàng cảm giác có thấy lạnh cả người tuân hướng nàng ngực nàng không khỏi nghĩ lại chính mình lúc trước nhân sinh có phải hay không có chút quá thất bại mới vừa chia tay trước đây không lâu bạn gái mạch đảo vì phát tài muốn nàng đi câu dẫn nàng hiện tại lão bản từng tại trường học theo đuổi qua nàng có tiền đồng học thừa dịp cháy nhà hôi của muốn bao dưỡng nàng một người duy nhất nguyện ý thật lòng giúp nàng thầm mến nàng nam đồng học hết lần này tới lần khác còn không có tiền điện gì tối hôm đó nàng tại trên quảng trường này ngồi một hồi lâu sau ngày thứ hai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên đỏ rừng rực mặt trời từ đông phương chân trời chậm rãi nhảy ra đường chân trời cấp cho nhân gian ánh sáng vạn đạo t r ú c tý n u y ệ n từ gia biệt thự từ đ ô n g đạo mở mắt tỉnh lại nhìn bên cạnh nhi tử từ nhạc ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn tia thịt đô đô tiểu bản khuôn mặt nhìn đến khoe miệng của hắn không tự chủ hiện ra một mụ cười cũng tiến tới nhẹ nhàng tại nhi tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái rất mềm mại hắn nhớ k ỹ trọng sinh trước theo chính mình qua ba mươi lăm tuổi theo thời gian trôi qua một thân một mình hắn tâm cảnh cùng dĩ vãng không giống nhau lắm luôn cảm giác mình đã giống như bầu trời qua vào lúc giữa trưa mặt trời nhân sinh còn dư lại thời gian đã càng ngày càng ít phảng phất đã có thể nhìn thấy chính mình nhân sinh đường về lại là ảm đạm đường về khi đó lên hắn đối với rất nhiều chuyện cũng không sao cả không hề giống như lúc còn trẻ như vậy quan tâm thế giới thế cục cũng sẽ không quan tâm thế đạo này là trở nên tốt hơn vẫn là ngày càng xa suốt nói lại tục một điểm hắn không hề quan tâm lương thực và rau cải giá cả đối với quốc gia đại lực để sướng hoàn b ả o gì đó hắn cũng không thể gọi là bởi vì một thân một mình lại qua tuổi ba mươi lăm tuổi hắn cảm thấy cái thế giới này cuối cùng đem cùng hắn hoàn toàn không liên quan chờ hắn rời đi cái thế giới này cái thế giới này với hắn lại còn có quan hệ gì đây hắn thật sự không nghĩ ra còn có quan hệ gì nhưng hắn bây giờ sinh hoạt mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh nhi tử ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù hắn tử mẫu người đã sắp đến ba mươi mốt tuổi nhưng hắn đối với thời gian trôi qua đã không hề sợ bởi vì hắn tại chính mình hài tử trên người nhìn đến cánh mạng mình kéo dài thời gian cho dù vô tình từ đầu đến cuối trôi qua không ngừng không ngừng mang đi hắn tử mẫu người thanh xuân nhưng là tại đồng thời cấp cho hắn hài tử trưởng thành hắn tử mẫu trên người chạy đi thanh xuân tại chính mình hài tử trên người một chút xíu xuất hiện điều này làm cho hắn có loại ảo giác thời gian theo hắn tử đồng đạo trên người cướp đi hết thảy qua tay cũng đều cho hắn hài tử như vậy nói hắn còn có thể có cái gì câu thoáng ở đây từ nhạc đông nhiên dỗi cái thật to với người sau đó mở mắt cùng từ đồng đạo ánh mắt đối nhau từ nhạc lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ kinh ngạc nhìn cùng từ đồng đạo mắt đối mắt phút chốc đông nhiên lộ ra hài lòng mặt máy vui vẻ hôn nhẹ hâm nóng một chút mà tiếng hô ba từ đồng đạo mặt dán ra cười đưa tay xoa xoa tiểu từ n à y tóc ngủ đủ hay chưa ngủ đủ rồi từ nhạc nụ cười rực rỡ mà trả lời ngủ cho ngon không thơm hương chúng ta đây thức dậy có được hay không từ đồng đạo đi theo lại hỏi từ nhạc theo bản năng hướng trong chăn rụt một cái không không rời giường ta còn chưa tỉnh ngủ tháng mười một thiên vân thành phố nhiệt độ đã hạ xuống không ít tiểu tử này gần đây nằm ý thói quen càng ngày càng rõ ràng ngươi đều theo ba nói chuyện ngươi còn chưa tỉnh ngủ từ đồng đạo bật cười hỏi ngược lại từ nhạc vội vàng nhắm mắt lại ta không lên tiếng ta còn chưa tỉnh ngủ vậy đáng yêu d á n g vẻ để cho từ đồng đạo vừa bực mình vừa b u ồ n cười đưa tay s ờ nhi tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn tại hắn trên c h á n hôn một cái ghé vào lỗ thai hắn nhẹ g i hỏi nhạc nhạc ba giúp ngươi mặc quần áo có được hay không có một chút rất kỳ quái hắn nuôi dưỡng ở bên người một đôi nữ vô luận là con gái từ an an vẫn là nhi tử từ nhạc. đều thích để cho ba giúp mặc quần áo d ậ y cứ việc từ đồng đạo cho bọn hắn mặc quần áo dày thời điểm khả năng không có bọn họ mãi mãi cô cô đám người cho bọn hắn mặc quần áo thời điểm thoải mái trung pi từ đồng đạo là nam nhân thủ pháp tương đối thô giáp nay không mới vừa còn không muốn rời giường từ nhạc n g h e một chút từ đồng đạo nói như vậy trên mặt sau một hồi do dự nói tiếng được chuyện như vậy đã sớm lần nào cũng đúng từ đồng đạo tâm tình rất không tồi lúc này đứng dậy đem ra nhi tử quần áo đỡ nhi tử ở trong chăn đầu ngồi dậy từng món một mà cho hắn mặc quần áo trong lúc từ nhạc biểu hiện thật biết điều rất phối hợp ước chừng sau hai giờ dưới lầu trong gaza từ đồng đạo chắp hai tay sau lưng giám đốc con gái nhi tử lệ quyền nhìn hai thằng nhóc mang theo nho nhỏ b a o tay một đệ nhất xuống đất đập lấy trước người bọn họ quyền địa nhà để xe bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần từ đồng đạo quay đầu nhìn lướt mắt là hắn bí thư ngô mậu kiết h tới ngày hôm qua ở trên xe với hắn từ qua trước ngô mậu kiết h sau đó phát sinh chuyện hắn chiều hôm qua đã nghe biểu t ỷ đ á m thi gọi điện thoại đã nói với hắn cho nên từ đồng đạo đã biết ngô mậu kiết đệ, đệ gây họa bằng lái còn không có thi được tay liền lái xe đụng xe bị thương người thật giống như phải thường không ít tiền n ô ngậu khiết không thể không vì vậy mà thay đổi từ trước quyết định nói cách khác n ô ngậu khiết không từ trước rồi vẫn là hắn từ mẫu người bí thư đối với cái này từ đồng đạo không có vấn đề giống như ngày hôm qua n ô ngậu khiết với hắn từ trước thì hắn không có vấn đề nàng hiện tại muốn lưu lại tiếp tục làm hắn bí thư hắn cũng không thể gọi là trái phải chẳng qua chỉ là một người bí thư mà thôi cho dù nàng rất xinh đẹp vóc người cũng không tệ trình độ học vẫn, vẫn là bác đại trung văn khoa tốt nghiệp cao tài sinh hắn cũng giống vậy không có vấn đề bởi vì cho đến ngày nay hắn muốn cái gì dạng bí thư cũng có thể câu nói đầu tiên đưa tới lúc này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt ngô m ậ c kiết vẫn ăn mặc thanh xuân t ị n h lệ một thân tu thân vàng nhạt nữ tiểu tiểu âu phục hợp với sắc đẹp áo sơ mi trên chân một đôi màu đen cao góp dày da x u y ê n ở trên người nàng như có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả đại khái là bởi vì nàng quá đẹp vóc người đủ xuất sắc hẳn là nguyên nhân này rồi ngược lại để mắt từ đồng đạo cho nàng một cái nụ cười nhàn nhạt thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn mình chằm chằm một đôi nữ nghiêm túc đánh quyển từ lão lão bản ta ta muốn lưu lại đến không không nghĩ từ trước theo một trận nhàn nhạt làn gió thơ bay vào từ đồng đạo t r o n mũi Bên cạnh c h u đối với bên người bí thư hộ vệ hắn đã sớm không hề tận lực nói cái gì lễ phép qua một lúc lâu từ đồng đạo liếc nàng một cái thuận miệng hỏi đệ đệ của ngươi chuyện cần bao nhiêu tiền giải quyết lúc nô m ộ c kiết xem ra đàm thi đã đem chuyện ta đều nói với hắn nô m ộ c kiết trong lòng hiện lên như vậy hiểu ra vào giờ phút này nghe được lao bản từ đồng đạo hỏi nàng cái vấn đề này nô m ộ c kiết trong lòng cũng không có kinh hỉ bởi vì nàng không cảm thấy hắn hội giúp nàng thật sự là nàng làm hắn bí thư thời gian quá ngắn tính toán đâu ra đấy cũng còn không có tròn mười thiên hơn nữa nàng ngày hôm qua còn kiên trì với hắn từ t r ư ớ c nàng tự hỏi nếu đúng như là mình là lao bản gặp được như vậy bí thư có thể từ đồng tình không sa thải người bí thư này cũng là không tệ rồi làm sao có thể còn xuất ra bó lớn tiền giút bí thư này vượt qua cửa hải khó hơn nữa nàng cũng muốn lên khi còn vẽ bình thường nghe đại nhân nói một câu cách ngôn càng người có tiền càng keo kiệt cho nên nàng cảm thấy hắn còn trẻ như vậy là có thể kiếm được lớn như vậy gia sản bình thường tại kim tiền lên khẳng định cũng là tính toán tỉ mỉ tuyệt đối keo kiệt ta bây giờ cũng không rõ ràng bị đệ đệ của ta đụng bị thương người hiện tại cũng còn nằm ở trong bệnh viện bây giờ người ta người nhà chỉ yêu cầu chúng ta trước đệm trả tiền thuốc men cái khác bồi thường đều muốn nói sau bất quá ta nghe nói liền kêu ba chiếc bị đụng hư xe tiền sửa chữa khả năng liền muốn một trăm ngàn trái phải nô mậu k ế t trả lời những khi này trên mặt mặc dù có nụ cười thế nhưng nụ cười nhưng lộ ra cay đắng mùi vị từ đồng đạo nga một tiếng lại không nói thật giống như hắn mới vừa rồi chính là hỏi một chút không ý tứ h khác hắn quả nhiên không có ý định giúp ta ngô n g ộ n khiết nhìn lấy hắn vẻ mặt bình đạm gõ má trong lòng càng cay đắng rồi thật ra nàng mới vừa rồi trong lòng vẫn là ôm mấy phần may mắn ý niệm mong mọi vạn nhất hắn đại phát thiệt tâm nguyện ý giúp nàng một tay đây trung uy trước mắt đối với nàng ra tới nói khó có thể chịu đựng đại ngạch bồi thường nàng rất rõ đối với từ đồng đạo tới nói tuyệt đối là mưa bụi phòng trường liền cựu nhất mào cũng không bằng thời gian lặng lẽ trôi qua. cuối cùng từ đồng đạo mở miệng lần nữa được rồi an an nhạc nhạc hôm nay liền luyện đến nơi này đi đi đi nhanh để cho mãi mãi cho các người sông tắm rửa đi nhanh nô mậu kiết mới vừa nghe hắn lại mở miệng trong nội tâm nàng còn kích n ú c nhích một chút cho là hắn thật lớn phát hiện tâm phải giúp nàng đây quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi nô mậu kiết trong lòng lại một lần nữa cảm thấy cay đắng ừ quá tốt một mực đều không thích luyện quyền từ nhạc hoan hô n g n bước hai cái tiểu chân ngắn vui vẻ chạy về biệt thự đại môn thích luyện quyền từ an an thì tiếp tục đánh quần bá ngoài miệm vừa nói ba an, an còn muốn đánh lại đánh một hồi lại đánh một hồi từ đông đạo bật cười tiến lên cầm lên treo ở quyền đem bên cạnh một cái khăn lông trắng đem vẫn muốn đánh quyền con gái kéo đến chân một bên tỉ mỉ cho nàng l a u lấy trên mặt trên cổ mồ hôi hột an an ngoan ngoãn ngươi xem ngươi đều ra nhiều như vậy mồ hôi đi nhanh tắm đi bằng không liền muốn bị bệnh muốn đánh châm phải uống thuốc rồi nàng lúc sinh ra đời chỉ có hai cân nhiều tại bệnh viện hòm giữ nhiệt ở hơn một trăm ngày xuất viện sau khi về nhà cũng ăn mấy tháng thuốc đại khái cũng là bởi vì khi đó uống thuốc trích quá nhiều bình thường không sợ trời không sợ đất từ an, an sợ nhất chính là trích uống thuốc lúc này nghe một chút không đi nữa tắm phải đánh châm uống thuốc nàng vội vàng lớn tiếng phản bác không châm cứu không uống thuốc vậy ngươi đi nhanh tắm a từ đồng đạo ngậm cười thúc giục được từ an an lần này đáp ứng rất sảng khoái vội vàng theo từ đồng đạo trong ngực tranh thoát bước ra hai cái hơi gầy chân dài bước nhanh chạy như bay về nhà theo ở bề ngoài nhìn từ an an đến nay vẫn lộ ra hơi gầy gương mặt cũng hơi nhỏ so với bạn cùng lứa tuổi đều muốn tiểu trừng ư một phần ba nhưng bởi vì từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động nàng thân thể tố chất thực tế tốt vô cùng nàng mặc dù gầy nhưng trên người thịt đều rất bền chắc từ lúc sinh ra mấy tháng sau từ bệnh viện trở lại nàng trên căn bản tự lại không có đã sinh một lần bệnh cảm bạo phát s u ấ t đều cực ít có năm nay cả năm cương quyết liền cảm bạo cũng không có cảm bạo qua một lần vẹn vẹn mấy t u ổ i nàng chạy chính là một trận gió từ đồng đạo nhìn nàng chạy như bay bóng lưng khỏe miệng lại có nụ cười ánh mắt liếc thấy bên cạnh hầu hạ ngô m g ọ c hiết từ đồng đạo chợt nhớ tới mình mới vừa rồi thật giống như quên nói với nàng gì đó trứng mắt nhìn hắn nhớ ra rồi đúng rồi ta nghe ta biểu tỷ nói ngươi trong nhà kinh tế có khó khăn như vậy quay đầu ngươi cần bao nhiêu tiền đi theo ta biểu tỷ nói một tiếng để cho nàng thay ngươi theo tài vụ nơi đó lên tiếng chào hỏi ngươi trực tiếp đi tại vụ nơi đó chi một khoản tiền đem ngươi đệ đệ chuyện x á n bằng cho tới số tiền này ngươi về sau thế nào còn a liền từ ngươi mỗi tháng trong tiền lương từ từ chụp đi mỗi tháng chụp ngươi một nửa tiền lương ngươi thấy có được hay không n ô m ộ c kiết trong lòng đã hoàn toàn không ôm hy vọng hắn sẽ xuất thủ giúp nàng n ô m ộ c kiết lúc này có chút nộng trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp cứ như vậy tỉnh tỉnh mà nhìn từ đồng đạo lập tức trong lòng mới có một cô hết sức kinh hỷ nổ tung không có khác điều kiện chỉ là tại nàng về sau trong tiền lương từ từ c h ụ vẫn chỉ là mỗi tháng chỉ c h ụ một nửa tiền lương còn dư lại nửa rưỡi tiền lương vẫn so với nàng trước tại tây môn tập đoàn tiền lương cao hơn nhiều nàng chất lượng sinh hoạt vẫn có thể bảo đảm tại rất không tồi tiêu chuẩn bao dưỡng hai chữ từ đồng đạo liền sách đều không nhắc tới so với theo đổi u qua nàng cái kêu bạn học trung thời đại học quả thực thật tốt hơn nhiều làm nàng mừng rỡ không thôi bởi vì vô cùng kích động nàng trong lúc nhất thời mấy lần há muộn nhưng một câu nói đều không nói được chỉ có thể khống chế cổ vội vàng dùng lực gật đầu được được cảm ơn từ tổng cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản thật cảm ơn nàng cuối cùng nói ra lời cảm tạ đến nhưng một chút cũng không có thể hiện ra nàng bắc đại trung văn khoa cao tài sinh trình độ văn hóa thấy nàng kích động như vậy từ đồng đạo vi vi bật cười cảm giác nàng vui vẻ thật rất dễ dàng đặt h à n h khẽ b ư ớ c cảm cứ như vậy đi hãy mau đem trong nhà chuyện giải quyết sau đó dùng tâm làm việc nô mậu kiết còn có thể nói cái gì vậy kinh hỷ tâm tình vẫn còn nàng trong lồng ngực m á h liệt chỉ có thể gật đầu liên tục đáp ứng từ đồng đạo không có sẽ cùng nàng nói nhiều ra nhà để xe liền đi hướng biệt thự lại môn giờ khác này hắn rõ ràng không có hiện ra bất kỳ khí chảng gì đó vương bá khí cũng không có nhưng vào giờ phút này hắn bóng lưng tại ngô n g u khiết trong mắt lại có vẻ đẹp trai như vậy giờ k h ắ c này nàng tuyệt đối nguyện ý gọi hắn là trong lịch sử đẹp trai nhất lão bản hơn nữa không có cũng có một cũng là theo ngày này trở đi ngô n g u khiết làm việc nhiệt tình rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc làm việc tích cực chủ động tính hoàn toàn bị điều động mỗi ngày thật sớm đi công ty đêm khuya đều còn ở công ty tự nguyện miễn phí làm thêm giờ quen thuộc công ty tài liệu tìm hiểu một chút mặt mỗi một chi nhánh công ty các hạng sự vụ bao gồm giải mỗi một chi nhánh công ty nhân sự công trạng chở một chút rõ ràng từ đồng đạo người lão bản này mỗi ngày đều không đi công ty tòa ban giống một điều cá mặn giống như ít giao du với bên ngoài nhưng ngô mộng khiết cái này làm bí thư nhưng mỗi ngày đều cố gắng làm việc chủ động tìm cho mình đủ loại chuyện làm trong công ty phạm là có một chút gió thổi cỏ lay nàng đều cố gắng hỏi thăm sau đó nhanh chóng tìm đến từ gia biệt thự trước tiên theo từ đồng đạo cặn kẽ hồi báo kia hồi báo cặn kẽ trình độ bình thường lệnh từ đồng đạo cảm thấy sốt ruột Trước 1104, kiên quyết bảo vệ. Lại một tiên kiên khuya, Lại đêm N bảo vệ. lấy nàng hiện tại tình trạng kinh tế xe hơi là không mua nổi vẫn là xe chạy bằng bình điện thích hợp với nàng đại khái là bởi vì nàng còn có một viên thiếu nữ tâm đi nàng mua chiếc này xe chạy bằng bình điện phong cách lên rất mặt hình hai chiếc xe đèn như hai cái con ít mắt to thân xe tạo hình cũng là nhỏ bé em dịu bộ dáng gần đây thiên vân thành phố càng ngày càng lạnh rồi nhất là vào đêm sau nhiệt độ so với ban ngày thấp hơn không ít cho nên hắn cơi xe đi ra thời điểm trên đầu đeo một cái màu vàng nóng mũ giáp cùng nàng ngồi xuống xe chạy bằng bình điện nhan sắc nhất trí dù vậy xa xa nhìn thấy nàng ngồi ở xe chạy bằng bình điện lên hai chân trụm lại vóc người đường cong cũng có thể khiến người cảm thấy nàng là cô gái đẹp giống như lúc này ngồi ở đường xe chạy đối diện ven đường một chiếc màu đỏ len rộ vợ trong xe mạnh đảo ngồi ở chỗ tài xế ngồi hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn đối diện hầm đậu xe lối ra đi ra ngô mậu khiết thân ảnh hắn cũng có phút chốc ánh mắt thất thần hắn cảm thấy ngô mậu khiết so với mấy năm trước hắn lần đầu gặp nàng thì xinh đẹp hơn hắn cảm giác mình năm đó ánh mắt xác thực rất không tồi coi trọng nàng chỉ là đáng tiếc thì rời thế dễ thời gian trôi qua hắn thành công đội kịp nàng nhưng lại mất đi nàng mà này mấy năm cùng nàng nói chuyện vài năm yêu đương chia tay thời điểm nàng nhưng vẫn là cái non nớt một nghĩ tới chỗ này trong lòng hắn liền cảm giác rất khó chịu chuyện này muốn chuyển ra ngoài người khác còn tưởng rằng hắn không được chứ nhất định sẽ trở thành trong mắt người khác cho cười đáng tiếc hắn đã được cái loại này bệnh đường sinh dục đã không thể nào chân chính được đến ngô ngậu khiết nếu không hắn làm sao sẽ chịu nói lên để cho nàng đi câu dẫn nàng lao bản tiến tới trực tiếp đưa đến nàng với hắn chia tay trong mắt thất thần chỉ tồn tại ngắn ngủi phút chốc mạnh đau ánh mắt rất nhanh thì lại tụ tập hít mắt nhìn c ớ i xe lên đường đi xa ngô ngậu k i ế t thân ảnh hắn tiện tay đem xe đốt lửa khởi động không xa không gần đi theo nàng xe chạy bằng bình điện phía sau cho là đổi một chỗ ở ta sẽ không tìm được ngươi sao hừ thật là cho cười lái xe hắn nhẹ giọng tự nói khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh mấy năm cảm tình đầu nhập một điểm hồi báo cũng không có liền bị chia tay hắn rất không cam tâm suy nghĩ như thế cũng phải thừa dịp lần này chia tay t i ê u nhất bút chỗ tốt mới được nếu không thì quá thua thiệt ước chừng sau hai mươi phút nỗ mậu kiết xe chạy bằng bình điện lái vào ven đường một cái tiểu khu đại khái là vì tiết kiệt tiền nàng mới thuê lại tiểu khu các biện pháp an ninh cũng chưa ra hình dáng gì l i ê n một cái lao đại gia ngồi ở trong phòng an ninh mạnh đào len rộ vợ xe lái đến cửa trong phòng an ninh đại gia thấy là xe sang trọng vội vàng dâng lên cửa lên xuống cái còn mặt lộ nụ cười đưa mắt nhìn mạnh đào lái xe vào trong tiểu khu đầu năm nay rất nhiều tiểu khu đều là như vậy giữ cửa an ninh nhìn thấy phía trên một chút cấp bậc cái gọi là xe sang trọng liền cái gì cũng không hỏi sợ đắc tội chính mình không đắc tội nổi người vội vàng cho đi bên trong tiểu khu một tòa nhà xuống nỗ hậu khiết vừa đem xe chạy bằng bình điện ngừng ở dưới lầu mạnh đào len rộ vợ liền mở ra bên cạnh nàng dừng lại đang chuẩn bị lên lầu ngô ngậu khiết trong khuỵu tay kẹp mũ giáp liếc mắt liếc thấy mạnh đào len dỗ vờ nàng lúc này liền dừng bước lại c a o mày nhìn về phía trong xe ghế lái cửa xe mở ra một thân màu đậm âu phục mạnh đào cười tủm tìm từ trên xe bước xuống x à i bước vòng qua đầu xe đi tới ngô ngậu khiết phụ cận giơ tay lên lên tiếng c h à o này trễ như vậy mới tan việc cả c ứ c khổ c h ẳ t nghe một chút hắn l ờ i này lộ ra rất thân thiết lộ ra quan tâm mùi vị nhưng đã từng gặp qua hắn buồn nôn sắc mặt ngô ngậu k i ế t lúc này trong lòng chỉ có chắn ghét ngươi có hết hay không chúng ta đều chia tay bao nhiêu ngày rồi. Người còn có ý tư sao? n g ư ơ i liền nhất định phải đem ngươi lúc trước để lại cho ta một điểm ấn tượng tốt toàn phá h ư sao mạnh đào nhún núi bay có chút bật cười nhìn ngươi lời nói này gì đó c u ố n quít chặt lấy ta chỉ là một đoạn thời gian không thấy ngươi nhớ ngươi tới thăm ngươi một chút ta nghĩ đến ngươi sẽ t à m đ ộ n g nô mậu kiết nhịn được mắt trợn trắng xung động lạnh rên một tiếng hành nhà vậy ngươi bây giờ cũng nhìn rồi có thể đi được chưa nàng muốn mau sớm đem hắn đ u ổ i mạnh đào ngậm cười lắc đầu đừng a nhiều ngày như vậy không gặp này vừa mới thấy ngươi liền đội ta đi không mời ta đi ngươi bây giờ chỗ ở ngồi một chút dù nói thế nào chúng ta cũng tốt hơn đến mấy năm a thật một điểm phân tình cũng không có nô n g m n g khiết lấy điện thoại di động ra ngươi có đi hay không nếu ngươi không đi ta liền báo động cáo ngươi q u y dày mạnh đào cao mày nụ cười trên mặt cũng không có ánh mắt quét mắt trong tay nàng điện thoại di động ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy nô n g m n g khiết không đáp chỉ là túi đầu trên điện thoại di động chuyển vào một trăm m ư ơ i cần phải bấm ra ngoài thời điểm mạnh đào đột nhiên tiến lên một bước đưa tay đột nhiên cướp đi điện thoại di động của nàng ngươi làm cái gì mau đưa điện thoại di động đưa ta mạnh đào hai tay cóng lên sau lưng để cho ngô mậu k i ế t trong lúc nhất thời cướp không xoay tay lại cơ ngô một ngậm nói, nói ta kiết thấy nhất thời cướp không trở về điện thoại di động của mình dứt khoát buông tha ý định này dừng tay lui về phía sau hai bước thở khẽ một cái trong lòng khó chịu cười lạnh một tiếng họ mạnh ngươi đừng làm ngươi xuân thu lại ngậm chúng ta chỉ là chia tay cũng không phải là ly dị ngươi có đồng ý hay không chúng ta đều đã chia tay muốn cho ta bán đứng lao bản ta lợi ích cho ngươi phát tài nghĩ hay quá nhỉ đời ta cũng không thể bán đứng lao bản ta lời nói này nàng nói rất kiên quyết một bộ không có thương lượng ngữ khí mạnh nào nghe kinh ngạc không thôi tao mày cẩn thận nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần đ ỗ n g nhiên bị tức lời hoặc này mới dài hơn thời gian à ngươi cứ như vậy bảo vệ ngươi lão bản đích lợi ngươi có bệnh chứ ngươi chỉ là từ đồng đạo bí thư lại không là lao bà của hắn ngươi như vậy bảo vệ hắn có tiền ngươi đều không kiếm n g ư ơ i với tiền có thủ hắn à À, này mới như vậy ít ngày ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi đã yêu hắn hắn không hiểu n ô ngộng khiết làm sao sẽ kiên quyết như vậy mà bảo vệ từ đồng đạo lợi ích n ô ngộng khiết rêu c ợ t một tiếng đúng ta bây giờ chính là bằng vào ta lão bản lợi ích làm trọng ta chính là bảo vệ hắn như thế nào đây ta là hắn bí thư bảo vệ lợi ích của hắn có lỗi gì kiếm tiền ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau trong lòng chỉ có kiếm tiền sao cho tới ta có không có yêu hắn ừ ta xem đầu góc ngươi bên trong cũng liền những vật này rồi một nữ nhân bảo vệ một người nam nhân lợi ích t h ì n h ấ t định là bởi vì tình yêu sao n g ư ơ i quá nhỏ mọt rồi bị đã từng nữ nhân yêu mến như thế dễ cận là một nam nhân đều không chịu nổi mạch đào lúc này liền bị dẫn đến sắc mặt trứng hồng lồng ngực chập trùng kịch liệt đột nhiên dùng sức đem ngô n g ộ n khiết điện thoại di động đập xuống đất ta nhỏ mọt ngươi lặp lại lần nữa thử một chút hắn đột nhiên tiến lên đưa tay bóp ngô ngộng kiết cổ ước chừng bốn mươi phút sau hắn bị vồ vào phụ cận đồn công an chương một nghìn một trăm l i n ă m cho hắn một chút dạy dỗ sáng sớm hôm sau từ đồng đạo tại tự mình trong nhà để xe giám đốc một đôi nữ luyện quyền thời điểm ngô ngộng khiết giống như g đúng hạn xuất hiện ở bên cạnh hắn từ đồng đạo liếc nàng một cái chú ý tới cổ nàng lên hôm nay nhiều hơn một cái màu sắc rực rỡ khăn l ụ a đây là nàng đảm nhiệm hắn bí thư hơn một tháng qua hắn lần đầu tiên thấy nàng trên cổ đại sĩ khăn hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm sau đó mỉm cười khen câu người đại xì khăn rất đẹp n ô i mậu kiết theo bản năng giơ tay lên che xuống cổ miễn cưỡng cười một cái t a đây về sau mỗi ngày đều l ớ i đi từ đồng đạo có chút m ặ t cười vậy cũng không cần n à y mùa hè mà nói hội che đợi giá phi tử nỗi mậu k ế t ha ha khẽ cười một tiếng không có tranh cãi hai người s ó n vai đứng ở trong nhà để xe nhìn từ an, an. từ nhạc luyện quyền từ nhạc tiểu t ử này vẫn là thói quen lười biếng không bao lâu liền bỗng nhiên dừng lại quay đầu nói với từ đồng đạo ba ta khát ta muốn uống nước từ đồng đạo bất đắc dĩ cười một tiếng thầm nghĩ thật là lười con lửa cất đáy nhiều hắn đang muốn đi bên cạnh cho nhi tử cầm ly nước bên cạnh ngô ngộng khiết đã trước một bước đi tới đem ra từ nhạc dành riêng giữ ấm ly cái này giữ ấm ly là mang ấm dẫn gần đây nàng mỗi ngày đều tới nơi này cùng từ đồng đạo này đối nhi nữ đã quen thuộc rồi lúc này nàng cầm lấy ly nước b ư ở đi tới đứng ở từ nhạc trước mặt m ở nước ly bên ngoài vùng đem bên trong đắp lên m t ừ nhạc mặt mày vui vẻ rực rỡ mà há mồm ngầm ống nước đắc ý mà uống nước tiểu h à i từ tinh mắt hắn đ ỗ n g nhiên nhìn ngô ngậu kiết cổ kinh ngạc nói ồ tiểu khiết ta gì, n g ư ơ i cổ thế nào một bên hỏi hắn một cái tay nhỏ đã đưa tới đẩy ra ngô ngậu kiết trên cổ khăn lụa không việc gì đừng ngô ngậu kiết cuốn quít giơ tay lên đi che giấu trên cổ khăn lụa nhưng vẫn là châm chút t ừ nhạc cả kinh nói tiểu khiết ta gì, n g ư ơ i cổ bị thương như thế thương nha ngô ngậu kiết theo bản năng lấy tay che cổ cũng xuống ý thức xoay mặt nhìn về phía từ đồng đạo thật ra từ đồng đạo đã vừa mới nhìn thấy cổ nàng lên ngón tay màu đỏ ấn hắn cặp mắt hiếp lại nôm m n g khiết trên cổ g i ấ u ngón tay hắn liếc mắt liền nhìn ra đại khái là chuyện gì xảy ra ta không việc gì tối hôm qua a di trên cổ ngứa là ta chính mình cào nôm m n g khiết tìm sức s ẻ o m ư cớ qua loa lấy lệ từ nhạc từ nhạc mới mấy t u ổ i đại dễ lừa gạt nghe một chút nàng nói như vậy liền kinh ngạc nói à gãi ngứa hội cào thành như vậy phải không tiểu khiết a di ngươi về sau cũng không thể như vậy dùng sức nào nôm m n g khiết ngượng ngùng cười một tiếng gật đầu đáp ứng từ đông đạo một mực không có lên tiếng một mực chờ từ nhạc uống nước xong xoay người tiếp tục luyện quyền nô ngậu kiết hai tay bưng ly nước trở lại hắn từ đồng đạo bên cạnh cùng hắn tiếp tục nhìn chăm chú hai đứa bé luyện quyền thời điểm từ đồng đạo mới nhàn nhạt hỏi người nào bấm nô ngậu kiết theo bản năng xoay mặt nhìn hắn hơi nhũ mày miệng động bất động cũng không biết nên trả lời thế nào người nào bấm từ đồng đạo lặp lại một lần mới vừa rồi vấn đề nô ngậu kiết ý thức được cái vấn đề này không đáp sợ là không được rồi ánh mắt lóe lóe than nhẹ một tiếng có chút túi đầu nhẹ giọng nói lao bản sự tinh đã qua đã không sao ta về sau sẽ cẩn thận từ đồng đạo ánh mắt liếc qua đến tầm mắt rơi vào cổ nắng lên mặc dù lúc này khăn lụa vẫn che cổ nàng nhưng hắn lúc này chăm chú nhìn vẫn có thể nhìn thấy khăn lụa bên bờ có một ít vết đỏ đến cùng chuyện gì xảy ra nói từ đồng đạo truy hỏi nô mậu khiết là hắn bí thư có câu cách nôn nói thế nào đánh chó còn phải xem chủ nhân đây mặc dù nô mậu khiết không phải hắn chó nhưng nàng coi như hắn từ mẫu người bí thư nếu là có người giảm bấm cổ nàng nếu đúng như là người ngoài bấm đó cũng là tại vô hình chung đánh hắn từ mẫu mặt người nô mậu khiết lặng lẽ liếc hắn một cái lại than nhẹ một tiếng thấp giọng nói là ta bạn trai cũ thật không có chuyện ta tối hôm qua đã báo cảnh sát hắn đã bị đồn công an mang đi. từ đồng đạo khe nhữ mày bạn trai cũ nô mậu kiết gật đầu từ đồng đạo chân mày không có g i a n ra lại hỏi là tối hôm qua chia tay sao nô mậu kiết trong lúc nhất thời không muốn rõ ràng hắn tại sao phải hỏi cái vấn đề này chỉ là theo bản năng lắc đầu không phải ta cùng hắn chia tay đã đã gần một tháng từ đồng đạo chân mày n i ễ u c h ặ t hơn im lặng mấy giây lại hỏi vậy hắn lần này tại sao bấm ngươi nô mậu kiết tự rêu cười một tiếng hắn hắn có chút không cam lòng cứ như vậy chia tay đi muốn để cho ta giúp hắn làm một c á chuyện coi như là bồi thường hắn ta không có đáp ứng hắn có chút thẹn quá thành giận Từ đồng đạo kinh ngạc nàng lại liếc nàng một cái, có chút người o à i trai ý muốn nàng bạn n cũ sẽ h vậy không có phẩm. n g có Một ư đàn ông chia tay còn muốn nữ nhân bồi thường đây là từ đồng đạo không hiểu được thao tác bởi vì hắn từ mẫu người coi như nghèo đi nữa cũng không khả năng làm ra chuyện như vậy chuyện này liên quan hắn một người nam nhân tự ái sau khi chia tay để cho nữ nhân bồi thường còn muốn khuôn m à sao im lặng phúc chốc từ đồng đạo mở miệng lần nữa đem ta điện thoại di động cho ta Hắn m từ, từ, từ đồng đạo tối hôm qua có người đối với ngô bí thư đánh bấm cổ nàng các ngươi bộ tư pháp phái một người giúp nàng truy tố người kia đưa cho người kia một chút giáo huấn cho tới người kia thân phận ngươi quay đầu theo ngô bí thư liên lạc chính mình hỏi nàng nói xong từ đồng đạo nghe điện thoại di động bên kia hồi phục sau khi nghe xong ừ một tiếng liền cắt đứt nói chuyện điện thoại tiện tay đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh kinh ngạc nô mậu kiết liếc thấy trên mặt nàng v ẻ kinh ngạc từ đồng đạo c ư ờ i n h ạ t nói nếu là cũng sớm đã chia tay bạn trai cũ vậy cũng đừng nương tay nếu hắn dám ra tay với ngươi vậy thì cho hắn một chút giáo hấn nếu không tương tự chuyện khả năng còn có thể có lần kế nô mậu kiết trừng mắt nhìn trên mặt vẻ kinh ngạc c r ầ m rãi thu lại khẽ gật đầu phải ta sẽ phối hợp truy tố hắn từ đồng đạo ừ một tiếng vừa chiêu thiên vân thành phố lớn nhất sân chơi câu trượt lưới dây trong lối đi từ an an tại lưới dây trong lối đi leo thật nhanh so sánh nàng bén nhạy mập mạp từ nhạc liền có chút tập tinh rồi tại lưới dây lý thông nói bên trong leo rất chậm không được kêu tỉ tỉ chờ một chút chờ hắn một hồi nhưng đã chơi đùa điên rồi từ an an chỉ là t ỉ n h cờ quay đầu thúc hắn nhanh một chút cho tới chính nàng căn bản là không có chậm lại dùng cả tay chân nhẹ lớn giống như tại lưới dây trong lối đi leo thật nhanh thỉnh thoảng đem ngăn ở nàng trước mặt cái khác bạn nhỏ chen đến một bên sau đó nàng nhanh chóng thông qua câu trượt cách đó không xa trên ghế dài từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan sóng vai ngồi ở chỗ đó nhìn một đôi hồi lâu nguyễn xuân lan nhẹ g i ọ n g cảm khái an an cùng nhạc nhạc dáng dấp thật nhanh ta gần đây mỗi lần thấy bọn họ cũng có thể cảm giác được bọn họ cùng lần trước gặp mặt không giống nhau Trước 1106, bọn nhỏ rất nhớ Từ đồng đạo trên mặt gật ta thường thường cảm giác bọn họ mỗi ngày đều tại tiến bộ, biết biết tiểu mắt trượt tại ra ngươi. cười, như lưới nhớ với cũng cảm coi cùng cũng cảm giác chuyện càng ngày càng nhiều, biết chơi tiểu du hí cũng càng ngày càng cầu bọn bọn bọn bộ, họ, họ nhỏ đồng hiện nụ đúng ngày ngày nói ngày nhiều, ngày nhiều. Nguyễn Xuân Lan ánh mắt vẫn nhìn cầu trượt nơi đó, nhìn khái khẽ hí mỗi mỗi đạo đầu, đều đó, vẻ vậy, du dây ta thật sự cho rằng không gánh nổi n à n g mệnh khi đó nơi nào có thể nghĩ đến nàng hôm nay sẽ như vậy hoài bác không bao giờ đều không dừng được quá ra nàng mà nói cũng câu dẫn ra từ đồng đạo liên quan tới năm đó hồi ức con gái năm đó lúc vừa ra đời s á c thực quá nhỏ hai cân bốn lượng lớn một chút gà mẹ đều so với nàng nặng hắn còn nhớ con gái đương thời khuôn mặt nhỏ n h ắ n chỉ có một tấm danh thiếp lớn như vậy lúc vừa ra đời cặp kia xương mủ nông nông, nông nông ánh mắt làm hắn đương thời tan nát coi lòng không nớt trung uy đương thời nữ nhi này là hắn là người của hai thế giới sinh đứa bé thứ nhất nhưng là cái loại này tình trạng đừng nói ngụy xuân lan cho là không gánh nổi nữ nhi này h ã n từ đồng đạo đương thời cũng không lòng tin nhất là con gái ở h ò n giữ g n h i ệ t trong lúc nhật phục một tháng lại một tháng bệnh viện chỉ để bọn họ mang theo con gái đi làm đủ loại kiểm tra một mực không có nói với bọn họ đại khái lúc nào có thể xuất viện xuất viện thời gian phảng phất xa xa khó vời loại cảm giác đó khiến người xuất phát từ nội tâm cảm thấy vô lực nhớ tới năm đó đoạn cuộc sống kia từ đồng đạo thở ra một cái đáy lòng khó chịu mỉm cười nói hải tử sinh mệnh lực rất thịnh vượng không phải có khoa học nói một đời người tế bào hội phân liệt rất nhiều lần đại khái mấy chục thiên bên trong toàn thân tế bào cũng sẽ bị toàn bộ thay đổi một lần mà mới sinh ra trẻ sơ sinh bọn họ tế bào mới bắt đầu phân liệt sinh mệnh lực không gì sánh được t h ị n vượng giống như một đoàn mới vừa đốt hỏa có thể thiêu đốt rất lâu cho nên an an sau đó một chút xíu thay đổi tốt hơn ngươi xem nàng hiện tại thân thể t ố c h ấ t cùng lứa hai tử có mấy cái có thể so sánh người xuân lan nghe khỏe miệng hiện ra nụ cười ừ một tiếng đúng nha ta còn nhớ ký an an khi còn bé bởi vì quá hiếu động chúng ta cũng hoài nghi nàng có nhiều đậm chứng muốn mang nàng đi xem thầy thuốc mà khi đó ngươi nói không gấp coi như an an có nhiều đậm chứng cũng không gấp cho nàng trị sẽ để cho nàng sống lâu đ ộ n g nhiều rèn luyện hy vọng nàng thân thể tố chất có thể luyện được rồi bây giờ nhìn lại ngươi khi đó quyết định là đúng từ đồng đạo nhớ kỹ chuyện này ngay vậy có chút bật cười sinh mạng ở chỗ vận động sao nàng lúc sinh ra đời sau thân thể kém như vậy đánh qua nhiều như vậy trâm ăn qua nhiều như vậy d ư ợ c không để cho nàng nhiều vận động thân thể nàng làm sao có thể đổi kịp cái khắc cùng lứa hải tử nguy xuân lan thiếu thiếu, ánh mắt lại chuyển tới nhi từ từ nhạc trên người nhìn từ nhạc tiếu thiếu, lại hai mắt tới tử tử từ bụi bấm l được được, An An hơn nữa đ coi như hắn trưởng thành còn là một bản tử cũng không chuyện ta từ đồng đạo nhi tử làm sao có thể không tìm được đối tượng hơn nữa tiểu tử này mặc dù có chút mập nhưng khuôn mặt ngũ quan dáng dấp đều không xỉu coi như mập một điểm cũng sẽ không khó coi ngươi nghe Xuân Lan nghe cười đến híp cả mắt chỉ cần ngươi không phá sản hắn về sau tìm đối tượng xác thực không cần quan tâm nói xong nàng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh từ đồng đạo đúng rồi ngươi hôm nay hẹn ta mang bọn nhỏ tới nơi này chơi đ ù a có phải hay không còn có cái gì chuyện khác phải cùng ta nói từ đồng đạo khẽ gật đầu ừ là có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi ý kiến ngươi xuân lan chân mày k h ẽ n ế t chuyện gì nha ngươi nói thôi từ đồng đạo đúng như vậy ta mở mang một cái biệt thự tiểu khu hiện tại đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự không sai biệt lắm đã làm xong ta muốn hỏi hỏi ngươi có muốn hay không muốn một bộ nhận biết mười năm l á o thư bạn bè cho ta để cử đổi theo sách áp mễ mễ đọc thật đặc biệt tốt dùng lái xe trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian nơi này có thể ngụy xuân lan có chút kinh ngạc ồ ngươi bây giờ còn nguyện ý đưa ta một bộ biệt thự hai người bọn họ trung quý đã ly dị từ đông đạo tiêu tiêu một bộ nhà ở mà thôi có cái gì chịu không nỡ bỏ ta là cảm thấy an an cùng nhạc nhạc trong quá trình trưởng thành luôn không có ngươi không tốt lắm ngươi đại khái không biết an an có lúc khóc thời điểm têu đều, đều là mẫu thân nhạc hắn có lúc nửa đêm từ trong mộng khóc tình thời điểm têu cũng là mẫu thân từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía ngụy xuân lan cùng nàng mắt đối mắt lan lan ngươi muốn là cũng muốn hài tử vậy thì cùng chúng ta ở một cái tiểu khu đi để cho bọn nhỏ nhớ ngươi thời điểm là có thể đi tìm ngươi ngươi cảm thấy thế nào ngụy xuân lan kinh ngạc nhìn lấy hắn hốc mắt dần dần đỏ từ đồng đạo mới vừa nói chuyện làm nàng trong lòng chua xót không nớt an an nhạc nhạc đều là theo trong bụng của nàng đi ra là trên người nàng rất xuống thịt nếu như không là bất đắc dĩ nàng làm sao có thể chịu cùng mình một đôi nữ cách ra hai đứa bé nhớ nàng nàng lại làm sao không nghĩ này hai đứa bé trong mắt lệ quang đang lấp lánh nguyễn xuân lan dùng sức gật đầu ừ được hành ta đương nhiên không có ý kiến hai ta mặc dù cách h ố n rồi nhưng ta còn là bọn hắn mẫu thân đây là đoạn không được từ đồng đạo nhìn thấy nước mắt theo nàng trong hốc mắt chảy xuống tâm tình của hắn phức tạp giơ tay lên dùng ngón tay giúp nàng xóa đi nước mắt vậy cứ quyết định như vậy quay đầu ngươi đi bên kia chọn một bộ nhà ở lắp đặt thiết bị chuyện cũng không cần ngươi bận tâm ta sẽ để người ăn bài bất quá cụ thể lắp đặt thiết bị thành cái dạng gì phong cách ngươi có thể chọn đưa một bộ ánh mẹ biệt điện biệt thự cho vợ trước n g u y xuân lan là từ đồng đạo gần đây nghị xong chuyện lý do cũng chính là hắn mới vừa nói những thứ kia hai đứa bé quả thật rất muốn mâu thân cho dù bình thường trong nhà không thiếu người theo hai đứa bé kia nhưng hải tử khác đều có mâu thân bọn họ nhưng lâu dài không thấy được mâu thân chỉ có thể tình cờ nhìn thấy trong lòng s á t thực muốn mâu thân nghĩ đến lợi hại vì vậy hắn cảm thấy có cần phải cho mẹ con bọn hắn mẹ con sáng tạo có thể bình thường gặp mặt cơ hội đưa một bộ ánh nguyện biệt, biệt thự t cho nguyễn xuân lan để cho nàng cùng hai đứa bé ở tại cùng một cái tiểu khu mỗi ngày đều có thể thấy là hắn có thể nghĩ đến phương án tốt nhất chuyện này rất nhanh thì có kết quả tối hôm đó từ đồng đạo liền mang theo n g u y xuân lan hai đứa bé đi rồi một chuyến ánh nguyện biệt thự để cho nguyễn xuân lan chọn một bộ biệt thự chọn thời điểm từ đồng đạo chỉ mình một chút muốn ở bộ kia biệt thự là kia t ò a nguyễn xuân lan do dự một chút sau chỉ một bộ tiểu khu phía tây nhất biệt thự liền bộ kia đi từ đồng đạo tức thì vào ở bộ kia tại tiểu khu phía đông nhất nàng chọn là phía tây nhất bộ kia không biết nàng là không phải cố ý phải tận lực cùng từ đồng đạo ở xa một chút từ đồng đạo tiêu tiêu không hỏi nguyên nhân được vậy thì bộ kia Trước 1107, tặng biệt thự. hai ngày sau tăng tuyết di chỗ ở từ đồng đạo mới vừa ở chỗ này ăn cơm trưa thằng tuyết di vừa ngầm tốt hai ly trà đem tới đem bên trong một ly bưng thả vào trước mặt hắn sau đó nàng tại bàn ăn đối diện ngồi xuống cũng đang bưng một ly trà hôm nay thức ăn ăn còn được không thằng tuyết di c ư ờ i hỏi từ đồng đạo gật đầu một cái ừ một tiếng nâng trung trà lên thổi thổi trà trên mặt lá trà ăn rồi một hớp nhỏ trà ho i nhẹ một tiếng háng r ộ n một cái đưa tay đem bên cạnh trên ghế bao bì lấy tới theo trong túi sách lấy ra một sấp mua phòng hợp đồng thuận tay theo trong túi sách lại lấy ra một nhánh bút máy từ đồng đạo đem hợp đồng cùng bút máy bỏ lên trên bàn đẩy lên t h n g tuyết di trước mặt làm phi ngươi ký mấy chữ đi t h n g tuyết di có chút ngoài ý muốn. c ũ nàng g nghi ngờ, không có chút cho hắn biết n để ký cúi h ữ gì. Nàng túi đầu nhìn thấy hợp đồng bịa mua phòng hợp đồng bốn chữ ngầm đầu nhìn về phía từ đồng đạo kinh ngạc nói làm gì nha ta không nói muốn mua phòng nha từ đồng đạo cười một tiếng không có cho ngươi mua đưa ngươi chữ ký đi ký tên quay đầu ta khiến người dẫn ngươi đi làm giấy bất động sản ký đi tàng tuyết di to mày nhìn lấy hắn lại cúi đầu nhìn về phía trước mặt hợp đồng bật cười ngươi này làm gì n h a kim ốc tàng kiều muốn bao dưỡng ta nha từ đồng đạo cũng bật cười cho ngươi cùng hiên hiên ở nói cái gì bao dưỡng ngươi muốn làm muốn tái hôn ta cũng không cả ngươi chỉ là một bộ nhà ở mà thôi đừng suy nghĩ nhiều đây cũng là nói thật cho đến ngày nay một bộ giá trị mấy triệu biệt thự với hắn mà nói xác thực không coi vào đâu tăng tuyết di ngậm cười cặp mắt lần nữa nhìn về phía hắn ai ta hỏi ngươi cái vấn đề nhà từ đồng đạo lại nâng trung t r à lên lại thổi thổi trà trên mặt lá trà thuận miệng hỏi gì đó tăng tuyết di ngươi bây giờ là không phải nghèo chỉ còn lại tiền nhà ở đều nói đưa sẽ đưa từ đồng đạo bật cười ngước mắt lên kiểm liếc nàng một cái ngươi không muốn tăng tuyết di nghiêng hắn lên mắt lúc này túi đầu cấm bút một bên tiện tay mở ra hợp đồng vừa nói làm gì không muốn người đem ta ngốc nha coi như là vì hiên hiên ta cũng phải nhận lấy bộ phòng này nha dù nói thế nào hắn cũng là ngươi nhi tử ngươi cái này làm bà tặng nhà tử ta không muốn không phải ngốc sao đang khi nói chuyện nàng đã tìm được ký tên nơi tiện tay tự nhiên ký chính mình đại danh tiếp theo sau đó lật hợp đồng tìm chỗ tiếp theo yêu cầu ký tên địa phương từ đồng đạo một bên uống t r à vừa nhìn nàng chữ ký trong lòng kiên định không ít kể từ khi biết tặng tuyết di sinh nhi tử tặng ngọc hiên là hắn t ử mỗi loại người hắn đối với nàng hai mẹ con vẫn có ma ngày náy chi tâm hoàn trình gia đình hắn là không có cách nào cho nàng mẹ con rồi những phương diện khác hắn liền muốn tận lực chiếu cố bọn họ bất quá vì phòng ngừa tàng tuyết di đem biệt thự chọn tại hắn biệt thự bên cạnh hoặc là ngụy xuân lan biệt thự bên cạnh hắn lần này không mang tàng tuyết di đi ánh n g u y ệ t biệt thự tự do một bộ mà là hắn thay nàng chọn xong một bộ trực tiếp đem hiệp ước lấy tới để cho nàng chước ký hắn giúp nàng chọn bộ kia cũng không quá đ ạ i là ánh n g u y ệ t biệt t h u n trước mắt nhỏ nhất nhà hình nhưng kiến trúc diện tích cũng có hai trăm bốn mươi cái t h ư ớ c vông cho tàng tuyết di mẹ con ở là dư giả rồi tuyệt đối rất rộng rãi sở di không có đưa lớn hơn nhà hình nguyên nhân có mấy cái tỷ như ngụy xuân lan chọn bộ kia chính là hai trăm bốn từ đồng đạo liền đối chiếu ngụy xuân lan chọn bộ kia cho tàng tuyết di chọn một bộ tì như tàng tuyết di bên này miệng người không nhiều bên người liền một đôi nữ hai trăm bốn mươi thước vương biệt thự cho bọn hắn ở đã rất rộng rãi lại lớn cũng không cần phải hơn nữa còn hội gia tăng nàng mỗi ngày quét dọn vệ sinh lượng công việc chờ chút ngay kế buổi chiều từ đồng đạo đi tới hạ vân chỗ ở lúc vào cửa hạ vân một bên k h ô n g người cho hắn cầm dép một bên hỏi ta đang ở đi làm đây lúc này hẹn ta tới nhà làm gì chờ hai ngày đến cuối tuần thời điểm tới phiên ngươi không được sao có chuyện gì không từ đồng đạo một bên k ở i giày một bên thuận miệ nói cho ngươi đưa chút đồ vật cuối tuần hải tử ở nhà ta không có phương tiện tới hạ vân đem dép thả ở trước mặt hắn đứng dậy nhìn lấy hắn tặng đồ đưa gì đó nha nàng có chút hiếu kỳ từ đồng đạo đi trước pha cho ta ly t r à một hồi nói cho ngươi há t ố t hạ vân xoay người đi cho nàng pha t r à từ đồng đạo đổi dép đi tới phòng khách ghế s a lon nơi đó ngồi xuống theo trong túi sách lấy ra bút máy cùng mua phòng hợp đồng đặt ở trước mặt trên bàn t r à chờ hạ vân bưng vừa nhâm nhi một chén trả đi tới thời điểm từ đồng đạo giơ cầm lên tỏ ý trên bàn trả hợp đồng ký mấy chữ đi tay hạ ậ n nàng nha. lấy ly trà. Gì đưa đó tới Chữ h ký. vân n g kinh g đi ngạc nhìn về phía hắn đưa ta một bộ phòng thật tốt làm sao muốn đưa ta nhà ở ngươi khi đó nói muốn đưa ta nhà ở ta không thể không có mượn không tại sao lại đưa ta không được ta là công chức bằng vào ta thu vào trước mắt không mua nổi nhà ở ngươi đừng hại ta tặng nhà tử hại ngươi tại sao không ai như vậy hại ta đây từ đồng đạo bật cười nhưng vẫn là giải thích đôi câu lần này không giống nhau lần này tiểu khu là ta chính mình mở mang khoảng cách a hành đi học trường học không xa lắm ta không ý tứ khác chính là muốn cho ngươi và a hành ở khá một chút đương nhiên ta cũng có ta tư tâm hạ vân tao mày ngươi có tư tâm gì từ đồng đạo âm thầm rồi âm thầm mới nói cũng không có gì chính là muốn có thể bình thường nhìn thấy ngươi và a hành, a hành. là hạ vân sinh nhi tử hạ t h ậ n hành cũng là hắn tử đồng đạo loại nghe hắn nói tư tâm là cái này hạ vân cười một tiếng nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu ta vẫn không thể mớn mua nhà cái này cùng ta thu vào không hợp nếu như bị người tố cáo sẽ có người tới cha ta đến lúc đó ta giải thích thế nào nói là ngươi đưa đến lúc đó ta lại giải thích thế nào ngươi một cái đại l ã o bản vì sao lại tặng nhà tử cho ta cùng người giao phó a hành là ngươi nhi tử sao chuyện này t ử đồng đạo đã sớm thay nàng nghĩ qua cho nên lúc này hắn đối đáp trôi chạy không việc gì hợp đồng này lên ngươi có thể ký ba mẹ ngươi tên ta không n g ạ i dù sao cũng liền một bộ nhà ở mà thôi coi như là ta hiếu kính ba mẹ ngươi rồi hạ vân kinh ngạc nhìn hắn một cái tặng nhà tử biểu hiếu tâm ngươi này hiếu tâm có thể hơi cường điệu quá nha nhưng ta như thế theo ta ba mẹ giải thích ngươi vì sao lại tặng nhà tử cho bọn hắn ngươi muốn cho ta nói với bọn họ ta là ngươi tình nhân không không có với ngươi kết hôn liền cho ngươi sinh h ả i tử ngươi không sợ bọn họ tới tìm ngươi làm phiền nha đương nhiên sợ bất quá chuyện này từ đồng đạo cũng thay nàng nghĩ xong không việc gì ngươi mượn một hồi bọn họ thẻ căn cước Đem giấy bất động sản làm được là tốt rồi. đừng làm giấy rồi, nói bất tốt sản là c hạ o bọn hắn biết bộ hắn phòng này t i ngươi giải bọn họ danh nghĩa, không được sao. 1108, từ tổng, chúng thể cho chúng ta giải thích một số sao. Hạ sao. ta sao. được Trước có số từ một vân đi tới từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống nhìn trên b à n trà mua phòng hợp đồng vẫn lắc đầu coi như hết ban đầu ngươi theo ta sau khi chia tay ta mới biết ta mang thai nhưng ta suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đem á hành sinh đi xuống khi đó ta sẽ không nghĩ tới đời này muốn trông cậy vào ngươi tới dưỡng ta cùng h ả i tử ta đã sớm làm tốt một người đem á hành nuôi dưỡng lớn lên chuẩn bị tâm tư dưng một chút còn nói cho nên hợp đồng này ta sẽ không ký xoay mặt nhìn từ đồng đạo hạ vân cười một tiếng còn nói bất quá nếu ngươi nói đưa ta bộ p h ò n g này là nghĩ có thể bình thường nhìn thấy ta cùng á hành kia như vậy đi hợp đồng này ngươi viết ngươi tên mình sau đó đem phòng này cho ta mượn cùng á hành ở như vậy ngươi thì có thể bình thường nhìn thấy chúng ta nàng mỉm cười nhìn từ đồng đạo chờ từ đồng đạo nói hành hoặc là không được đây là nàng nói lên một cái phương án từ đồng đạo cùng nàng đối mặt trong lòng có chút xúc động hoặc có lẽ là cảm động hắn như nhớ kỹ năm đó hắn và nàng chia tay thì nàng xoay người lúc rời đi trên mặt nước mắt khi đó lên là hắn biết hạ vân đối với hắn từ mẫu người là có cảm tình hiện nay hắn đưa một bộ biệt thự nàng vẫn là cự tuyệt là nghĩ dùng như vậy thái độ để chứng minh nàng ban đầu với hắn không phải là vì tiền sao từ đồng đạo không xác định nhưng hắn không muốn cùng ý nàng cái phương án này hắn đem bên trái đưa tay tới nắm chặt nàng đặt ở trên đầu gối tay phải thở dài nói chớ ngu ta đưa ngươi nhà ở ngươi hãy thu coi như là thay a hành thu rồi sau này hắn bất kể là đọc sách làm việc gây dựng sự nghiệp hoặc là kết hôn bộ phòng này cũng có thể cho hắn lập ấy đây là ta cho hắn một phần sinh hoạt bảo đảm chữ ký đi đừng từ chối hạ vân không có hất ra tay hắn cũng không cần thiết vậy bởi vì hắn sau khi ly dị thường xuyên tới nàng nơi này hai người bọn họ đã sớm tình xưa khôi phục nhưng nàng vẫn là không có đi lấy bút chữ ký ngươi làm gì vậy nhất định phải ta ký cái chữ này nha ngươi nếu là thật có tâm thật quan tâm a hành trưởng thành cùng tương lai vậy ngươi về sau tại hắn cần giúp đỡ thời điểm ngươi giúp hắn một chút không được sao ngươi muốn là thật muốn đưa hắn nhà ở vậy ngươi chờ hắn trưởng thành chính ngươi đưa cho hắn không tốt sao đến lúc đó nói không chừng có thể để cho hắn tha thứ ngươi nhiều năm như vậy không có lấy ba thân phận theo ở bên cạnh hắn đây từ đồng đạo bật người, sau này chuyện. sau này lại nói nếu như sau này hắn trưởng thành ta còn còn sống vậy hắn cần trợ giúp gì ta tự nhiên sẽ giúp hắn nhưng vạn nhất ta muốn là sống không tới ngày đó đây n g ư ơ i và ta trung quy không có kết hôn ta muốn là chết sớm ta ra sản tuy nhiều n g ư ơ i và a hành cũng chưa chắc có thể phân đến gì đó nghe hắn nói như vậy hạ vân mày níu lại rồi kinh ngạc vừa nghi hoặc mà nhìn hắn ngươi nói bậy gì đấy n g ư ơ i bây giờ mới ba mươi tuổi a hành hết năm liền chín tuổi ngươi làm sao có thể không sống tới hắn lớn lên n g ư ơ i đây không phải là đang chủ h i ế u chính ngươi sao nào có chính mình chú chính mình nàng lộ ra rất không tạo hứng từ đồng đạo ngược lại lơ đ ễ n mỉm cười nói ta đương nhiên cũng hy vọng mình có thể sống được lâu một chút nhưng m g ệ t có âm tình cho quyết người có sớm tối h o a phúc ai có thể xác định mình rốt cuộc có thể sống bao lâu đây mạng sống con người yếu ớt như vậy cái đề tài này chính hắn cũng không muốn nhiều lời nói tới chỗ này hắn liền trụng t r ụ n tay nàng lưng thúc giục cho nên nghe lời chữ ký đi người biết một bộ nhà ở đối với ta hiện tại tớ i nói không coi vào đâu chớ vì ta tỉnh c h ú t tiền này hạ vân tao mày thần xác phức tạp nhìn lấy hắn hồi lâu mới thở dài người nhà liền như vậy nếu ngươi như vậy chạy lên muốn đưa mẹ con chúng ta một bộ nhà ở vậy ta còn có thể nói cái gì vậy chữ ký đúng không ta ký còn không được sao vừa nói nàng liền dò xét thắt lưng về phía trước cầm lên trên bàn trà b ú t máy mở ra mua phòng hợp đồng tại yêu cầu chữ ký địa phương từng cái chữ ký một bên chữ ký nàng một bên hỏi ra một cái nghi vấn ai ta nói ngươi nếu nghĩ như vậy đưa chúng ta nhà ở vậy ngươi trực tiếp cho chúng ta đem giấy bất động sản làm xong lấy tới không được sao làm gì còn muốn cho ta ký này mua phòng hợp đồng nha ngươi đây không phải là cởi quần đánh rắm hưởng công vô h cả từ đồng đạo mỉ cười cái tiểu khu này là ta tây môn địa sản mở mang không sai nhưng ta cũng chỉ là tây môn địa sản đại cổ đông mà không phải duy nhất cổ đông cho nên coi như là ta để lại cho ta chính mình ở bộ kia biệt thự ta cũng phải ký này mua phòng hợp đồng nên p h ó bao nhiêu tiền thì phải p h ó bao nhiêu tiền nếu không công ty cái khác cổ đông còn có mua ta đây công ty cổ phiếu những thứ kia cổ dân có thể đáp ứng không bọn họ hội cáo ta hạ vân có chút sửng sốt một chút lập tức bật cười ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này vậy lần này liền thật để cho người t ô n kém từ đ ồ n g đạo không có gì một chút tiền nhỏ hạ vật cười lắc đầu hạ vân tiếp tục chữ ký ước chừng một tuần sau cửa hải cuối năm sắp tới từ đồng đạo đi tới nhan thế tấn sơn trang phó ước nhan thế tấn kêu hắn tới uống rượu trong điện thoại nhan thế tấn nói lạc vĩnh cùng nguyễn khánh vân cũng tới mấy người kia đều là tây môn địa sản dưới mắt mấy đại cổ đông vì vậy từ đồng đạo đúng hạn phó ước nhan thế tấn cho mọi người chuẩn bị n ồ i lầu một bàn đủ loại nguyên liệu nấu ăn hôm nay bàn thịt trâu chính là hôm nay tể con trâu tiêm miếng thịt lắc cắt tuyệt đối mới mẻ đều nếm thử một chút bốn người tệ tịu tại nhà gỗ nhỏ nhan thế tấn sau khi chào hỏi mọi người ngồi xuống liền nhiệt tình giới thiệu hôm nay nguyên liệu nấu ăn trên b à n không chỉ có cực mới mẹ thịt châu phiến còn có ngưu gan ngưu não ngưu tâm trở thân bỏ rất tốt đồ vật đối với bọn họ bực này tài sản người mà nói ăn đồ ăn cũng liền mới mẹ một điểm này có thể đưa tới bọn họ một ít hứng thú cho tới như cái gì đông cá thịt đông hoặc là đông lạnh cái khác nguyên liệu nấu ăn sớm đang lúc bọn hắn trong ngày thường trên b à n ăn tan biến không còn dấu tích thậm chí giống như ướp chân giò h ư n khói hong gió gà xấy khô tương đương hàng nguyên liệu nấu ăn bọt họ bình thường cũng rất ít đi ăn nhất là năm gần đây dưỡng sinh khái niệm dần dần lưu hành về sau bọn họ ăn đồ ăn thì càng theo đuổi tinh khiết thiên nhiên mới mẻ khỏe mạnh rồi mà cùng ngày hiện mổ châu thịt lưu tâm những thứ này tự là trong mắt bọn họ thứ tốt nay không nghe nhan thế tấn như vậy giới thiệu bao gồm từ đồng đạo ở bên trong mấy người đều hứng thú lúc này liền chạy vô luận hôm nay khẩu vị như thế nào đều ít nhiều gì ăn một ít rượu ngon tự nhiên cũng là không thiếu được bốn người ly tới c h é n hướng không bao lâu mỗi người liền đều có vài chén rượu xuống bụng sau đó lời nói để liền chuyển tới từ đồng đạo trên người lạc lĩnh từ tổng ta nghe nói ánh n g u y ệ n biệt huyện bên kia đồng thời b i ệ t tự hầu như đều đã làm xong như thế ngươi bên này còn không để cho đối ngoại b á n à ngươi đến cùng là thế nào dự định có thể theo chúng ta nói một chút sao chúng ta tài chính được mau chóng hấp lại a phía sau đợt thứ hai nhà ở vẫn chờ tài chính sử dụng đây nguyễn khánh vân cười một tiếng t h u a theo đúng a đây cũng là ta hôm nay muốn hỏi nhan thế tấn ngược lại không có hỏi nhưng hắn lúc này cũng nhìn về phía từ đồng đạo rõ ràng cũng ở đây chờ từ đồng đạo giải thích từ đồng đạo ánh mắt theo bọn họ ba trên mặt quét qua mỉm cười nói cũng không phải một cái nhà không có bán đã bán đi bùn đống t r ư ớ c 1109, ta lại cho ngươi ném một khối đất ra ồ đã bán đi bốn đống lúc nào bán ta như thế không biết nguyễn khánh vân rất kinh ngạc bởi vì hắn bây giờ tại tây môn tập đoàn nhậm r ư ớ c hắn xác thực không có nghe nói ánh n g u y ệ n biệt h u y h n biệt thự đã đối ngoại bán hắn mà nói để cho nhan thế tấn lạc vĩnh đều nhữ mày nhìn một chút nguyễn khánh vân vừa nhìn về phía từ đồng đạo lạc vĩnh từ tổng đây là chuyện gì xảy ra ngươi và nguyễn tổng ai nói là thực sự từ đồng đạo nụ cười không thay đổi đồng thời hai mươi căn biệt thự s á c thực còn không có chính thức đối ngoại tiêu thụ nhưng đã bán đi bốn bộ nhưng là thật bởi vì k i a u bốn bộ có một bộ là ta tự mua mặt khác ba bộ cũng là bằng hưu ta mua nhưng về giá cả các ngươi có thể yên tâm là dựa theo công ty trước định ra giá bán trả tiền nguyễn khánh vân lạc vĩnh nhan thế tấn nhìn nhau nhan thế tấn bật cười nói như vậy này bốn căn biệt thự là bị từ tổng ngươi chính mình tiêu hóa từ đồng đạo mỉm cười hỏi ngược lại không được sao nhan thế tấn hành như thế không được dù sao ngươi nói hết rồi là án công ty trước định giá trả tiền chúng ta còn có thể nói cái gì vậy đúng không nguyễn tổng lão lạc nguyễn khánh vân lại nhìn một chút từ đồng đạo thản nhiên cười gật đầu nói phải kia khó trách ta không có nghe nói sao như vậy nói đệ nhất kỷ cũng chỉ còn lại có mười sáu chụp vào tiêu thụ áp lực thoáng cái đã nhỏ đi nhiều lạc vĩnh hoài nghi nhìn từ đồng đạo từ tổng ngươi một mực đẻ những thứ kia biệt thự không đối ngoại bán ngươi không phải là muốn toàn bộ đi ngươi tư nhân quan hệ tới đem những thứ kia biệt thự đều bán đi chứ nói tới đây lạc vĩnh cười hắc hắc còn nói từ tổng ngươi đây là muốn hướng chúng ta biểu diễn ngươi nhân mạch sao hãn lời này đem nguyễn khánh vân cùng nhan thế tấn đều c h ọ cười từ đồng đạo cũng bật cười cái đó ngược lại không có Ta cũng không như vậy mạnh, bất quá, tại tiêu thụ thức ta xác thực không có ý định này để nhất kỳ biệt thự, trực tiếp đối ngoại công khai tiêu thụ. Từ đồng đạo ánh mắt theo lạc vinh, ba người bọn họ trên mặt quét ta một khai ba qua, ba vị lão ca, ba ra cũng mạch, xác có công Lạc chuyện này ta cảm giác được các người ba cũng nên ra một phần lực. không rộng như nhân phương lên, không định này ngoại đồng ánh Vinh người bọn này người nên phần kỳ họ vậy vị đạo quá, đối lão ý để sau đó hắn đem chính mình tiêu thụ ý nghĩ theo ba người bọn họ nói một lần nghe xong lạc vinh c a o mày khẽ vượt c ằ m đây cũng là một không tệ phương án nhan thế tấn cũng khẽ gật đầu cười nói phương án này quả thật không tệ dù sao đệ nhất kỳ biệt thự cũng liền còn lại mười sáu chục vào mấy người chúng ta đều nghĩ một chút biện pháp mỗi người tìm mấy cái thích hợp khách hàng này mười sáu căn biệt thự xác thực không khó bán đi hơn nữa cứ như vậy đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự đều là chúng ta tinh tâm chọn lựa chất lượng tốt khách hàng nếu quả thật có thể kéo tới mấy cái danh nhân vào ở mà nói quả thật có thể tăng lên chúng ta cái tiểu khu này danh tiếng cùng cấp bậc đối với phía sau mấy đ ợ t biệt thự giá bán ta cảm giác được thật có thể tạo được để thăng giá bán hiệu quả nguyễn khánh vân móc ra bao thuốc lá cho tất cả mọi người ném một nhánh chính hắn cũng châm một điếu thuốc khói mù lượn lờ dâng lên thời điểm h nguyễn ó i từ t ổ n phương án, ta không nhưng án, kiến, ta ta có ý m ố n sung Hắn n bổ câu. đôi lời à lập liền hấp tức từ mắt tới. thê tấn hiếu đồng bọn ánh dẫn Nhan n đem đạo g họ u kỷ, y luôn Lạc muốn sung mau. Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nguyễn Vĩnh nói Cũng đừng nước bổ gì đó. đục thúc dục, thừa thả khánh vân giống như nhan tổng mới vừa nói dù sao cũng liền còn lại mười sáu trụ vào vậy chúng ta chưa hết sức tìm chất lượng tốt khách hàng đến mua ta muốn bổ sung là nếu như chúng ta trong thời gian ngắn tiếp cận không đủ mười sáu cái chất lượng tốt khách hàng kia còn lại chúng ta mấy cái một người mua một một lượng bộ cũng liền toàn bộ bắt lại như vậy nói chúng ta này đệ nhất kỳ hai mươi căn biệt thự là có thể cho người ngoài một loại cảm giác rất hút hàng còn không có đối ngoại chính thức tiêu thụ liền thật sớm bị người mua hết rồi ha ha các ngươi muốn a cứ như vậy chờ chúng ta đợt thứ hai thứ ba k ỳ biệt thự xây xong thời điểm còn sợ bán không được còn buôn bán không được giá cao sao các ngươi nói sao lạc v ĩ n h cao mày mấy người chúng ta tới là tầy tự chúng ta mở mang biệt thự chính mình mua chúng ta nhà ai một người lật h sau. tẩy h ánh h ế tấn mắt c một lượng bộ thế nào quay đầu chúng ta hoàn toàn âm thầm từ từ đối ngoại bản sao chỉ có thể có thể đem chúng ta này tiểu khu giá phòng sao đi tới chúng ta quay đầu chuyển tay một cái liền có thể kiếm lại nhất bút cớ sao mà không làm đây lạc vinh sắc m ặ t động một cái trên mặt hốt nhiên nhưng có nụ cười đây cũng là hành vậy chúng ta cứ làm như vậy đi sau đó mấy người liền bắt đầu thảo luận có thể mời bạn thị cái nào chất lượng tốt khách hàng tới mua ánh n g u y ệ n biệt huyện biệt, biệt thự ba người bọn họ tuổi tác đều đủ để làm từ đồng đạo phụ thần đều là ở trên thương trường lăn lộn vài chục năm người nhân mạch lên tự nhiên đều thắng được từ đồng đạo từ bọn họ tới tham dự thảo luận cái đề tài này từng cái chất lượng tốt khách hàng thí sinh tiện không ngừng bị bọn họ nói ra có quan viên chính phủ có vùng này trường cao đẳng nổi danh giáo sư có đài truyền hình tỉnh trứ danh người chủ trì còn có bản thị trên thương trường một ít đại lóc bản c h ờ một chút đêm khuya từ đồng đạo ngồi xe về nhà trên đường nửa đường đ ố n g nhiên nhận được tịch chỉ lan gọi điện thoại tới tịch chỉ lan là trước kia lạc vĩnh giới thiệu cho hắn đối tượng hẹn họ ngày ấy từ đồng đạo coi như là bị lạc vĩnh phiến phiến đi đến địa phương thấy tịch chỉ lan mới ý thức tới lạc vĩnh là khiến hắn đi ra mắt nhưng hắn đã sớm quyết định không hề kết hôn cho nên cho dù tịch chỉ lan khắp mọi mặt điều kiện đều rất xuất sắc rất xinh đẹp vóc người khí chất đều tốt trình độ học vấn cũng cao vẫn là xuất ngoại du học trở về hải quy bối cảnh gia đình cũng tâm hậu nhưng hắn vẫn là khéo léo từ chối trước đây không lâu từ đồng đạo liền từng nhận được qua tịch chỉ lan đột nhiên gọi điện thoại tới lần đó cách điện thoại di động từ đồng đạo cũng có thể thông qua nàng lớn miệng đức quang giọng nói n g h e ra nàng uống rượu quá nhiều cho nên lần đó hắn không có đối phó mấy câu liền cắt đ ứ c nói chuyện điện thoại hắn không có hứng thú theo một cái t i ể u quỷ nhiều lời dù là đó là một cái xinh đẹp nữ t i ể u quỷ không nghĩ đến nàng tối nay lại gọi điện thoại tới nàng đến cùng muốn làm gì ta cùng nàng chỉ là gặp qua một lần chưa từng xảy ra chuyện gì cũng chưa từng có cái gì về tình cảm vướng mắt nàng luôn như vậy lần lượt gọi điện thoại cho ta làm gì đó ngôi ở về nhà trong xe từ đồng đạo nhìn điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện cao mày do dự mấy giây tiện kết nối nói chuyện điện thoại hắn định đem mà nói lại nói rõ một chút để cho tịch chỉ lan hoàn toàn bỏ đi ý niệm này tịch t i ể u thư từ đồng đạo họ từ h ắ c h ắ c ngươi bây giờ hối hận hay chưa à ngươi hối hận không có nhà ta bây giờ liền muốn hỏi một chút ngươi đến cùng hối hận hay chưa hừ ngươi không phải là có mấy cái tiền dơ bần sao làm gì đó nha hừ hừ ta hôm nay lại cho ngươi ném một khối đất này như thế nào đây ngươi có thể làm gì ta nhà người tới cắn răng hh ắ c ắ c trong điện thoại di động lại truyền tới tịch chỉ lan lớn miệng đứt quãng lời say trước một nghìn một trăm m ư ơ i ta không tin có người có thể một tay giả t i ê n ta hôm nay lại cho ngươi ném một khối đất hai tịch chỉ lan những lời này truyền vào từ đồng đạo trong hai từ đồng đạo chân mày liền cao một cái nàng để cho ta ném một khối đất hai vẫn là lại cũng chính là nàng trước cũng đã để cho ta ném qua đất hai từ đồng đạo cặp mắt nhau lại trước tiên liền liên tưởng đến chính mình trước nhận được mấy lần hồi báo trước đây môn địa sản phái đi hoàng sơn phụ dương tiểu tổ công tác tự trước sau xuất hiện đấu giá giá quy định tiết lộ sự kiện tiến tới trực tiếp đưa đến bọn họ đối thủ cạnh tranh lấy rất yếu đất giá cả ưu thế đánh bại tây môn địa sản bắt lại cạnh tranh đất h a y đừng xem này hai lần cạnh tranh giá quy định tiết lộ nhìn bề ngoài tựa hồ không để cho tây môn địa sản có tổn thất gì nhưng thực tế ảnh hưởng nhưng thật không nhỏ tỉ như lệnh tây môn địa sản trước kế hoạch sinh non vì đấu giá kê hai khối đất già, làm tiền kỳ đủ loại đầu nhập đều trôi theo dòng nước tỉ như ảnh hưởng nghiêm trọng tây môn địa sản trên giới nhân viên tinh thần trung uy tại người bình thường xem ra cạnh tranh giá quy định tiết lộ nhất định là nội bộ công ty xuất hiện nội gian một cái liên tiếp xuất hiện nội gian công ty có thể không ảnh hưởng tinh thần vẫn còn so sánh như ban đầu vì rết gà dọa khỉ chấn nhiếp công ty trên dưới những người khác tại từ đồng lộ dưới sự đề nghị từ đồng đạo đồng ý đem một cái cầm đất tiểu tổ toàn thể thành viên sa thải cái kia thành viên tiểu tổ có thể bị bên ngoài phái đi ra ngoài là công ty đấu giá đất này đó cũng đều là nội bộ công ty y ê u chúng tuyển y ê u tinh anh nhân tài chạy mất đối với bất kỳ công ty tới nói đều là đang cắt thịt mà đêm nay vào giờ phút này điện thoại di động bên kia tịch chỉ lan lời say trong nháy mắt để cho từ đồng đạo trong đầu sinh ra rất nhiều liên tưởng xem ra hẳn là phá án chân chính đưa đến tây môn địa sản mấy lần cạnh tranh giá quy định tiết lộ tiến tới đưa đến cầm đất kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu chắc là này tịch chỉ lan rồi thế nào tại sao không nói chuyện họ tử ngươi không phải rất làm sao ngươi lại làm cho ta nhìn xem một chút nha hh ắ c ắ chỉ c bằng ngươi còn dám coi thường ta tịch chỉ lan như thế nào hiện tại có hối hận không nha c á c cáp cũng có lẽ là bởi vì điện thoại bên này từ đồng đạo chậm chạp không có lên tiếng điện thoại bên kia tịch chỉ lan lại lên tiếng khiêu khích từ đồng đạo suy nghĩ bị kéo về hiện thực sau đó từ tốn nói mấy chữ có cái gì tốt hối hận nói xong không đợi tịch chỉ lan nói cái gì từ đồng đạo liền cắt đứt nói chuyện điện thoại sau đó cho dù hắn nghe tịch chỉ lan một lần lại một lần mà tiếp tục đẩy gọi điện thoại di động hắn hắn cũng không có mới nhận nghe ý tứ một cái ủy vào trong nhà bối cảnh thâm hậu liền dám làm sàng làm bậy một lần lại một lần phá hư hắn từ mỗi nhân sinh ý nữ nhân còn dám cứ gọi điện thoại tới trắng trận khiêu khích hắn từ đồng đạo xoay mặt nhìn về ngoài cửa xe đen tùi bầu trời đêm ám đạo nếu không phải ủy vào nhà ngươi bối cảnh thâm hậu chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta từ mỗi người đối thủ. ngoài mặt theo hắn tài sản càng ngày càng phong phú địa vị xã hội càng ngày càng cao hắn làm cho người ta cảm giác tựa hồ càng ngày càng ôn hòa thật ra đáy lòng của hắn ngạo khí một mực chưa từng biến mất thậm chí càng sâu từ trước bởi vì hắn mấy năm nay ở trên thương trường chưa từng thất thủ cũng bởi vì sau khi x u ố n g lại cùng các đạo nhân mã minh tranh ám đấu bên trong hắn cũng chưa từng thất bại qua không cắt thành công tuyệt đối có thể gia tăng một cá nhân đáy lòng ngạo khí mà tịch chỉ lan như vậy dựa vào trong nhà quan hệ diễu võ dương ai người cũng không bị từ đồng đạo coi ra gì t r o n tính ánh mắt nhìn ngoài cửa xe đen thủi bầu trời đêm trung ừ quy đây là một cái kinh tế đứng đầu thời đại mà hắn từ mỗi người là trước mắt toàn tỉnh chân chính nhà giàu nhất chỉ cần hắn nguyện ý xuất ra đại n ú t tài chính đ n đầu tư đi cho tịch chỉ lan người sau lưng người cạnh tranh gia tăng thành tích phương thức trợ giúp nàng người sau lưng đối thủ cạnh tranh gia tăng thành tích phương thức liên nhất định có cơ hội để cho nàng người sau lưng vứt bỏ hiện tại chức vị chỉ là lý trí đem từ đồng đạo cảm giác kích động này ép xuống ở quốc nội hoàn cảnh lớn xuống người làm ăn dùng loại phương thức này trái phải quan chức tiền đồ quá dễ dàng chiêu k i ê n kỵ một khi sự t ì n h bại lộ dễ dàng khiến hắn từ mẫu người vạn k i ế p bất phục nhưng này không đại biểu hắn t u không có khác biện pháp tan r ã t h ị c h chỉ lan bối cảnh quan hệ từ từ đi đi từ đồng đạo trong lòng đã có mấy cái phương án nhưng dưới mắt việc cần kíp trước mắt cũng không phải nghị trăm phương ngàn kế đi tan g ã nàng bối cảnh quan hệ từ đồng đạo cầm điện thoại di động lên gọi thông đệ đệ từ đồng lộ d ã số chúng ta lại ném một khối đất đai sao điện thoại thông từ đồng đạo trực tiếp hỏi từ đồng lộ ừ đại ca ta đang chuẩn bị chờ ngươi trở lại nói với ngươi chuyện này đây đã có người trước hướng ngươi hồi báo sao từ đồng đạo không đáp lại hỏi cụ thể tình huống gì là kia khối đất ném từ đồng lộ là hoài nam bên kia chúng ta gần đây phái qua tiểu tổ công tác tại đấu giá trung tâm thành phố một khối đất đai thời điểm lại mẹ nó xuất hiện đấu giá giá quy định tiết lộ bẩn t i ệ u chuyện đại ca ngươi nói vấn đề này đến cùng xuất hiện ở nơi nào h làm sao có thể liên tiếp xuất hiện loại này giá quy định tiết lộ chuyện đây có phải hay không chúng ta trước quá đ ư ơ n g tay bởi vì chúng ta không có nghiêm trị lần trước phụ dương cái kia tiết lộ giá quy định tiểu tổ công tác đưa đến từ đồng đạo không tiếng động cười một tiếng không phải nguyên nhân này lập tức lại hỏi đúng rồi ta nhớ được phụ dương công việc kia tiểu tổ làm việc thất bại xuất hiện giá quy định tiết lộ cái vấn đề sau bị ngươi phái đi bên ngoài tỉnh công tác gần đây cái kia tiểu tổ biểu hiện như thế nào đây có còn hay không lại xảy ra vấn đề từ đồng lộ a đại ca nghe ngươi ngữ khí ngươi là đã biết chúng ta luôn xuất hiện giá quy định tiết lộ nguyên nhân đến cùng là nguyên nhân gì h từ đồng đạo cái này không nói trước ngươi liền nói cái kia bên ngoài phái bên ngoài tỉnh tiểu tổ công tác gần đây biểu hiện như thế nào đây có còn hay không lại xuất hiện giá quy định tiết lộ chuyện từ đồng lộ h ả không có cái kia tiểu tổ gần đây mới vừa giúp chúng ta tại đông sơn bên kia cầm một khối đất h a y trước mắt đang giúp chúng ta ở bên kia tìm địa phương có thực lực địa sản công ty cùng chúng ta hợp tác mở mang mảnh đất kia đ â y từ đồng đạo khẽ vất cảm được nếu như vậy nói vậy thì bắt đầu từ hôm nay ngươi đem chúng ta tại bên trong tỉnh cầm đất tiểu tổ công tác dần dần toàn bộ phái đến bên ngoài tỉnh đi lấy đ i ệ từ đồng lộ một trận cười khanh khách sau đó từ đồng lộ đại ca n g ư ơ i có ý gì chúng ta liền từ bỏ như vậy bên trong tỉnh địa sản mở mang tại sao hả từ đồng đạo có chút ngồi thẳng hông c à m có chút nâng lên mỉm cười nói không có ý gì nếu chúng ta tại bên trong tỉnh cấm đất liên tục xảy ra vấn đề vậy thì đi khai thác bên ngoài tỉnh thị trường ta cũng không tin có người có thể một tay che trời có thể quay dày cả nước thị trường từ đồng lộ lần này từ đồng lộ yên lặng thời gian hơi có chút trường hắn không ngu ngốc hắn vốn chính là cái học bá rất thông minh một lát sau từ đồng lộ ồ một tiếng được ta hiểu được xe về đến nhà thời điểm từ đồng đạo chú ý tới phòng khách biệt thự bên trong đèn vận sáng từ trên xe bước xuống đi vào sân đi vào phòng khách biệt thự từ đồng đạo nhìn thấy đệ đệ từ đồng lộ ngồi ở phòng khách ghế s a lon c h ỗ ấy c a o mày đang hút thuốc lá nghe cửa động tĩnh từ đồng lộ ngẩng đầu nhìn đến đại ca trở lại đây là một câu nói nhảm từ đồng đạo ừ một tiếng ở cửa đổi g i à y sau đó đi tới ngươi tại chở ta từ đồng lộ gật đầu ánh mắt tỏ ý bên cạnh ghế s a lon đại ca ngươi trước ngồi xuống chúng ta ngồi xuống lại nói từ đồng đạo nhìn hắn một cái tại mặt bên một người trên ghế xa lon ngồi xuống lúc này tài xế đàm s o n g hỉ hộ vệ chính m á n h tôn hải từ bọn họ cũng đi vào phòng khách từ đồng lộ đối với bọn họ khoát khoát tay các ngươi đi nghỉ ngơi đi vì vậy đàm s o n g hỉ bọn người cắt trở về các phòng từ đồng lộ cho từ đồng đạo đưa tới một điếu thuốc từ đồng đạo đưa tay nhận lấy túi đầu điểm hắn vẫn còn túi đầu đốt điếu thuốc thì chỉ nghe thấy đệ đệ từ đồng lộ nói đại ca ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là người nào tại từ đó cản trở một mực hại chúng ta tại bên trong tỉnh cầm đất liên tục bị ngẹ sao khói đã điểm từ đồng đạo g ư ơ n g mắt nhìn về phía đệ đệ một cái quan nhị lại từ đồng đạo nói rất đơn giản từ đồng lộ nhữ mày một cái truy hỏi ai vậy tên gọi là gì bối cảnh gì từ đồng đạo hơi trầm âm vẫn là đem tịch chỉ lan thân phận nói ra vấn đề này nếu là người ngoài tới hỏi hắn chưa chắc sẽ nói nhưng từ đồng lộ là hắn anh em ruột bây giờ lại vừa là thay hắn xử lý tây môn tập đoàn cùng tây môn địa sản sự vụ cho nên từ đồng đạo mới vừa suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn là đem tịch chỉ lan nói cho đệ đ ệ nghe bằng không từ đồng lộ vẫn hai mắt tối thụi từ đầu đến cuối không biết cho công ty xuống chứng lại dùng âm chiêu người là người nào từ đồng lộ quản lý lên công ty đến liền khó tránh khỏi bó tay bó chân cho hắn biết tịch chỉ lan nữ nhân này tồn tại ít nhất có thể để cho từ đồng lộ ý thức được tây môn địa sản thậm chí còn tây môn tập đoàn tại bên trong tỉnh phát triển đều không biết quá chót lọt vì vậy mở rộng bên ngoài tỉnh thị trường vội vàng ở trước mắt khiến hắn trong lòng có loại này cảm giác cấp bách có lợi cho từ đồng lộ mau chóng bố trí bên ngoài tỉnh thị trường đây là quan hệ đến công ty phát triển kế hoạch đại sự không cho lơ là nghe xong từ đồng đạo đối với tịch chỉ lan nữ nhân này giới thiệu từ đồng lộ chân mày thật chặt giữ lại hút thuốc tần số rõ ràng tăng nhanh một cái tiếp lấy một cái thật sự là tịch chỉ lan nữ nhân này bối cảnh quá thâm hậu rồi nữ nhân này nếu là quyết tâm cùng tây môn tập đoàn tây môn địa sản gây khó dễ xác thực sẽ đối với công ty phát triển sinh ra không nhỏ ảnh hưởng quốc tình như thế không làm sao được ở quốc nội hoàn cảnh lớn xuống làm ăn tại địa vị xã hội lên phổ biến không bằng lạc quan m à quan cũng quả thật có thể trên nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến một công ty sinh tồn và phát triển thấy đệ đệ từ đồng lộ mặt ủ mày trau từ đồng đạo cười một tiếng cầm trong tay hương khói đưa đến cái gạt tàn thuốc nơi đó đúng một cái yên hôi lanh đạo nói không cần phải phiền náo như vậy chúng ta quốc gia này vẫn là quốc gia đang phát triển cái gì gọi là quốc gia đang phát triển ý tứ chính là còn rất nhiều chống không thị trường chờ chúng ta những người làm ăn này đi mở mang đi phát triển nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi có lẽ nhảy ra bên trong tỉnh khối này thị trường chúng ta có thể nhanh hơn mở ra cả nước thị trường trên tay chúng ta muốn tiền có tiền muốn người có người sợ cái gì hơn nữa năm đó ta có thể tay trắng dự nghiệp hiện tại cục diện khó hơn nữa có thể khổ sở khi đó sao từ đồng lộ nghe vậy giương mắt cùng từ đồng đạo đối mặt từ từ hắn trên mặt có nụ cười đại ca n g ư ờ i nói đúng chúng ta hiện tại cục diện như trước kia so với s ắ c thực thật tốt hơn nhiều dừng một chút hắn chân mày lại hơi nhữ lên nhưng đại ca chúng ta tại bên trong t ỉ n h thâm canh gián điệp nhiều năm như vậy đánh xuống thị trường góp nhặt nhân mạch liền một tí kẹo như thế toàn bộ b ô n g thà có phải hay không quá đáng tiếc nếu không ngươi để cho ta thử một chút xem ta có thể không thể phá giải trước mắt cục diện từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố ngươi n thử một chút ngươi nghĩ như thế thử từ đồng lộ khép cười một tiếng vậy ngươi cũng đừng quản đại ca ngươi sẽ để cho ta b u ô n g tay chân ra tới thử thử một lần coi như là kiểm nghiệm ta mấy năm này học tập thành quả ta cũng không tin trên tay chúng ta nhiều tài nguyên như vậy có thể không đối phó được một cái quan nhị đại tiểu thư từ đồng đạo cặp mắt hiếp lại theo dõi hắn có chút t à tính vẻ mặt hắn đã rất lâu không có ở đệ đệ từ đồng lộ trên mặt thấy qua tương tự vẻ mặt nhưng hắn sẽ không quên đệ đệ từ đồng lộ từ nhỏ đã là kiêu căng khó thuần tính tình trong xương gia tính là từ nhỏ đã có cũng chính là sau đó theo tiểu từ này đọc sách càng ngày càng nhiều trình độ học v ẫ n càng ngày càng cao mới dần dần có chút thay đổi ít nhất mấy năm gần đây tới nay từ đồng đạo phát hiện từ đồng lộ giữa hai lông mạy vẻ này kiêu căng khó thuần ký tức tựa hồ đã tiêu tán cả người làm cho người ta cảm giác bình hòa rất nhiều chỉ là có câu cách ngôn nói thế nào giang sơn dễ đổi bản tính khó rời lúc này từ đồng đạo không khỏi có chút bận tâm từ đồng lộ tiểu tử này muốn chơi gì đó ta chiêu từ đồng đạo cảm thấy không cần phải bởi vì cho đến ngày nay bọn họ từ ra tài sản đã có một không hai toàn bộ huy tỉnh chỉ cần không làm yêu người một nhà phú quý một đời là hoàn toàn không thành vấn đề nhưng nếu là đi làm yêu đi p h ạ m pháp k i a liền không nói được rồi vì một điểm làm ăn từ đồng đạo cho là lấy cái gì ta chiêu là không đáng giá ngươi không nói cho ta ngươi dự định như thế thử ta sẽ không cho ngươi làm ư u tiểu lộ chúng ta an an phần phần làm ăn không muốn pháp pháp từ đồng đạo trầm giọng cảnh cáo từ đồng lộ nhuệm cười khẽ gật đầu đương nhiên đại ca ta không có ngu như vậy nhiều năm như vậy sách ta cũng không phải bật đọc ngươi yên tâm ta bảo đảm tại hợp lý hợp pháp trong phạm vi xuất thủ nếu thật là là không có thể làm mà nói ta sẽ không cưỡng ép đi làm nói tới đây từ đồng lộ nghiêm nghị nói với từ đồng đạo đại ca ngươi sẽ để cho ta thử một lần đi ta nếu thật là làm cho ngươi không hài lòng ngươi tùy thời có thể tiêu ngừng cái này còn không được không từ đồng đạo h í p mắt cẩn thận theo dõi hắn nhìn một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu được rồi đã như vậy ta đây liền cho ngươi thời gian một tháng cho ngươi đi thử một chút từ đồng lộ nghe vậy t r o n à y cười khổ nói đại ca thời gian một tháng đủ gì đó nha một tháng ta trừ phi thật đi phạm pháp khiến người đi giết nàng nếu không bình thường đi qua mà nói một tháng làm sao có thể đối phó được cái tia tịch chỉ lan từ đồng đạo suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là vậy ngươi muốn cần bao nhiêu thời gian từ đồng lộ sang năm một năm đi bất quá cái này trong lúc chúng ta địa sản một khối này có thể tạm thời dừng lại tại bên trong tỉnh cấm đất đem hết toàn lực đi khai thác bên ngoài tỉnh thị trường không ảnh hưởng đại ca ngươi trước định ra phương châm ngươi xem như vậy có thể chứ từ đồng đạo đưa tay đem tàn thuốc cán diện tại trong cái gạt tàn thuốc gật đầu một cái đứng dậy chuẩn bị lên lầu được vậy thì nói như vậy thời gian một năm ngươi muốn là không có thành quả gì vậy thì tạm ngừng công ty tại bên trong tỉnh toàn bộ thị trường mở mang toàn diện phát triển bên ngoài tỉnh thị trường từ đồng lộ được Trước Tây tập trụ thi tổng tài tổ từ tiếng thuận chính, chức việc, việc cửa, câu, khắp không Nhân Sinh, hành phòng nghe nơi An Giàn ngày môn đoàn đang đồng miệng nói câu, vào, không ngừng vùi sau, gó làm làm vào, sở mấy đầu ở lộ, ngay à y trước t cho để gom tài ta à liệu cá nhân, ta bên n đã gom được gom người xem nhìn, hay không sung. Ngay nào xem còn có chỗ nào yêu cầu rồi, nhìn, hay yêu bổ sung. Ngay vậy từ đồng lộ ngẩng đầu nhìn một chút r i ê u ngọc tiến h lập tức ánh mắt liền rơi vào nàng đưa tay đưa tới một cái màu xanh ra trời văn kiện giáp lên hắn biết rõ r i ê u ngọc tiến h nói là tài liệu gì gần đây khoảng thời gian này hắn chỉ làm cho r i ê u ngọc tiến h điều tra qua một người tin tức cá nhân đó chính là tịch chỉ lan ta xem một chút từ đồng lộ đưa tay nhận lấy văn kiện giáp lúc này mở ra đến xem phần văn kiện này kẹp bên trong có tịch chỉ lan rất cặn kẽ tin tức cá nhân theo nàng sinh ra đến du học rồi đến về nước sau bao gồm nàng trước mắt dấn thân nghề nghiệp mỗi một tuổi trẻ hứng thú yêu thích cái gì cần có đều có có thể nói phi thường tạc kẽ có lẽ ngay cả tịch chỉ lan bản thân đều không phần tài liệu này hiểu như vậy chính nàng từ đồng lộ còn đang nhìn kỹ phần tài liệu này nhưng tay phải nhưng đối trước mặt r i ê u ngọc tiến h vây vây ngươi trước đi ra ngoài đi nếu như có cần gì bổ sung ta lại gọi ngươi r i ê u ngọc tiến h có chút không người được từ tổng nàng lặng lẽ thối lui ra căn phòng làm việc này phía sau bàn làm việc từ đồng lộ còn đang cẩn thận lật xem tịch chỉ lan tài liệu làm từ đồng lộ nhìn đến trong tài liệu nói tịch chỉ lan tiểu học thời kỳ thành tích cuộc thi một mực bảo trì tại lớp học tốt mười thời điểm khoe miệng của hắn không tự chủ nâng lên một vệt cười trào phung ý vậy đại khái chính là học bá dễ cận từ nhỏ đến lớn luận học tập từ đồng lộ chưa bao giờ phục bất luận kẻ nào mặc dù thi vào trường cao đẳng hắn tổng điểm cũng chỉ so với năm đó tình trạng nguyên sai mấy phần mà thôi như vậy mấy phần kém cũng không thể nói rõ hắn từ đồng lộ học được kiến thức nhất định còn kém ở vị kia tình trạng nguyên coi hắn nhìn đến trong tài liệu tịch chỉ lan trung học đệ nhất cấp thành tích niên cấp tốt một trăm trung khảo là đi cửa sau đưa ra thị trường nhất trung thời điểm từ đồng lộ khỏe miệng kia lau c ư ờ i c h à o phung y đã hết sức rõ ràng lại nhìn thấy trong tài liệu tịch chỉ lan cao chung thời kỳ yêu sớm đánh nhau cuối cùng thành tích thi vào đại học khoảng cách khoa chính quy tuyến còn có hơn sáu mươi phân cuối cùng nhưng khác đi đường đi không ở quốc nội lên đại học trực tiếp ra ngoại quốc đại học du học thời điểm từ đồng lộ trực tiếp cười lạnh một tiếng giống như hắn như vậy từ nhỏ ra cảnh bần hàn nhưng thành tích học tập treo lên đánh chín mươi chín phần trăm bạn cùng lứa tuổi học bá đứng đầu xem thường chính là những t h ứ kia đi cửa sau liều mặc cha đấu chỗ dựa người bởi vì những người đó nếu là không có những thứ kia thành tích ở ngoài đồ vật cùng hắn từ đồng lộ ngang hàng tình huống mà nói từ đồng lộ tự tin có thể để cho những người đó cả đời cũng phải nhìn lên hắn từ đồng lộ hắn vẫn tại nhìn kỹ tịch chỉ lan tài liệu tại tịch chỉ lan phần tài liệu này bên trong còn viết lên tịch chỉ lan du học sau khi trở về trước mắt đã kiêm nhiệm mười hai công ty tịch chỉ lan chỉ đi qua một nhà trong đó đó là nàng nhậm chức cố vấn cao cấp thứ một công ty cái khác mười một công ty theo nàng nhậm chức những thứ kia công ty cố vấn cao cấp đến nay nàng cho tới bây giờ sẽ không đi qua trong tài liệu viết lên tịch chỉ lan nhậm trước này m ộ ư ơ i hai công ty cố vấn cao cấp mặc dù chưa bao giờ đi t ò a ban trong đó m ộ ư ơ i một công ty nàng thậm chí cũng không có đi qua cửa công ty nhưng nay m ộ ư ơ i hai công ty đều không ngoại lệ cho hết nàng mở ra lương cao mỗi công ty cho nàng mở lương tháng theo thứ tự là ba tám mươi ngàn không giống nhau cho nàng lương tháng thấp nhất một công ty cho nàng mở tiền lương là ba mươi ngàn cho nàng lương tháng cao nhất công ty cho nàng lương tháng chính là tám mươi ngàn không thể nghi ngờ đây là người bình thường cả đời cũng không thể cầm đến lương cao nhưng lại bị tịch chỉ lan nhẹ nhàng thả lòng liền lấy đến nàng tại sao có thể cầm đến cao như vậy lương từ đồng lộ trong lòng đã đ o á n được tuyệt đối không phải bởi vì nàng tịch chỉ lan năng lực có cao như vậy án phần này thu vào nàng một công ty một tháng tiền lương thì có mấy chục ngàn một năm chính là mấy trăm ngàn thậm chí gần trăm vạn nay mười hai công ty hàng năm cho nàng tiền lương cộng lại mà nói ít nhất có sáu bảy triệu cái gì cũng không làm tinh k h ế cầm không chỉ có như thế trong tài liệu còn viết lên vị này tịch chỉ lan tại mặt khác sáu gia công ty đều có cổ phần danh nghĩa chưa từng nhập cổ một phân tiền lại có thể hưởng thụ kia sáu gia công ty một bộ phận cổ phần hàng năm chia hoa hồng Điều này hiện nhiên lại này là vừa trong i khiết lấy tiền, không làm việc. Từ đồng lộ giúp n không đồng nàng sơ lược phòng h Từ suốt lấy làm lộ lược sơ i u quá, trở Bất tịch lên. này lăn cũng không ngày không có chuyện vị làm. chỉ tài liệu biểu hiện nàng và người họp bọn mở ra một nhà áo cưới dây xích ảnh lầu một dãy nhà trà sữa tiệm cùng với một nhà địa sản công ty trong đó nhà kia địa sản công ty là gần đây mới vừa thành lập nhà này được đặt tên là tinh nghệ địa sản địa sản công ty xuất hiện ở đây phần trong tài liệu một đập vào từ đồng lộ mỹ mắt sẽ để cho từ đồng lộ trong đầu sinh ra một ít liên tưởng hồi lâu từ đồng lộ cuối cùng nhìn xong cả bộ tài liệu hắn tiện tay che lại văn kiện giáp nhắm hai mắt lại nhìn tổng quát tịch chỉ làn toàn bộ tài liệu có thể nhìn ra được nàng du học về nước sau làm cái gì đều thuận buồng xuôi gió làm gì đều dễ dàng đơn giản phản tất cả thế giới đều đối với nàng tràn đầy có lòng tốt cần tiền thời điểm có người chạy lên cho nàng đưa tiền muốn làm công ty thời điểm tài chính hùng hậu người hợp tác xuất hiện thậm chí ngay cả nàng ghi danh thành lập tinh nghệ địa sản hắn ghi danh tài chính cũng cao đến mức phải biết nàng nhưng là du học về nước không lâu a cái này thì có thể động dụng nhiều như vậy tài chính tới mở công ty bất quá theo phần tài liệu này nhìn lên nàng tự hồ không muốn trực tiếp nhảy đến trước ngày đến trong tư liệu viết mấy nhà công ty pháp nhân không có một cái là viết nàng tên nhìn nàng tài liệu từ đồng lộ mới vừa rồi hoảng hốt là tại nhìn một người tại nhân sinh tràng này trong kỳ thi cuối năm khắp nơi ăn gian làm hắn xem thường cụ thể có hay không hâm mộ và ghén ghét vậy cũng không biết được nhắm mắt lại từ đồng lộ ngón trỏ phải như có như không t h o á n g chút mà gõ phần văn kiện này kẹp trong đầu đã tại trầm tư từ nơi này tắt vào đối phó cái này tịch chỉ lan vừa tối hôm đó sau bữa cơm chiều ngoài nhà tịch dương còn chưa rơi xuống đường chân trời từ đồng lộ nói với từ đồng đạo đại ca hôm nay k h í trời tốt chúng ta đi ra ngoài một chút ngay tại trong tiểu khu lưu lưu từ đồng đạo nhìn hắn một cái nhìn ra hắn tựa hồ có chuyện gì muốn nói với tự mình tiện gật đầu đáp lại hai minh đệ vì vậy ra khỏi nhà chập rãi đi ở tiểu khu nội bộ trên đường vừa đi vừa nói từ đồng lộ đại ca biết rõ ngươi người đ ề u biết ngươi lựa chọn hạng mục ánh mắt rất độc luôn có thể tìm tới kiếm tiền làm ăn ta muốn hỏi một chút ngươi mấy năm nay có không có mấy người cảm thấy không tệ nhưng lại cuối cùng không có hạng mục đầu tư hả? có thể nói với ta mấy cái sao từ r ư ớ c 1113, Kim Điệp Tử. t đồng đạo nghi ngờ nhìn một chút đệ đệ từ đồng lộ ngươi hỏi cái này làm gì chẳng lẽ tiểu t ử này muốn tự lập môn hộ từ đồng đạo theo bản năng hoài nghi như vậy từ đồng lộ cười hắc hắc có chút mặt dày mày dạn mùi vị đại ca ngươi liền nói cho ta một chút thôi ta tin tưởng ngươi nhất định có mấy cái đã từng muốn làm nhưng cuối cùng lại không có đi làm hạng mục đúng không đây cũng là làm ăn sao lựa chọn hạng mục thời điểm có điểm giống nam nhân lúc còn trẻ chọn lựa theo đuổi đối tượng mỗi người đàn ông lúc còn trẻ bên người luôn có mấy cái làm hắn động tâm cảm thấy không tệ cô nương nhưng chế độ một vợ một chồng truyền thống xã hội lưu t r u y ề n tới nay một người nam nhân trong một thời gian ngắn chỉ có thể theo đuổi một cô nương mới không coi là cha nam phong tục dân tình sẽ để cho phần lớn nam nhân đều theo bản năng tại mấy cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương bên trong chọn một theo đuổi mà mấy cái khác đây dĩ nhiên là nhịn đau bưng tha làm ăn tuyển hạng mục tiêu cũng là không sai biệt lắm mỗi một người làm ăn mỗi một thời kỳ bên trong tài chính luôn là có hạn nhưng trong đầu ý tưởng có thể nghĩ đến tương đối c h u n g ý hạng mục nhưng thường thường có mấy cái cuối cùng vậy có giới hạn tài chính thường thường chỉ có thể dùng ở trong đó một cái hạng mục lên mấy cái khác hạng mục cũng sẽ bị gắt lại chờ vật đ ổ i sao rời trong tay tài chính lại sung túc ban đầu bị vương tha mấy cái hạng mục thường thường đã không còn là hắn trong suy nghĩ trước mặt tối ưu hạng mục đầu tư như vậy hạng mục từ đồng đạo là một trọng sinh nhân sĩ biết rõ cái nào hạng mục có thể kiếm tiền cái nào hạng mục có thể giàu đột một tiên chi dưới ánh mắt đừng nói mấy cái. trên thực tế mấy năm nay bị hắn g ắ t lại không đi đụng hạng mục mấy chục nhất định là có vấn đề như vậy đổi một người tới hỏi từ đồng đạo đại khái dẫn đầu không có trả lời nhưng từ đồng lộ là hắn anh em ruột cho dù từ đồng đạo trong lòng hoài nghi tiểu t ử này muốn tự lập m ô n hộ có chút do dự sau đó từ đồng đạo vẫn là há mồm nói cho hắn mấy cái anh em ruột sao tóm lại là không giống nhau ta đây tùy tiện nói mấy cái cho ngươi nghe nghe ta từng nghĩ qua thu mua một nhà truyền hình chế tạo công ty lại thu mua một nhà truyện online trang web tích chữ một ít tại trên internet có cực kỳ được mến mộ chuyện online truyền hình bản quyền sau đó dùng thu mua truyền hình công ty từ từ đem những thứ kia tiểu thuyết sửa đổi thành truyền hình tác phẩm ta cảm giác được loại này vận hành hình thức có một cái bảo đảm không thấp hơn hiệu quả chế tạo ra được truyền hình kịch n h â n khi kém đi nữa đều có một cái hạt độ đồng thời nếu như tác phẩm chế tạo đủ hoàn hảo mà nói hắn còn có nhất định khả năng b á n nhiều từ đồng lộ ánh mắt c h ớ p chớp nụ cười trên mặt thật không ít gánh lên một ngón tay cái khen đại ca ngươi này ánh mắt xác thực lợi hại a đáng tiếc ngươi khi đó nếu là thật lựa chọn làm hạng mục này hiện tại phòng t r ư n g đã thấy không tiểu thành quả bình thường cùng người lúc ăn cơm sau phòng t r ư n g tùy tùy tiện, tiện là có thể kêu mấy nữ nhân minh tính tới cho ngươi bồi tiểu từ đồng đạo nghiêng hắn liếc mắt nhìn ngươi chút tiền đồ này từ đồng lộ lại cười hát hát hai tiếng sau đó thúc giục ai đại ca ngươi lại nói hai cái thôi lại nói hai cái từ đồng đạo ho nhẹ một tiếng được ta đã từng cũng nghĩ tới làm chuyển phát nhanh làm ăn mấy năm nay ngươi hẳn là có chút cảm giác năm gần đây quốc gia chúng ta khoa kỹ tốc độ phát triển phi thường nhanh chóng internet tỷ lệ phổ cập cũng ở đây không ngừng đi cao ngươi so với ta trẻ tuổi lại đi đọc qua đại học bên cạnh ngươi mấy năm nay phải có một số người đã thành thói quen tại mạng lưới trên bình đài mua đồ chứ từ đồng lộ gật đầu cái này xác thực ta cùng tinh tỉ thân độ tình cũng b ì thị trường tại t công ty thành phố giá trị tất nhiên sẽ bay lên mấy h a n thậm chí còn không ngừng có thể nói tới tiền thật nhanh từ đồng lộ kinh dị nhìn từ đồng đạo bước chân hắn đã theo bản năng ngừng lại từ đồng đạo liếc mắt nghe hắn như thế không đi từ đồng lộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại thở ra một cái thở dài vừa tiếp tục đi về phía trước một bên thở dài nói đại ca khó trách mấy năm nay ngươi có thể đem làm ăn làm lớn như vậy liền mới vừa rồi kia hai cái phương pháp liền giá trị không thể đo lường thật muốn đi nghiêm túc cẩn thận đi làm kia hai cái hạng mục phòng chừng tránh mấy mươi trên mười tỷ đều hoàn toàn có thể từ đồng đạo có chút bật cười thuận miệng nói tiền là tránh không xong mà chúng ta mỗi người tài chính cùng tinh lực đều có giới hạn nhất định phải có chút c h ọ lựa ta mới vừa rồi nói với ngươi hai cái hạng mục đối với sơ kỳ tài chính khởi động đều muốn không thấp yêu cầu tài chính thiếu căn bản là không có tư cách vào sân trong đó mới vừa nói thứ nhất hạng mục thu mua truyền hình chế tạo công ty cùng tiểu thuyết internet cái kia không chỉ có đối với tài chính yêu cầu không thấp đối với người mạch cùng ánh mắt chuyên nghiệp yêu cầu cũng cao này dù sao cũng là một cái chú trọng chuyên nghiệp hạng mục nhân mạch không đủ ngươi kéo không bỏ ra sát đạo diễn diễn viên biên kịch chờ một chút nhân viên chuyên nghiệp ánh mắt chuyên nghiệp không đủ kia một cái truyền hình hạng mục tại khởi động đến chế tạo xong trong quá trình có hay không xảy ra vấn đề ra một ít gì vấn đề ngươi cũng không nhìn ra cái này thì có chút năm chống cho người khác đánh y tứ đánh tốt hay xấu với ngươi không quan hệ nhiều lắm cũng không ở ngươi nắm trong lòng bàn tay từ đồng lộ nghe tao mày cho nên đại ca ngươi cuối cùng không có đầu tư hạng mục này từ đồng đạo khẽ gật đầu coi là vậy đi vậy ngươi mới vừa nói chuyển phát nhanh cái nghề này đây loại trừ đối với tài chính yêu cầu không thấp cái nghề này đối với người mạch cùng ánh mắt chuyên nghiệp hẳn là đều không yêu cầu gì chứ từ đồng lộ không nhịn được hỏi từ đồng đạo ừ một tiếng đúng cái nghề này đối với người mạch cùng ánh mắt chuyên nghiệp yêu cầu xác thực không cao thế nhưng cái nghề này cạnh tranh kịch liệt hành nghề nhân viên thường thường tất cả đều là xã hội tầng giới chót rất khó quản lý Muốn m để cao ộ thiên n à c h u gia ty chất h lượng p văn g hộ á i đ tiểu lộ ngươi thử nghĩ một hồi này cần bao nhiêu hành nghề nhân viên một trăm một nhanh công nhân khả năng đều không khó khăn quản lý nhưng một trăm linh thậm chí triệu hành nghề nhân viên đây ngươi cảm thấy cũng còn khá quản lý sao cho nên muốn đem một nhà chuyển phát nhanh công ty làm được tại đồng hành nghiệp bên trong bộc lộ tài năng đưa ra thị trường sau giá cổ phiếu cũng có không sai biểu hiện ta cảm giác được thật là khó khăn vô cùng cho nên ban đầu ta nghĩ c ặ n kẽ sau đó đem hạng mục này gắt lại từ đồng lộ nghe xong lời nói này vẻ mặt hơi xúc động gật đầu một cái thở dài sau đó lại hỏi đại ca ngươi lại nói một cái thôi Trước từ từ thêm, Nhưng có 1114, kim không khô điểm điểm nói bởi lại nói nhiều, miệng mà, muốn đồng đạo đã hơn vì Mới vừa từ t đồng ra đạo à i trước, nhà bị hắn q u ố n lấy sốt ruột vừa vặn lúc này đối diện ra một chiếc màu đen xe con gần như cùng lúc đó phía sau bọn họ lại có một chiếc màu đỏ xe đạm kỵ tới từ đồng đạo tiện có chút hất c ằ m lên dùng xuống ba tỏ ý phía trước chiếc kia màu đen xe con ngươi xem chiếc xe kia từ đồng lộ ngần người chiếc xe kia thế nào từ đồng đạo lại dùng ánh mắt tỏ ý bên cạnh chiếc kia màu đỏ xe đạp ngươi nhìn lại kia chiếc xe đạp từ đồng đạo càng thêm đầu góc mơ hồ đại ca kia chiếc xe đạp thì thế nào từ đồng đạo cười nhạt rồi cười thuận miệng hỏi ngược lại xe riêng không phải mỗi người cũng có thể mua được đúng không từ đồng đạo cho nên rất nhiều người lúc ra cửa sau không muốn làm xe buýt mà nói thường thường sẽ để cho xe taxi chúng ó đúng a nữa y không. đồng lần gật đầu, đúng. Từ đầu, đ lộ ta ừ đồng đạo, k i có ơ hội thì làm ăn c Chúng ta có thể a có t mở mang một cái tên là xe phần mềm phần mềm này có thể quảng bá cho ra taxi dùng cũng có thể quảng bá cho xe riêng dùng cũng có thể quảng bá cho toàn thể quốc dân sử dụng quảng bá cho ra taxi cùng xe riêng sử dụng là vì có xe có thể dùng quảng bá cho toàn thể quốc dân sử dụng là vì có đầy đủ nhiều khách hàng sử dụng chúng ta cái này phần mềm k e o xe hai người vừa kết hợp cái này kêu xe phần mềm là có thể trở thành tài xế cùng hành khách ở giữa một cái phe thứ ba phục vụ bình đài chỉ bằng một điểm này phần mềm này là có thể nắm giữ phần lớn thị trường quảng bá một hồi lại vận hành một hồi đưa ra thị trường cắt một làn sóng giao hẹ á c h không đúng là đưa ra thị trường kiếm một khoản tiền độ khó cũng không lớn rồi ngươi nói sao lúc này trên thị trường còn không có một cái kêu xe phần mềm cho nên làm từ đồng đạo tùy tùy tiện tiện nói ra cái này sáng tạo sau đó từ đồng lộ n g â y ngẩn không chỉ có bởi vì sáng tạo khả thi rất cao càng bởi vì hắn đại ca từ đồng đạo mới vừa nói ra cái này sáng tạo dụ nhân hắn thấy đại ca hắn từ đồng đạo mới vừa sở dĩ nghĩ tới cái này sáng tạo cũng là bởi vì trước mặt tới một chiếc màu đen xe con cũng bởi vì nhìn đến như vậy một chiếc xe con đại ca liền nghĩ đến một cái như vậy kiếm tiền phương pháp thế này thì quá mức rồi từ đồng lộ lăng lăng nhìn đại ca từ đồng đạo mỉm cười khuôn mặt sau đó không tự chủ sẽ đi thăm đại ca từ đồng đạo đầu giờ k h ắ c này hắn không nhịn được nghĩ đại ca viên này đầu đến cùng là thế nào dán dấp bên trong chứa thật là não tương sao hắn não tương có phải hay không cùng ta n ã o tương không giống nhau làm sao lại có thể dễ dàng như vậy là có thể nghĩ tới đây sao chủ ý tốt yên lặng một lúc lâu từ đồng lộ thở dài một hơi từ hiếu kỳ hắn không nhịn được truy hỏi kia đại ca n g ư ơ i mới vừa rồi cho ta xem kia chiếc xe đạp lại là vì cái gì chẳng lẽ xe đạp cũng có thể là một cái tương tự phần mềm để cho mọi người bình thường bước đi thời điểm cảm thấy kêu lên taxi quý mà nói liền đ ê u một cái xe đạp tới đưa chính mình này h ẳ n không nhiều người như vậy nguyện ý cưới xe đạp đưa người chứ khi kỳ từ đồng đạo bị đệ đệ từ đồng lộ cái vấn đề này làm cho tức c ư ờ i làm một cái tên là xe đạp phần mềm đeo người cưới xe đạp tới đưa chính mình nay não hồi lộ phá lệ thanh kỳ a người cười gì đó đại ca người ý tứ không phải cái này từ đồng lộ vốn là rất nghiêm túc đang suy đoán bị từ đồng đạo đột nhiên này tiếng cười huyên náo có chút đỏ mặt nhưng càng nhiều là mê mội bởi vì hắn s ắ c thực không nghĩ ra xe đạp cái này đã rõ ràng lạc ngũ đồng hành công cụ còn có thể như thế kiếm tiền từ đồng đạo nhịn cười tiếng nhưng không nhịn được trên mặt nụ cười mắt liếc bên cạnh từ đồng lộ cười hỏi người tại ma đô đi học kia vài năm xe buýt cùng xe điện ngầm gì đó hẳn là đều ngồi qua chứ từ đồng lộ gật đầu đương nhiên khi đó ta không co xe ra ngoài mà nói xe buýt cùng xe điện ngầm đều rất phương tiện từ đồng đạo khẽ vất c ằ m đi theo lại hỏi kia xe buýt cùng xe điện ẩ m mỗi lần cũng có thể đem ngươi trực tiếp đưa đến ngươi nghĩ đi mục đích sao từ đồng lộ lần này trần c h ờ một chút sau đó đáp không kém bao nhiêu đâu m a đô giao thông rất phát đạt nếu như chỉ là ngồi xe buýt hoặc là xe điện ẩ m bình thường muốn đi địa phương hầu như đều có thể tới từ đồng đạo lắc đầu không không ta nói mục đích với ngươi lý giải mục đích khả năng có chút sai lệch gì đó sai lệch từ đồng lộ cao mày nghi ngờ từ đồng đạo tỉ như ta nói mục đích là trực tiếp đem ngươi đưa đến lầu dưới nhà trọ hoặc là ngươi nghĩ đi một cái thị trường cỡ lớn hay hoặc là một cái công ty dưới lầu nói tới đây từ đồng đạo liếc mắt nhìn từ đồng lộ tiểu lộ ma đô xe buýt cùng xe điện ẩ m mỗi lần cũng có thể đem ngươi đưa đến như vậy mục đích sao từ đồng lộ bật cười vậy làm sao có thể trên đời này nào có như vậy xe buýt cùng xe điện ẩ m coi như là ngồi taxi cũng không như vậy phương tiện chứ tỷ như trường học của chúng ta đại môn xe taxi bình thường liền không vào được dưới tình huống này xe taxi như thế đem ngươi trực tiếp đưa đến lầu dưới nhà trọ từ đồng đạo khép lời một tiếng thế nhưng xe đ ạ có thể từ đồng lộ cao mày ta biết nhưng vấn đề là xe đạp như thế tạo thành không tệ cơ hội làm ăn hiện tại người bình thường đều không mua xe đạp hoặc là xe riêng hoặc là motor hoặc là xe chạy bằng bình điện dùng xe đạp người bình thường đều là cưới xe rèn luyện thân thể hoặc là hương đệ nhất một ít địa phương hay hoặc là trong thành phố một vài lão nhân đi mua thái thời điểm có thể sẽ cưới một chút từ đồng đạo gật đầu đồng ý đúng người nói không sai hiện tại xe đạp hiện trạng không sai biệt lắm chính là như vậy không ra ngoài dự liệu mà nói xe đạp sẽ dần dần thối lui ra lịch sử võ đài từ đồng lộ nghi ngờ nhìn lấy hắn nếu ngươi cũng nói xe đạp hội dần dần thối lui ra lịch sử võ đài như vậy đồ chơi còn có thể tạo thành kiếm tiền cơ hội làm ăn làm cất dấu vật quý giá bản xe đạp dẫn dắt người mua về cất giữ sao từ đ ồ n g đạo nhưng thực tế trong cuộc sống có lúc chúng ta lại xác thực yêu cầu hắn tỉ như ngươi theo trên xe buýt đi xuống ngươi còn cần đi bộ mấy trăm m é thậm t chí hơn một nghìn m mới có thể đến đạt đến ngươi mục đích thời điểm lại tỉ như ngươi đọc sách sân trường đặc biệt lớn nhưng ngươi chính mình lại không muốn mua xe đạp bởi vì qua vài năm chờ ngươi tốt nghiệp ngươi xe đạp này mang không đi ngươi về sau đi làm địa phương cũng mang không trở về ngươi lao ra mà mỗi ngày đi bộ lớn như vậy sân trường ngươi cảm thấy rất mệt mỏi lúc này một chiếc chỉ cần ngươi án giờ thanh toán một hai khối tiền xe đạp ngươi nghĩ không muốn ứ n d ù n g từ đồng lộ giật mình từ đồng đạo nói tiếp đừng xem xe đạp đã sắp bị loại bỏ rồi nhưng nó vẫn có thể giúp ngươi kiếm được không ít tiền bởi vì cả nước thị trường cũng khá lớn mua một nhóm xe đạp thả xuống tại một thành phố mỗi một xó xỉnh dùng được thuê phương thức tích thiếu thành nhiều góp ít thành nhiều một cái không nhiều mười mấy cái ngươi có thể tưởng tượng cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền không mẫu t r ư ớ là cái khái niệm này cũng có thể q u ả n bá sau đó khiến nó đưa ra thị trường đi cắt cổ dân giao hẹ Trước Cục. 1115, Làng cụ. sáng ngày hôm sau tây môn tập đoàn trụ sở chính thi hành tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng lộ lần nữa mở ra tịch chỉ lan tài liệu lần này nàng chủ yếu lưu ý là tịch chỉ lan trung học thời kỳ bao gồm trung học đệ nhất cấp và cao t r u n g hai cái thời kỳ nàng ưa thích cá nhân theo trong tài liệu nhìn nàng yêu thích rất rộng rãi thì như khiêu vũ dương cầm hội họa c h ờ một chút nhưng từ đồng lộ lúc này chăm chú nhìn nhưng là nàng hâm mộ minh tinh đam mê này trong tài liệu viết lên nàng trung học thậm chí còn cao chung thời kỳ đuổi theo qua mười mấy cái minh tinh nữ có nam có ở nơi này một trang nửa đoạn dưới viết nàng du học về nước sau xem qua lưu đức hoa buổi biểu diễn xem qua quách phú thành thật vai chính điện ảnh mà lưu đức hoa cùng quách phú thành thật đều là nàng trung học thời đại đội theo quá minh tinh xem ra nàng đến nay vẫn có hâm mộ minh tinh yêu thích Có lẽ không có thời còn học sinh cuồng nhiệt như vậy rồi nhưng tình cảm chắc còn ở từ đồng lộ ngón trỏ phải như có như không thoáng chút mà gõ mặt bàn trong mắt có vẻ trầm tư một cái nhằm vào tịch chỉ lan kế hoạch đã ở trong lòng hắn dần dần thành hình buổi tối hôm đó trúc tí n u y ệ n từ ra biệt thự l ầ u hai từ đồng lộ cùng thân đổ tình một nhà ba người trong phòng ngủ mặc dù đã là trời đông giá rét nhưng căn phòng ngủ này bên trong lò sưởi mở rất đủ thân đổ tình phụng đồi nhi tử tự kiện ngồi ở trên sàn gỗ chất đống mộc từ đồng lộ cũng bị nhi tử tới chơi với nhau nhưng từ đồng lộ rõ ràng tâm tư không ở nơi này cái tiểu trò chơi lên hắn một bên không yên lòng theo nhi t ử chơi lấy xếp gỗ một bên ngẩng đầu hỏi thân đồ tình ai ngươi lúc trước xem qua tiểu thuyết sao thân đồ tình có chút ngoài ý muốn hắn đột nhiên hỏi cái vấn đề này kinh ngạc nhìn về phía hắn làm gì hỏi cái này từ đồng lộ ngươi trước đừng để ý ngươi liền nói ngươi lúc trước xem qua tiểu thuyết sao thân đồ tình mỉm cười gật đầu xem qua mấy quyển thế nào từ đồng lộ không đáp lại hỏi vậy ngươi xem qua chuyện online sao thân đồ tình vẫn là gật đầu ừ cũng xem qua mấy quyển ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì nha từ đồng lộ còn chưa đáp vậy ngươi trước kia là tại kia cái trang vêp nhìn chuyện online thân đổ tình bị hắn khí cười cái này hỏi không đáp nói chuyện phiếm phương thức để cho nàng rất không nói gì liền tức giận lường hắn một cái ngự khí cũng có chút không nhịn được dưới cây đa dưới cây đa từ đồng lộ khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ thân đổ tình bị hắn bộ dáng này câu dẫn ra lòng hiếu kỳ ngươi hỏi cái này chút ít đến cùng muốn làm gì từ đồng lộ d ư ơ n g mắt nhìn nàng cười một tiếng nói ngươi nói một người muốn nghĩ đ ố i phó quỷ biện pháp tốt nhất là cái gì thân đổ tình ngớ ngẩn đề tài này nhảy để cho nàng hoàn toàn theo không kịp từ đồng lộ ý nghĩ cảm giác cái vấn đề này cùng từ đồng lộ trước hỏi mấy vấn đề không liên hệ chút nào tính dù sao nàng là không nghĩ ra những vấn đề này ở giữa có liên quan hơn gì dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ thuận miệng nói mời đạo sĩ từ đồng lộ không nói gì nếu như không mời đạo sĩ đây thân đồ t ì n h kia mời hòa thượng từ đồng lộ một mực không nói gì sau đó từ đồng lộ hòa thượng cũng không thể xin mời lần này không đợi thân đồ t ì n h nói gì nữa từ đồng lộ vội vàng sớm thanh minh lạt ma gì đó đều không thể xin mời chính là một người bình thường dựa vào năng lực mình đối phó quỷ biện pháp tốt nhất ngươi nói là gì đó thân đồ tỉnh Vì q u ba、mã. nhi tử h â n đ tự kiện không vui đưa tay đẩy một cái từ đồng lộ thúc giục từ đồng lộ vội vàng đáp ứng một tiếng túi đầu dựa theo nhi t ử yêu cầu cùng hắn cùng nhau mã xếp bố. thế nhưng ngoài miệng hắn nhưng ở nói gần đây có cái nữ quan nhị đại bối cảnh c ư ờ n g đại nhưng nàng bản thân không lăn lộn quan trường bởi vì một ít nguyên nhân nàng gần đây đối với công ty chúng ta rất không hữu hảo đã trước sau cho chúng ta xuống mấy lần trướng lại dùng âm chiêu để cho chúng ta làm ăn liên tục bị n ẹ t đại ca hắn tạm thời không muốn cùng nữ nhân n à y đấu suy nghĩ tránh né mũi nhọn đem công ty phát triển phương hướng điều chỉnh sau đó mở rộng bên ngoài t ỉ n h thị trường ta không cam lòng muốn cùng nữ nhân vía chơi đùa hai tay thân đổ tình cũng là một người thông minh nhưng từ đồng lộ nói những thứ này nàng vẫn là không có với hắn trước hỏi những vấn đề kia liên lạc với cho nên nàng ánh mắt lộ ra nghi ngờ cái này cùng ngươi hỏi dưới tây đa còn có quỷ có quan hệ gì từ đồng lộ c ư ờ i n h ạ t như thế không liên quan ta đem nữ nhân này so sánh quỷ nàng có thể động dụng quyền lực đối với chúng ta làm ăn người mà nói giống như là quỷ thủ đoạn chúng ta cũng không phải là chủ nghĩa tư bản quốc gia có một số việc chúng ta làm ăn coi như có thể làm được vì không phạm lý huy cũng phải nhị lấy không thể đi làm thân đổ tình lần này có chút nghe rõ nhưng nàng trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn nguyên lai、like、là như vậy kia、yeah. ngươi cảm thấy đối phó loại này quỷ biện pháp tốt nhất là cái gì từ đồng lộ d ư ơ n g mắt nhìn nàng một cái m ỉ m cười nói để cho nàng tìm người phụ thân để cho nàng cũng giống như chúng ta có người thân thể sau đó chúng ta là có thể dùng đối phó người phương thức tiêu diệt nàng thân đổ tình như có điều suy nghĩ trần trờ nói cái này cùng ngươi mới vừa rồi hỏi ta dưới cây đa có quan hệ từ đồng lộ khẽ gật đầu ừ coi như là có chút quan hệ đi quay đầu ta khiến người điều tra một hồi kia dưới cây đa bây giờ là tình huống gì nhìn một chút có thích hợp hay không cho cái này quỷ phụ thân thân đổ tình kinh ngạc nhìn hắn ngươi định làm gì Để cho nữ nhân này mua cây đa cái, cái h kế, kế, kế hoạch n này mua này yêu cầu một cái thích hợp người đi thực hành đi làm mặt thuyết phục nữ nhân kia thân đổ tình không phải gia đình bình thường bà chủ kết hôm trước nàng cũng là một cái chính cống nữ công nhân năng lực suy nghĩ rất mạnh chứng mắt nhìn nàng liền đã đại khái rõ ràng từ đồng lộ kế hoạch người muốn cho nàng bậy cuộc để cho nàng đầu nhập đại bút tài chính tại tiểu thuyết internet cùng truyền hình công ty lên bất quá cứ như vậy mà nói ngươi cuối cùng như thế đối phó nàng ngươi nếu là không có tan giã nàng hai cái công ty này thủ đoạn vậy ngươi cuối cùng có thể là thịt bao tử đánh chó t i ệ n nghi nàng nói đến chỗ này đề tài từ đồng lộ nụ cười trên mặt liền rõ ràng ra mấy phần tự tin không việc gì đây nếu là để cho ta giúp nàng đem hai cái công ty này làm ta có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì nhưng nếu là muốn quấy nhiều hắn vậy còn không có là biện pháp bên này năm mới, từ đồng đạo thật sớm đã mua đệ nhất tòa bờ biển biệt thự chính là vì trời lạnh thời điểm mang người nhà tới nghỉ phép thì cho ó cái t ư thích chút chỗ có ở. Nói n g ạ m ạ nên mà một Mấy một một thành này nói, đối với hiện tại hắn tới nói, tiền, thật đã trở thành một con con nhiều cũng không ảnh hưởng hắn chất lượng sinh n đối với tại tới chuỗi đã số. số thật chút, chút, chất hoạt. Cho trở ít sẽ tại biết do quốc nội giá phòng càng ngày sẽ càng thịnh tình tình hình xuống hắn đã tại cả nước các nơi mười mấy cái thành thị mua sắm mười mấy căn biệt thự nay mười mấy căn biệt thự mua sắm thật ra cùng đầu tư không quan hệ nhiều lắm chủ yếu là bởi vì giáo dục cùng yếu thuận hắn muốn lấy sau hàng năm đều rút ra chút thời gian mang bọn nhỏ cùng mẫu thân đi cả nước mỗi cái thành thị đi du lịch để cho bọn họ đều đi nhìn một chút tổ quốc thật tốt non sông thuận tiện cũng kiến thức một chút các tòa bất đồng thành thị phong thổ n h â n t ì n h hắn cảm thấy đây là đối với bọn nhỏ một loại không tệ phương thức giáo dục để cho bọn họ từ nhỏ đã đối với quốc gia này đối với quốc nội những thứ kia có đại biểu tính thành thị có một cái mông lung nhận thức đồng thời đây cũng là đối với mẫu thân một loại hiếu thuận giống như hắn trọng sinh trước đã từng hỏa lần toàn võng một cái giấy xin nghỉ trên viết tổ quốc lớn như vậy ta muốn đi xem mẫu thân cắt tiểu trúc dưỡng dục huynh mội bọn họ ba người lớn lên không dễ dàng từ đồng đạo muốn dùng loại phương thức này để cho nàng đời này có cơ hội thấy nhiều thấy cái thế giới này mỗi cái địa phương chờ quốc nội đi dạo được không sai bị lắm hắn còn nghĩ về sau lại dẫn bọn hắn ra ngoại quốc vòng vo một chút tiền sao kiếm được chính là hoa nếu như kiếm được tiền không thể mang tới cho người nhà tốt hơn sinh hoạt mang tới cho người nhà hạnh phúc vậy phải hắn có ích lợi gì bờ biển từ đồng đạo bờ biển biệt thự phía trước có một mảnh xinh đẹp bãi cát trên bờ cát đều là trắng tinh hạt cát từ an an từ nhạc hai thằng nhóc này đã tại hộ vệ tôn h ải t ử cùng đi tại trên bờ cát chạy bằng bằng khi thiếu hai đứa bé đều rất hưng phấn ra ngày hôm qua bọn họ vẫn còn thiên vân thành phố mặt lấy thật g i y vũ n h u phục ra ngoài còn muốn mang theo cái mũ cùng cái bao t hôm nay bọn họ sẽ đến như vậy ấm áp trên bờ cát mặc lấy đồ bơi chân trần giải vui mừng chạy loạn quay đầu nhìn lại trên bờ cát đã lưu bọn hắn lại một chuỗi dài dấu chân cái loại này cảm giác thỏa mãn đủ để khiến bọn họ hưng phấn chạy một hồi bọn họ lại tìm đến mới thu vui không n g ờ i q u ê n cái mông nhỏ tại trên bờ cát tìm x i n h đẹp vỏ s ò cách đó không xa từ đồng đạo phụng đồi mẫu thân b ư ớ c từ từ tại trên bờ cát nhìn phía xa bay lên một đám hải âu còn có không ngừng đập bãi cắt nước biển cắt tiểu trúc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nóng rực mặt trời cảm khái cười nói đây quả thực giống như là nằ ngày hôm qua chúng ta vẫn còn lệnh chết người thiên vân đây hôm nay ở nơi này nghỉ mát ngày tiểu đạo người nói hiện tại người có tiền đều là trải qua loại cuộc sống này sao mùa đông đều tới bên này nghỉ phép đây quả thực là thần tiên trải qua thời gian a từ đông đạo cười cười cũng có chút cảm khái không kém bao nhiêu đâu mấy năm này mùa đông tới hải nam nghỉ phép đã trở thành một loại trào lưu có điều kiện người có tiền sắp thực đều thích tới bên này coi như là bình thường dân đi làm cũng thích thừa dịp kỳ nghỉ tới bên này chơi bừa một chuyến người suy nghĩ một chút à chờ bọn hắn ở bên này chơi qua sau đó trở lại nguyên lai、like、thành thị tại nguyên lai、like、đồng nghiệp trước mặt phơi bày một ít trên mặt bọn họ trên cánh tay bị bỏng nắng ra thịt có phải hay không có thể thổi rất lâu hắn này liệt tử dơ thú vị cắt tiểu trúc bị c h ọ c cười gật đầu một cái nàng cảm khai nói đúng nha lớn như vậy mùa đông người khác nửa mùa đông qua đi xuống đều biến trắng rồi lại có người bị bỏng nắng hoặc là dám đen quả thật có thể thổi một cái ra trâu theo mặt trời càng ngày càng cao nhiệt độ càng ngày càng nóng từ đồng đạo mang theo hai đứa bé xuống biển dạy bọn họ học bơi lội hai đứa bé đặc biệt là nhi tử từ, từ nhạc còn quá nhỏ cho nên từ đồng đạo trường học hiệu quả không ra gì thế nhưng hoan thanh tiếu n ữ không ít chờ ăn cơm buổi trưa thời điểm bữa tiệc này chủ yếu ăn chính là hải sản rất tươi sống hải sản bên này hải sản không chỉ có sinh động còn tiện nghi từ đồng đạo đã lâu mà lộ ra một hồi kỹ thuật nấu nướng nhiều năm không có làm gì thái hắn tay nghề hơi lộ ra thoái hóa hơn nữa hắn lúc trước làm nấu bếp cũng không làm gì vượt biển tới mới nhưng cái này không trọng yếu mẫu thân và bọn nhỏ dù sao ăn rất vui vẻ từ đồng đạo mình cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần buông lỏng buổi chiều hắn khiến người thuê tới một đài du thuyền mang mẫu thân và bọn nhỏ đi trên biển hỏng g những thứ này đều là mẫu thân và hai đứa bé không từng trải qua mẫu thân có vẻ hơi không t h í c h r ứ n g nhưng hai đứa bé nhưng tung tăng không ngớt hai người cầm lấy du thuyền bên bờ lan can nhìn vĩ đại vô biên nước biển không ngừng lên xuống bọn họ liền dựa vào mặt biển tê la hong xòm tình cờ nhìn thấy hải yến hoặc là hải âu theo bầu trời bay qua bọn họ càng thêm hưng phấn mà đang ở từ đồng đạo phụng bồi mẫu thân cùng với hai đứa bé ở trên biển hóng gió thời điểm thiên vân thành phố sân bay tiếp cơ khẩu một thân xanh đen sắc â u phục áo khoác một món áo che gió màu đen mang một bộ kính dâm từ đồng lộ giang hai cánh tay cùng mới vừa từ tiếp cơ một cái to lớn ôm sau đó hai người hơi chút tách ra nhưng vẫn đem đối phương cánh tay mới vừa bị từ đồng lộ ôm một hồi nam tử n h ó n chân đưa tay theo thân cao một thước chín mươi mấy từ đồng lộ trên mặt tháo xuống cái k i a đại kính dâm t r e o k ẹ o nói từ tổng ngươi lại không phải là cái gì đại minh tinh tới sân bay tới gì đó kính dâm à có phải hay không này kính dâm rất đắt cô ý đới đi ra theo tà khoe dầu à ha ha người đàn ông này liếc mắt tuổi tắc cùng từ đồng lộ s ắ p xỉ một em m bảy mấy thân cao không tính là thấp nhưng ở từ đồng lộ trước mặt liền lộ ra có chút bỏ túi có lẽ có thể sẽ khiến người liên tưởng đến cô động đều là tinh hoa những lời này người nha thời gian dài như vậy không thấy vừa thấy mặt đã tổn hại ta có ý tứ sao bạn học cũ từ đồng lộ nghiêng người cùng người này xóng v a i đưa tay ôm lấy người này bả v a i đang khi nói chuyện còn giả vờ giận mà nặng nề g vỗ một cái vị bạn học cũ này lưng bạn học c ũ mặt tươi cười liếc từ đồng lộ làm sao rồi tổn hại ngươi đ ô i câu còn không được hai người vừa nói vừa đi từ đồng lộ cũng là mặt tươi cười được hành n g ư ơ i cứ việc tổn hại người tùy tiện tổn hại này được chưa này con tạm được không bao lâu hai người ngồi vào từ đồng lộ trong xe từ đồng lộ tự mình lái xe hắn vị bạn học cũ này ngồi ở ghế cạnh tài xế mang theo dò xét ánh mắt hiếu kỳ quan sát bên trong xe hoàn cảnh chặt chặt có tiếng quả nhiên có cái tử hào đại ca n à y cuộc sống gia đình tạm ổn chính là dễ chịu à. từ đồng lộ người xem người này cũng lái lên bm lúc rồi chúng ta một nhóm kia đồng học được phấn đấu bao nhiêu năm tài năng vượt qua ngươi kỳ đi ẩn à. Trước trí tài mọt. Khuya hôm đó, từ hán, nhưng lớn Khuya ả mới vừa vào lầu hai phòng ngủ trên giường vẫn còn dùng laptop nhìn cái gì thân đồ tình ánh mắt thì nhìn tới nhìn thấy từ đồng lộ này một bộ say rượu dáng vẻ thân đồ tình n h ị như mày lại mắt liếc bên cạnh ngủ say như tử nàng rời đi trên chăn laptop để lộ góc chăn từ trên giường đi xuống ba chân bốn c ẳ n g đi tới từ đồng lộ bên cạnh đưa tay đỡ hắn thấp giọng ngắn trách làm gì đem chính mình uống say như vậy vân vân có cần không từ đồng lộ cười hát h cười đưa tay ôm lấy thân đồ tình cổ ghé vào mặt nàng bên cạnh lớn miệng hỏi tình tỉ ngươi không hiểu hôm nay hôm nay ta còn thật sự tất yếu phải uống nhiều một chút lên ít nhất phải đem ta vị kia bạn học cũ cho theo tốt rồi hạ hạ vị kia bạn học cũ thân đổ tình một bên đỡ hắn đi bên cửa sổ trên ghế salon ngồi xuống một bên hiếu kỳ hỏi giỏ từ đồng lộ toét miệng cười một tiếng giơ tay lên vô một cái ghế salon tay v ị lớn tiếng nói tưởng thăng ta bạn học cùng lớp người này hạ hạ ta đã nói với ngươi hắn chính là ta cố ý mời tới giúp ta đi đối phó tịch chỉ là nữ n nhân kia hạ hạ tưởng thăng ta tin tưởng hắn có năng lực này thân đổ tình một bên xoay người đi cho hắn chậm trả một bên quay đầu hiếu kỳ hỏi g i hắn có năng lực gì miệng lưới hắn rất tốt từ đồng lộ gật đầu ừ miệng lưới hắn xác thực rất tốt lúc trước trường học chúng ta tổ chức tranh luận cuộc so tài tưởng thăng tên kia cầm lấy tốt nhất biện luận người thường thế nhưng đây không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là người này có chỉ vì cái lợi trước mắt tật xấu ta vẫn cảm thấy hắn t r í lớn nhưng tài mọn chính thích hợp khiến hắn đi thuyết phục tịch c h ỉ lan để cho nàng vào cuộc hh t thân t đủ tình rót một chén trà trở lại đưa tới từ đồng lộ trong tay nàng tại không xa nơi mép giường ngồi xuống tao mày nói làm sao ngươi biết hắn chí lớn nhưng tài mọn có thể thi đậu chúng ta phục đán ít nhiều cũng sẽ có chút bản sự chứ ngươi thật là cho cái kia họ ghế nữ nhân thật đề cử một nhân tài đi qua quay đầu ngươi ăn trộm gà bất thành ngược lại mất nắm gạo đến lúc đó ngươi có thể chịu được nổi sao từ đồng lộ nâng tay phải lên lắc lắc không không cái này ngươi không cần lo lắng tưởng thăng theo ta đồng học vài năm hắn ta còn là hiểu hắn năng lực học tập xác thực không có vấn đề gì tài ăn nói cũng xác thực rất tốt nhưng ngươi không có chú ý tới ta mới vừa rồi là đánh giá thế nào hắn sao n g ư ơ i này là người làm việc vẫn luôn có chỉ vì cái lợi trước mắt tật xấu thích đi đ ư n g tắt sau đó liền bình thường hội đưa đến l ậ xe hiện tượng bởi vì này ta mới nói hắn trí lớn nhưng tài bọn mà không phải nói hắn tài sơ học t i ệ n nói như vậy hắn làm việc bởi vì cầu nhanh cầu thành cho nên thường thường đi đường tắt mà hắn chỉ cần đi đường tắt làm việc liền nhất định trăm ngàn chỗ hở mà ta định đem hắn đ ể cử cho tịch chỉ lan muốn chính là hắn làm việc trăm ngàn chỗ hở bởi vì chỉ có như vậy về sau ta xuất thủ thời điểm tài năng rất dễ dàng đánh bại bọn họ thân đổ tình cao mảy ngay xong lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút từ đồng lộ ngươi thật có nắm chặt mới tốt đừng tự mình đem ngươi đối thủ bồi dưỡng được cường đại hơn từ đồng lộ k h o tay yên tâm tâm lý ta nắm chắc ngay kế buổi chiều thiên vân thành phố tiến hồi quán rượu lầu hai phòng cà phê một thân hưu nhà nâu phục từ đồng lộ ngồi ở bên cửa sổ chỗ ngồi nhàn nhã thưởng thức cà phê không lâu lắm ngày hôm qua hắn theo sân bay nên đón bạn học cũ tưởng thằng người mặc màu đen vũ nhung phục tóc hơi lộ ra ngổn ngang bước chân phủ phiếm một bên bước nhanh hướng đi tới bên này vừa giơ tay lên vớt h u y ệ t thái dương vừa đến từ đồng lộ đối diện ngồi xuống hắn liền cười khổ than thở ngày hôm qua uống quá nhiều ta ngủ một giấc đến nhanh buổi chưa mới tỉnh đến bây giờ đầu còn căng đau đây như thế nào ngươi không việc gì từ đồng lộ nhìn hắn một cái cười một tiếng giơ nhấc tay bên trong ly cà phê. có muốn hay không hay tường thăng giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng đúng không xa xa đi tới một tên nhân viên tạp vụ kêu cầu cho ta một ly lam sơn cảm ơn vốn là muốn tới bên này hỏi do nhân viên tạp vụ nghe vậy đáp ứng một tiếng xoay người lại đi tường ừ đồng lộ nhìn đối nhìn diện lộ sắc mặt bạc mặt màu t thăng cười hỏi nếu không một hồi ta cùng ngươi đi tắm một cái t r ư n g cái cây dâu thuận tiện sẽ cho ngươi kêu một cái tay nghề tốt kỹ sư cho ngươi thả sống thả sống tường thăng ánh mắt sáng lên vui vẻ nói cái này có thể có thật có thể có sự an bài này ra tường t h g ánh m ắ vậy thì như vậy khoái trá quyết định không bao lâu sau hai người kết bạn rời đi hiến hổi quán rượu từ đồng lộ lái xe mang tưởng thăng đi tới một cái hội chỗ đầu tiên là trứng cây dâu sau đó là t ắ m cuối cùng kêu lên hai gã trẻ tuổi mạo mỹ kỹ sư cho bọn hắn xoa xoa bóp bóp trong lúc tưởng thăng thoải mái ánh mắt đều nhắm lại trong miệng giống như t i ể u t h ư bú sữa mẹ giống như thằng hừ hử trong miệng t ỉ n h phẳng nói một tiếng thoải mái người có tiền này thời gian thật thoải mái a bạn học cũ cảm tạ ngươi an bài cho ta những hạng mục này a ta lần này tới thiên vân coi như là tới đúng rồi đi theo ngươi coi như là hưởng không ít phút t đồng ngươi lộ cười cười, h à là tốt rồi. Chúng ta là i rồi. lòng Chúng bạn n g tốt ta học cũ, ư ơ i n ế u đi định đem tới nơi phải một bên, ta nhất định phải tận này bên, n lực g ư được ơ i chiêu Hắc hắc, đáy à. thăng a có t ể chờ cờ học cho ta đôi câu lời hay、đây. Ha ha. Thường h lời ngươi bạn bên trong nói giúp tại đôi ta t đây. câu cũng cười hắn biết rõ từ đồng lộ tại sao biết cái này nói gì bởi vì trong lúc học đại học từ đồng lộ một mực biểu hiện rất khiêm tốn mặc dù hắn không có tận lực g i ả nghèo nhưng một mực biểu hiện bất tận nhưng là không giàu d á n g vẻ lộ ra như vậy bình thường không có gì lạ kết quả thế nào tốt nghiệp đại học một cái rất nhiều đồng học mới biết nguyên lai、like、bọn họ ban từ đồng lộ một mực ở giảm nghèo nguyên lai đại ca hắn từng là một tỉnh nhà giàu nhất tài sản trên mười tỷ này không rất nhiều đồng học đều chua thỉnh thoảng đã có người tại g giúp bạn học thảo luận một ít chua mà nói hoặc là t r e o chọc từ đồng lộ thậm chí còn có người nửa đuôi nửa thật nói tiểu lộ đồng học ban đầu nhất định là sợ mọi người khiến hắn mời khách cho nên mới một mực giảm nghèo g giúp bạn học bên trong nói tương tự mà nói nhiều người từ đồng lộ tại bọn họ ban g giúp bạn học bên trong tiếng đồn tựa hồ sẽ bị hủy hai gã mạo mỹ kỹ sư thon thon tay ngọc xuống từ đồng lộ cùng tưởng thăng có câu không có một câu mà tán gấu trò chuyện đồng học thời kỳ một ít chuyện lý thú chuyện xấu hổ cũng nói một ít trước mắt bọn họ b à n những bạn học tiêm mỗi người tán lạc tại thiên nhai cái góc nào hồi lâu có lẽ là hai cái kỹ sư tay mệt mỏi một tên trong đó kỹ thuật mội mội nói đại ca phải thêm chung sao không thêm chung mà nói lần này phục vụ liền đến nơi này từ đồng lộ ừ một tiếng đối với nàng k h o á t khoác tay vì vậy hai gã kỹ sư mội mội hành lễ thối lui ra gian phòng này thật là thoải mái a đây nếu là có thể mỗi ngày qua như vậy thời gian vậy hãy nhanh giống như thần tiên bên cạnh trên giường tưởng thăng nhắm mắt lại cảng cái bên này trên giường từ đồng lộ có chút cởi khẽ ngược lại cũng không phải không có cơ hội này bạn học cũ thật ra ta lần này gọi ngươi tới là bởi vì ta gần đây nghĩ đến một cái tránh nhiều tiền cơ hội nhưng ta mình bây giờ đang giúp ta đại ca xử lý công ty ta là không có cơ hội đi làm cho nên suy nghĩ trong lúc học đại học hai ta quan hệ tốt như vậy trọng yếu nhất là ngươi năng lực cũng bày ở nơi đó đúng không cho nên l i ề n muốn hỏi một chút ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không đi thử một chút Vừa đi vào đi lầu p h ò ngoài ngủ, liền bị thân tình bị đồ lại uống tới như tới vậy rồi Ngươi hành tổng tài. à tống l miệng gì g ố giống uống n như tiêu quản lý giống như, g thụ phải rượu tiêu i lý l dựa vào uống rượu liệu mạng công chẳng sao? Ngoài miệng mặc dù bán trách nhưng thân đồ tình hay là từ trên giường đi xuống nâng từ đồng lộ đi trên ghế salon ngồi xuống sau đó lại đi pha t r à cho hắn từ đồng lộ thở hổn hển tê liệt ở trên ghế salon trên mặt lại có thật to nụ cười cao hứng thôi hôm nay không chỉ có ta cao hứng ta kia lão đồng học thường thăng cũng cao hứng cho nên buổi tối lúc ăn cơm sau liền đều có kiểm nhận không được một không có để ý liền đều có điểm uống nhiều rồi. đều uống có từ h tình hắn hứng.、Người、thuyết phục hắn. Hắn đáp ứng đi thuyết phục cái kia họ ghế nữ nhân. â n bưng giận người Người ứng nữ đổ đi đều đáp đi trà tới, tức một t lườm ly cái, cái kia các cao đồng lộ ừ một tiếng hai tay nhận lấy thân đổ tình đưa tới ly trà ừ không phí bao nhiêu ngụm nước liền nói phục hắn tưởng thăng người này ngươi không biết hắn một mực có dã tâm hoặc có lẽ là trí hướng luôn muốn làm một phen đại sự mà ta lần này cho hắn cơ hội lại quả thật làm cho hắn nhìn đến có thể làm thành một phen đại sự hy vọng hắn đương thời liền kích động hh <cười> thân đổ tình chậm rãi ở giường dọc theo ngồi xuống tao mày nói ngươi bây giờ cho hắn hy vọng quay đầu ngươi lại muốn đem hắn lần này sự nghiệp q u á nhiêu lại để cho hắn thất vọng ngươi không sợ về sau các ngươi liền bằng hữu đều không phải làm từ đồng lộ nụ cười trên mặt đình trệ rồi đình trệ lập tức thở dài nói k i a ngược lại không đến nỗi bởi vì chờ ta xuất thủ thời điểm ta không biết nhảy đến trên mặt nội đến đến đến lúc đó không chỉ có hắn không biết là ta làm tịch chỉ lan cũng sẽ không biết là ta làm dừng một chút còn nói đương nhiên lần này coi như là ta chơi hắn quay đầu chờ chuyện này rồi ta sẽ bồi thường hắn đến lúc đó hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tới tây môn tập đoàn thật ra nhắc tới tưởng thăng hắn vẫn có năng lực nếu như có thể đem hắn đặt ở thích hợp trên cương vị vẫn không tệ thân đổ tình khẽ gật đầu ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi nói xong nàng khẽ hất cảm tỏ ý ngươi cái ly này trả ta đã sớm cho ngươi pha xong mới vừa ngã chút ít lại bỏ thêm chút ít nước nóng hiện tại hẳn là ô n ngươi vội vàng uống xong đi tắm đi ngủ sớm một chút đi thời gian cũng không sớm vừa nói nàng tiện tay liễm rồi xuống áo ngủ và táo trước đứng dậy chuẩn bị trở về trên giường nghỉ ngơi lại bị từ đồng lộ gọi lại nàng tinh tỉ ngươi chờ một chút ta còn có chút chuyện muốn nói với ngươi thân đổ tình dừng bước lại có chút kỳ quái nhìn hắn một cái thuật n g i ệ n g hỏi chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao từ đồng lộ cao mày lắc đầu không vẫn là bây giờ nói đi chuyện này ta mấy ngày trước liền muốn nói với ngươi rồi một mực g i ấ u ở trong lòng không nhanh không cờ hở â mở m rồi thân đổ tình ánh mắt nghi ngờ chuyện gì nha ngươi nói thôi ta nghe đây từ đồng lộ t r ư ớ c ta hỏi đại ca muốn mấy cái hắn mấy năm nay muốn làm nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bung ô tha hạng mục đầu tư nói tới chỗ này hắn dương mắt ánh mắt lấp lánh mà nhìn thân đồ tỉnh tỉ ngươi biết không đại ca nói với ta mấy cái hạng mục đều rất sáng tạo chỉ cần có thể làm thành một cái tài sản mười tỷ đều hoàn toàn có thể ta lần này cho tịch chỉ lan đảo hố dùng cái kia hạng mục chính là ta đại ca nói với ta bốn cái hạng mục một trong trên thực tế ngươi cũng biết coi như là ta cho tịch chỉ lan đảo hố dùng hạng mục này nếu quả thật có thể thật tốt làm thành đó cũng là tiền cảnh vô hạn ngươi nói có đúng hay không thân đổ tình ngay xong không có lập tức phát biểu ý kiến mà là cao mày c h ầ m âm lại chậm rãi ngồi về mép dưỡng cao mày nghi một lát nàng ánh mắt lại nhìn chằm chằm từ đồng lộ nhìn phút chốc đột nhiên hỏi ngươi nghĩ thử một chút làm mấy cái khác hạng mục cùng người thông minh nói chuyện t i ể u lạc như này tiết kiệm sức lực một điểm liền rõ ràng từ đồng lộ gật đầu đúng thân đổ tình lại hỏi dù n g chúng ta chính mình tiền từ đồng lộ lần nữa gật đầu phải tinh thị tây môn tập đoàn cùng tây môn địa sản trung quy đều là ta đại ca sản nghiệp mấy năm nay nhà chúng ta đều là hắn chống lên đến ta cùng ngọc châu đọc sách tất cả đều là hắn cung cấp hắn nói là ta đại ca thật ra hắn cũng liền lớn hơn ta một tuổi năm đó hắn là bông tha lên cao chung cơ hội ra ngoài kiếm tiền cung cấp ta cùng trên ngọc châu cao trùng lên đại học còn cung cấp ta đọc nghiên cứu sinh luận trình độ học vấn ta sớm đã vượt qua hắn rất nhiều là coi như ta nửa đời sau không hề làm gì ta đại ca cũng sẽ không nhìn chúng ta chết đói càng không biết nhìn con của chúng ta không có tiền đồ hắn cũng có giúp chúng ta an bài xong thế nhưng tình t ỷ ta không nghĩ cả đời đều dựa vào đại ca ta cũng muốn chế đệ nhất phiến cơ nghiệp về sau để lại cho á kiện á kiện là hắn cùng thân đ ồ tình sinh n h i tử tự kiện nghe hắn nói xong thân đ ồ tình khẽ vất c ằ m mỉm cười nói ta có thể lý giải ngươi ý tưởng được rồi nếu ngươi nghĩ như vậy muốn chứng minh chính mình vậy thì đi làm thôi dù sao có đại ca ngươi cho chúng ta là thấy đúng không nàng lời này mang theo mấy phần treo g ẹ o mùi vị cũng không nghiêm túc từ đồng lộ c a o mày ngươi này cũng đồng ý ngươi không hỏi một chút ta muốn làm là cái gì hạng mục sao thân đổ tình n g áp một cái đứng dậy đi trở về đầu giường bên kia vừa đi vừa thuận miệng nói ngươi nói hết rồi là rất tốt hạng mục vậy ta còn hỏi gì đó ta cũng cảm thấy đại ca ngươi làm ăn ánh mắt rất tốt nếu đây là hắn nói với ngươi hạng mục vậy thì thử một chút thôi thời gian không còn sớm ngươi sớm một chút đi rửa đi ngủ sớm một chút đi vừa nói nàng lại ngáp một cái lên giường từ đồng lộ nàng vậy mà thật không hỏi tình hình rõ ràng cũng đồng ý hắn đi làm cái kia đầu tư tâm lớn như vậy sao thật không sợ ta đem hai tà vốn đều đến sạch giữa trưa ngày thứ hai hải nam một bộ bờ biển trong biệt thự từ đồng đạo đang cùng mẫu thân hai đứa bé ăn trúng cơm trưa buổi trưa hôm nay bọn họ ăn cuối cùng không phải hải sản gần đây liền với ăn mấy ngày hải sản tất cả mọi người có chút t r ắ n g án hôm nay món ăn chính là củ cải hầm thịt c h â u làm thành một cái tiền h o a hình thức tại trên bàn ăn tiêu đến đồ ngục nổi bọn còn có một bát canh lớn hầm một cái gà mẹ dù sao cũng là hết năm sao hôm nay bữa cơm này duy nhất cùng hải sản có liên quan đại khái chính là một đạo nghêu sò linh hoạt thịt trứng trên rồi đây là hai đứa bé đặc biệt thích ăn hôm nay từ đồng đạo đề nghị không làm hải sản nhưng hai đứa bé chỉ đích danh còn muốn làm món ăn này nghêu sò linh hoạt thịt tươi non m ọ n g nước mùi vị tươi đẹp dùng trứng gà bọc một sắc chính là bên ngoài giòn trong mềm vừa thơm lại tươi đẹp hay mùi vị ăn qua đều nói tốt ách trước mắt nơi này ăn qua từ đồng đạo món ăn này cũng chính là mẹ hắn cùng hai đứa bé cơm chưa chính ăn đây từ đồng đạo bỗng nhiên nhận được đệ đệ từ đồng lộ video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu lúc này tìm ta có việc từ đồng đạo đem kết nối video nói chuyện điện thoại điện thoại di động tựa vào cách đó không xa chén canh bên cạnh vừa ăn thức ăn vừa hỏi video bên kia từ đồng lộ từ đồng lộ mặt tươi cười đại ca các ngươi đang dùng cơm ả ăn cái gì thức ăn n g o n đây lời còn chưa dứt hai đứa bé liền đều nhảy xuống bữa ăn ghế chạy như bay tới từ an an nhị t h u ố c là nhị t h u ố c từ nhạc nhị t h u ố c ngươi như thế không đến chơi với nhau nha Trước 1119, thỉnh giáo. Cách video, từ đồng lộ cùng từ từ Cách cùng nhạc đồng ăn ăn, từ nhạc nói giáo. video, đùa đù lộ hắn dẫn bọn hắn đi sân chơi chơi một ngày mới tính để cho hai thằng nhóc hài lòng trở lại chỗ mình ngồi đi dùng cơm như thế từ đồng lộ mới có thời gian và không gian cùng đại ca từ đồng đạo đối thoại đại ca ta muốn hỏi ngươi sự kiện a chuyện gì từ đồng đạo thuận miệng hỏi ngược lại từ đồng lộ ngươi lần trước không phải nói với ta rồi một cái cùng chung xe đạp hạng mục sao ta chính là muốn hỏi ngươi khi đó muốn làm hạng mục này thời điểm cụ thể là cân nhắc thế nào nói thí dụ như cái này cùng chung xe đạp như thế hướng người sử dụng thu tiền thế chân làm ở một nhà ra cùng chung xe đạp cửa hàng sao trực tiếp thu tiền thế chân vẫn là gì đó đừng phương thức tỷ như toàn bộ cùng chung xe đạp hội viên lần đầu tiên ghi danh hội viên thời điểm giao nộp nhất bút tiền thế chân chờ bọn hắn lúc nào lui xuống hội viên thời điểm mới đem tiền thế chân hoàn trả hỏi cái này sao mày nhỏ từ đồng đạo liếc video bên kia từ đồng lộ trong bụng đã đoán được tiểu tử này sợ rằng thật nổi lên k h ắ c lập môn hộ tâm tư đây là muốn thật đi làm cái này cùng chung xe đạp h ạ n g n ụ c như vậy nói có lẽ không được bao lâu tiểu tử này cũng sẽ không tại tây môn tập đoàn làm gì thi hành t ổ n tài từ đồng đạo trong lòng có chút thổ thức lại nói chính hắn lui khỏi vị trí phía sau màn Giao c ô nhưng g ty c o đệ đệ đ từ đồng lộ đi xử lý đi giác ngày này, cảm vẫn là câu nói kia từ đồng lộ dù sao cũng là hắn anh em ruột cho nên tiểu tử này nếu là thật muốn tự lập môn hộ trong đầu rất nhiều ý niệm trong nháy mắt né qua từ đồng đạo cửa nhạt rồi cười thuận miệng nói đơn giản cửa hàng không cần mở mã hai triệu ngươi biết không mã hai triệu video bên kia từ đồng lộ nhận ra có chút kinh ngạc lập tức gật đầu nói viết rõ năm ngoái xuất hiện mới đồ chơi rất nhiều trang web đều bắt đầu dùng mã hai triệu làm người sử dụng chứng thực đúng không từ đồng đạo khẽ vất cảm thật ra mã hai triệu kỹ thuật đã xuất hiện rất nhiều năm chỉ bất quá năm ngoái mới tại chúng ta quốc nội dần dần lưu hành đây là một cái rất tốt kỹ thuật ngươi muốn là thật muốn làm cùng chung xe đạp mà nói có thể sử dụng cái này mã hai triệu tại mỗi một đài cùng chung xe đạp lên đều thu được một cái mã hai triệu hiện tại điện thoại di động thông minh đã tương đối thông dụng ngươi chỉ cần làm được mỗi một người sử dụng dùng điện thoại di động quét một chút cùng chung xe đạp lên mã hai triệu là có thể tại tuyến thanh toán tiền thế chân chờ khách hàng trả lại cùng chung xe đạp thời điểm là có thể theo kia bút tiền thế chân bên trong khấu trừ làm lần sử dụng chi phí sau đó lập tức hoàn trả khách hàng tiền thế chân làm ăn này là có thể làm rồi video bên kia từ đồng lộ nghe như có điều suy nghĩ ánh mắt chuyển động khẽ gật đầu lập tức cười nói n g u y ê n lai、like、là như vậy án ngươi nói như vậy nay cùng chung xe đạp dùng thật đúng là rất phương tiện bất quá nói tới chỗ này hắn h i ế p mắt nhìn video bên này từ đồng đạo đại ca ngươi không phải nói đây là ngươi mấy năm trước gác lại một cái hạng mục sao đương thời chúng ta quốc nội hẳn là còn chưa có xuất hiện mã hai triệu chứ ngươi khi đó là cân nhắc thế nào thu tiền thế chân cùng chung xe đạp quảng bá có một cái vấn đề là không tránh khỏi đó chính là như thế theo khách hàng thu cùng trả lại tiền thế chân không thu lấy tiền thế chân mà nói một số người thích chiếm tiện nghi nhỏ tâm lý có thể đem ngươi công ty thả xuống ra ngoài cùng chung xe đạp trực tiếp biến thành chính mình tư nhân xe đạp hoặc trực tiếp kỵ trở về tự mình dưới lầu dùng khóa khóa một cái không cho người khác sử dụng hoặc mua một chai phun sơn đem cùng chung xe đạp nhan sắc thay đổi trực tiếp biến thành chính mình tư hữu xe đạp hay hoặc là trực tiếp đem đơn này xe kỵ đến trạm thu mua phế phẩm cầm đi đổi mấy gói thuốc lá tiền chờ chút đủ loại thủ đoạn hội làm ngươi khó lòng phòng bị chỉ có thu lấy tiền thế chân tài năng bảo đảm tuyệt đại đa số người sử dụng hội mau chóng trả lại chiếc này xe đạp chỉ là một chiếc xe đạp chi phí Như thế cũng thế phải 100, khối, ở thời ở đây ạ i n là nói. Như đề từ đồng lộ lúc này nghi ngờ đương nhiên chân tướng là từ đồng đạo mấy năm trước động nhiệm muốn làm hạng mục này thời điểm cũng là bởi vì điện thoại di động thông minh cùng mã hai triệu còn có quốc không n ở video, video nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc từ đồng đạo vừa tiếp tục dùng cơm một bên trong lòng muốn có lẽ chờ tiểu lộ không muốn tiếp tục tại tây môn tập đoàn nhậm chức thời điểm nên cân nhắc mời một cái thích hợp nghề nghiệp người quản lý tới xử lý công ty theo công tác cụ thể bên trong rút người đi ra thời gian dài như vậy hắn đã đối với trở về công ty mỗi ngày tự mình xử lý công ty sự vụ lớn nhỏ không có hứng thú gì hắn cũng không cảm thấy công ty cách hắn từ đồng đạo liền nhất định không thể vận chuyển bình thường sự thật đã chứng minh hắn lui khỏi vị trí phía sau màn thời gian dài như vậy hắn công ty cũng không có loạn càng không có hao tổn mà hắn từ đồng đạo trình độ học vấn cuối cùng hơi thấp chút ít luận quản lý công ty năng lực hắn cũng chưa chắc mạnh hơn tốt nghề nghiệp người quản lý nếu so sánh lại hắn ngược lại càng muốn có càng nhiều người thời gian và không gian đi làm tự mình muốn làm chuyện cũng có thể nhiều một chút thời gian bồi bồi chính mình bọn nhỏ đêm đó thiên vân thành phố tiến hồi quán rượu giả phê khu từ đồng lộ cùng bạn học cũ tưởng thăng lần nữa gặp nhau hai người một bên uống giả phê vừa tắng gẫu tưởng thăng ai ngươi nói chúng ta có tốt như vậy hạng mục tại sao nhất định phải đi trước tìm cái kia tịch chỉ lan kéo đầu tư hả nàng hiện tại cũng không ở thiên vân thành phố ta nghe ngóng nàng trước mắt tại bắc phương cùng người cùng nhau chữa tuyết đây còn không biết lúc nào mới có thể trở về nếu không ta lấy cái kia hạng mục đi tìm một chút đừng người đầu tư hạng mục sách lược sách ta đều đã làm xong chúng ta hạng mục này xuất sắc như vậy còn sợ không tìm được cảm thấy hứng thú người đầu tư sao người nói có đúng hay không Trước ta lựa chọn tốt nhất. Tìm được người đầu tư, ta thế tịch Từ tưởng thăng, cũng không có đem lời trong thấy từ một tiếng, thăng, thăng ra, người như cười người chúng chọn còn cái chỉ cũng có cũng Chỉ ca, nàng đừng lan. đồng nhìn diện không lòng mình nói ra, cũng không khả năng nói. đồng nói, này là À làm gấp gì lựa lộ lời lộ hô khả khép hả? đối đem đầu hơn nữa ngươi bây giờ coi như là đi tìm đ ư ờ n g người đầu tư đ ư ờ n g người đầu tư cũng không cần hết năm sao đúng không thưởng thăng lắc đầu không việc gì ta tin tưởng luôn có người hội bởi vì chúng ta hạng mục này mà nguyện ý rút ra chút thời gian theo chúng ta nói ta có lòng tin ta t ị u sợ ngươi có lòng tin từ đồng lộ trong lòng nói một câu ngoài miệng nói như là t h ă n g ca nói như vậy chúng ta hạng mục này muốn tìm một cái tài chính đầy đủ người đầu tư ta cũng cảm thấy không khó giống như lớp chúng ta nhiều như vậy đồng học mọi người đều là phục đán tốt nghiệp muốn tìm một đối tượng hết cái hôn hẳn là đều không khó khăn chứ nhưng là ngươi xem chúng ta nhiều như vậy đ ồ n g học hiện tại kết hôn bao nhiêu có đúng hay không tưởng thăng trừng mắt nhìn đột nhiên hỏi ngươi làm u ố n cùng ta khoe khoan g ngươi đã kết hôn rồi khe nằm ta có cái ý này sao từ đồng lộ vốn là đều không nghĩ tới chỗ này bị tưởng thăng hỏi lên như vậy hắn mới bừng tỉnh ý thức được chính mình lời nói mới vừa rồi kia còn giống như thật có điểm như vậy cái mùi vị không phải thăng ca ngươi khi đó ngữ văn đọc lý giải học ưu tú như vậy sao ta lời nói mới vừa rồi kia trọng điểm ở chỗ này tưởng thăng bật cười trêu cho ngươi ta biết ngươi có ý gì không phải là muốn nói tìm kéo đầu tư cũng theo chúng ta tìm đối tượng kết hôn giống nhau có lúc không phải chúng ta không tìm được đối tượng kết hôn mà là không tìm được làm mình hài lòng đối tượng kết hôn là cái ý này chứ từ đồng lộ thở phào nhẹ nhõm đúng ngươi biết ta ý tứ là tốt rồi tưởng thăng nhưng c a o mày nghi ngờ nhìn từ đồng lộ vậy ngươi ý tứ là ngươi nói cái kia tịch chỉ lan là chúng ta trước mắt tốt nhất hạng mục người đầu tư chọn từ đồng lộ gật đầu tưởng thăng nghi ngờ hơn rồi tại sao vậy chứ từ đồng lộ bởi vì nàng bối cảnh thâm hậu bối cảnh thâm hậu tưởng thăng thần sắc một mực bao sâu dậy Từ đ ồ nghe lộ t o Theo bản bốn bọn bối cảnh năng ánh mắt quét qua bốn phía, thấy chung quanh không người chú ý bọn họ nơi này, hắn dọng lan quan tưởng thăng đại khái nói một lần. Nghe khái phía, thấy chú họ hạ thấp tịch chỉ hệ. mắt mới đem một quét qua đại ý xong tưởng thăng rất kinh ngạc nhưng ánh mắt cũng còn có vẻ n g h i hoặc hắn ngươi nói như vậy này tịch chỉ lan nếu là thật đầu tư chúng ta hạng mục này nàng ngươi mạch bối cảnh thật đúng là có thể giúp tỉnh chúng ta không ít khí lực chỉ là ta mới vừa rồi chỉ nghe thấy ngươi nói nàng bối cảnh quan hệ nàng phương diện tiền bạc đủ chống đỡ chúng ta hạng mục này sao m u ố nàng mua một n h tiểu thuyết i t t e e r n n ư nhưng ợ c cần thực lực chế công cũng cái cái có lại là tạo nhiều thiếu tiền, tiếp nói, phải tiền, hai cái tiền, khả không không không nhà theo hình thể hoàn thành. năng muốn truyền Nàng! mua tệ ty một mà đó sẽ không liền bối cảnh thâm hậu chứ bối cảnh thâm hậu còn chưa đủ sao từ đồng lộ kinh ngạc hỏi ngược lại thường thăng cho mày đủ chưa từ đồng lộ không đủ sao thường thăng một hồi trầm mặc sau đó thường thăng t ó o mày bất đắc dĩ nhìn từ đồng lộ ngươi là nghiêm túc ngươi thật cảm thấy bối cảnh thâm hậu liền hết thạy đều không là vấn đề từ đồng lộ cười khẽ bạn h ọ cũ ta xem ngươi là đối với chúng ta quốc nội bối cảnh thâm hậu đến cùng có ra sao tác dụng là không biết gì cả à. thượng thăng nghi ngờ liếc ngươi có ý gì từ đồng lộ ta không có ý gì chỉ bất quá muốn nói cho ngươi biết bối cảnh thâm hậu tài chính liền không là vấn đề không tin mà nói chúng ta đánh cuộc đánh c u ộ c đánh cuộc gì đánh cuộc như thế nào thượng thăng theo bản năng hỏi ngược lại từ đồng lộ rất đơn giản quay đầu chờ tịch chỉ lan trở lại ngươi đi tìm nàng ngươi xem một chút nàng có thể hay không bởi vì vấn đề tiền bạc cự từ ngươi. ngươi nếu là thắng ta trước kia bi em nuốt về ngươi ta nếu là thắng ta đây về sau nếu là chọc ngươi tức giận ngươi cần phải vô điều kiện tha thứ ta một lần như thế nào đây dám đánh có không điều kiện này nghe tưởng thăng sinh lòng nghi ngờ ta thắng ngươi kêu bi em nút về ta ta nếu bị thua tự lấy sau vô điều kiện tha thứ ngươi một lần ngươi nói là thật không đúng ngươi có phải hay không dự định làm gì có lỗi với ta chuyện ạ cái này có phải hay không tự cấp ta phòng hờ đây tưởng thăng trung quy cũng là phục đán tốt nghiệp chỉ số thông minh không thấp như thế này mà nhanh liền ý thức được từ đồng lộ trong lời nói có cái gì không đúng địa phương từ đồng lộ đương nhiên sẽ không thừa nhận lúc này cười ha ha một tiếng khoát tay nói không có không có ngươi xem ngươi này nghi thần n g h i quỷ ngươi có phải hay không bình thường cảm thấy luôn có điều dân muốn hại c h ấ m à? n g ư ơ i đây là có bị ép hại chứng vọng tưởng chứ ha ha thật là ta đa tâm tưởng thăng trong lòng vẫn là h ồ nghi từ đồng lộ bưng lên chính mình ly cà phê nhẹ đụng nhẹ tưởng thăng trong tay ly cà phê g i a o trái tim thả lại trong bụng đi chúng ta quan hệ thế nào bạn học cụ a ta có thể bẫy ngươi sao có đúng hay không ta cũng chính là muốn cùng ngươi làm cả đời bạn tốt sợ về sau bởi vì một điểm gì đó không vui liền hỏng rồi gia o tình phần của ta đây hết sức chân thành c h i tâm ngươi có thể lãnh hội sao tưởng thăng hoài nghi nhìn lấy hắn thật từ đồng lộ không thể giả được hai người nói một chút cười cười một lúc lâu tưởng thăng lại đem đề tài kéo trở về cho nên ngươi ý tứ là chúng ta nhất định phải chờ kia tịch chỉ lan trở lại sau đó đi hết sức thuyết phục nàng tới đầu tư chúng ta hạng mục này từ đồng lộ gật đầu ừ ta cảm giác được đây là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất tưởng thăng thở dài được rồi dù sao hạng mục này sáng tạo là ngươi đưa cho ta nếu ngươi kiên trì cho là như thế ta đây liền nghe ngươi một lần chờ hắn trở lại vâng vặn ta cũng thừa dịp khoảng thời gian này đem phần kia hạng mục sách lược á n lại sửa đổi sửa đổi tranh thủ làm càng hoàn thiện một điểm từ đồng lộ ừ vậy thì đúng rồi nói cho ngươi một cái bí mật kia tịch chỉ lan theo trung học đệ nhất cấp bắt đầu chính là hâm mộ minh tinh nhất tộc thích qua không ít minh tinh ta cảm giác được nàng đối với hạng mục này hẳn sẽ rất có hứng thú thưởng thăng ánh mắt sáng lên ồ đây cũng là một tin tức tốt nếu như nàng thật là t ừ yêu thích tới đầu tư chúng ta hạng mục này mà nói nàng kia thật đúng là có thể sẽ thật lòng muốn đem hạng mục này làm từ đồng lộ cười gật đầu đúng nếu không ta nói thế nào nàng là chúng ta lựa chọn tốt nhất đây cũng trong lúc đó bác phương cố ý chế tạo một tòa băng trong thành mặc cả người màu trắng thật dày vũ nhu phục bọc một cái đỏ khăn quàng tịch chỉ lan đang cùng mấy cái bằng hữu du lãm tòa này từ quan phương cố ý chế tạo băng thành băng thành bản thân chưa chắc rất đẹp nhưng ở ban đêm tại ngũ quang thập sắc ánh đèn chiếu d ọ i xuống phóng ánh trong suốt băng thành đem đủ loại ánh đèn phản xạ khúc xạ xuyên suốt sau đó tiện lộ ra xinh đẹp tuyệt vời tựa như một tòa chuyện cổ tích thành cái này năm mới tới đây tòa băng thành du lịch không ít người xem x é t cơ hội đèn t ờ lát nhiều tiếng tại khắp n cung cơ hồ bên thai không dứt. tịch chỉ lan trên mặt tràn đầy nụ cười trong mắt lộ ra tháng phục vẻ cùng bằng hữu môn c h â u đầu kề thái thấp giọng đánh giá lấy nhìn thấy trước mắt hết thảy ngày đồng nhận tin lan thiên vân thành phố. Lại mấy ngày sau, thiên vân thành phố một nhà trong câu lạc bộ đêm. Từ đồng lộ mang theo bạn học cũ tưởng thăng đi lên lầu một căn phòng riêng, điểm một ít rượu sau đó, hai người bưng ly rượu đi tới phòng riêng mấy ly sau, sau, sau hai câu lầu rượu rượu từ tức, tịch trở một Từ theo một một ít tới được đã đêm. đi điểm đó, đi lộ lại Lại lạc lộ bộ chỉ phố. phố học cũ cử từ đồng lộ dùng ly rượu trong tay chỉ chỉ dưới lầu phòng khách tới gần võ đài một vị trí nơi đó ngồi lấy tam nữ một nam đều là người tuổi trẻ áo mũ sờ sờ một người trong đó chính là tịch chỉ lan t ư ở n g thăng xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn kỹ một hồi tịch chỉ lan mỉm cười nói còn là cô gái đẹp à? nếu không phải ngươi theo ta nói nữ nhân này bối cảnh thâm hậu chỉ nhìn nàng dáng vẻ thật đúng là không nhìn ra nàng bao sâu bối cảnh từ đồng lộ mỉm cười này không rất bình thường sao người nào trên mặt cũng không khắc chữ như thế nào có lòng tin công lược n à n sao tưởng thăng dơ rượu lên, khỏe miệng t m t nâng lên một vệ tự tin mụ cười ta mới vừa rồi chỉ là khiêm tốn mà thôi ngươi không nghe ra tới sao ngươi cho ta liên quan tới nàng tài liệu ta đã nhìn rồi chẳng qua chỉ là một cái ở quốc nội không thi đậu khoa chính quy ra ngoại quốc mạ vàng trở lại đại tiểu thư mà thôi chỉ số thông minh chắc hẳn có hạn ngươi liền nhìn đi xem ta như thế nào bắt lại nàng lời nói này nạo khí ngược lại cũng phù hợp hắn phục đán tốt nghiệp thân phận không bao lâu sau tưởng thăng một thân một mình xuống lầu trong tay đã không có ly rượu tối nay hắn rõ ràng cố ý thu thập qua chính mình hình tượng người mặc ngân hôi sắc âu phục trên đầu lau sáp chải tóc chải cái lưng đầu đeo một bộ nửa không viền vàng mặc kính cầm trong tay một cái điện thoại di động l i ê n tự tin như vậy mà đi tới tịch chỉ lan chỗ ở một bàn kia hắn đi tới nơi này cũng không gấp nói chuyện mà là mặt mỉm cười nhìn tịch chỉ lan cứ như vậy nhìn rất nhanh thì đem một bàn này tịch chỉ lan đám người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hà tới ngươi là ai nhà chạy ở chỗ này làm gì một tên khuôn mặt thanh tú nhưng đôi môi rất mỏng ngồi cùng bàn nữ t ử liếc xéo trên giới quan sát tường thăng ngựa k h í không nhịn được chất vấn tường thăng ánh mắt theo trên mặt nàng lướt qua ánh mắt lần nữa nhìn về phía tịch chỉ lan có chút t ú người tự tin nói tịch tiểu thư tối nay ta là đặc biệt vì ngày tới kẻ hèn tường thăng lao tưởng tưởng dâng lên thăng p h ụ c đ á n đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp ta là mộ danh tới hy vọng tịch tiểu thư có thể cho mấy phút ở hộp đêm loại địa phương này gặp được một cái như vậy mặc lấy chính thức nói chuyện cũng như thế chính thức người nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái tịch chỉ lan đám người lúc này vẻ mặt liền đều có điểm vi diệu hoặc hiếu kỳ hoặc không nói gì hoặc không nhịn được nhìn tường thăng một tên khác mặt tròn nữ tử hiếu kỳ nói p h ụ c đ á n nghiên cứu sinh mộ danh tới nàng theo bản năng nhìn về phía tịch chỉ lan cười nói la lan này tình huống gì nha là nghe nói ngươi mỹ danh biết rõ ngươi xinh đẹp vô sòng cho nên cố ý tới nơi này thấy ngươi sao kỳ hỉ trước nói chuyện đàn bà thanh tú bật cười cùng phong lãng điệp nha đây là một bàn này duy nhất nam tử một tên màu da hơi đen mặc lấy tùy ý trên người một món rộng t h ù n g thình màu đỏ á o g i ả kín hạ thân một cái màu đen quần jean lúc này ánh mắt của hắn bất t hiện trên d ư ớ i quan sát tường thăng ngựa khí có chút sông lan con b ê vội vàng tường thăng liếc hắn một cái cũng không để ý tới hắn ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía tịch chỉ lan lại cười nói tịch tiểu thư không nên hiểu lầm ta không phải tới quái giầy ngươi buồn chán nhân sĩ Ta tối tới nay cố ý tới nơi này c ý hạng ờ ngươi, cái là có một h mục h nghe nói tịch tiểu thư u tiểu y ệ n nói ta đầu tư ánh không cũng mắt rất không tồi, lời à một cái rất không tồi cái không n g ư đầu tư, cho này ê n đây l ta tối a n tới nơi này thấy tịch tiểu thư ngài mục tiêu. nơi ngại này Hạng mục mụ, để ầ u tư, lời này, đ cho tịch chỉ lan đám người ánh mắt lại có chút thay đổi chút ít. vẫn không có nói chuyện tịch chỉ lan trong mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc ngươi xác định ngươi là tới tìm ta trò chuyện đầu tư chuyện ngươi nói ngươi là mộ danh tới n g ư ơ i nào với ngươi đ ể cử ta nha nàng tự hỏi chính mình chưa từng khắp nơi tìm đầu tư cơ hội mình cũng không phải là cái gì thiên sứ người đầu tư cho nên tịch chỉ lan lúc này cảm thấy trước mắt cái này t ư ở n g thăng rất kỳ quái nàng thậm chí có điểm m ự c cười gì đó theo gì đó nha làm sao lại tới tìm ta kéo đầu tư t ư ở n g thăng trên mặt không thấy hốt hoảng n g h e vậy cười nói có bạn nói cho ta biết tịch tiểu thư rất thích hợp ta gần đây sách lược một cái hạng mục ta người bạn kia còn nói cho ta biết tịch tiểu thư theo rất s ớ m trước l i ề n thích giới giải trí có lẽ sẽ rất có hứng thú đầu tư ta hạng mục này chế tạo một cái hoàn chỉnh công nghiệp giải trí liên không biết ta người bạn này nói có đúng hay không xác thực tịch chỉ lan hơi như mày có chút kinh ngạc ngồi cùng bàn hai nàng khác một nam cũng mặt hiện vẻ kinh ngạc mặt tròn nữ tử giới giải trí công nghiệp giải trí liên ngươi nói là gì đó hạng mục nha đàn bà thanh tú ngươi nói công nghiệp giải trí liên là đồ chơi gì nam tử ngươi bằng hữu kia rốt cuộc là người nào như thế hiểu rõ như vậy lan lan tịch chỉ lan mới vừa tiện tay tiến tới bên mép ly rượu dừng ở bên mép xem ra ngươi nói cái kia bằng hữu đối với ta xác thực rất hiểu rõ dừng một chút nàng trên giới quan sát thưởng thăng hai mắt bất quá ngươi nói gì với ta hạng mục gì đó đầu tư cứ như vậy chống không hai tay tới nói với ta sao cho hất mặt cửa toàn bằng há miệng nha có sách lửa c à n sao t ư ở n g thăng bị trầm biếm nhưng hài lòng cười lần nữa có chút không người hỏi thăm tịch tiểu thư xin thứ l ỗ i người xem nơi này cái hoàn cảnh này cũng xác thực không phải nói chuyện chính sự địa phương cho nên sách lược á n ta có nhưng tối nay ta không có mang tới tịch tiểu thư nếu là thật cảm thấy hứng thú mà nói người xem chúng ta là không có thể trao đổi một số điện thoại di động ngày mai chúng ta có thể chọn một cái thích hợp địa phương nói chuyện ngươi không phải là để gạt lan lan số điện thoại di động chứ đàn bà thanh tú nghi ngờ nhìn t ư ở n g thăng chất vấn tịch chỉ lan đám người lúc này cũng có này hoài nghi tường thăng ngược lại rất thản nhiên có chút núi bay cười nói mấy vị nếu là không yên tâm chúng ta có thể hiện tại đi tìm một chỗ sách lược á n ta mặc dù không mang nhưng ta trong đầu còn có một phần ta có thể với các ngươi mấy vị khẩu thuật một lần quá tự tin theo xuất hiện ở tịch chỉ lan đám người trước mặt đến vào giờ phút này tưởng thăng một mực biểu hiện đều phi thường tự tin cái loại này tự tin khiến người không tự chủ được cho là người này nói cái kia hạng mục rất có thể là một chất lượng tốt hạng mục hơn nữa hắn nhắc tới giới giải trí công nghiệp giải trí liên lại quả thật làm cho tịch chỉ lan đám người hiếu kỳ nay không tịch chỉ lan có chút do dự sau bỗng nhiên để ly rượu xuống đứng dậy nói hành vậy chúng ta liền lên lầu m u ố n cái phòng riêng ngươi theo chúng ta tới Trước tháp tưởng, trưởng thành, thực biết thực một trả thì tưởng, một thời một tự một truyền ty, thích tinh tới quay công ty mình xuất phẩm truyền hình kịch. Vừa nghĩ tới ngươi ngươi như ngươi ngươi lớn Lúc có cơ cái cần Coi con có cơ cũng chi, chế công các công kịch. chính nền móng kiện. mộng hiện nói, hiện không vấn mộng ăn lần kẹn lên, ăn lần. Húng mình khống nhà hình mình mình mình hình nghĩ đề. mà điểm, mời phẩm đó khoa khi khái kỳ, khi hội phải hội sao. sau sau quay Vừa sự sẽ đi đại lời đi đi là là là lộ Đây đủ thậm chí ngồi cùng bàn ăn cơm thậm chí còn tiến hơn một bước tiếp xúc ngồi ở lầu hai phòng riêng bên trong nghe tưởng thăng tưởng thuật sách lược á n tịch chỉ lan liền có chút tâm linh chậm trởn trong đầu mơ tưởng viển vông cái này không thể trách nàng không có định lực mà là cái này sách lược á n bản thân liền là từ đồng lộ căn cứ nàng tài liệu cá nhân căn cứ nàng sở thích tinh tâm m à thiết một cái bẫy lấy có tâm tính vô tâm tựa như đọc cô kiểu kiếm bên trong nói có hay không giữa nhân có giữa âm mưu bị kế thường thường có thể thành công thường thường không phải là bởi vì mưu kế rất cao thâm mà là bởi vì đối mặt kế sách người thường thường trong lòng không có phòng bị đêm khuya hôm đêm này trong bãi đậu xe một chiếc bi em núp ngừng ở một nhóm xe cộ bên trong lộ ra rất không thu hút từ đồng lộ ngồi ở trong xe không có chuyện làm mà thưởng thức điện thoại di động cho đến tay lái phụ cửa xe bị người kéo ra một thân mùi rượu t ư ở n g thăng lập tức ngồi vào trong xe đóng cửa xe từ đồng lộ ánh mắt rời đi màn hình điện thoại di động xoay mặt nhìn về bên cạnh t ư ở n g thăng cười hỏi như thế nào đây bắt lại sao t ư ở n g thăng vẻ mặt tự đắc nghe vậy cười một tiếng giơ tay phải lên lau một hồi trên nót sợi tóc không sai biệt lắm ta nhìn ra được tối nay không chỉ có cái kia tịch chỉ lan rất động tâm cùng với nàng ba người kia cũng đều rất động tâm d á n vẻ bất quá hôm nay dù sao cũng là ta lần đầu tiên tiếp xúc bọn họ cho nên bọn họ còn không có cho ta gì đó câu trả lời bảo là muốn quay đầu suy nghĩ thật kỹ sau đó lại nói với ta bọn họ ý kiến nhưng bọn họ phương thức liên lạc ta đều đã lấy được rồi không ra ngoài dự liệu mà nói chuyện này lẽ ra có thể thành n g h e xong từ đồng lộ khép cười một tiếng điều này nằm trong dự liệu của hắn chắc hắn sở dĩ chọn chúng tưởng thăng vị bạn học cũ này đến cho tịch chỉ lan đập ấy rất trọng yếu một điểm chính là tưởng thăng tài ăn nói đầy đủ coi như năm đó trường học thi biện luận tốt nhất biện luận người đương nhiên t nếu là hạng mục này phương án bản thân có vấn đề tia tịch chỉ là đám người quay đầu tỉnh táo lại sau đại khái dẫn đầu vẫn có thể lý trí phân biệt cùng một ngày buổi tối cách xa ở hà nam nam dương một khối công trường đây là từ đồng đạo tây môn địa sản cùng nam dương vùng này một nhà công ty xây cất hợp tác mở mang một cái tiểu khu tới gần thành phố nhất trung một khi mở mang thành công chính là một cái chất lượng tốt học khu phòng đêm nay nam dương bên này xuống đại vũ nước mưa liên miên mưa rơi rất lớn trần kiến dương là tây môn địa sản phái chú đến cái này công trường hạng mục người phụ trách mùa xuân này hắn bởi vì đột phát t i ế t lỵ không có thể chạy về lao ra hết năm mấy ngày trước một mực ở nằm viện hai ngày này tình huống khá một chút hắn tiện không muốn tiếp tục ở tại bệnh viện cộng thêm hắn vốn là nghỉ cuối năm đã không còn mấy tiên tiện không có lại về lao ra trực tiếp ở đến này công trường hoạt động trong phòng lúc này dạ mặc dù đã sâu nhưng hắn vẫn chưa có ngủ đang ở hoạt động trong phòng cùng trông t r ư ừ n g công trường hai cái đồng hương nam giới chung một chỗ ăn lẩu uống rượu nôi lẩu là chính bọn hắn làm dùng là lò vi sóng nguyên liệu nấu ăn ngược lại phong phú xương sườn đùi gà thịt dê quyển thịt trâu quyển c h ờ một chút cái gì cần có đều có rượu là một chai kiếm năm xuân ba người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện bầu không khí sôi nổi cái này năm mới bọn họ ba đều chưa có về nhà hết năm Cái gọi là mỗi khi gặp ngày hội bội phần nghĩ thân bọn họ ba này nằm mới trong lúc không thể ở nhà theo vợ con trong lòng cảm giác nhớ nhà có thể tưởng tượng được vừa vặn tối nay bên ngoài lại vừa là đại vũ liên miên bọn họ tiện ở nơi này hoạt động trong phòng một mực uống rượu một mực nói chuyện phiếm ai cũng không nghĩ thật sớm lên giường ngủ cho đến cách đó không xa trên công trường đột nhiên chuyển tới một trận ảo ảo sụp đ ổ t i ế n g lúc đó chính đang uống rượu ba người tiện đều bị sợ hết hồn sét đánh rồi hả một cái đồng hương rụt cổ lại nghiêng đầu nhìn về bên ngoài đen tủi bầu trời đêm trần t r ờ hỏi một cái khác đồng hương to mày không thể nào như vậy trời lạnh mùa này mùa đông biết đánh lôi sao trần kiến dương đông nhiên đứng d ậ y x à i bước đi đến hoạt động cửa phòng đối ngoại nhìn ngựa khí kinh hoàng tê ơ thật giống như nền móng sụp khe nằm mẹ nó n à y cuối năm này muốn thật là nền móng sụp lao tử như thế cùng mặt trên dao pho à. không được lao trương lao lý chúng ta nhanh đều đường uống rồi có áo mưa sao đi nhanh cầm áo mưa cùng đẹp tin chúng ta m a u đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra muốn thật là nền móng sụp vậy là phiền tòi lớn nghe hắn nói có thể là nền móng sụp cùng hắn đồng hương lao trương cùng lao lý sắc mặt đều là đại biến nay nên móng nếu là đổ được không đúng dịp vừa vặn đổ là đã kiến thành tầng sáu cao cơ cấu cao úc tổn thất kia cũng quá lớn đến lúc đó muốn giấu giếm đều không đạt được công ty chính một khi truy cứu trách nhiệm hậu quả khó mà lường được ít nhất trần kiến dương hạng mục này người phụ trách nhất định phải h ỏ n g bét vì vậy hai người này cũng đều không tâm tư tiếp tục uống rượu lúc này đi lấy áo mưa cầm áo mưa tìm đèn tin tìm đèn tin không bao lâu ba người liền mạo hiểm đại vũ sâu một cước ít một cước mà vội va chạy tới cao úc cơ cấu nơi đó trần kiến dương đưa tay điện quang khắp nơi bắn phá muốn xác định rốt cuộc là nơi nào sụt một bên b thổ tông phù hộ ngàn vạn lần c h ớ là nơi này sụp a hàng vạn hàng nghìn nhưng có câu cách nôn g nói thế nào sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn lúc này sợ nhất chính là cao ốc cơ cấu phía dưới nền móng sụp nhưng rất nhanh tay hắn đèn tin liền soi đến cao ốc cơ cấu đã sụp đổ một phần ba cơ cấu sụp đổ dưới vị trí mặt nền móng sụp xuống một cái đại lỗ thủng đèn tin chiếu sáng vào cái kia lỗ thủng phát hiện phía dưới đen thui căn bản nhìn không thấy đáy lúc đó trần kiến dương trong đầu liền một cái ý niệm xong rồi nghĩ đến chính mình sẽ phải đối mặt công ty chính vân trách hắn cả người run lên hai chân mềm lún liền đặt mông ngã ngồi trên đất bùn giờ k h ắ c này hắn cảm giác mình tay chân lạnh giá cũng cảm giác mình năm nay sợ là vận khí cực kém đầu tiên là mo hơn năm thời điểm đột phát t i ế t lỵ không về được lao ra hết năm hiện tại lại ngộ đến cao ốc nền móng sụp đổ đã k i ế n thành tầng sáu cao lớn lầu cơ cấu sụp ít nhất một phần ba này ta như thế phụ trách à? từ đồng đạo nhận được hồi báo biết được nam dương hạng mục công trường nền móng sụp đổ một chuyện thời điểm đã là ngày kế bữa trưa Đã, đã t r video trong điện thoại từ đồng lộ cao mày nói đến đây chút ít video bên này từ đồng đạo chân mày hơi chăm chú từ đầu đến, đến giờ hắn nghe đệ đệ hồi báo vẫn không có tức giận chỉ là cao mày nghe theo đệ đệ từ đồng lộ hồi báo đến xem lần này nền móng khoa tháp sự kiện trách nhiệm không ở hạng mục người phụ trách chỉ có thể nói vận khí không được kia t ò a cao ốc cơ cấu vừa vặn xây cất tại cái đó mộ thất phía trên hai ba thước địa phương kia t ò a cao ốc nền móng đào được cũng không ít nhưng trước đào móng thời điểm cũng không có đào được cái kia của mộ chỉ là chuyện như vậy phát sinh công ty tổn thất sẽ không nhỏ ít nhất hơn một ư ơ i triệu tổn thất chuyện này các nguy định xử lý như thế nào từ đồng đạo mở miệng hỏi giò nơi này nói các ngươi chỉ là tây môn địa sản tầng quản lý từ đồng lộ nhưng thờ phảo nói đại ca xử lý như thế nào chúng ta không nói trước ta nghe bên kia hạng mục người phụ trách trần kiến dương nói cái kia trong cổ mộ phát hiện một ít cổ đại đồ vật h ắ n chụp một ít hình ảnh phát cho ta ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta cảm giác được thật có ý tứ từ đồng đạo m í mắt khẽ nâng có chút ngoài ý muốn đồ cổ gì đó đồ cổ từ đồng lộ khỏe miệng hiện ra một vệ nụ cười cổ quái nói đồ cổ ừ cũng coi là đi chính là triều đại cũng không phải là rất xa xưa cổ mộ kia bên trong phát hiện một ít tạc đá dùng la chữ phồn thể còn có một bộ kiếm pháp gì bị kíp cũng là khắc ở trên tâm đá ta tìm một biết chữ phồn thể lão nhân nhìn một chút chút ạ c đá phía trên nói hh nói là tới chỗ b này từ đồng lộ mỉm cười nói ai đại ca ngươi nói này môn kiếm pháp thật có thể luyện ra manh mối gì sao ta lên mạng tra xét một hồi trên mạng không tìm được này môn kiếm pháp tên phòng chừng trong lịch sử không có sông ra qua gì đó đại danh tiếng từ đồng đạo nghe thật lâu không có lên tiếng cảm thấy có chút l n m đường bởi vì triều đình ban bố cấm võ lệnh cộng thêm thọ nguyên không nhiều cho nên đem chính mình kiếm pháp cùng mấy bà kiếm giấu ở chính mình trong h u y ệ t mộ này cũng gì đó theo gì đó à? đã là thời đại nào rồi còn võ công kiếm pháp bất quá từ đồng đạo lòng hiếu kỳ ngược lại bị câu dẫn chính là cái này mộ h u y ệ t đưa đến hắn một cái hạng mục lâu thể cơ cấu sụp đổ tổn thất ít nhất hơn một ư ơ i triệu kết quả tổn thất lớn như vậy nhưng đổi mấy bà cổ đại kiếm và một bộ kiếm pháp gì nghĩ như vậy nay mấy bà kiếm và kiếm pháp có thể đắc vô cùng ngươi đem những hình k i a phát cho ta nhìn xem một chút được ta lập tức phát cho ngươi từ đồng lộ lời còn chưa dứt từ đồng đạo liền nói đừng một hồi ngay bây giờ phát đi lần này nền móng sụp đổ chuyện cụ thể xử lý như thế nào các ngươi trước thảo luận ra một cái phương án đến quay đầu lại nói với ta lần này trước hết nói tới đây đi từ đồng lộ gật đầu một cái được ta biết rồi vậy cứ như thế từ đồng đạo ừng video nói chuyện điện thoại kết thúc không bao lâu từng cái từng cái điện thoại di động vô xuống hình ảnh liền phát đến từ đồng đạo trên điện thoại di động theo trong hình n h cái tiêu mộ hiện đã sụp đổ được không còn hình dáng không ít địa phương đều bị bùn đất cùng sụp đổ lâu thể cơ cấu đẻ ở ngược lại chủ mộ h u y ệ t còn có hơn phân nửa không có ép đổ có một tấm hình quay chụp chủ trong h u y ệ t mộ quan tài kia quan tài cũng không biết là dùng gỗ gì làm vậy mà không có như thế d ự a nát mặt khác một tấm hình bên trong quay chụp mấy b ả song song để dưới đất cổ kiếm một hai ba bốn năm từ đồng đạo thấm đến một hồi tấm hình này chung cổ kiếm có năm cây c h ô i kiếm phần lớn đã d ự a nát thân kiếm cũng gì lốm từ đồng đạo cảm thấy đồ chơi này muốn là xuất hiện ở nông thôn phòng chừng tám phần mười sẽ bị ta gia đình coi như nhóm lửa dùng xiên sắt sử dụng mặt khác vài tấm hình phân biệt quay chụp là một khối khối phiến đá những phiến đá này lên quả thật có không ít chữ viết cũng có một ít người hình dạng á n liếc mắt thật giống như thật là một bộ kiếm pháp gì cũng có lẽ là vì quay chụp được càng rõ ràng trong tấm ảnh này mấy khối phiến đá dường như bị người dùng thanh thủy cọ rửa qua quay chụp thời điểm cũng dùng đèn tin soi trên đó vì vậy trên tấm đá chữ viết cùng kiếm pháp ngược lại quay chụp rất rõ ràng từ đ ồ n g đạo mình cũng không nói được tự mình nhìn những hình này thời điểm là tâm tình gì tóm lại cảm giác rất phức tạp hắn cảm giác mình đây nếu là sinh hoạt tại cổ đại phát hiện một cái như vậy của mộ tại trong cổ mộ phát hiện như vậy một bộ kiếm pháp chính mình đại khái sẽ rất kích động cảm giác mình gặp vận may lớn không lâu sau này chính mình có thể phải dương danh võ lâm nhưng vấn đề là bây giờ là cái gì thời đại u ớ i nhà thanh nghĩa hòa đoàn cố sự đã sớm nói cho chúng ta biết luyện vũ là không có tiền đồ một viên đạn là có thể đòi mạng ngươi tân tân khổ khổ vài chục năm khổ luyện so ra kém một viên giá trị mấy m a o tiền đạn cấm v õ lệnh thời kỳ kiếm pháp từ đồng đạo suy nghĩ một chút trong ấn tượng cấm v à lệnh thật giống như chính là thanh triều bàn bố có lẽ trong lịch sử cái khác triều đại cũng ban bố qua cấm võ lệnh nhưng cấm võ nghiêm trọng nhất đại khái chính là thanh triều cho nên nay trong h u y ệ t mộ kiếm pháp đại khái dẫn đầu là thực sự nếu quả thật đi luyện này môn kiếm pháp cuối cùng có thể luyện thành cái dạng gì đây kiếm đánh bay cơ vậy khẳng định là không có khả năng kiếm phép đạn phòng trưng cũng không lông hy vọng kiếm phép người sống phòng giam đang ở hướng ngươi vây tay nói không chừng vào phòng giam không lâu còn muốn đi ăn một viên đạn như vậy vấn đề tới rồi tu luyện này môn kiếm pháp ý nghĩa ở nơi nào có gì hữu dụng đâu đại khái là là cường thân kiện thể đi chứ k h ô n thể từ đồng đạo liền mông mang đoán cũng có thể nhận biết một ít hắn nhìn chằm chằm trong tấm ảnh kiếm pháp tên nhìn một hồi lâu miễn cưỡng nhận ra này môn kiếm pháp tên thật giống như rất dặn dị liền ba chữ dương gia kiếm dương gia thương từ đồng đạo nghe nói qua nghe nhiều nên quen nhưng dương gia kiếm dương gia ra, ra khỏi như vậy một môn kiếm pháp sao có cái gì danh nhân chết ở qua này môn kiếm pháp xuống không có tối hôm đó từ đồng đạo lần nữa cùng đệ đệ từ đồng lộ video nói chuyện điện thoại từ đồng lộ nói cho hắn biết nam dương bên kia đã có nhân viên khảo cổ đi trước khai thác tòa này của mộ tây môn địa sản bên này cũng cùng cái kia hạng mục tại nam dương hợp tác phương câu thông qua đã sụp đổ thang lầu cơ cấu toàn bộ bạo phá tháo bỏ tuyển một người k h á c nền móng mới xây các úc cho tới lần này t ổ n t h ấ t hai nhà công ty án hạng mục chiếm cỗ tỷ lệ đánh bác được lần này kia mấy bả cổ kiếm cùng kia mấy khối phiến đá đều rơi không tới hắn từ mẫu người trong tay rồi có thể nói minh bạch tổn thất nhất bút tài chính chứ 1124, có hứng. khuya tiền tùy hướng. Đêm khuya, từ đồng ng Đêm đạo hắn nhìn một hồi liền đem hắn thủ tiêu trong điện thoại di động tồn như vậy một tấm hình hắn cảm thấy trong lòng cách cứng hắn không phải khảo cổ người yêu thích đối với một t r ư ơ n g cổ đại quan tài hình ảnh không có gì nghiên cứu hứng thú vỗ xuống kia năm cây cổ kiếm hình ảnh hắn nhìn mấy lần cũng không có nhìn lại hắn thấy kia mấy b ả cổ kiếm c h u ô i kiếm đều giữa nát thân kiếm cũng gì lồn đốn hơn nữa hiện tại nam dương bên kia đã có khảo cổ bộ môn người tiếp lấy cái kia mộ huyện cho nên này năm cây cổ kiếm cũng liền đã định chức không đến được trong tay hắn vì vậy cũng không có nhìn nhiều cần thiết cuối cùng chỉ còn lại kia mấy khối phiến đá hình ảnh phía trên này ghi lại mộ huyện chủ nhân lưu lại kia năm cây kiếm và kiếm pháp nguyên do có giá trị nhất cũng chính là trên tấm đá bộ kiếm pháp kia rồi nghĩ đến đây bộ kiếm pháp làm cho mình tổn thất nhiều tiền như vậy từ đồng đạo cũng cảm giác bộ kiếm pháp này tuyệt đối là một gân gà ăn thì không ngon bỏ thì tiếc internet lên đủ loại thần công tuyệt kỹ tu luyện pháp môn nhiều không kể x i ế t mặc dù không biết thực hư nhưng số lượng là rất nhiều mà hắn từ mỗi người được đến bộ này dương ra kiếm pháp nhưng bỏ ra lớn như vậy lại g i i bộ kiếm pháp này Cùng Internet lên không t hiểu ứ a từ đồng đạo đống nhiên nhớ lại trọng sinh nhìn đàng trước qua một bộ phim bảo cường cùng tử đan vai chính một người võ lâm ở đó bộ phim bên trong bảo cường vậy mà ngoài dự đoán mọi người đem một cái xã hội hiện đại mê võ nghệ nhân vật diễn dịch phi thường tuyệt vời đã hí phi thường xuất sắc nhưng kết cục cũng rất đáng thương võ công cao cường nhưng cuối cùng chết ở một viên đạn bên dưới đến nay từ đồng đạo vẫn nhớ kỹ bảo cường đóng vai cái kia nhân vật tên là phong ở tu trong phim ảnh một câu lời kịch cũng làm hắn khắc sâu ấn tượng hôm nay chúng ta vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử đánh không thắng phong ở tu cao thủ đều chết tại phong ở tu trong tay rất mang cảm nhưng từ đồng đạo bây giờ tài sản gần hai mươi tỷ hắn có lý do gì muốn đi làm phong ở tu như vậy nhân vật húng chi dương gia này kiếm cũng chưa chắc có mạnh như vậy mắc như vậy kiếm pháp nếu là cứ như vậy mất rồi thật đúng là rất đáng tiếc khi mắt nhìn trong điện thoại di động hình ảnh từ đồng đạo thở dài nhẹ g i ọ n g tự nói thật sự là quá mắc hắn nhìn trong tấm ảnh trên tấm đá minh khắc kiếm pháp chiêu thức k h ế p mắt trong đầu tưởng tượng bộ kiếm pháp này toàn cảnh từng cái kiếm pháp chiêu thức ở trong đầu hắn dần dần nối liền lên dần dần hắn đ ố i với tu luyện bộ kiếm pháp này có điểm hứng thú dựa vào c h i cùng quần hùng tiêu phí thời gian rèn luyện một chút thân thể vẫn là có thể hắn quyết định chờ thêm mấy ngày trở về thiên vân thành phố về sau ngay tại hắn tây môn tập thể hình trung tâm giải trí trang bị thêm một cái kiếm pháp luyện tập thất có thể chuẩn bị mấy bả kiếm gỗ không việc gì luyện chơi đ ù a dù sao hắn hiện tại lui khỏi vị trí phía sau màn bình thường cũng không tự mình xử lý công ty có bó lớn thời gian rảnh sáng ngày thứ hai từ đồng đạo liền đem chuyện này giao phó cho bí thư ngô mậu kiết để cho nàng theo trung tâm thể hình bên kia luyện tập để cho bên kia cho hắn trang bị thêm một cái kiếm pháp luyện tập t h ấ t có tiền t ự lạn như này tùy h ư ớ n g mấy ngày sau thiên vân thành phố một nhà trung tâm giải trí bên trong tịch chỉ lan đám người hẹn gặp tường thăng cụ thể địa điểm là nhà này hội sở phòng trả cụ thể nhân viên loại trừ tịch chỉ lan cùng tường thăng còn có đêm hôm đó trong h ộ p đêm cùng tịch chỉ lan ngồi cùng bản kia hai nữ một nam tịch chỉ lan lúc này đang ở túi đầu nhìn t ư ở n g thăng hôm nay mang đến sách lược án phần này sách lược đêm hôm đó t ư ở n g thăng đã khẩu thuật qua một lần cho nên hôm nay tịch chỉ lan đại khái lật xe một lần cũng chưa có nhìn nhiều Dương mắt nhìn về phía đối diện t ư ở n g thăng tịch chỉ lan tiện tay đem sách lược án đưa cho bên cạnh mặt tròn nữ tử tao mày mở miệng hỏi g ò tương tiên sinh ngươi phần này sách lược án chỗ miêu tả hạng mục trên nguyên tắc ta cảm giác được là có thể được nhưng ta bây giờ có một cái rất lớn nghi vấn hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta một hồi tưởng thăng khí định thần nhàn đặt ly trà trong tay xuống đưa tay tỏ ý tịch tiểu thư mời nói tịch chỉ lan theo d o i hẳn ánh mắt tương tiên sinh cái này sách lược án bên trong ngươi nói muốn mua d ư ớ i cây đa cái này tiểu thuyết internet cùng một nhà nổi danh truyền hình chế tạo công ty cụ thể mua công ty điện ảnh và truyền hình phần này sách lược án bên trong không có viết đêm hôm đó ngươi cũng không nói cái này chúng ta trước tạm không nói ta bây giờ muốn hỏi nhất là tại sao ngươi đề nghị mua d ư ớ i cây đa cái kia tiểu thuyết internet không nói g ặ ngươi mấy ngày nay chúng ta cũng biết một chút gần đầy chuyện online thị trường theo chúng ta điều tra đều biết giới cây đa đã sớm quá hạn hiện tại lớn nhất n h â n khí cao nhất tiểu thuyết internet là kỳ đi ẩn cái này tiểu thuyết internet kia、yeah. chúng ta nếu muốn dùng truyền hình công ty sửa đổi hấp dẫn chuyện online vậy tại sao chúng ta không mua kỳ đi ẩn mà đi mua cái kia dưới cây ra đây đàn bà thanh tú đ u ổ theo đúng nha cái này n g ư ờ i giải thích thế nào không mua nóng bỏng nhất cái trang web kia nhưng đi mua một cái đã quá hạn trang web n g ư ờ i nghĩ như thế nào màu da hơi đen nam t ử không tiếng động cười lạnh thờ ơ l ạ n h nhạt t ư ở n g thăng ho nhẹ một tiếng háng ọ n một cái vẻ mặt vẫn tự tin tịch tiểu thư vương tiểu thư các ngươi nói ta đều biết trước mắt trên thị trường nóng bỏng nhất tiểu thuyết internet đúng là kỳ đi ẩn một điểm này chỉ cần là xem tiểu thuyết người trên căn bản đều biết nhưng các người biết rõ hiện tại muốn mua kỳ đi ẩn mà nói ít nhất phải tốn bao nhiêu tiền không một câu hỏi ngược lại lệ n h tịch chỉ lan đám người khẽ n h ư mày đàn bà thanh tú vương tiểu thư một cái tiểu thuyết internet mà thôi có thể muốn bao nhiêu tiền nha một nghìn vạn có đủ hay không khẩu khí này ngược lại thật lớn cái miệng chính là một nghìn vạn thường thăng nhưng bật cười lắc đầu không khẳng định chưa đủ bởi vì theo ta được biết nhà này trang web bị sạn đạ công ty thu mua sau đó không lâu sản đã liền hướng kỷ đi ẩn đầu tư một vạn mặt t r ò nữ n tử vốn là đang xem sách lượt án nghe vậy ngần đầu vậy ngươi cảm thấy thu mua nhà này trang ép muốn bao nhiêu tiền ba vạn thậm chí năm vạn t h ư ờ n g thăng lần nữa lắc đầu không còn chưa đủ bởi vì theo ta được biết cự ly này lần đầu tư một vạn không lâu sau sản đã lại hướng nhà này trang ép đầu tư một ước mà bây giờ khoảng cách sản đã hướng nhà này trang ép đầu tư một ước đã qua đến mấy năm cho nên mấy vị cảm thấy thật muốn thu mua nhà này trang w e cuối cùng có thể phải mấy trăm triệu có lẽ mấy trăm triệu cũng không đủ bởi vì sản đã công ty mấy năm này tại du hy thị trường có nhiều phong quang các ngươi p h ỏ n g chừng cũng có chút nghe thấy ta cảm giác được đây là một nhà không thiếu tiền công ty theo ta được biết sán đã thu mua kỳ đi ẩn sau đó lại trước sau thu mua không ít ra nổi danh t i ể u thuyết internet trong đó liền bao gồm dưới cây đa t r ă m hai mươi lăm đổi đổi thành tinh khiết kiểu trung hoa phong cách ngươi nếu nói sán đ ạ là một nhà không thiếu tiền công ty còn nói kia dưới cây đa hiện tại cũng bị sạn đ ạ thu mua vậy ngươi dựa vào cái gì cho là sạn đạ công ty sẽ không đem kỳ đi ẩn bán cho chúng ta nhưng nguyện ý đem dưới cây đa bán cho chúng ta mặt đen nam tử nói lên nghi ngờ đây là một cái tốt vấn đề tịch chỉ lan chờ ba nữ nhân tựa hồ cũng đều muốn hỏi cho nên bọn họ lúc này cũng đều hiếu kỳ nhìn tưởng thăng muốn nhìn tưởng thăng trả lời thế nào bởi vì k ý đỉ ẩn là sạn đạ văn học nằm cốt cho tới những nhà khác trang web kia cũng chỉ là đủ số nếu không chỉ có k ý đỉ ẩn một nhà này trang web mà nói phía trên hoàn thành lập một cái sạn đạ văn học công ty chính là m gì mà dưới cây đa tại sạn đạ văn học trên bản đồ tồn tại cảm giác rất thấp chỉ cần chúng ta có thể đưa ra đủ có thành ý giá cả ta mớn bắt lại hắn hẳn là hoàn toàn có hy vọng đây là tưởng thăng trả lời đàn bà thanh tú nói lên nghi ngờ như vậy nói chúng ta đây mua dưới cây đa có ý nghĩa gì đây ngươi nói hết rồi đây là sạn đạ văn học đủ số một cái trang web tại sạn đạ văn học nội bộ tồn tại cảm giác c ũ n g yếu như vậy một nhà trang web chúng ta mua được có thể lên có tác dụng gì mặt tròn nữ tử rút theo đúng nha nghe ngươi mới vừa rồi nói như vậy này dưới cây đa thật giống như không có giá trị gì sao không có giá trị trang web chúng ta mua hắn có ý nghĩa gì thường thăng khẽ mỉm cười nữ khí vẫn tự tin không nhà này trang web trở nhìn thật giống như mua là không có tác dụng gì nhưng nó là lịch sử nội tỉnh tại chúng ta quốc nội i n t e r n e chính thức bùng nổ trước rất nhiều văn học người yêu thích đều thích ở chỗ này đọc sách hoặc là viết đồ vật cho nên dưới cây đa tại rất nhiều văn học người yêu thích trong suy nghĩ là có tình cảm cùng cảm tình bất đồng tịch chỉ lan đám người t i ế p lời tưởng thăng tiếp tục nói hiện nay dưới cây đa chỉ là tạm thời không có đuổi theo thời đại bị kỳ đi ẩn trở trang ép đường mằn nghèo qua mặt xe rồi mà thôi nếu như chúng ta có thể mua hắn cũng rót vào nhất bút không nhỏ tài chính phát triển mạnh hắn ta tin tưởng hắn nhất định sẽ như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa rất nhanh thì có thể buộc phát ra đồng bộ sinh cơ nói tới chỗ này hắn vẫn bất đồng tịch chỉ lan đám người lên tiếng tiếp tục nói ngoài ra ta mới vừa nói qua, nhà này trang web trước là quốc nội rất nhiều văn học người yêu thích đọc sách cùng sáng tác địa phương nơi này có rất nhiều văn bút tốt vô cùng nhà văn bọn họ có lẽ không viết ra được bước l ử a trước mắt internet đại nhiệt tác phẩm nhưng bọn hắn văn bút lại có thể viết ra chân chính tinh phẩm văn học các vị có thể không biết thật ra kỳ đi ân loại hình tiểu thuyết hấp dẫn trang web phần lớn tác phẩm đều là thăng cấp đánh quái loại hình tiểu thuyết những thứ này tác phẩm có lẽ rất thích hợp sửa đổi thành mạng gạ nhưng ta cảm giác được bọn họ cũng không thích hợp sửa đổi thành truyền hình tác phẩm nhưng d ư ớ i cây đa như vậy trang web xuất hiện tinh phẩm tác phẩm nhưng phi thường thích hợp sửa đổi thành truyền hình kịch một điểm này chư vị không tin mà nói quay đầu có thể đi tìm liên quan nhân sĩ chuyên nghiệp cẩn thận hiểu một chút xuất sắc t à i ăn nói thật ra theo thuật lừa gạt không khác nhau nhiều đều là hết sức để cho đối phương tin tưởng chính mình mà nói đi vào chính mình dự thiết trong b ấy thưởng thăng t à i ăn nói không thể nghi ngờ là xuất sắc hoặc có lẽ là trước từ đồng lộ với hắn phân tích d ư ớ i cây đa trang web này một ít ưu điểm làm hắn thật tin tưởng rồi cho nên hắn lúc này theo tịch chỉ lan bọn người nói những đạo lý này thời điểm n g a khí tương đương tự tin bởi vì chính hắn là thật tin tưởng tự mình nói những thứ này đúng đúng tịch chỉ lan đ ô n g nhiên lộ ra nụ cười ánh mắt rất thưởng thức mà nhìn tường thăng bắt đầu vô tay chống rồi vài cái nàng khen tương tiên sinh không hổ là phục đán tốt nghiệp cao tài sinh ta bây giờ thật có một loại cảm giác nghe quân nói một buổi t h ắ n g đọc sách mười năm nha ta muốn người bình thường chắc chắn sẽ không có tương tiên sinh như vậy hiểu biết chính xác nhận xét ta rất vinh hạnh có thể gặp được thấy cũng nhận biết tương tiên sinh bất quá tương tiên sinh muốn đầu tư dù sao không phải là cái số lượng nhỏ cho nên hạng mục này chúng ta còn phải lại cân nhắc lại thương lượng một chút tương tiên sinh người xem có thể dùng sao đàn bà thanh tú cũng lộ ra nụ cười tương tiên sinh s ắ c thực cao kiến bội phục mặt t r ò nữ n tử xem ra chúng ta quốc nội trường nổi tiếng vẫn là có thể bồi dưỡng được nhân tài tương tiên sinh biểu hiện để cho ta đối với quốc nội trường nổi tiếng cao tài sinh nhìn với cặp mắt khác xưa mặt đen nam tử lúc này cũng lộ ra nụ cười phục đán cao tài sinh quả thật có liệu mong đợi có thể cùng tương tiên sinh thật hợp tác tưởng thăng dẹ đặt cười một tiếng bưng lên trước mặt ly trà tỏ ý thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có ta không dám tự so với thiên lý mã nhưng ta rất hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều là ta bá nhạc cái gì gọi là chủ và khách đều vui vẻ lúc này gian này trong phòng trà bầu không khí cũng rất tốt mà giải thích cái từ này thời gian cực nhanh đạo mắt hơn một tháng đi qua tường thăng thành công cầm đến tịch chỉ lan đám người đầu tư đệ nhất khoản tiền năm nghìn vạn đã giao cho tường thăng đi thu mua giới cây đa nhà này trang web cùng với bước đầu tiếp xúc quốc nội mấy cái cỡ t r u n g truyền hình chế tạo công ty từ đồng đạo đương nhiên cũng đã trở lại thiên vân thành phố tháng riêng đã qua chính là xuân hàn lành lạnh t r ợ t tấm áp còn hàn thời tiết nay trên trời trưa hắn đi tới tây môn tập thể hình trung tâm giải trí ngày hôm qua hàn bí thư nô mậu khiết đã với hắn hồi báo hắn muốn kiếm pháp luyện tập thất đã sửa xong rồi hôm nay là hắn lần đầu tiên tới gian này luyện tập thất diện tích không t í n h lớn chừng trăm cái phòng triệt mà thôi nhưng làm cho người ta cảm giác rất rộng rãi bởi vì này hơn một trăm bình phương không gian không có bất kỳ chia nhỏ bề rộng chừng tám mét dài chừng hơn mười thước bên trong trang trí cũng không nhiều từ đồng đạo tại ngô m ộ c kiết t r í n h ánh tôn hải tử cùng đi đi vào gian này luyện tập thất Dương nhìn thấy luyện mắt thấy tập thất đã chỗ sâu nhất trên vết tường treo một mặt vải trắng bao lên viết một cái to lớn chữ vũ nơi đó là một cái ước chừng hai mươi cm cao điểm đài trên bục bầy một cái h n kỷ trên h n kỷ hoành đặt một cái liền vỏ bảo kiếm án kỷ phía sau b à y đặt một khối b ộ đoàn mặt khác kia trên bục còn có một cái tiểu bàn uống trà nhỏ trên bàn trà bày biện một bộ tinh mỹ đất xét trà cụ án kỷ phía rơi trên mặt đất bày biện một cái kiếm cái giá kiếm trên cái giá nằm ngàn g trưng bày ba cây kiếm gỗ những thứ này kiếm gỗ không có vỏ kiếm nhìn cũng tinh mỹ toàn bộ luyện tập thất mặt đất đều là phô sâu màu nâu gỗ thật s ả n nhà từ đồng đạo một bên hướng bên kia đi một bên ngay bên cạnh ngô ngộng khiết giới thiệu lão bản cái này luyện tập thất chúng ta bắt t r ư ớ c một ít võ hiệp trong phim ảnh kiếm quán phong cách nhưng là bắt t r ư ớ c một ít n h ậ t thức kiếm đạo bên trong quán lắp đặt thiết bị giả t h ứ c c h r u n g quy ngài cũng biết hiện tại chúng ta quốc nội không có gì giống như kiếm quán tại trên mạng có thể tìm được kiếm quán lắp đặt thiết bị hình ảnh đa số đều là n h ậ t thức nói tới chỗ này nàng có chút rẻ đặt liếc về phía từ đồng đạo bởi vì nàng nghe nói từ đồng đạo thật giống như có chút tức giận đối với phía đông cái kia đ ạ o quốc chưa từng có nói tốt tiếng nói từ đồng đạo dừng bước lại nhìn vòng quanh gian này luyện tập thất chân mày xác thực hơi nhữ lại gian này luyện tập thất bên trong tồn tại nhận thức lắ hoặc có lẽ là bản năng chắn ghét đổi đổi thành tinh khiết kiểu trung hoa im lặng phút chốc từ đồng đạo nói ra những lời này sau đó xoay người rời đi gian này luyện tập thất hắn vốn còn muốn hôm nay ở chỗ này thử luyện tập một hồi bộ kia dương ra kiếm pháp nhưng bây giờ lại không cái tâm đó tình rồi Trước tháng Khiết tập thất từ một đặt thiết thiết rồi, được Ngọc cái. 1126, nửa năm nửa Nô nói luyện đồng Lần này sau. sau. kiếm mời xem Lại lắp đạo đổi đi pháp kế đã đồ, bị vẫn là sâu màu nâu gỗ thật sàn nhà nhưng đã trừ đi bục còn có á n kỷ trên tường vải trắng đổi thành một bộ chữ cổ h o ạ mảnh hổ xuống núi đ ổ bộ kia mảnh hổ xuống núi đ ổ phía dưới bày một t r ư ơ n g hình sợi dài bàn thờ trên bàn cung một cái hoành đưa liền vỏ bảo kiếm bàn thờ trước mặt có một cái bàn bắt tiên trái phải có hai cây kiểu trung hoa ghế gỗ trên bàn có truyền thống c h é n trà bình trà bên cạnh có một cái binh khí giá trên cái giá hoành đặt ba cây kiếm gỗ lần này từ đồng đạo có hứng thú nếm thí luyện tập bộ kia dương ra kiếm khoác tay tỏ ý ngô ngẫm khiết đám người rời đi gian này luyện tập thất chỉ còn lại chính hắ c từ đồng đạo bỏ đi trên chân giày ra mặc lấy vớ đi tới luyện tập thất vị trí chính giữa nhắm mắt hồi ức kiêng mấy khối trên tấm đá dương ra kiếm pháp liên tiếp hồi ức ba lần sau đó mới bỗng nhiên mở hai mắt ra dáng người đột nhiên một cái nghiêm nghị bên lập dỡ kiếm ở trước ngực đột nhiên nghiêng đầu nhìn về bên phía trước lập tức nhanh chóng nhấc chân rậm chân trong tay kiếm gô đột nhiên hoành đâm mà ra nhanh chóng phi thường nhưng một kiếm đâm ra sau đó hắn mảy biễu lại rồi ngừng tay lại nhắm mắt hồi ức trên tấm đá kiếm pháp mặc dù mới vừa rồi một kiếm k i a đâm vào rất nhanh chóng nhưng hắn luôn cảm thấy phát lực phương thức không đúng lắm trên cánh tay bắp thịt có xe rách cảm rất đau đây nhất định không phải chính xác nhất phát lực phương thức sau đó thường thường từ đồng đạo có rảnh rỗi sẽ tới đây bên trong luyện tập kiếm pháp hắn đem n à y trở thành chính mình một cái mới yêu thích hắn yêu thích một mực không nhiều bây giờ qua tuổi ba mươi sự nghiệp thành công nhi nữ song toàn bây giờ có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú theo đuổi đồ vật đã rất ít vừa vặn được đến như vậy một môn cấm võ lệnh sơ kỳ lưu giữ lại kiếm pháp thật ra khiến hắn nổi lên hứng thú làm rết thời gian cũng tốt tu thân dưỡng tính cũng tốt dù sao hắn cảm thấy luyện một chút đồ chơi này cũng không gì đó chỗ xấu ít nhất có thể tạo được cường thân kiện thể hiệu quả đạo mắt nửa năm thời gian trôi qua nay trong nửa năm tây môn địa sản toàn diện dừng lại tại bên trong tỉnh cấm đất toàn lực hướng ra phía ngoài tỉnh khuất trường ngược lại rất có thành tích tại từ đồng đạo bày mưu tinh kế tây môn địa sản này thời gian nửa năm tại bên ngoài tỉnh mỗi lần cùng địa phương rất có thực lực công ty xây cất hợp tác mở mang hạng mục bởi vì có địa phương rất có thực lực công ty xây cất hợp tác hỗ trợ giải quyết hạng mục tiến hành trong lúc đủ loại vấn đề tây môn địa sản tại bên ngoài tỉnh phát triển tiện lộ ra khá là nhanh chóng thứ nhất địa phương công ty xây cất có thể giúp một tay giải quyết đủ loại vấn đề thứ hai cũng có thể hỗ trợ chia sẻ tây môn địa sản tài chính áp lực tây môn địa sản nửa năm qua thành tích đều có đối với ngoại giới công bố là một gia đưa ra thị trường công ty cũng không thiếu cổ dân vẫn nhìn chằm chằm vào tây môn địa sản đủ loại chiều hướng theo tây môn địa sản nửa năm qua nghiệp vụ không ngừng quất trường công trạng phát triển không ngừng tây môn địa sản tại trên thị trường chứng khoán biểu hiện cũng làm người ta mừng rỡ giá cổ phiếu kéo dài đi cao đồng dạng là ở nơi này trong nửa năm tịch chỉ lan cùng nàng m ấy vị bằng hữu nhiều mặt buôn tàu thuyết phục thành công xoay sở đến đại bút tài chính cũng đem mấy nhà rất có thực lực lớn công ty kéo lên bọn họ c h i ế n xa lấy ba nghìn vạn giá cao thành công thu mua dưới cây đa cũng lấy tám hai trăm triệu giá cao thu mua đông giữa chưa dương truyền hình phòng làm việc sau đó lại đầu tư dưới cây đa năm nghìn vạn thanh thế to lớn mà tỏ vẻ muốn giúp đỡ dưới cây đa trở thành một lưu tiểu thuyết internet tại tường thăng vận hành xuống dưới cây đa cũng s á c thực hấp dẫn tới không ít nổi danh c h u y ệ n o n l i nhà e n văn và ở dưới cây đa trung quy kim tiền ma lực luôn có thể đưa đến kỳ hiệu không có bao nhiêu người có thể ngăn cản tịch chỉ lan đám người thành lập như vậy thành lập chính dương tập đoàn hạ hạt đông giữa chưa dương truyền hình phòng làm việc cùng dưới cây đa tiểu thuyết in t e r n e t được xưng muốn rèn đúc giải trí toàn sản nghiệp liên trong lúc nhất thời thương đương p h o n g quang mà này thời gian nửa năm từ đồng đạo kiếm pháp tu luyện cũng có tiến bộ n h ả y vọt này trên trời trưa tây môn tập thể hình trung tâm giải trí kiếm pháp luyện tập thất bên trong từ đồng đạo lần đầu tiên bắt đầu kiểm nghiệm mình luyện kiếm thành quả chính Mánh, Tôn Hải Tử. lúc u y ệ n tập thất. l này một thân tây trang màu đen chính mãnh bị từ đồng đạo yêu cầu khởi xuống trên người âu phục khởi xuống dày ra đi tới luyện tập thất vị trí chính giữa từ đồng đạo người mặc màu đen truyền thống quần áo luyện công hai tay không giống vậy không có mặc dày chỉ là mặc lấy một đôi vớ đi tới trịnh manh phụ cận đang sử dụng kiếm pháp trước hắn muốn thử một chút mình cùng trịnh manh tay không cách đấu t r ê n lệch chính manh lệ. thân thủ đã đi qua lần lượt h ự c chiến nghiệm chứng k h a rất mạnh tại đảm nhiệm từ đồng đạo hộ vệ trong mấy năm này dù sao trịnh mạnh chưa bao giờ thua quá mạnh ca một hồi ngươi không cần nương tay chúng ta đều toàn lực ứng phó từ đồng đạo dừng bước lại ngừng ở trịnh manh trước người chừng hai thước vị trí sắc mặt bình tĩnh nói t r ị n h manh trên mặt cũng không bao nhiêu vẻ mặt nghe vậy ừ một tiếng gật gật đầu từ đồng đạo lúc này thân thể hơi c u n g bày ra tấn công tư thế đối diện t r ị n h manh cũng chầm eo xuống tấn lấy ra một cái t h ư ớ c mở đầu bắt đầu từ đồng đạo quát khẽ một tiếng lúc này d i ậ m chân về phía trước đột nhiên tiến lên t r ị n h manh thần sắc nghiêm lại động thân mà lên một quyền đánh về phía từ đồng đạo từ đồng đạo cánh tay trái vừa nhấc chắn trịnh mánh một quyền này chật, một cốc câu quét trịnh mánh bên phải bắt chân chính manh ngay từ đầu đại khái là thu điểm lực tấn công thì không có hướng từ đồng đạo yếu hại bắt chuyện nhưng theo từ đồng đạo tấn công mánh liệt như lửa từng chiêu hung ác vừa nhanh vừa mạnh dấu hiệu bị trịnh mánh nhìn ở trong mắt trịnh mánh tại phòng thủ sau khi tấn công cũng càng ngày càng ác liệt hung mánh nhưng thấy hai người đều tại dùng nhanh đánh nhanh nếu so sánh lại từ đồng đạo tẩu vị liền có chút phong tao t r ị n h mánh là ổn định phong cách hai chân đứng ở trên đất rất ít di động hai chân như cây giả tại chỗ cắm dễ mỗi lần dù cho nhấc chân di động cũng là vừa nhanh lại ổn lòng bàn chân nâng lên độ cao cực thấp cơ h ộ là dán sàn nhà đang di động mà từ đồng đạo đây một hồi tại trịnh manh trước người tấn công lập tức vọt đến trịnh mánh mặt bên tìm tới cơ hội liền hướng trịnh mánh sau lưng phong tới đã nhiều năm như vậy từ đồng đạo cùng người động thủ phong cách vẫn là năm đó cái loại này tìm cơ hội liền vọt tới người khác sau lưng từ phía sau hạ hát thủ vô s ỉ phong cách nhưng loại này phong cách thường thường có thể thấy kỳ hiệu người bình thường khó lòng phong bị một khi thật bị hắn vọt tới sau lưng hắn đã kích liền có thể không chút kiếm kỵ mà phòng thủ người nhưng khó mà phòng thủ phía sau mình tốt tại trịnh manh thân thủ sát thực xuất sắc hôm nay từ đồng đạo mấy lần muốn vọt tới phía sau hắn đều bị trịnh mánh kịp thời nghiêng người hóa giải 1, 127, một từ r ư ớ c chiêu. 1.127, t đồng đạo thắng tấn c ở bộ t pháp linh hoạt xuất thủ nhanh chóng c r ị n h manh đây hắn mặc dù mấy lần bị từ đồng đạo quyền cướp đánh trúng nhưng hắn hùng tráng thân thể năng lực kháng đòn rõ ràng mạnh ngoại hạng mấy quyền mấy đá cũng không thể thương tổn đến hắn càng không thể đưa hắn đánh ngã mà hắn mỗi lần phản kích từ đồng đạo không phải né tránh chính là dùng giảm bất lực chiêu số không dám cùng hắn cứng đôi cứng húng chi t r í n h m anh từ lúc cho từ đồng đạo làm hộ vệ sau đó luyện quyền t i ể u là hắn cơm gia đình quyền cước đã sớm luyện phi thường thành thạo từ đồng đạo so với hắn t i ể u giống với nghiệp dư quyền thủ cùng nghề nghiệp quyền thủ nghiệp dư muốn đánh thắng nghề nghiệp độ khó quá lớn mấy phút sau từ đồng đạo thu tay lại lui về phía sau đến hơn hai mét đối với trịnh mánh giơ tay lên tỏ ý đến đây chấm dứt mấy phút manh công không có đánh bại chính ánh từ đồng đạo trong lộ ò n g l i ề ra nụ cười nói với chính mãnh t r ị n h mãnh gật đầu đưa tay tỏ ý xin cứ tự nhiên từ đồng đạo xoay người đi tới giá binh khí nơi đó gỡ xuống giá binh khí phía trên nhất hoành đưa thanh kiếm gỗ kia đây là hắn nửa năm gần đây thường dùng thanh kiếm kia kiếm gỗ nơi tay từ đồng đạo chậm rãi hướng trịnh manh đi tới trịnh manh ánh mắt tại thanh kiếm gỗ kia lên nhìn hai lần tầm mắt liền lên rời nhìn chằm chằm từ đồng đạo ánh mắt người luyện võ ánh mắt sở hướng bình thường chính là tấn công phương hướng luyện tập t h ấ t bên mờ vị trí cạnh cửa sổ tôn hải tử cùng ngô mậu khiết tò mò nhìn tay cầm kiếm gỗ chậm rãi đi về phía trịnh manh từ đồng đạo nửa năm gần đây từ đồng đạo mỗi lần luyện kiếm đều không cho người đứng ngoài quan sát cho nên bọn họ cũng chưa từng thấy từ đồng đạo kiếm pháp vì vậy đối với từ đồng đạo nửa năm qua tu luyện kiếm pháp trong lòng bọn họ đều rất tò m vũ khí nóng chế phách thiên hạ niên đại từ đồng đạo luyện tập kiếm pháp đến cùng là dặn gì thật có uy lực gì sao từ đồng đạo lần này ở cách trịnh manh ước chừng ba mét vị trí d ừ n g bước lại tay hắn giữ kiếm gỗ tại vũ khí lên đã chiếm trịnh manh tiện nghi cho nên hắn muốn cho trịnh manh càng nhiều phản ứng thời gian mới vừa cầm kiếm chậm rãi đi tới thời điểm từ đồng đạo toàn thể khí thế lộ ra rất ôn hòa mỹ mắt bung xuống kiếm gỗ cũng chỉ là tùy ý n ắ m trong tay nhưng tại hắn dừng bước lại thì toàn bộ thân hình đột nhiên nghiêng người đứng thẳng bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn manh đồng thời trong tay phải kiếm gỗ đột nhiên nâng lên nằm ngang ở trước ng mũi kiếm chỉ hướng trịnh manh thời điểm khí thế của hắn đỗng liền thay đổi toàn bộ dáng người cao ngất không gì sánh được ánh mắt cũng sắc bén t ậ n cùng cả người tựa như một thanh bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ xem kiếm từ đồng đạo q u á t khẽ một tiếng hai chân nhanh chóng lần lượt thay nhau về phía trước bước vào tay trái cũng nâng lên hai tay cầm cầm kiếm trôi lấy vai trái hướng về phía trịnh manh cứ như vậy nghiêng người xông về trịnh manh bên kia chừng ba t h ư ớ c khoảng cách tại hắn hai chân nhanh chóng thay nhau bước ra bên dưới trong chốc mắt liền biến mất mang theo một cố đập vào mặt kinh phong từ đồng đạo vọt tới trịnh manh phụ cận trong tay kiếm gô đột nhiên đâm về phía bên phía trước chính bánh theo bản năng hướng bên phải chật l õ e nhưng từ đồng đạo trong tay kiếm gỗ gần như cùng lúc đó giống như đ ộ c xà thổ tín mau chóng đổi m à đi tay trái rời đi chuột kiếm chân phải xài bước về phía trước một suy sụ vốn là đối mặt lấy b ắ t phương ngực bởi vì này một bước dài bước ra đ ộ ngực hắn tiện lập tức đổi một phương hướng biến thành hướng về nam phương này một thân biến hình đ ổ i trong tay hắn vốn là đã đâm tới phần cuối kiếm gỗ tiện có thể thuận thế đi phía trước đâm ra hơn nửa mễ chính bánh mặt liền biến sắc không nghĩ đến một kiếm này nhanh chóng như thế hắn lần đầu tiên né tránh vậy mà không có kéo dài khoảng cách lúc này liền hướng sau nhảy lên lần n nhưng từ đồng đạo nhưng đồng thời tung người nào tới trước một cái trong tay kiếm gỗ lần nữa mau chóng đuổi đi qua t r ị n h b á n h hai chân rơi xuống đất chưa ổn thấy vậy con ngươi t r ậ t co g ụ t lại theo bản năng đi phía trái nghiêng một cái đầu gần như cùng lúc đó kiếm gỗ mũi kiếm theo cổ của hắn bên cạnh đã đâm đi nếu không phải t r ị n h b á n h mới vừa rồi theo bản năng lệnh một hồi đầu một kiếm này nhất định sẽ đâm t r ú n g hắn cổ họng nhưng là thì tránh qua này một chút mà thôi mới vừa nghiêng đầu tránh một kiếm này t r ị n h b á n h còn chưa kịp lần nữa kéo dài khoảng cách theo tung người nào tới trước từ đồng đạo hông đột nhiên vặn một cái cầm kiếm tay phải đột nhiên về phía sau nghiêng kéo mới vừa đ t i ệ n nhanh chóng lui về phía sau nghiêng kéo mà quay về kiếm gỗ kiếm phong t i ệ n đột nhiên theo trịnh mánh trên cổ dạch một cái mà qua kiếm gỗ tự nhiên c ắ t không dưới trịnh mánh đầu nhưng một kiếm này vạch qua trịnh mánh cổ cũng đã ý nghĩa trịnh mánh thua trịnh mánh đứng ở đó từ đồng đạo vọt tới trước thân thể theo thói quen theo trịnh mánh bên cạnh và qua tại trịnh mánh sau lưng một mét dài xa địa phương dừng bước lại trong tay phải kiếm gỗ vẫn chỉ xéo sau lưng lúc này từ đồng đạo hô hấp hơi lộ ra nặng n ề mới vừa rồi lúc ra chiêu gian mặc dù ngắn n g i nhưng bùng nổ được nhưng phi thường mánh liệt tiêu hao hắn không ít thể lực chậm rãi từ đồng đạo xoay người nhìn về phía đứng ngẩn ở nơi đó chính m a n h mặt lộ đủ cười nói manh ca ngươi làm sao vậy chính m a n h quay đầu chống lại thở dài thu hồi quyền cước tự rêu cười một tiếng lao bản ngươi hiện tại lợi hại như vậy xem ra đã không cần ta bảo vệ rồi từ đồng đạo nghe vậy bật cười tùy ý đi về phía giá binh khí khoảng cách giá binh khí còn có một mét dài xa lại thuận tay ném đi kiếm g ô vững vàng rơi vào giá binh khí lên hắn tiếp tục đi về phía cách đó không xa bàn b ắ t tiên nơi đó bày biện bình trả cùng chen trả hắn muốn đi uống miếng trả thuận miệm nói manh ca ngươi nghĩ hơn nhiều luyện kiếm chẳng qua là ta nghiệp vụ yêu thích hơn nữa ta bình thường ra ngoài cũng không khả năng tùy thân mang một thanh kiếm ta không phải một ít dân tộc thiểu số người không có tư cách mang trên thân kiếm đường phố mà nếu như trong tay không có kiếm mới vừa rồi chúng ta cũng so qua rồi tay không ta không phải người đối thủ ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng dương g i a này kiếm pháp uy lực lại có điểm ra quá từ đồng đạo dự liệu làm hắn rất kinh hỉ người tuổi trẻ có mấy người nguyện ý luyện một bộ không có gì năng lực thực chiến kiếm pháp đây nếu quả thật muốn luyện loại kiếm pháp kia tùy tiện đi một cái vườn hoa là có thể tìm tới một cái hội trầm rãi thái cực kiếm pháp lao g a tử cái loại này càng giống như là giãn da gân cốt kiếm pháp từ đồng đạo hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú bưng lên chén t r à uống t r à thời điểm từ đồng đạo đẫu nhiên đối với võ cái chữ này có mới lý giải hắn đột nhiên cảm giác được chân chính võ vốn là nên dụng binh khí thi triển có binh khí nơi tay c ũ n g không có binh khí nơi tay lực sát thương trên lệnh quá lớn giống như mới vừa rồi luận công phu quyền cước hắn không bằng chính mánh nhưng trong tay một khi có kiếm dương ra kiếm pháp chiêu thứ nhất liền thắng chính mánh nếu như mới vừa trong tay hắn cầm là thực sự kiếm chính anh đã chết không trách các triều đại đều cấm chỉ dân gian cầm binh khí cái gọi là ngừng chiến là võ lại không người ta nói ngăn cản quyền là võ hoặc là ngăn cản chân là võ cho nên chân chính võ vốn là hẳn là sử dụng binh khí trước một nghìn một trăm hai mươi tám ngươi cảm thấy nguyễn tiểu long danh tự này như thế nào đây cùng một ngày b u ổ i sáng nguyễn thanh khoa bị khẩn cấp đưa đến thiên vân thành phố đệ nhất bệnh viện phụ sản khoa tối nay sáng hôm nay nàng đi nhà cầu thời điểm đột nhiên phát hiện mình nước ố i phá đương thời nàng có chút kinh hoàng trung quy nàng mặc dù đã sớm không phải trẻ tuổi tiểu cô nương nhưng sinh con vẫn là sinh lửng ca một lần nàng ngồi ở phòng vệ sinh bùn cầu tiếng lớn tiếng kêu mẫu thân đợi nàng mẫu thân bị gọi qua nghe nói nàng nước ố i thật giống như phá nhất thời cũng luôn cuống lập tức tự đánh điện thoại kêu l á o công chồng nàng là nguyễn khánh vân cũng coi là thiên vân thành phố đã từng hiện hách hữu danh phú hào nhận được cú điện thoại này thời điểm hắn đang ở tây môn địa sản trong phòng làm việc làm việc vừa nghe nói con gái nước ố i khả năng đã phá thê tử không vội vàng đưa con gái đi bệnh viện nhưng trước tiên cho hắn đánh máy vi tính hắn đương thời liền phát hỏa cách điện thoại đối với thê tử chính là chửi mắng một trận yêu cầu làm tốt nàng mau kêu người đem con gái đưa đi bệnh viện hắn lập tức chạy tới cứ như vậy một phen khẩn trương hoảng sau đó nguyễn thanh khoa bị đưa đến đệ nhất bệnh viện phụ sản khoa cả nhà của nàng người đều rất hoảng nhưng tiếp đ a i bọn hắn thầy thuốc cũng rất ổn định tình huống gì cũng còn không có kiểm tra trước hết bình tĩnh muốn nàng bình phục tâm tình không nên hốt hoảng tại nguyễn thanh khoa cố gắng chấn định tâm tình thời điểm nữ thầy thuốc giúp nàng làm một phen kiểm tra thì như nghe thai tim phán đoán cung miệng mở ra trình độ cùng với kiểm tra nàng trong bụng nước ối dư lượng chờ một chút một phen sau khi kiểm tra nữ thầy thuốc phân phó bên cạnh y tá cho nguyễn thanh khoa an bài căn phòng giường ngủ cũng bình tĩnh báo cho biết nước ối mới phá khoảng cách hải tử sinh ra còn sớm không cần khẩn trương như thế nguyễn thanh khoa người một nhà tâm tình mới tính thật bình phục lại Đã trong ư ớ c một b phòng bệnh lúc này chỉ còn lại nguyễn thanh khoa cùng mẫu thân hai người nguyễn thanh khoa buông lỏng mà nằm ở trên giường mẫu thân ngồi ở mép giường hai mẹ con đều nhìn nguyễn thanh khoa bụng bự đang mỉm cười tán gấu nguyễn mẫu khoa khoa vật nhỏ này xem ra là tại bụng của ngươi bên trong không đợi được muốn sớm một chút đi ra bất quá bây giờ ngươi đã hoài ta hơn chín tháng lẽ ra cũng coi là đủ thắng rồi đúng rồi hải tử tên ngươi xác định rõ rồi sao là mang thai thời gian dài như vậy nguyễn thanh khoa còn chưa nghĩ ra trong bụng hải tử sau khi sinh rốt cuộc muốn tên cứ gọi là gì ngay từ đầu nàng sớm đã sớm suy nghĩ xong một cái nam hải tên một cô gái tên nhưng mỗi qua một đoạn thời gian nàng lại nghĩ đến một cái tốt hơn tên như vậy liên tục một lần lại một lần cho nên cho tới bây giờ nàng đã sớm nghĩ tới một nhóm hải tử tên nhưng thủy trung không có quyết định cuối cùng muốn dùng cái nào cái này hay là chờ hải tử sinh ra tới hay nói đi nguyễn thanh khoa t r ầ chờ một chút sau vẫn là quyết định c ô n g dưới nguyễn mô bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức hỏi ai khoa khoa ngươi nói đứa nhỏ này hai ngày này p h ỏ n g chứng sắp ra đời rồi ngươi còn không nói cho chúng ta hải tử ta ba rốt cuộc là người nào không nếu không ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn đứa nhỏ này dù sao cũng là hắn nha nguyễn thanh khoa mỉm cười lắc đầu mẹ chúng ta không phải đã nói rồi sao đứa bé này sinh ra được liền theo chúng ta ra họ nguyễn thừa kế nhà chúng ta hưng hỏa còn chưa nói cho kia người như vậy nói nguyễn mô đã sớm nghe qua không chỉ một lần hôm nay lần nữa nghe được nguyễn mô thở dài tâm tình rất phức tạp ai có thể có đứa bé này thừa kế nhà chúng ta hưng hỏa đó là đương nhiên tốt nhưng ngươi cá nhân hạnh phúc nguyễn thanh khoa lơ đ ế n mẹ ngươi đây là truyền thống tư tưởng một người may mắn không hạnh phúc không là người khác cho mà là nhìn ta chính mình nội tâm hài lòng hay không đủ chính mình cảm thấy thỏa mãn đó chính là hạnh phúc ta cùng hài tử lại không cần nam nhân dưỡng nguyễn mẫu mặt đầy bất đắc dĩ có một cái q u a có chủ kiến con gái là một loại gì cảm thụ chính là nàng hiện tại cảm thụ luận văn hóa luận năng lực nguyễn thanh khoa đều so với nàng cái này làm mẫu thân muốn cường quá nhiều nhưng cũng là vì vậy nàng cái này làm mẫu thân rất nhiều lúc đều không cách nào tại đạo lý lên thuyết phục nguyễn thanh khoa cái này thì rất vô lực đêm khuya từ đồng đạo một người ngồi dựa vào đầu giường đọc sách nhi tử từ nhạc theo đầu năm bắt đầu cũng bắt đầu với hắn mâu thân cắt tiểu chúc ngủ vì vậy theo đầu năm lên hắn từ đồng đạo mỗi đêm đều một mình trong phòng nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn có nhiều thời gian hơn một mình có thể đọc sách lên mạng cũng có thể suy tư một ít chuyện cho hắn mà nói tối nay là một cái rất tầm thường ban đêm bốn phía rất an tĩnh rất thích hợp hắn đọc sách đột nhiên vang lên một tiếng chung điện thoại di động đưa hắn chung quanh tính lặng đánh vỡ từ đồng đạo thuận tay cầm lên bên gối điện thoại di động tầm mắt rời đi quyển sách tùy ý liếc nhìn màn hình điện thoại di động hắn có chút ngoài ý muốn hồi lâu không có cùng hắn ở buổi tối liên lạc nguyễn thanh khoa mới vừa cho hắn phát tới một cái h ẹ chặt tin tức người đã ngủ c h ư a đây là nguyễn thanh khoa phát tin tức nội dung từ đồng đạo hơi trầm n g âm một tay hồi phục có chuyện hắn bây giờ đối với nguyễn thanh khoa cảm giác có chút vi d i ệ u một mặt bọn họ đã từng có rất nhiều lần cùng giường chung gối vui sướng nhưng gần đây không sai biệt lắm thời gian một năm bọn họ đã lại không có qua như vậy thân mật ước hẹn mặc dù với nhau ai cũng không có nói r nhưng từ đồng đạo cảm thấy hai người bọn họ hẳn đã là phân không đứng đắn quan hệ nam nữ đã kết thúc nhưng bọn hắn vẫn là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác hơn nữa nguyễn thanh khoa phụ thân nguyễn khánh vân hiện tại cũng là tây môn địa sản cổ đông một trong đồng sự một trong vì vậy hắn và nguyễn thanh khoa trước mắt ít nhất còn duy trì trong công tác quan hệ không cách nào làm đến như một ít trẻ chưa lớn sau khi chia tay như vậy cả đời không qua lại với nhau ngươi cảm thấy nguyễn tiểu long danh tự này như thế nào đây một lát sau nguyễn thanh khoa trở lại một con như vậy tin tức từ đồng đạo n g ngẩn nguyễn tiểu long khiến hắn theo bản năng liên tưởng đến lý tiểu long tại sao đột nhiên hỏi ta cái vấn đề này hắn hỏi ngược lại nguyễn thanh khoa không có gì hài tử của ta muốn xuất sinh rồi bây giờ còn chưa nghĩ xong cho hắn lên một cái tên gì tìm ngươi tham khảo một chút nhìn thấy nguyễn thanh khoa phát tới đầu này hồi phục từ đồng đạo khẽ nhữ mày rất ngoài ý muốn ngươi mang thai hắn theo bản năng phát ra cái tin này hỏi g i lập tức trong lòng của hắn c h ấ m xuống đột nhiên có không ổn dự cảm theo sát lại phát một cái tin tức đi qua n g ư ờ i đứa nhỏ này sẽ không phải là ta chứ ngươi đừng làm ta sợ là đã từng không gì sánh được trông đợi có một cái chính mình hài tử từ đồng đạo cho đến ngày nay đối với loại sự tình này đã cảm thấy sợ hãi trong lòng đã sớm có âm ảnh thật sự là trước tặng tuyết di cùng h ạ vân đều âm thầm cho hắn như vậy k i n h sợ là một cái muốn h ả i tử nam nhân bên người không có con thời điểm coi như bên ngoài có nữ nhân cho hắn sinh h ả i tử hắn cũng sẽ cảm thấy kinh hỷ nhưng khi hắn bên cạnh mình đã có chính mình h ả i tử thời điểm bên ngoài bất kỳ một cái nào nữ nhân mang thai hắn h ả i tử với hắn mà nói đều tuyệt đối không phải kinh hỷ trừ phi hắn không hề tinh thần trách nhiệm là chính cống người c ặ n bã Trước như vậy nói ngươi cũng đừng nói cản đừng hỏng rồi ta cùng hái tử danh tiếng một lát sau nguyễn thanh khoa hồi phục tới nhìn xong nàng đầu này hồi phục từ đồng đạo trong lòng t h ở pháo nhẹ nhõm không phải là tốt rồi hắn mới vừa rồi thật giật mình hắn đang suy nghĩ như thế tiếp lời nguyễn thanh khoa lại phát tới một cái tin tức m a u g i ú p ta tham khảo một chút nguyễn tiểu long danh tự này thế nào nha từ đồng đạo suy nghĩ một chút trả lời có chút tục thật giống như rất nhiều người tên bên trong có rồng hồ như vậy chứ mười mấy giây sau nguyễn thanh khoa vậy ngươi cho ta nói một cái không tầm thường từ đồng đạo có chút bật cười trong đầu nghĩ này cho hải tử nổi tiếng chuyện làm sao có thể đến phiên ta một mọi nhân cho nên hắn tiện tay trả lời nguyễn không tầm thường nguyễn thanh khoa phát tới một cái khinh bỉ vẻ ả mặt đi theo còn nói đứng đắn một chút gần đây cho hải tử nổi tiếng đem ta đầu cũng m ù n lớn nhanh lên một chút giúp ta muốn một cái thật để cho ta giúp lấy từ đồng đạo trầm n g â m chốc lát hỏi đã xác định n g ư y i n ngực là nam hải nguyễn thanh khoa không có ta không có điều tra hải tử giới tính ngươi trước giúp ta muốn một cái nam hải tên sau đó sẽ giúp ta muốn một cô gái tên từ đồng đạo cười khanh khách nữ hải tên cũng cho ta hỗ trợ lấy trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ thật ra đối với cho hải tử nổi tiếng loại sự tình này hắn cảm giác mình cũng không am hiểu ban đầu hắn cho nữ n h i mình nhi tử đặt tên thời điểm liền lấy được rất đơn giản không có gì sâu sắc hàng nghĩa con gái liền kêu từ án an an nhi tử liền kêu từ nhạc có thể nói lại đơn giản bất quá ngươi đây thật là làm khó ta ngươi biết ta liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp tài nghệ văn hóa không cao nếu không ngươi chính là khác mời cao minh chứ từ đồng đạo như thế hồi phục lần này nguyễn thanh khoa không có lập tức hồi phục qua một lúc lâu ngay tại từ đồng đạo cho là nàng đã đi khác mời cao minh thời điểm nàng hồi phục m ớ i đến vậy ngươi cảm thấy nguyễn hạo danh tự này như thế nào đây nguyễn hạo từ đồng đạo nhìn hạo cái chữ này đầu tiên nghĩ đến hạo thiên hai chữ này danh tự này lấy được có chút ba khí một lát sau hắn hồi phục không tệ rất tốt đây là lời thật tâm nhưng cũng không hoàn toàn đúng lời thật lòng hắn là cảm thấy cái tên này khí ba khí thật tốt nhưng là cảm thấy danh tự này có chút quá ngang ngược mà hắn là nông thôn truyền thống tư tưởng thói quen không cho hải tử lấy quá cao lớn hơn tên bởi vì nông thôn truyền thống tư tưởng từ trước đến giờ đều là tiện danh rễ ngôi cung thiên cùng thần cùng tiên loại hình tên dân quê bình thường đều có ý trái ánh sợ chính mình hải tử gặp trời cái thị một hồi sau nguyễn thanh khoa t i ê n nguyễn phỉ nhi danh tự này đây người cảm thấy thế nào điều này hiển nhiên là nàng cho nữ hải đặt tên từ đồng đạo trở về cái giơ ngón tay cái vẻ mặt lần này hắn là hoàn toàn thật lòng xác thực cảm thấy danh tự này làm nữ hải tên mà nói thật tốt cùng lúc đó thành phố một viện phụ sản khoa trên giường bệnh nguyễn thanh khoa nhìn thấy từ đồng đạo hồi phục k h ỏ miệng nâng lên một nụ cười trong nội tâm nàng cuối cùng không hề quấn quýt hải tử sau khi sinh tên cứ như vậy k h o i trá quyết định ngày kế hơn hai giờ chiều nguyễn thanh khoa thuận lợi dỡ hàng s à n đệ nhất tử nằm cân năm lượng tiểu tử mới sinh ra hắn bẩm sinh một cái bí mật nhỏ liền bị người phát hiện hắn có hai cái lúng đồng tiền coi như một cái nam hải tử hắn lại có hai cái lúng đồng tiền làm y tá đưa cái này làm tin vui nói cho nguyễn thanh khoa cùng với nguyễn khánh vân nguyễn mẫu đám người thì người một nhà đều cảm thấy kỳ lạ càng nhiều là hoài nghi nguyễn khánh vân không thể nào nhỏ như vậy là có thể nhìn thấy có lúng đồng tiền rồi hả hắn nhanh đi nhìn tiểu tử khuôn mặt đi theo nguyễn mẫu cũng lại gần hai vợ chồng cố gắng muốn chọc cười mới vừa sinh ra không tới nửa giờ vợ nhỏ chỉ vì muốn nhìn liếc mắt tên tiểu tử này có phải là thật hay không có lúng đồng tiền nằm ở trên giường nguyễn thanh khoa tâm tình phức tạp nhìn một màn này trên mặt phức tạp nụ cười trong mắt mọi người xung quanh đó chính là mẫu tính nụ cười nguyễn thanh khoa nhìn thấy cha mẹ của nàng một phen cố gắng sau đó thành công đem mới sinh ra không lâu hải tử t r e o t r ọ c khóc là có lẽ là hai người bọn họ cố gắng t r e o t r ọ c vẻ mặt rơi vào mới sinh ra hải tử trong mắt rất đáng sợ bị sợ lấy có lẽ hải tử cũng không thể thấy bọn họ chỉ là vừa vặn muốn khóc rồi dù sao vật nhỏ này h a h a mà khóc lớn lên tiếng tiếng khóc văng、rồi. l ệ nguyễn h n khánh vân đám người khoa khoa, i k thì k cau mày nói tử đứa n nhỏ này ra đời trọng lượng cơ thể năm cân năm lượng hai cái năm ta đề nghị cho hắn làm cái tê n tát liền kêu tiểu ngũ các ngươi cảm thấy thế nào tiểu ngũ tiểu ngũ nguyễn thanh khoa nhẹ d ọ n g lặp lại hai chữ này thần s ắ c trở nên có chút c ổ quái bởi vì theo nàng đều biết đứa nhỏ này thật giống như đúng là từ đồng đạo thứ năm hải tử ba nàng nguyễn khánh vân thuận miệng cho hải tử lấy một cái tên tắt dĩ nhiên cũng làm trùng hợp như vậy khéo léo phải nhường nguyễn thanh khoa hoài nghi này chẳng lẽ là thiên ý nàng vẫn còn xuất thần nguyễn m â u đã vui vẻ nói a tiểu ngũ tiểu ngũ danh tự này hảo nhà tốt h đ ê u cũng dễ nghe kia tên tắt liền kêu tiểu ngũ rồi tới tiểu ngũ tiểu ngũ nói cho mãi mãi ngươi thích cái này tên tắt sao ha, ha. nguyễn khánh vân có chút tự đắc nhũ danh này không tệ chứ đại danh về sau giữ lại chờ hải tử đi học dùng về sau chúng ta liền kêu hắn tiểu ngũ rồi ha ha nguyễn thanh khoa phục hồi lại tinh thần thấy ba mẹ đã như vậy k h ó á i trá quyết định trong nội tâm nàng than thầm một tiếng bất đắc d ĩ cười cũng không có phản đối đêm nay trúc ti u y ể n từ r a biệt thự ngồi ở trên giường đọc sách từ đồng đạo đột nhiên lại nhận được nguyễn thanh khoa phát tới hẹn chặt tin tức tiếp r o n g l theo ậ t đúng một cái trước mắt nguyễn thanh khoa lại phát tới một tấm hình trong tấm ảnh là một cái mới sinh ra trẻ sơ sinh nằm ở một cái ni lon giường trẻ nít bên trong thấu minh ni lon trên giường trải mềm mại màu đỏ tấm thảm nhỏ t một nghìn một trăm ba mươi lại một tháng sau mới sinh ra hải tử liền xinh đẹp như vậy để cho tử đồng đạo rất kinh ngạc mới sinh ra hải tử hắn không thể không từng thấy ban đầu con gái nhi tử lúc sinh ra đời sau hắn đều trước tiên từng thấy cũng đã gặp cái khác phụ nữ có thai vừa sinh hạ hải tử phần lớn mới sinh ra hải tử đều nói không được đẹp mắt rất nhiều đều da thịt bỏ lên phần lớn trên mặt đều mang tóc máu còn có khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn ba ba theo xinh đẹp có thể nói đều không dính nổi một bên thậm chí có thể nói được lên xỉu có thể nguyễn thanh khoa phát tới trong tấm ảnh đứa bé tuyết nhưng màu da trắng nón mi thanh ngục tú là điện thoại di động của nàng xem xét cơ hội kèm theo mỹ nhan hiệu quả từ đ ồ n g đạo cảm thấy hẳn là như vậy mà trên thực tế đây nguyễn thanh khoa sinh ra đứa bé này s ắ c thực cùng bình thường hải tử có chút bất đồng màu da thật cố gắng mạch ngũ quan cũng đều dung mạo so với so với rộng rãi quả thật có một loại mi thanh mục tú cảm giác chúc mừng từ đồng đạo như thế hồi phục không bao lâu nguyễn thanh khoa phát tới một cái mặt mày vui vẻ vẻ mặt thời gian cực nhanh từ đồng đạo cho là mình hội nhận được nguyễn thanh khoa cho hải tử làm rượu đầy tháng m ờ i hắn còn nghĩ đến lúc đó chính mình liền có thể thấy nàng hiện tại nam nhân nhưng thời gian một tháng đi qua hắn một mực chưa nhận được nàng m ờ i cũng vẫn không có nghe nói nhà nàng cho nàng hải tử làm q u a rượu đầy tháng cái này thì lộ ra có chút kỳ quái nguyễn gia cũng coi là nhà đại phú có là tiền đây cũng là nguyễn thanh khoa sinh đứa bé thứ nhất hơn nữa còn là một nam hải như vậy nhân ra theo lý thuyết gặp được loại này sinh sôi nảy nở chuyện vui rượu đầy tháng nhất định là không thiếu được có thể nguyễn gia lại tựa hồ như căn bản là không có làm rượu đầy tháng uy tứ đây là chuyện gì xảy ra bởi vì nghi ngờ hơn một tháng sau từ đồng đạo ngày nào đó buổi chiều cùng nguyễn thanh khoa video nói chuyện điện thoại trao đổi làm việc sau khi không nhị n được hỏi n g ư ờ i hải tử sinh ra đều hơn một tháng chứ chưa cho hải tử làm rượu đầy tháng sau trong video nguyễn thanh khoa k h é cười một tiếng không có từ đồng đạo chân mày hơi nhữ tại sao không làm nguyễn thanh khoa ngại phiền thoái không nghĩ dày vò chính mình cũng không muốn phiền thoái các bằng hữu thân thích cho nên sẽ không làm hơn nữa có bài hát ca tử không biết người nghe nói qua chưa ừ như thế kéo tới ca tử rồi hả từ đồng đạo không hiểu gì đó ca tử nguyễn thanh khoa có sống thời gian mỗi ngày vui vẻ không cần để ý sinh nhật làm sao sống không đợi từ đồng đạo nói cái gì nàng cười nói cho nên sinh nhật trăng tròn tròn tuổi như vậy thời gian ta cảm giác được đều không trọng yếu trọng yếu là qua tốt mỗi một ngày nếu như mỗi một ngày đều có thể qua thật tốt kia. Những từ h không có chút ứ kia liền ngươi nói sao? Này biện! Nói sao? gì ngày trọng nguy đó đạo có có nào Này còn yếu, lễ lý. rất t đông đạo có thể cảm giác được nàng sinh xong hải t ử sau cả người đều sáng sủa không biết hắn gật đầu một cái đi thôi nguyễn thanh khoa cười một tiếng giơ tay lên liền cắt đứt video nói chuyện điện thoại Nói lão thuốc, thuốc bản ánh nguyện biệt tuyển bên kia ngài để cho ta phụ trách quản giáo mấy ngôi biệt thự lắp đặt thiết bị hôm nay đã toàn bộ làm xong ngài phải đi nhìn một chút sao làm xong từ đồng đạo có chút ngoài ý mớn hành ngươi bây giờ đang ở đâu nhi chúng ta cùng đi chứ nếu là có yêu cầu sửa đổi địa phương ta hiện trường nói cho ngươi n ô i m ậ c khiết há ta bây giờ đang ở bên này ngài tùy thời có thể tới ta ở bên này chờ ngài đi từ đồng đạo hử một tiếng cùng n ô i m ậ c khiết nói chuyện điện thoại xong hắn vi vi do dự tự trước sau gọi thông ngụy xuân lan t h n g tuyết gì hạ vân điện thoại đem các nàng biệt thự đã trùng tu xong chuyện nói cho các nàng biết làm cho các nàng gần đây có rảnh rỗi đi xem một chút có cái gì không thỏa mãn địa phương nói với hắn hắn khiến người lại sửa đổi đánh xong này tam thông điện thoại hắn mới đứng dậy rời đi thư phòng lên đường đi ánh n g u y ệ t biệt thự anh n g u y ệ t biệt thự đệ nhất kỳ biệt thự đã sớm bán hết sạch cùng hắn kế hoạch giống nhau không có đối ông ngoại chi t i ê u bán đều là buôn lậu người quan hệ đề cử cho thiên vân thành phố phú hảo hoặc là danh nhân mặc dù không có đối ngoại công khai tiêu thụ nhưng càng là như thế ánh n g u y ệ t biệt thự danh tiếng tại thiên vân thành phố truyền bán ngược lại càng nhanh một ít tin tức linh thông đều đã nghe nói ánh n g u y ệ t biệt thự là thiên vân thành phố có tiền cũng chưa chắc có thể mua được xa hoa biệt thự tiểu khu muốn mua nơi này biệt thự không chỉ cần muốn có tiền còn cần có đầy đủ thân phận người đề cử tài năng cầm đến mua tư cách vì vậy ánh nguyện biệt đối với rất nhiều người tới nói, l có có từ đồng đạo trước đó vài ngày nghe đệ đệ từ đồng lộ hồi báo nói đợt thứ hai biệt thự vừa bắt đầu làm việc không lâu thì có một số người thông qua đủ loại phương thức tới hỏi tham gia bán cùng mua tư cách có tài đại khí thô càng làm muốn trả tiền đặt trước đối với cái này từ đồng đạo không có cảm thấy bất ngờ hắn đã sớm biết đối với một ít người có tiền tới nói tốt biệt thự thì sẽ không ngại giá cả quý chỉ cần đăng giá càng quý những người có tiền ứ tiêm ngược lại càng là đ ổ s ố vào hơn nữa bây giờ đã là năm 2012 rồi quốc nội giá phòng từng năm tăng lên rất nhiều người tại mua nhà trong chuyện này đã nếm được giá phòng tăng lên không ngừng ngon ngọt rất nhiều người có tiền đã sớm đem mua nhà coi như một loại đầu tư tăng giá trị tài sản một loại thủ đoạn những người này không thiếu nhà ở lại như cũ đang không ngừng tìm tốt phòng nguyên mua trên tin tức tình cờ cũng có thể nhìn thấy các nơi xảo phòng đoàn xuất hiện những người này thành đoàn qua lại tại mỗi cái tiểu khu bán cao ốc bộ lấy đoàn mua phương thức đại lượng mua nhà có lúc một cái tiểu khu nhà ở vừa bắt đầu phiên giao dịch phần lớn nhà ở cũng sẽ bị những thứ này x à o phòng đoàn người mua hết sạch sau đó bọn họ có thể sẽ tăng giá bán cho những thứ kia vừa cần mua phòng người cũng có thể sẽ đem những phòng ốc k i a đồn trú ở trên tay ngồi chờ giá phòng tăng lên sau lại chờ cơ hội bán ra n à y một mua một bán ở giữa chính là đại ngạch lợi nhuận quốc nội giá phòng cũng bởi vì này chút ít x à o phòng đoàn tồn tại mà tăng lên không ngừng đương nhiên từ đồng đạo biết rõ đây không phải là quốc nội giá phòng tăng lên không ngừng tăng nguyên bất quá những thứ này bây giờ đều cùng hắn không có quan hệ quá lớn sống lại một đời bây giờ hắn cũng là quốc nội giá phòng tăng lên không ngừng người được lợi một trong xe rời đi trúc tý huyện vững vàng chạy tại trên đường chính từ đồng đạo ánh mắt nhìn ngoài cửa xe chú ý tới bên đường đã có không ít màu xanh lá cây cùng chung xe đạp có một ít ngừng ở ven đường có một ít bị người cưới chạy tại bên đường những thứ này cùng chung xe đạp đều là đệ đệ hắn từ đồng lộ mới thành lập công ty mấy tháng gần đây thả xuống tại thiên vân thành phố hơn nữa theo hắn biết từ đồng lộ này công ty mới cùng chung xe đạp trước mắt đã thông dụng đến toàn tỉnh từng cái thị huyện bước kế tiếp chính là đi tới bên ngoài tỉnh thị trường từ đồng đạo đi ánh nguyện biệt thuyền trên đường đỗ nhiên g n nhận được lâm doãn nhi hẹn chặt tin tức lại nói từ lúc năm ngoái hắn và lâm doãn nhi s ở căng đan chuyển khắp internet sau đó đại khái là vì tránh hiểm nghi lâm doãn nhi mặc dù thường xuyên cùng hắn điện thoại di động liên lạc nhưng lại cũng không có âm thầm tới bái kiến hắn cũng là bởi vì này lần nữa nhận được nàng tin tức từ đồng đạo tâm tình không có chút rung động nào tiện tay hồi phục một chữ ừ một lát sau lâm doãn nhi mới tin nhắn ngắn tới ta ngày mai có một cái hoạt động muốn tới thiên vân thành phố hoạt động hai giờ chiều trái phải là có thể kết thúc b u ổ i tối mười điểm về sau máy bay rời đi đại thúc có thể rút ra chút thời gian cùng dẫn nhi ăn chung một bữa cơm sao dẫn nhi rất muốn đại thúc từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn nàng còn dám thấy ta không sợ đích truyền sở các đan hỏng rồi nàng tinh đường nghĩ đến nàng mặc dù nhìn g ầ y yếu nhưng ở trên giường cùng hắn kỳ phùng địch thủ sức sống từ đồng đạo trong lòng cuối cùng đ u n g đưa một tia gợn sóng có chút mong đợi có thể ngươi hoạt động sau khi kết thúc gọi điện thoại cho ta đi ta khiến người đi đón ngươi tới thấy ta không bao lâu sau lâm do nhi được cứ quyết định như vậy đi từ đồng đạo trở về nàng một cái mặt mày vui vẻ vẻ mặt đến ánh nguyệt biệt thuyền xe lái thẳng đến từ đồng đạo cho mình để dành bộ kia phía sau biệt thự chỗ đầu xe lên sau khi xuống xe tại trịnh manh cùng tôn hải t ử vây quanh đi vào biệt thự biệt thự đại môn rộng mở ngô ngậu khiết đã tại chợ tại ngô ngậu khiết dẫn dắt cùng giới thiệu một chút từ đồng đạo nhìn một lần bên trong biệt thự lắp đặt thiết bị hiệu quả mới kiểu trung hoa lắp đặt thiết bị phong cách nhìn vừa xinh đẹp cũng lên cấp bậc về mặt tổng thể từ đồng đạo thật hài lòng bất quá nơi này mặc dù sửa xong rồi tạm thời lại không thể vào ở còn phải thông gió thời gian nửa năm q đây cũng là từ đồng đạo muốn chính mình mở mang một cái biệt thự tiểu khu một trong những nguyên nhân chờ hắn một nhà đều vào và ở này trong tiểu khu an ninh đều là hắn công ty nhân viên đang bảo vệ hắn một nhà riêng tư cùng an toàn lên tuyệt đối sẽ tận hết sức lực cũng coi là biến hình cho hắn ra gia tăng hộ vệ nhân số lại nói vì hấp dẫn người có tiền cùng danh nhân tới hắn này tiểu khu mua nhà từ đồng đạo từ vừa mới bắt đầu liền quyết định xây dựng một cái cường đại bảo an n ộ i ngũ bên trong tiểu khu toàn bộ an ninh đều là lương cao chiêu được lính giải ngũ hơn nữa chuẩn bị một mực như vậy tiếp tục giữ vững hắn vốn là nghĩ tới gia tăng chính mình hộ vệ nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy hộ vệ số người quá nhiều quá chọc người mắt ở quốc nội hoàn cảnh lớn xuống năm gần đây thương nhân địa vị mặc dù tăng lên không ít nhưng trọng sinh từ đầu đến cuối từ đồng đạo gặp qua một ít phú hào hạ tràng khiến hắn theo bản năng tận lực bảo trì k i ê m tốn không nghĩ quá nổi tiếng hắn nhớ kỹ nguyên thời không quốc nội xuất hiện qua mấy vị cự phú cũng đều đổ quá lớn m u ố c có người lang đang ở tù có người thân bại danh liệt mà mấy vị kia xui xẻo cự phú xui xẻo trước thật giống như đều phiêu được lợi hại từng cái phách lối được không được vết xe đổ không xa từ đồng đạo không nghĩ bước mấy vị kia góc trần cho nên hắn bình thường liền tv phỏng vấn đều không người tiếp càng không thể nào thổi gì đó tiểu mục tiêu nói cái gì chính mình khuôn mặt mù không biết vợ mỹ cùng với chính mình hối hận nhất chính là sáng lập tây môn tập đoàn loại hình mà nói ngay cả có thể để cho hắn vô hạn phong quang pho bờ phú hà bàng hắn đều liên lạc hai năm khiến người đi giao tiếp không để cho mình xuất hiện ở cái tia trên bảng danh sách hết thệ đều là vì buồn bực phát đại tài chính là từ loại này cân nhắc hắn một mực ở phòng ngựa chính mình xuất hành thì bên người theo quá nhiều hộ vệ nhưng tự mình an toàn lại nhất định phải cân nhắc cho nên hắn đang quyết định mở mang ánh nguyện biệt huyện cái i b thự t này khu thời điểm liền quyết định xây dựng một cái cao chất lượng công ty vật nghiệp xây dựng một cái cường lực bảo an đội ngũ hắn mình bình thường xuất hành có thể chỉ đem trịnh mánh cùng tôn đại tử mới xây dựng an ninh tiểu khu đội ngũ lại có thể tốt hơn bảo vệ người nhà hắn bao gồm tặng tuyết di cùng hạ vân mẹ con đám người sáng ngày thứ hai theo một trận phi cơ chở hành khách hạ xuống thiên vân sân bay lâm doãn nhi tại trợ lý người đại diện cùng với vài tên hộ vệ vây quanh bước lên thiên vân thành phố trên vùng đất nàng mặc dù là một người hàn nhưng ở hoa hạ nhân khí không thấp hoa hạ thích g ậ t giờ nhẹ dạ tỷ hòn người h ái mộ số lượng rất nhiều tại những thứ này g ậ t giờ nhẹ dạ tỷ hòn người h ái mộ trong mắt lâm doãn nhi chính là g ậ t giờ nhẹ dạ tỷ hòn nhan trị gánh vác nàng hôm nay xuất hiện ở thiên vân sân bay liền có trên trăm vị người h ái mộ tự phát tới nhận điện thoại cùng ngày buổi sáng ngay tại sân bay gây ra không nhỏ độc tính không bao lâu Nàng, nàng, nàng, nàng, nàng trước phong năm nay ba mươi ba tuổi là thiên vân thành phố người hắn mặc dù ba mươi ba rồi nhưng là gật giờ nhẹ dạ tì hòn người hái mộ trung thành càng là lâm doãn nhi của nhiệt người hái mộ mặc dù hắn nghề nghiệp làm cho người ta cảm giác rất lý trí đúng rồi hắn là một tên mạng lưới viết lách tại kỳ đi ẩn viết tiểu thuyết nghề nghiệp này khiến hắn mỗi ngày đều có bó lớn thời gian đối với lấy máy vi tính mỗi ngày loại trừ g õ chữ hắn ngay tại trên mạng nhìn diễn đàn thủy bày nhìn tin tức hoặc là điện ảnh nghe ca nhạc gì đó có thể nói hắn là một cái trinh cống trạch nam cũng là bởi vì này hắn thu vào mặc dù không thấp thật sớm liền thực hiện cá nhân tài sản tự do nhưng hắn vẫn một cái độc thân chó hắn trên thực tế vòng xã giao thật sự là quá nhỏ quanh năm suốt tháng đều không cơ hội gì tiếp xúc xa lạ độc thân nữ tính mà hắn nguyên bản nhận biết cô lương cũng đã sớm phiêu g ạ t bùn phương lấy chồng lấy chồng. tìm đối tượng tìm đối tượng còn lại còn độc thân thỉnh thoảng đã cùng hắn cắt đứt liên lạc chính là chất lượng không cao hắn không có hứng thú gì hôm nay hắn tại trên mạng biết được lâm doãn nhi đi tới thiên vân thành phố tham gia ta phẩm bài hoạt động nhất thời liền kích động bình thường hắn đang làm người trong b ầ y có thể thường nói lâm doãn nhi là lao bà của hắn lao bà khó được tới một lần thiên vân thành phố hắn có thể không đi thấy một hồi hắn lại không thiếu tiền trong lòng kích động c h ư n g phong vội vàng thu thập mình thay một bộ trong tủ treo quần áo quý nhất âu p h ụ lại thay một đôi giá trị hơn hai n g h n h ố i nhưng bình thường lại không cơ hội gì xuyên giày ra hào hứng lái lên hắn bình thường để xuống đất nhà để xe tích màu xám ca đi lạc chạy thẳng tới lâm doãn nhi tức thì tham dự hoạt động hiện trường xe đi qua một nhà tiệm vàng thời điểm trương phong đ ỗ n g nhiên có linh cảm dừng xe đi xuống mua một cái giá trị hơn ba vạn c h u i vào hắn đ ỗ n g nhiên muốn điên c u ồ n g một cái nghĩ tại hôm nay hoạt động hiện trường hướng lâm doãn nhi biểu lộ hắn biết rõ biểu lộ hy vọng thành công rất mong manh nhưng hắn cảm thấy chuyện này rất kích thích quay đầu có thể theo tác giả trong bảy những bằng hữu kia cùng với p a n sách một nhóm thổi rất lâu l â trương phong coi như lâm doãn nhi cá nhân của nhật phấn vừa đến hiện trường ánh mắt ngay tại khắp nơi tìm thoa lâm doãn nhi thân ảnh hiện thực trong cuộc sống hắn còn không có gặp qua lâm doãn nhi đây ở trong mắt hắn lâm doãn nhi thật là đặc biệt không chỉ là hàn quốc đại nhật nữ đoàn gật dơ nhẹ dạ tỉ hòn nhan t h ị đánh vác hát nhảy bản lãnh cũng là thượng thừa tuyệt hơn là nàng kia trương non nớt khuôn mặt mặt nàng thật giống như so với người bình thường đều muốn h ẹ p một ít tuy ý năm tháng trôi qua nàng khuôn mặt từ đầu đến cuối làm cho người ta một loại thiếu nữ cảm giác tại trương phong trong mắt toàn bộ g ậ t giờ nhẹ dạ thị họn cũng liền lâm doãn nhi từ đầu đến cuối có thể cho người lấy thiếu nữ cảm không gì sánh được thanh thuần dù sao hắn mỗi lần tại trong máy vi tính nhìn thấy nàng gương mặt đó luôn có thể tìm tới mối tình đầu cảm giác cái này rất không dễ dàng ít nhất hắn nhìn tổng quát trong ngoài nước cái khác nội danh nữ minh tinh lại cũng không có theo cái thứ nhị nữ minh tinh trên người tìm tới loại cảm giác này. Ai? hoạt động còn bao lâu mới bắt đầu h ả dẫn o nhi thế nào còn không ra trận đây tại hoạt động hiện trường nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy lâm doãn nhi thân ả n h trương phong đi tới trong góc đụng một cái một cái chừng hai mươi người tuổi trẻ cánh tay hạ thấp giọng hỏi g ò hắn cảm giác người trẻ tuổi này chắc cũng là lâm doãn nhi người hái mộ quả nhiên người trẻ tuổi này liếc nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu ta cũng không biết doãn nhi hẳn là còn muốn một hồi mới ra đến đừng nóng Chờ đi dù sao hôm nay chúng ta hẳn là đều có thể nhìn thấy nàng theo người trẻ tuổi này trong lời nói trương phong cảm giác gặp đồng loại hắn theo bản năng trên giới quan sát hai mắt người trẻ tuổi này mặc lấy cảm giác chính là một cái cùng đ i ề u ti cùng hắn trương phong không cùng một đẳng cấp coi như kỳ đỉ ẩn trang ép một tên nổi danh viết lách trương phong trong lòng cảm giác yêu việt là có dù sao hiện thực trong cuộc sống bên cạnh hắn không có mấy cái khác hắn càng có tiền đây cũng là hắn hôm nay tạm thời có linh cảm chuẩn bị vào hôm nay này hoạt động hiện trường ngay trước mọi người hướng lâm doãn nhi biểu lộ sức lực một trong là một tên nổi danh viết lách hắn ý tưởng cùng người bình thường là không giống nhau lắm bởi vì viết lách dựa vào là bút hạ tác phẩm kiếm tiền mà muốn dùng bút hạ tác phẩm có thể kiếm được tiền viết lách cá nhân tam quan cùng ý tưởng lại không thể cùng người bình thường không sai bị lắm nếu không sẽ rất khó bộc lộ tài năng nguyên nhân tác phẩm là từng cái viết lách tư tưởng duyên thân mà đọc giả sẽ bị một ít tác phẩm hấp dẫn thường thường cũng là bởi vì kia bộ tác phẩm bên trong lần chứa tác giả tư tưởng có thể khiến người ta cảm thấy cùng người khác bất đồng có thể cho người cảm giác mới lạ hoặc là phi thường nhiệt huyết hoặc là muốn tượng lực cực kỳ phong phú hoặc là tam quan rất lệch lại nhồn một bộ phận đọc giả cảm thấy kỳ lạ khôi hài chờ một chút Cũng tư h yêu yêu yêu yêu tư thường thường vì vậy tại rất nhiều người xem ra sáng tác người tư tưởng trạng thái thường thường rất đặc biệt biểu hiện ở hành động lên cũng có chút độc lập đặc biệt được thậm chí tại một số người xem ra có chút sáng tác người suy nghĩ có vấn đề không bình thường có lúc sẽ cùng bệnh thần kinh không sai bịt lắm đương nhiên phần lớn v i ế t lách phương diện này đặc thù sẽ không đặc biệt rõ ràng nhìn qua cùng người thường không khác nhau nhiều ở trương phong mà nói hôm nay biểu lộ thành bại không trọng yếu hắn suy nghĩ có chấp nhận hay không ta là ngươi chuyện mà biểu không biểu lộ là ta chuyện ngươi chuyện ta không xem vào nhưng chính ta chuyện ta lại có thể lựa chọn có muốn hay không làm hắn cảm giác mình thích lâm doãn nhi lâu như vậy hôm nay hiếm có cơ hội thấy nàng chân nhân không nay g mặt biểu cái bạch sau này mình có thể sẽ hối hận một đời người tổng yếu làm một ít điên c ù n g chuyện mới có thể làm cho cả đời này trở nên phong phú nhiều màu sắc v à n g không đợi chính mình ra rồi đều không có gì hay hồi ức vậy thì thật đáng buồn ý nghĩ như vậy tại hắn trong tác phẩm nhiều lần xuất hiện qua rất được một ít đọc giả khen ngợi trương phong một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo mà hôm nay hắn liền muốn hướng mình phan sách một nhóm chứng minh hắn trương phong là một cái lời nói hợp nhất người hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế hắn không thiếu dũng khí cuối cùng hoạt động hiện trường có chủ làm phương người chủ trì đi lên trước mặt buổi họp báo võ đài bắt đầu giới thiệu lần này hoạt động giới thiệu công ty này chủ tịch sau đó Cũng cuối cùng trương ạ i t phong không chớp mắt nhìn chằm chằm lâm doãn nhi nhìn trong lòng thậm chí đang suy nghĩ quốc gia lúc nào đánh xuống hàn quốc đem hàn quốc nam nhân đều diện nữ nhân đều dung nhập vào quốc gia chúng ta bởi như vậy quốc gia chúng ta nam nhiều nữ thiếu cục diện là có thể thay đổi mấu chốt là hàn quốc nữ nhân gia thị thật giống như cũng không thể đây hắn ý nghĩ kỳ quái cũng không có ảnh hưởng c h à n g này sản phẩm mới buổi họp báo tiến hành trên võ đài lâm doãn nhi đã tại biểu diễn công ty này mới ra một cái đồ trang điểm ở trên sàn đấu biến đổi đủ loại dáng vẻ mặc cho hôm nay đến hiện trường phóng viên cùng những người hái mộ tùy ý chụp hình trương phong cũng xuất ra chính mình trí chí năng cơ tự cấp lâm doãn nhi chụp hình hắn cũng không gấp đi tới biểu lộ coi như lâm doãn nhi của nghệ t p h ấ n hắn không muốn quấy nhớ lâm doãn nhi bình thường hoạt động thương nghiệp hắn muốn đợi nàng làm việc nhanh kết thúc thời điểm lại đi lên biểu lộ làm một tên v i lách hắn không thiếu muốn tự lực hắn cảm giác mình là đặc biệt là ưu tú có lẽ lâm doãn nhi có thể nhìn thấy hắn thật lòng phát hiện hắn ưu tú vạn nhất một hồi nàng không có một tiếng cự tuyệt đáp ứng cho hắn cơ hội lui tới thử một chút đây cho nên hắn không nghĩ chính mình ra sân thời điểm ảnh hưởng đến nàng làm việc cho nàng một cái tệ hại ấn tượng đầu tiên cuối cùng trên võ đài lâm doãn nhi làm việc tự hồ muốn kết thúc trong tay đồ trang điểm đã giao cho vừa mới lên đài lễ nghi tiểu thư chứng phong hít sâu một hơi theo bản năng sửa sang một chút cổ áo sau đó móc ra hôm nay cương mua chiếc nhẫn kim cương bước nhanh đến phía trước vừa mới bắt đầu bước chân còn không mau theo hiện trường chú ý tới người khác càng ngày càng nhiều. bao gồm vài tên an phong gồm chương điểm, vài ninh thời tên thầm răng lâm doãn nhi trước mặt quỳ một cũng h chiếc nhẫn kim cương, cái hộp đỏ, phơi bày lâm Nhi â Lâm n trên cưng, nỏ, Doan đất, tại. trước mặt, ra mở kim cái c bày nói lớn tiếng doãn nhi ta yêu ngươi cho ta một cái cơ hội đi dù là chỉ là đồng ý theo ta lui tới ta bảo đảm sẽ để cho n g ư ơ i hạnh phúc ta có lòng tin này cũng có năng lực này lâm doãn nhi sợ đến hoa dung tất sắc vội vàng trước sau thối lui để cho trương phong giật mình không ngớt hắn trong lúc nhất thời không hiểu được nàng tại sao là loại phản ứng này nàng tại sao phải sợ ta không có tổn thương ngươi a ta chỉ là hướng ngươi biểu lộ ta là yêu ngươi lập tức trên võ đài người chủ trì cùng công ty chủ tịch đều tại kêu an ninh người chủ trì cùng chủ tịch cũng xuống ý thức đi ngăn ở lâm doãn nhi trước người vài tên cao lớn vạm vỡ an ninh nhanh chóng xông lên võ đài hai gã chạy nhanh nhất an ninh không nói hai lời một trái một, phải, một, người đỡ trương phong một cánh tay hoàn toàn không để ý trương phong rẽ rủa cùng giống giận gắng lượm đỡ hắn cỡ ép đem hắn hướng dưới vũ vẻ kéo vung ra vung ra ta Các người làm cái ngươi gì? làm trên a k võ đài bị giật mình lâm do nhi cũng chỉ là cao mày nhìn bị kéo đi t r ư ơ n g phòng một câu nói đều không có trả lời nàng vẫn chưa tình hồn mới vừa rồi thật hù dọa nàng giật mình loại này hư hư thực thực tinh thần không bình thường người hái mộ là tất cả minh tinh đều rất sợ bởi vì như vậy người hái mộ thường thường có thể làm được rất điên cuồng c h u y ệ n đến hoàn toàn không để ý hậu quả mới vừa rồi lâm doãn nhi liền đột nhiên nghĩ đến năm ngoái đi hồ nam chuẩn bị tham gia chương trình tv lý tư lợi tại sân bay thời điểm bị hắc phấn ngay trước mọi người đổ dầu nàng đương thời còn đi bệnh viện tham q u a lý tư lợi đây lý tư lợi tiền lệ ở nơi đó có thể tưởng tượng được nàng mới vừa rồi trong lòng có nhiều kinh khủng ai biết mới vừa bị c i a tỏ tình người hái mộ một khi bị cự tuyệt hoặc là nàng không có kịp thời cấp cho đáp lại hắn có thể hay không thẹn quá thành giận căn cứ hắn không chiếm được liền muốn hủy d i ệ t tâm lý đột nhiên móc ra một cây đao tới muốn giết nàng bị kéo làm động hiện trường bị hai gã an ninh đột nhiên dùng sức ném ở trên đường chính trương phong trong lòng rất bị thương sắc mặt trướng hồng mà nhìn nhà này cao ốc đại môn đối với chung quanh đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò đám người hoàn toàn không có tâm tư để ý tới hắn rất thất vọng chính mình như vậy dũng cảm biểu lộ vậy mà sẽ bị đối xử như thế lâm doãn nhi từ đầu tới cuối đều không có trả lời hắn một câu nữa câu Muốn là muốn h ắ Phong, Phong được được. Chụp chụp ngay cả mới vừa rồi rất tại hoạt động hiện trường cái tia có giá trị không nhỏ chiếc nhẫn kim cương hắn đều không tâm tư muốn trở về v i vậy khoe miệng ồ i của hắn hiện ra nụ cười tiện tay lại đem xe tắt máy tiếp tục ngồi ở trong xe kiên nhẫn chở trong cao ốc một cái thang máy đang chậm rãi hạ xuống trong thang máy lâm doãn nhi tại mấy người vây quanh tau mày túi đầu không nói mấy người kia có v i ệ c động phe làm chủ người phụ trách cũng có nàng người đại diện cùng trợ lý còn có nàng hộ vệ hoạt động vương người phụ trách đang ở gắng sức lực đạo ấ y n ấ y hết sức chấn an lâm doãn nhi tâm tình lâm doãn nhi người đại diện cùng trợ lý cũng ở đây an ủi nàng chỉ có nàng mấy cái hộ vệ im lặng không lên tiếng làm bối cảnh bản đinh cửa thang máy mở ra lâm doãn nhi tại đoàn người vây quanh lên trước đi ra thang máy bước nhanh hướng cách đó không xa một chiếc bảo mẫu xe đi tới bên này động tĩnh bị cách đó không xa chiếc kia cạ đi lặc bên trong xe trường phong nhìn ở trong mắt hắn mới vừa rồi liền cố ý đem xe mở ra này cửa thang máy phụ cận bởi vì hắn phán đoán lâm doãn nhi nếu như muốn tới này hầm đầu xe mà nói tám phần m ộ ư ơ i hội thừa dưới thang máy tới lúc này coi như là chứng thực hắn suy đoán nhìn thấy lâm doãn nhi theo trong thang máy đi ra hắn tay trái theo bản năng thả vào cửa xe cầm trên tay theo bản năng muốn lập tức mở cửa xe đi xuống một lần nữa theo lâm doãn nhi biểu lộ nhưng thời khắc mấu chốt hắn bỗng nhiên t ỉ ngộ lúc này đi xuống đại khái dẫn đầu vẫn sẽ hù được lâm doãn nhi cũng sẽ bị lâm doãn nhi bên người mấy cái hộ vệ ngăn trở thậm chí sẽ bị xoay đưa đến đồn công an l hắn ý thức đến một điểm này liền cương ép đẻ xuống trong lòng xung động chịu n h ị n tính tình tiếp tục ngồi ở trong xe hắn nhìn thấy lâm doãn nhi đám người vây tay từ biệt một cái âu phục người trung niên lập tức r ồ i dít leo lên chiếc kia màu trắng bảo mẫu xe không bao lâu sau chiếc kia bảo mẫu xe liền khởi động lái ra chỗ đậu xe chậm dại hướng nhà để xe xuất khẩu lái đi thấy vậy trương phong phun ra một cái trong lòng khó chịu liền tranh thủ xe mình b ư t lửa lập tức sẽ không xa không gần đi theo chiếc kia bảo mẫu phía sau xe lần này trương phong rất có kiên nhẫn một mực đi theo chiếc kia bảo mẫu xe nhìn chiếc xe kia lái vào một nhà tửu đ ế m cấp năm sao bãi nhìn lâm doãn nhi đám người đi vào nhà kia cửa chính quán rượu hắn trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra sau đó phải làm gì suy nghĩ một chút hắn đem xe tắt máy cũng mở cửa xuống xe xài bước theo vào nhà kia quán rượu chỉ là coi hắn đi nhanh vào phòng khách quán rượu thời điểm nhưng đã sớm không thấy lâm doãn nhi đám người thân ảnh này nàng đi đâu vậy trương phong nhìn trong đại sảnh người đến người đi cùng với cách đó không xa cửa thang máy nhữ mày quán rượu này tầng lầu rất cao hắn hiện tại cũng không rõ ràng lâm doãn nhi vào ở, ở nơi này quán rượu tầng nào này còn thế nào biểu lộ hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quai ba kia vào n giờ gã từng mang g trẻ tuổi bạo Mỹ đại sánh tiểu thư, từng cái trên mặt đều đại cái i bạo Mỹ sánh n chức h phút này nghĩ tới cái này nội dung cốt truyện trưng phong có một cỗ xung động muốn noi theo kia bộ phim bên trong này một tình huống phát huy sao năng lực mua được quán rượu này trong quậy ba kia hai gã đại sành tiểu thư làm cho các nàng lặng lẽ nói cho hắn biết lâm doãn nhi ở tại trên lầu cái nào căn phòng bất quá hắn lập tức liền tự rêu cười một tiếng biết do ý nghĩ này của mình có chút ý nghi háo huyền rồi phòng khách này người xem bên dưới này trong đại sành người đến người đi hắn căn bản là không có cơ hội mua được kia hai gã đại sành tiểu thư không làm sao được hắn than thầm một tiếng xoay người ra cửa chính quán rượu đi tới bãi đậu xe nhưng hắn trong lòng vẫn là không hề từ bỏ hắn cảm thấy lâm doãn nhi có lẽ sau đó không lâu hội từ nơi này cửa chính quán rượu đi ra cho nên Hắn vẫn có trong từ từ h ể đợi lòng rất thất lạc chẳng lẽ ta hôm nay biểu lộ liền muốn như vậy thu chẳng sao không tốt đẹp a trong lòng không cam lỏng khiến hắn chịu nhìn tính tình tiếp tục chờ cứ như vậy một mực đợi ước chừng một giờ trong lòng của hắn đã không ôm hy vọng gì thời điểm đ ố n g nhiên liếc thấy một cái cùng lâm doãn nhi thân ảnh thật giống nữ t ử theo kia cửa chính quán rượu đi ra lúc đó trương phong liền ngớ ngẩn theo bản năng cho là mình nhìn lầm rồi tiện cẩn thận ngưng mắt đi xem kết quả nhưng càng nhìn cảm thấy đàn bà kia thân ảnh cực kỳ giống lâm doãn nhi nhưng cùng lâm doãn nhi trước mặt lấy hoàn toàn bất đ ộ n g mới vừa từ cửa chính quán rượu đi ra cô gái này mặc lấy một bộ màu đen đâu liệu còn dài trên đầu cũng mang đỉnh đầu rộng lớn n ó đen trên mặt mang một bộ đại kính dâm chờ chút trương phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên một đạo linh quang né qua đầu ó c h nàng là cô ý cải trang đi ra không chờ hắn nhìn kỹ hắn bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc màu đen mẹ xe đét ben ngừng ở kia quần đen nữ tử trước mặt có một nam tử xuống xe giúp nàng mở cửa xe lập tức kia quần đen nữ tử lên c h i ế c kia mẹ xe đét ben rất nhanh chiếc kia xe mẹ xe đét liền lái rời cửa quán rượu trước cách đó không xa trong bãi đậu xe c ả đi l ắ c bên trong xe trưng ơ phong nhũ mày trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc trong đầu nghĩ nếu như kia quần đen nữ tử thật là lâm gióc nhi nàng hôm nay tới thiên vân thành phố chỉ là tham dự một cái hoạt động thương nghiệp mà thôi hiện tại hoạt động đều kết thúc còn có người lái xe tới đón nàng đi nơi nào sao. nghĩ như vậy hắn liền có chút giao động chính mình mới vừa rồi phán đoán có lẽ k i a quần đen nữ tử chỉ là vóc người có điểm giống lâm do nhi n cũng không phải là nàng bà tôn nhưng hắn ở nơi này bãi đậu xe đã đợi rồi gần một giờ tiếp tục chờ tiếp mà nói muốn đợi lâm do nhi n theo k i a cửa chính quán rượu đi ra hy vọng đã rất mong manh mà mới vừa rồi lên c h i ế c kia mẹ xe đ e t ven quần đen nữ tử lại có mấy phần khả năng chính là lâm do nhi n vẫn là theo sau xem một chút đi vạn nhất chính là đây trong lòng nghĩ như thế trương phong liền tranh thủ xe mình khởi động không xa không gần đi theo trước kia xe mẹ xe đét phía sau nay mua theo hãy cùng đến một nhà tư phòng quán ăn trương phong nhìn thấy kia quần đen nữ tử theo c h i ế c kia xe mẹ xe đét bên trong đi xuống tay lái phụ cửa xe mở ra trước cho nàng mở cửa xe âu phục nam tử lại xuống giúp nàng mở ra cửa xe thật giống như một cái hộ vệ là một tên internet văn đàn v i ế t lách trương phong bình thường đối với sinh hoạt quan sát rất tí mi cộng thêm lúc này hắn xe cùng c h i ế c kia xe mẹ xe đét khoảng cách không xa vừa vặn đã nhìn thấy kia quần đen nữ t ử lúc xuống xe giơ tay lên nâng cửa xe cái kia trắng tinh trên cổ tay một cái hắn nhìn rất quen mắt màu bà cóng tinh xảo vòng tay chú ý tới cái tay này vòng tay thời điểm trương phong á bởi vì hắn hôm nay ở đó sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo liền chú ý tới lâm doãn nhi trên cổ tay trái mang như vậy một chiếc vòng tay hắn xác định này hai cái tay vòng tay rất giống tám phần mười chính là cùng chỉ hơn nữa này quần đen nữ tử cùng lâm doãn nhi vóc người giống như vậy cho nên hiện tại hắn cơ hồ đã có thể xác định này quần đen nữ tử chính là lâm doãn nhi quá may mắn quả nhiên khổ tâm người thiên khư phụ không có phí công ta ở đó quán rượu bãi đậu xe chờ thời gian dài như vậy xem ra ta cùng doãn nhi quả thật có duyên phận a nay cũng có thể để cho ta đợi đến xem ra ông trời cũng tự cấp ta tạo cơ hội đây trong lòng nghĩ như thế hắn g danh danh、so、chính o n g k là biết rõ k t đi ẩn những tác giả kia cùng đọc giả bên trong có bó lớn gật dợ nhẹ dạ tì hòn người ái mộ thích lâm doãn nhi người càng là đến không hết chính mình nếu là thật có thể bắt lại lâm doãn nhi những tên kia hẳn là muốn ghen tị được chất vách tường chia liệt chứ trong đầu sướng tưởng lấy những thứ này tuyệt vời tương lai trương phong c ố khống chế chính mình kích động tâm tình hướng về phía bên trong xe trang điểm kính chiếu một cái bảo đảm mình bây giờ hình tượng không thành vấn đề sau đó mới mở cửa xe xài bước đi xuống xe chỉ là lúc này lâm doãn nhi ở đó vị hộ vệ dưới sự hướng dẫn đã vào trước mắt nhà này tư phòng quán ăn nhưng trương phong trong lòng cũng không thèm để ý hắn trương phong lại không thiếu tiền tư phòng quán ăn thế nào chẳng lẽ hắn trương phong còn tiêu phí không nổi sao hắn nện bước tự tin như bước đi vào lại thấy lâm doãn nhi thân ảnh lên lầu hai bước chân hắn hơi ngừng vội vàng đuổi theo đi chờ hắn bước nhanh đuổi kịp lầu hai lại vừa vặn nhìn thấy một thân quần đen lâm doãn nhi vào cuối hành lang một cái ghế lô nàng chỉ là tại thấy ai đó sẽ không tại đi vị k i a phú thương bữa cơm chứ trương phong một nghĩ tới khả năng này trong lòng liền có chút ít cách chứng hắn cũng không ít nghe nói giới giải trí nữ minh tinh bình thường đi một ít quyền quý phú thương bữa cơm trong đó một ít nữ minh tinh càng là trở thành những quyền quý kia cùng phú thương đồ chơi hắn không muốn tin tưởng chính mình trong suy nghĩ thanh thuần không gì sánh được thuần khiết không gì sánh được lâm doãn nhi cũng làm như vậy chuyện có thể trước mắt một mặt này lại để cho h ắ n không cách nào không hướng phương diện kia suy nghĩ này t h ả o mẹ nó chỉ mong không phải nếu không hắn còn thế nào tin tưởng tình yêu tiên h sinh xin hỏi ngài mấy vị một tên người phục vụ c h ậ m chậm đi tới hỏi g i ỏ trương phong trương phong đ ệ xuống trong lòng không tốt liên tưởng dựng thẳng lên một n g ó n tay chỉ một mình ta ta không muốn lô ghế riêng liền cái bàn kia đi hắn tiện tay chỉ xuống cách đó không xa một cái gần cửa sổ cái bàn cái bàn kia không lớn không ở ở trên ghế riêng trọng yếu nhất là ngồi ở chỗ đó có thể nhìn thấy lâm doãn nhi mới vừa đi vào cái kia ghế lô môn được tiên sinh mời tới bên này người phục vụ khách khí xin hắn đi q u a ngồi trương phong tạm thời bình tĩnh lại đi tới gọi thức ăn chuẩn bị vừa ăn vừa chờ mà cùng lúc đó cái kia ghế lô bên trong mới vừa vào cửa lâm doãn nhi dừng bước lại thao xuống trên đầu cái mũ cùng trên mặt kính dâm cùng mới vừa đứng dậy đi tới từ đồng đạo nhìn nhau cười một tiếng từ đồng đạo đối với lĩnh nàng tới tôn hải từ k h o á t k h o tay tôn hải từ tiện thối lui ra lô ghế riêng thuận tay hỗ trợ đóng lại cửa b à o xương vừa đóng cửa lên lâm doãn nhi tựa như con non vào rừng bình thường bước chân nhẹ nhàng chầm chầm đi tới một cái nào vào từ đồng, đạo trong ngực, hai cánh tay ôm từ đồng đạo cổ nhắm hai mắt than nhẹ một tiếng cười nói đại thuốc dẫn nhi cuối cùng lại nhìn thấy ngươi thời gian dài như vậy không thấy được ngươi có thể tưởng tượng chết dẫn nhi rồi đúng rồi đại thúc ngươi nghĩ dẫn nhi có hay không nha nghe lâm doãn nhi trong tóc thanh hương hai tay ôm nàng tình tề eo từ đồng đạo cũng cười mặt đầy bông u lỏng nụ cười ừ đương nhiên dẫn nhi xinh đẹp như vậy còn như vậy có thể làm đại thúc dĩ nhiên muốn ngươi hắn tại trêu chọc lâm doãn nhi nghe một chút hắn nói như vậy nhất thời liền dậm chân không thuận theo ô k đại thúc ngươi sầu lắm tại sao nói như thế dẫn nhi nha bất quá cũng t h có lẽ là bởi vì nàng quá đẹp lại sẽ làm nũng cũng có lẽ là bởi vì nàng kia chương nhìn thanh thuần không gì sánh được gương mặt có thể để cho hắn tạm thời quên trần thế phiền nhiễu cũng có thể là bởi vì nàng dù sao cũng là người hàn giữa hắn và nàng cho dù trao đổi lên không có bao nhiêu vấn đề nhưng cuối cùng có văn hóa phương diện ngăn cách cho nên tại trước mặt nàng từ đồng đạo có thể chỉ đắm chìm trong nàng xinh đẹp cùng trong vui vẻ không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của nàng có lẽ kiêm mà hữu chi đi ít nhất có một điểm từ đồng đạo có thể xác định đó chính là cùng với nàng hắn rất buông l ò n g cũng vui thích mà cái này là đủ rồi giống như hắn người như vậy trải qua người cùng sự hơn nhiều trong lòng giả bộ chuyện nhất định so với thường nhân phải nhiều không ít theo tuổi tác tăng trưởng bình thường trong cuộc sống đã có rất ít người cùng chuyện có thể để cho hắn thật vui vẻ cho nên gặp được một người giống lâm doãn nhi như vậy có thể để cho hắn thật cảm thấy bông l ò n g cùng vui thích nữ nhân từ đồng đạo thì nguyện ý nhiều cùng nàng chung sống không cầu khác chỉ vì cùng với nàng những thời giờ kia bên trong hắn có thể hào hào bông l ò n g một chút trong bao xương hắn lúc trước sớm điểm một bàn thức ăn phần lớn đều là lâm doãn nhi t h í c h ăn rượu vang cũng muốn một chai lâm doãn nhi đến sau từ đồng đạo hầu hạ nàng ngồi xuống ngay tại nàng bên cạnh ngồi xuống cho nàng rót rượu cho nàng gắp thức ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện bầu không khí ấm áp cực kỳ giống tình yêu mà cùng lúc đó bên ngoài bao xương cách đó không xa bên cửa、số. trương phong cũng ở đây hưởng thụ nhà này tư phòng quán ăn mỹ thực hắn nay thiên tâm nghĩ mặc dù đều tại lâm doãn nhi trên người nhưng đối với trên b à n này mấy món ăn vẫn có chút không khống chế được liên tục đưa đũa hắn thật bất ngờ thiên vân thành phố có như vậy một nhà ăn ngon còn ăn hắn cái này thiên vân người địa phương nhưng xưa nay đều chưa có nghe nói qua hắn quyết định về sau phải được thường tới nơi này ăn cơm dù sao hắn lại không thiếu tiền chỉ là cho dù nơi này thức ăn rất đẹp ánh mắt của hắn vẫn là liên tục liếc nhìn lâm doãn nhi mới vừa rồi đi vào cái kia ghế lô cửa bao xương bên ngoài đứng nghiêm hộ vệ cũng lệnh trương phong thỉnh thoảng cao mày hắ cho nên hắn mỗi lần chú ý tới túi kia cửa phòng bên ngoài hộ vệ hắn liền không k h ô n g chế được suy đoán túi kia trong mái hiên có phải là thật hay không có một cái quyền quý hoặc là phu hảo lâm doãn nhi hôm nay tới nơi này là bình thường giao thiệp xã giao vẫn là giống như trên mạng truyền như vậy giới giải trí rất nhiều nữ minh tinh đều có một cái bữa cơm giá cả chỉ cần có thể xuất nổi tương ứng giá tiền là có thể cũng m ỗ vị nữ minh tinh cùng đi ăn tối trương phong đương nhiên hy vọng là trước một loại hắn có thể lý giải lâm doãn nhi như vậy minh tinh có bình thường giao thiệp cùng xã giao nhưng hắn không thể tiếp nhận mình thích lâm doãn nhi cũng là cái loại này vì tiền có thể bán đứng thân thể nữ min Đại trong h thật nha, nhà nhiều ú c cá cái cá cũng này ngươi ăn là đây một t là mỹ điểm. vị gì bao xương lâm doãn nhi mới vừa nếm thử một miếng thịt cá mùi vị liền ánh mắt sáng lên vội vàng đưa đua kẹp một khối bong bong cá thịt đưa đến từ đồng đạo bên mép nếu không từ đồng đạo như thế như vậy thích cùng với nàng đây nàng x á c thực rất được người ta yêu thích từ đồng đạo cười cái miệng ăn nàng đưa đến bên miệng hắn bong bong cá thuận miệng nói đây là chúng ta bên này trưởng rằng cá tuy nhiên không là hải sản nhưng như loại này chính tông trưởng rằng cá giá cả cũng không so với một ít hải sản thấp mùi vị ngươi cũng nếm được như thế nào không thể so với hải sản sai chứ lâm doãn nhi gật đầu liên tục ừ không kém không kém quá tươi đẹp rồi ăn ngon thật đáng tiếc ta tại hàn quốc thời điểm cũng chưa từng ăn loại cá này từ đồng đạo nghe vậy bật cười các ngươi hàn quốc không có chừng giang không ăn được loại cá này rất bình thường như vậy cá tại chúng ta vùng này cũng không đủ bán chính tông trưởng g i a n g cá người bình thường muốn mua cũng mua không được t h ú n g chi là như loại này hiếm hoi phẩm loại thật sao ta đây phải nhiều ăn chút lâm doãn nhi nghe ngoài ý muốn đối với trên bản này bản cá hấp càng cảm thấy hứng thú hơn b ữ cơm này hai người bọn họ ăn nước chừng có hai giờ thật ra hai người bọn họ ăn cũng không tính là nhiều lâm doan nhi thân là nữ đoàn thành viên bình thường vì bảo trì vóc người đối ẩm ăn có nghiêm khắc k h ô n g chế mà từ đồng đạo hắn mặc dù vô tình k h ô n g chế vóc người nhưng mấy năm nay hắn cái dạng dì sơn chân hải vị hầu như đều ăn nhiều đã sớm đối ẩm ăn lên không có gì yêu thích húng chi hắn vốn cũng không phải là một cái tham ăn người hai người bọn họ bữa cơm này chủ yếu là uống rượu nói c h u y ệ n p h ế m kết thúc thời điểm trên bàn bình kia rượu vang mới vừa uống xong sau khi ăn xong hai người ăn ý đứng dậy từ đồng đạo giút nàng đem ra cái mũ cùng tính dâm giúp nàng đeo lên sau đó sóng vai đi ra lô ghế riêng lâm doãn nhi thân thiết hai tay ôm hắn một cánh tay r ú t vào bên cạnh hắn giống như một đôi yêu cháy bỏng bên trong nam nữ ngoài cửa hộ vệ tôn hải từ mắt nhìn thẳng đi theo hai người bọn họ sau lưng cách đó không xa bên cửa sổ trương phong cuối cùng chờ đến lâm doãn nhi theo lô ghế riêng đi ra trong lòng vui mừng ánh mắt sáng lên nhưng đối đại hắn chú ý tới lâm doãn nhi thân thiết như vậy mà ô m từ đồng đạo cánh tay khoe miệng chứa đ ự n g ngọt ngào nụ cười cùng từ đồng đạo sóng vai đi tới thời điểm trưng phong ánh mắt nhất thời đợi ẫ n hắn phảng phất nghe sấm xét giữa trời quang tại hắn đỉnh đầu v trương a Doan Nhi. t phong trong lòng tiêu gào hắn cảm giác mình giờ phút này đỉnh đầu xanh biết tỏa sáng có thể so với ngọc thạch bên trong ngọc lục bảo như vậy xanh quả thực có thể làm c h ọ n hoàn bảo sự nghiệp đại sứ hình ảnh hắn cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn mà nhìn từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi theo bên cạnh hắn đi qua máy móc mà một chút xíu quay mặt sang cổ phảng phất đều phát ra ken k ế c tâm thành cứ như vậy đưa mắt nhìn hai người kia đi xuống lầu trương phong cuối cùng nhắm hai mắt lại thần s á c thống khổ nếu là hôm nay không có ở kia sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo ngay trước mọi người hướng lâm doãn nhi biểu lộ cầu hôn hắn lúc này đại khái sẽ không thống khổ như vậy hắn, nhập vai diễn quá sâu cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào mớn hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra vội vàng lấy điện thoại di động ra hướng về phía từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi b ó n g lưng liên tiếp vô xuống tốt vài tấm hình giờ phút này trong lòng của hắn có loại thẹn quá thành giận tâm tình cảm giác mình nhiều năm như vậy đều bị lâm doãn nhi kia trương thanh thuần không gì sánh được khuôn mặt lừa gạt rồi nàng lừa gạt hắn cảm tình cũng lừa gạt vô số người hái mộ cảm tình hắn bỗng nhiên rất muốn vạch chân nàng để cho toàn bộ người hái mộ đều nhận rõ nàng mặt n g u thực vì thế hắn chụp mấy bức hình ảnh còn không tính còn đột nhiên đứng dậy vội vã từ trên thang l c ấ p tại từ đồng đạo trước mặt bọn họ tại lâu một q u ầ y ba nơi đó trả tiền sau đó lại vội vã chạy ra cửa tiệm trở lại hắn trên xe mình nhưng lại lặng lẽ hạ xuống cửa sổ xe một đoạn thủy tinh đưa điện thoại di động máy thu hình hướng về phía kia quán cơm đại môn chờ từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi đi ra hắn chờ đến không bao lâu đã nhìn thấy lâm doãn nhi hai tay ôm từ đồng đạo cánh tay hôn nhẹ hâm nóng một chút ngọt mật ngọt theo kia quán cơm đại môn đi ra cả ý lập bên trong xe chưng phong sập mặt lại cắn răng lại một liền cho hai người kia chụp liên tục mười mấy tấm hình lần này hắn vua xuống cũng đều là bọn hắn hình ngay mặt rồi. hắn tin tưởng cho dù lâm doãn nhi lúc này mang chụp mũ cùng đại tính dâm quay đầu chờ hắn đem những hình này phát đến trên mạng nàng những người hái mộ cũng có thể nhận ra nàng tới Trước Một trên từ theo mặt rất mệt mỏi. Mệt mỏi. Trên giường, trên đất, tán thoại trong tỉnh ra rượu giường người người giường, người người lớn, căng cùng lạc chuông sờ sáng, đan ánh ứng quán đồng Doán Nhi nhau ngủ, bọn ngủ đến bọn bọn quần、áo. Đồng nhiên vang lên chuông điện thoại di động, đem trong ngủ mê hai người bừng đối. đạo đều đem hai hai hai hai áo. họ họ họ mỏi. mỏi. di Lâm ôm xem, mê vẻ là người điện thoại di động đang văng lên ta biết lâm doãn nhi mỏi m ệ n h trống lên cánh tay trên người nằm ở từ đồng đạo trên người đưa tay đi lấy điện thoại di động lim dim đôi mắt còn díp lại buồn ngủ quét điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện liền lại nhắm mắt lại tiện tay kết nối nói chuyện điện thoại đưa điện thoại di động áp vào bên thai trong căn phòng lần nữa khôi phục can t ĩ n h nhưng vài giây sau mới vừa nhắm mắt lại lâm doãn nhi cả kinh mở hai mắt ra eo một cái đột nhiên ngồi dậy gì đó làm sao có thể không thể nào đâu nằm ở bên cạnh nàng từ đồng đạo vốn là đã nhắm mắt lại ngủ tiếp bị nàng đột nhiên này tiếng kinh hô một làm ổn ánh mắt hắn lại mở ra c a o mày nhìn đang ở nghe điện thoại lâm doãn nhi trong lòng đoán nàng tiếp là ai điện thoại đã xảy ra chuyện gì là trong công tác chuyện gì xảy ra biến cố sao t ỷ như nàng tức thì tham diễn ta bộ phim truyền hình hoặc là gì đó khác đột nhiên bị người chặn lấy rồi hả thật xin lỗi thật xin lỗi Ô u nghi là ta sai ta c h ư a xem một chút ta lên trước vóng nhìn một chút được không tốt tốt ta lập tức trở về ừ lập tức trở lại lâm doãn nhi vẻ mặt hoảng lên mà nói điện thoại vẻ mặt hốt hoảng từ đồng đạo kiên nhắc t r đợi nàng này cú điện thoại c ầ xong để điện thoại di động xuống sau hắn mới mở miệm xảy ra chuyện gì? đại thúc xảy ra chuyện lớn chúng ta hôm nay hẹn chuyện xảy ra lại bị người b ộ c đến trên mạng đi rồi a tây đi thật là xui xẻo chết tại sao lần này lại bị người chụp tới hình đây chúng ta vận khí này cũng quá kém chứ a tây đi lâm doãn nhi r ấ t phiền não ngẩng lên tay dùng sức chụp vài cái chăn phiền não hai tay nâng lên hồ loạn gai gãi đầu đầy mái tóc lập tức mới một mặt buồn bực cầm điện thoại di động lên dùng điện thoại di động lên mạng lục s o á t liên quan tin tức từ đ ồ n g đạo lại bị người chụp tới hình từ đ ồ n g đạo không còn gì để nói trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao hắn và lâm doãn nhi đều hơn một năm cũng không có hẹn lại rồi hôm nay mới ước một lần liền lại bị người chụp tới hình ảnh còn lại ra ánh sáng đến trên mạng này đen đủi vận khí này hắn cũng không nói gì bất quá hắn cũng không có giống như lâm doãn nhi như vậy kinh hoàng loại này vô dụng tâm tình hắn đã rất lâu chưa từng cảm t h ụ rồi gặp được sự tình kinh hoàng có ích lợi gì nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là chính sự trải qua nhiều chuyện tâm cũng liền trở nên lớn lúc này hắn tâm tình vững vàng tiện tay đem ra tủ trên đầu giường điện thoại di động hít mắt lên mạng lục soát một chút hắn và lâm doãn nhi tên rất nhanh quả nhiên lục xoát thủ đủ đ ù n kéo đến liên quan sở c a g đ à n hắn tiện tay mở ra mấy thiên liên quan tin tức phát hiện cũng đều có đồ có chân tướng mỗi ngày liên quan trong tin tức đều có hắn và lâm doãn nhi c h ụ p chung có hai người bọn họ cặp tay dưới cánh tay lầu bóng lưng chiếu cũng có hai người bọn họ theo quán cơm cửa sau khi ra ngoài c h ụ p hình thậm chí còn có hai người bọn họ tiến vào hiện tại quán rượu này đại môn thì c h ụ p hình làm hắn có chút ngoại ý muốn là những hình này theo cách thức lớn nhỏ đến xem thật giống như không phải chuyên nghiệp xem x é t cơ hội chụp liếc mắt hẳn đều là điện thoại di động quay chụp này ngược lại thì thôi vấn đề là những hình này vậy mà mặc dù trong tấm ảnh lâm doãn nhi đội mũ cùng tính dâm nhưng lại đem hắn từ đồng đạo chụp rõ rõ ràng ràng đây là muốn cho ta từ mẫu người nội danh ạ hắn cao mày nhìn kỹ trong đó một phần trong tin tức một đoạn nội dung gần giờ nhẹ dạ thì hòn lâm doãn nhi năm ngoái liền cùng vị này từ tổng truyền qua sở căng đan đương thời bị song phương cải chính tin đ ồ n rồi lập tức còn tuyên bố lâm doãn nhi cùng từ tổng phía sau tây môn tập đoàn có đại nôn hợp tác cái kia rộng lớn dân trên mạng đều bình thường trở lại cho là lần đó sở căng đan đều là vô lương truyền thông vì lưu lượng q u ả bá nhưng hôm nay theo những hình này đến xem lâm doãn nhi cùng vị này từ đồng đạo từ đồng thật đúng là không chỉ là bình thường buôn bán đại nôn hợp tác bình thường đại nôn hợp tác phải dùng tới bọn họ tư hạ nhất lên ăn cơm uống rượu không phải dùng tới lâm doãn nhi như vậy thân mật kéo cánh tay hắn sao phải dùng tới hai người bọn họ cùng nhau tiến vào cùng một quán rượu sao nhìn đến đây từ đồng đạo biết ngôi mẹ nó này tiểu biên là vì khoe khoang văn bút hay là thế nào viết một phần sờ căng đan mà thôi phải dùng tới dùng sắp xếp câu sao đại thúc ta xong đời lần này ta nhảy vào hoàng hạ đều không tẩy sạch rồi vậy phải làm sao bây giờ nha đại thúc lâm doãn nhi bả vai một suy sụp xoay mặt nhìn về phía vẫn nằm ở trên giường từ đồng đạo sầu mi khổ kiểm v ậ n kế từ đồng đạo nhìn một chút nàng để điện thoại di động xuống thân thể đi lên rời một chút tựa vào đầu giường thuận miệng nói không có gì lớn đừng sợ trời sập không xuống lâm doãn nhi vẫn là vẻ mặt đau khổ giúp vào bên cạnh hắn sang bóng cánh tay ôm cổ của hắn mất hết hồn vía hỏi đại thuốc lần này ngươi còn có biện pháp giúp ta rửa sạch hiểm nghi sao ta không phải ngươi nha chúng ta sờ cam đan đối với ngươi làm ăn ảnh hưởng sẽ không rất lớn nhưng đối với ta hình tượng ảnh hưởng sẽ phi thường đại này khả năng này hội phá hủy ta tiền đồ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ đ o à n đội ta ta đối không nổi mọi người n g ư ơ i nghĩ tự sát tạ tội sao từ đồng đạo trong đầu toát ra một cái ý niệm kỳ quái không việc gì n à y vài tấm hình bên trong ngươi cũng không có ló mặt vài tấm hình bên trong ngươi đều đội mũ cùng kính dâm che giấu không tệ quay đầu ngươi quả quyết phủ nhận trong tấm ảnh nữ tử là ngươi là được chỉ cần phủ nhận một điểm này cái khác ngươi đều có thể hỏi gì cũng không biết dừng một chút từ đồng đạo còn nói ngươi muốn là cảm thấy như vậy còn không được mà nói quay đầu ta khiến người tìm một người vóc dáng khuôn mặt đều cùng ngươi không sai biệt lắm người để cho nàng đứng ra tuyên bố trong hình đàn bà là nàng là nàng gần đây lại cùng ta ước hẹn nói tới chỗ này từ đồng đạo cười một tiếng giơ tay lên vỗ một cái nàng sáng bóng l ư n g ngọc an ủi cho nên không việc gì đừng lo lắng lâm doãn nhi nghe xong những thứ này tao mày suy nghĩ một chút chần chờ nói cái này đối sách nghe ngược lại không tệ thế nhưng đại thúc trong thời gian ngắn ngươi có thể tìm tới một người vóc dáng cùng khuôn mặt đều cùng ta rất giống nữ nhân sao cái này rất khó chứ chuyện này đối với người bình thường tới nói tự nhiên rất khó không hề dễ dàng nhưng từ đồng đạo lại có lòng tin vẻ mặt ổn định không việc gì không khó lắm lâm doãn nhi đại thúc ngươi biết như vậy nữ nhân từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu tạm thời không có nhận biết nhưng do nhi n ngươi đại khái không biết ngươi tại quốc gia chúng ta có nhiều hỏa mấy năm này giải phâu thấm mỹ bầu không khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ ta tin tưởng chúng ta quốc nội nhất định là có một ít nữ nhân cố ý chỉnh dung thành ngươi dáng vẻ thập phần giống như đại khái không dễ dàng nhưng muốn cái cùng ngươi có sáu bảy phần giống đối phó một hồi lần này sờ cam đan hẳn là không có vấn đề gì lâm do nhi n kinh ngạc thật từ đồng đạo tìm xem một chút sẽ biết l ấ y lâm doãn nhi có lẽ là khác nguyên nhân gì lâm doãn nhi an tính lại không có lại kinh hoàng cũng không gấp rời đi nàng ôm từ đồng đạo cổ khuôn mặt dán từ đồng đạo khuôn mặt an tính một lúc lâu đ ỗ n g nhiên than nhẹ một tiếng nhẹ g i ọ n g nói đại thuốc ta nghe nói quốc gia các ngươi có một người gọi là ngưu lang chức nữ cố sự đều biết từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn lâm doãn nhi khẽ gật đầu ừ đây là một cái thê m ị câu chuyện tình yêu ta nghe nói ngưu lang cùng chức nữ phi thường phi thường yêu nhau nhưng bọn hắn lại chỉ có thể hàng năm thấy mặt một lần đúng không từ đồng đạo càng bất ngờ rồi hắn đã sớm biết nàng h ắ n n g ư nói không tệ trung văn tài nghệ tựa hồ cũng không tệ nhưng liên quan tới n h ư lang chức nữ cố sự hiểu rõ ràng như thế vẫn là ra ngoài hắn dự đoán ừ đúng hắn gật đầu lâm do nhi ta cũng thích đại thúc nhưng là chúng ta từ lần trước sở căng đan ra ánh sáng sau đã hơn một năm cũng không có gặp mặt lại hôm nay thật vất vả gặp lại một lần cái này lại chuyển ra sở căng đan rồi đại thúc nhẹ giọng nói tới chỗ này nàng gọi từ đồng đạo một tiếng muốn nói lại thôi theo nàng mới vừa lời nói này khí bên trong từ đồng đạo cảm giác nàng tựa hồ có chút thú oán điều này làm cho hắn có chút hoài nghi nàng thật có như vậy yêu thích ta sao thế nào hắn tiếp nàng mà nói cha muốn biết nàng đến cùng muốn nói cái gì lâm do nhi đại thúc nếu không chúng ta lần này sẽ không giao tiếp đi ngươi và ta đều đối ngoại tuyên bố chúng ta tại lui tới có được hay không ta muốn có thể quan g minh chính đại cùng đại thúc gỡ h ẹ n nha từ đồng đạo từ đồng đạo thật bất ngờ không nhịn được gò má nhìn nàng vẻ mặt cùng ánh mắt c a o mày hỏi ngươi nghiêm túc ngươi không muốn tiền đồ minh tinh nói yêu thương đối với minh tinh bản thân tới nói cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện nhỏ nhất là đối với lâm doãn nhi như vậy thần tượng minh tinh nàng hấp dẫn người h ái mộ một cái phương diện rất lớn chính là nàng hình tượng có thể cho rất nhiều người h ái mộ mối tình đầu bình thường h u ứ tưởng này theo bọn họ lần trước sở căng đan ra ánh sáng sau đó trên internet những t h ứ kia người h ái mộ tức giận cùng chửi rửa là có thể nhìn ra đầu mối minh tinh không phải là không thể nói yêu thương nhưng giống như nàng như vậy thần tượng minh tinh một khi công bố tình yêu tiền đồ liền thật khó mà nói m ẫ u chốt là từ đồng đạo cùng nàng lui tới từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới muốn cùng nàng kết hôn chính xác điểm nói hắn hiện tại vô luận cùng ai lui tới đều không ôm kết hôn mục tiêu hắn đã có con trai có con gái bên ngoài còn có mấy cái con tư sinh mặc dù cá nhân hắn trước mắt là ly dị đ ộ c thân trạng thái nhưng hắn từ nhiều phương diện cân nhắc là thực sự không nghĩ lại kết hôn ngay cả là lâm doãn nhi như vậy hắn cũng không muốn cân nhắc hắn không muốn cho chính mình một đôi nữ tìm một cái mẹ l ẻ cũng không muốn để cho tàng tuyết di cùng hạ vân vì vậy mà thất lạc trung uy tàng tuyết di cùng hạ vân đều cho hắn sinh hài tử các nàng cũng muốn với hắn kết hôn hắn đều cự tuyệt nếu như hắn bây giờ cùng nữ nhân khác kết hôn hai nàng làm sao chịu đổi đáng tiếc lâm doãn nhi không biết hắn những ý nghĩ này nàng đại khái là cảm thấy hắn hiện tại tài sản cùng đ ộ c thân trạng thái cùng với hắn tuổi tác hắn là nhất định sẽ tái hôn lúc này nàng nhẹ nhàng t ạ i hắn trên mặt hôn một cái m ỉ m cười nhẹ nói nếu như có thể theo đại thúc một mực ở cùng nhau ta có thể không quan tâm ta tiền đồ nha từ đồng đạo cùng nàng mắt đối mắt phúc chốc giơ tay lên sở một cái mặt nàng than nhẹ một tiếng nói khắt như vậy quá đáng tiếc ta thích ngươi ở trên sàn đấu r á n g vẻ mị lực bắn ra bùn phía ta cảm giác được ngươi trời sinh là thuộc về võ đại ta không thể ích kỷ như vậy cho ngươi vì ta bông tha ngươi yêu quý nhất võ đại lâm doan nhi cao mày theo bản năng phản bác đại thúc ngươi hiểu lầm thật ra ta không có nóng như vậy yêu võ đài từ đồng đạo cao mày không ngươi liền đ ừ n g nga ta ta nhìn ra được ngươi rất yêu biểu diễn trên sân khấu lâm doãn nhi chân mày xúc càng c h ặ t hơn đại thúc ta không có lửa ngươi n h a từ đồng đạo dựng thẳng lên một ngón tay ngăn ở miệng nàng trước ngôi được rồi doãn nhi ta cũng vậy ngươi người hái mộ ngươi là dạng gì người ta rất biết ngươi cũng đừng khẩu thị tâm phi ta sẽ không tin tưởng lâm doãn nhi vẻ mặt có chút hủy khuất đại thúc từ đồng đạo n é o một cái nàng tú mũi mỉm cười không cần như vậy cảm động ta thích người nên cho ngươi tự do đi p h Mà đem tâm không kỷ phải ích kỷ đem ngươi buộc ở bên cạnh ngươi bên yên trói đi. buộc ta, ở lâm ầ n này càng đàn, không ảnh hưởng ngươi sự nghiệp. quyết, sờ sẽ sẽ sự giải đảm ta bảo l doãn nhi kinh ngạc nhìn một mặt cưng chiều vẻ mặt hắn lúc này trong nội tâm nàng vừa bị q u ấ t lại m ở mịt nàng bây giờ căn bản phân biệt không rõ hắn rốt cuộc là thật đang vì nàng cân nhắc vẫn là thuần túy chính là không muốn cùng nàng công khai tình yêu lâm doãn nhi đi từ đồng đạo an bài tài xế lái xe đưa nàng trở về nàng trước ở quán rượu nàng vừa đi từ đồng đạo nụ cười trên mặt liền p a i nhạt thở dài hắn cảm giác mình càng ngày càng giống một cái cha nam hơn nữa trong lòng còn không có gì đó cảm giác có tội điều này làm cho hắn rất phiền muộn nhưng phần này phiền muộn cũng không trong lòng hắn kéo dài rất lâu hắn bây giờ điều chỉnh tâm tình năng lực rất mạnh nháy mắt hai cái phun ra một cái trong lòng khó chịu liền đem phần này phiền muộn tâm tình ép đến sâu trong đáy lòng thay lý trí tâm tình đi trở về mép giường ngồi ở mép giường cầm điện thoại di động lên liền cho phép chính mình biểu tỷ đ ả m thi đ ả m thi là hắn tổng tài trợ lý lần này sở căng đan giao tiếp hắn dự định để cho đ ả m thi đi làm chị trên mạng liên quan tới ta cùng lâm doãn nhi sở căng đan ngươi biết sao ừ ngươi nếu biết rồi ta đây liền không giải thích nhiều hiện tại ngươi dành thời gian mau chóng đi tìm một người vóc dáng cùng khuôn mặt cùng lâm doãn nhi đều có mấy phần giống nhau nữ nhân sau đó giải quyết nàng để cho nàng đối ngoại thừa nhận gần đây cùng ta ước hẹn người là nàng ừ ừ đúng lần này chuyện cứ như vậy giải quyết sợ không tìm được vóc người cùng khuôn mặt đều giống như làm sao sẽ không tìm được ngươi thử t ạ i vóng vòng đỏ từ bên trong tìm một chút ta tin tưởng có chút vóng đỏ giải phẫu thẩm mỹ thời điểm phải có bắt trước lâm doãn nhi hình tượng ừ đúng ngươi trước tìm xem một chút đi sự tính giao phó cho đ à n thi từ đồng đạo để điện thoại di động xuống cũng bắt đầu mặc quần áo măng g i sau đó rời đi quán rượu này hắn tin tưởng đàm thi có thể tìm được như vậy nữ nhân giới giải trí tương tự giao tiếp thủ đoạn trọng sinh trước hắn đã từng gặp qua mấy lần hắn nhớ đến lúc ấy quốc nội nhân khí cực cao hai cái nữ minh tinh trước sau ra khỏi nghiêm trọng hơn hình tượng nguy cơ có một cái coi thường nhiều lần tất cả đi ra một cái khác ra là không có quần áo hình ảnh cuối cùng các nàng là giải quyết như thế nào toàn bộ đều đẻ ở cùng các nàng dáng dấp tương tự vong đỏ trên người bất kể mọi người có tin hay không dù sao sự tình cứ như vậy giải quyết nếu so sánh lại hắn và lâm doãn nhi lần này sờ căng đan hình ảnh căn bản cũng không tính là gì trong tấm ảnh lâm doãn nhi đều đội mũ cùng đại kính dâm từ đồng đạo về đến nhà vừa thay đổi giày ra đệ đệ từ đồng lộ cũng nhanh chạy bộ tới tiến tới gần bên thấp giọng nói đại ca ngươi lần này sở căng đan sự kiện dự định lúc nào làm sáng tỏ hạ có thể đợi mấy ngày lại làm sáng tỏ sao không nghĩ giúp hắn như thế nào đại ca mau chóng tiêu trừ lần này s ở căng đan ảnh hưởng ngược lại còn muốn để cho từ đồng đạo chậm mấy ngày lại làm sáng tỏ trước mắt s ở căng đan đây là người bình thường có thể nói ra thỉnh cầu sao từ đồng đạo không có tại chỗ nổi giận là bởi vì hắn hiểu đệ đ ệ mình biết rõ hắn không phải cái loại này l ị c h vào người cho nên từ đồng đạo tin tưởng từ đồng lộ nếu nói lên như vậy thỉnh cầu như vậy nhất định nhưng có lý do gì hắn bây giờ đang ở chờ từ đồng lộ giải thích từ đồng lộ ánh mắt quét cuối tuần đây lập tức hạ thấp giọng nói đại ca ngươi lần này sờ căng đan buộc đi ra thời cơ rất khéo vừa v ậ n vượt qua tịch chỉ lan làm cái kia chính dương tập đoàn đang ở đại l ư c tuyên truyền bọn họ tập đoàn vận hành đệ nhất bộ phim truyền hình bọn họ tập đoàn lần này vừa mới bắt đầu tuyên truyền k i a bộ phim truyền hình hai ba ngày ngươi và lâm doãn nhi sở căng đan liền truyền hình ra hiện tại đã có đẻ xuống bọn họ tuyên truyền thanh thế tình thế cho nên ta muốn cho ngươi lần này sở căng đan đích truyền truyền ba m ư ơ ngày tiếp tục ép bọn họ phim truyền hình một đoạn thời gian từ đồng đạo cao mày nhìn lấy hắn cứ như vậy nhìn phản phất đang dùng ánh mắt hỏi g ò ngươi không có nói lừa ngươi muốn bắt ngươi đại ca sở căng đan làm áp chế đối thủ vũ khí trong lòng ngươi còn có ta người đại ca này sao? từ đồng lộ bị từ đồng đạo nhìn đến có chút hẹn t h ấ p giọng giải thích đại ca dù sao ngươi sở căng đàn đã truyền đi toàn vong đều là chậm mấy ngày lại làm sáng tỏ cũng không khác nhau gì cả ngươi nói sao hơn nữa ngươi nghĩ a lần này là tịch chỉ lan bọn họ làm cho cái kia tập đoàn tinh tâm chế tạo đệ nhất bộ phim truyền hình hiện tại chính thức bọn họ tuyên truyền tạo thế thời kỳ mấu chốt chúng ta nếu có thể chế trụ bọn họ này một làn sóng tuyên truyền nhất định có thể để cho bọn họ này một làn sóng tuyên truyền kinh phí đổ xuống sông xuống biển không nói còn có thể cho bọn hắn ngay đầu một đòn đả kích nghiêm trọng bọn họ tinh thần trung u này nhưng là bọn họ đầu nhập nhiều tiền thu mua dưới cây đ á cùng đông chưa chính dương truyền hình công ty sau vận hành đệ nhất bộ phim truyền hình a từ đồng đạo cuối cùng thu hồi nhìn c h ầ m c h ầ m từ đồng lộ ánh mắt nhấc chân hướng phòng khách đi tới vừa đi vừa hỏi nói một chút bọn họ lần này làm cho kia bộ phim truyền hình đi cụ thể là tình huống gì ta nghe n g h e nhìn bọn họ cái kia hạng mục có đáng giá hay không dùng ta s ở căng đàn tới áp chế từ đồng lộ thở phào nhẹ nhõm giống như từ đồng đạo hiểu từ đồng lộ giống nhau từ đồng lộ tự nhiên cũng rất hiểu đại ca từ đồng đạo hắn thấy từ đồng đạo không tiếp tục nhìn chằm hắn lại nghe thấy từ đồng đạo hỏi như vậy Từ đồng lộ trong lòng tiện rõ ràng chỉ cần hắn tiếp theo đồng đủ đại đồng đề lòng ràng cần hắn hẳn hắn lần này đề nghị. lộ lý là rõ ra cho do, chỉ có ca ý sẽ vì vậy từ đồng lộ vội vàng giới thiệu đại ca tịch chỉ lan bọn họ từ lúc tiêu phí ba vạn thu mua dưới cây đa sau đó lại đầu nhập năm vạn giúp đỡ dưới cây đa nhanh chóng phát triển nay nửa năm qua ở đó năm vạn tài chính giúp đỡ xuống dưới cây đa xác thực lấy được nhất định phát triển mời một ít truyền thống văn học lĩnh vực danh gia tại dưới cây đa phát biểu tác phẩm đồng thời cũng hấp dẫn một ít mạng lưới tác giả tại dưới cây đa phát biểu tác phẩm mà bọn họ gần đây đầu tháng tư năm một năm triệu quay chụp phim truyền hình chính là nàng kia chính dương tập đoàn thành lập sau chế tạo đệ nhất bộ phim truyền hình là căn cứ dưới cây đa nửa năm qua nóng bỏng nhất một quyển tiểu thuyết tình cảm sửa đổi tiểu thuyết cùng phim truyền hình tên đều là một phần hai tình yêu bộ này phim truyền hình mời chúng ta quốc nội một cái coi như có chút danh tiếng đạo diễn trụ vai nam chính cùng nữ nhân vật chính tất cả đều là quốc nội nhân khí minh tinh coi như là chính dương tập đoàn thử nghiệm mới tác phẩm cũng coi là bọn họ khai hỏa bảng hiệu tinh phẩm tác phẩm tâm huyết cho nên mặc dù bọ bộ này phim truyền hình tổng đầu tư không coi là nhiều nhưng ta cảm giác được chúng ta có cần phải đem nó tình thế đánh xuống để cho bọn họ này đệ nhất pháo liền ách h ỏ a một phần hai tình yêu từ đồng đạo vừa rót cho mình ly t r à tiến tới bên mép thời điểm nghe vậy kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía từ đồng lộ đây là cái gì tên tình yêu còn có một phần hai danh tự này để cho từ đồng đạo trước tiên liên tưởng đến bị áp đặt thành hai nửa dưa hấu dưa hấu hết thể hai nửa có thể nói là một phần hai nhưng tình yêu đồ chơi này như thế cắt nhỏ thành một phần hai từ đồng lộ gật đầu đúng chính là cái danh tự này từ đồng đạo cười khanh khách trong lòng của hắn cảm thấy danh t ự này rất không khoa học nhưng nhưng lại cảm thấy như vậy tên có lẽ đại khái thật có thể đưa tới một ít người lòng h i ể u kỳ có lẽ rất đúng một ít nữ tính người xem khẩu vị cũng khó nói bởi vì hắn trong trí nhớ một ít giật lên điện thoại gọi đến coi cái tên thật giống như đều rất kỳ quái nữ tính người xem thật giống như liền dính chiêu này n g ư ơ i cần ta chờ ngươi mấy ngày lại làm sáng tỏ từ đồng đạo uống một hớp trà hỏi giỏ từ đồng lộ cười một cái nâng tay phải lên chừng năm ngày liền không sai bị lắm từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái chầm ngâm chốc lát khẽ vất cảm được rồi vậy thì chờ ngươi năm ngày d ừ n g một chút từ đồng đạo lại hỏi đúng rồi ngươi lần này nếu dự định đánh lén bộ này phim truyền hình hẳn còn có khác gan bài chứ sẽ không chỉ dựa vào ta đây cái sở căng đ à n chứ từ đồng lộ gật đầu cười nói đương nhiên muốn đem một bộ phim truyền hình tuyên truyền thật vất vả nhưng muốn bôi xấu hắn biện pháp có là đại ca ngươi có thể mọi mắt mong chờ từ đồng đạo lại nhìn hắn hai mắt thấy hắn không có nhiều nói ý tứ từ đồng đạo cũng không có hỏi nhiều được ta đây sẽ chờ nhìn ngươi thủ đoạn nếu không phải từ đồng lộ hôm nay nhấc lên từ đồng đạo cũng không có chú ý đến tịch chỉ lan làm cho cái kia chính dương tập đoàn gần đây động tác mà từ đồng lộ hôm nay hồi báo những thứ kia s á c thực câu dẫn ra từ đồng đạo một điểm lòng hiếu kỳ tối hôm đó hắn ngay tại thư phòng trong máy vi tính lục soát liên quan tin tức hắn muốn nhìn một chút tịch chỉ lan bọn họ lần này là như thế tuyên truyền k i a bộ phim truyền hình trên internet đã có không ít liên quan báo cáo từ đồng đạo mở ra từng chương từng chương bản thảo tin tức đọc nhanh như gió mà xem mạng lưới nhà văn nôi dưới cây đa đại thần cấp nhà văn cựu vĩ hồ tinh phẩm tác phẩm tâm huyết một phần hai tình yêu tùy tên đạo diễn trần khánh liên hiệp đông chưa chính dương truyền hình phòng làm việc đang ăn khách minh tinh trần tiếu cùng lưu thao thủ lĩnh vai chính d ba năm mải một kiếm một phần hai tình yêu từ chính dương tập đoàn nhiều tiền chế tạo cùng tên phim truyền hình tức thì chính thức phát hình theo báo cáo bộ này kịch nam nữ vai chính ở nơi này bộ kịch quay chụp trong lúc đùa mà thành thật năm gần đây chuyện online lấy cực kỳ kinh người tốc độ phát triển dẫn dắt quốc nội người tuổi trẻ đọc thị trường dưới cây đa coi như quốc nội sớm nhất chuyện online trang web một trong hắn hàng năm tốt nhất tác phẩm một phần hai tình yêu đã từ chính dương tập đoàn đầu tư trần khánh đạo diễn đạo diễn trần tiếu cùng lưu thao dắt tay nhau vai chính mùa hè này tức thì đánh tới cho người đẹp mắt từng chương từng chương rõ ràng mang theo quảng bá mùi vị bản thảo tin tức Bị trần ừ đồng đạo tiện tay mở a quét dọn mấy l liền không có hứng có tiếu h nhìn h ú n ề u Sau đó, hắn lại mở ra mấy cái liên quan ra bao đó, đoàn hắn h liên lại cái video, cái i mở mấy gồm một cái dự t cùng lưu thao hai vị này diễn viên từ đồng đạo không xa l à gì trong đó trần tiếu là năm gần đây nhảy lên đỏ tuổi trẻ nam minh tinh dáng dấp đẹp t r a i kỹ thuật diễn xuất tốt là rất nhiều người đối với hắn ấn tượng cho tới lưu thao nhan trị vóc người và khí chất cũng là thượng giai suất đạo thời gian không tính ngắn đã tích lũy một nhóm người ái mộ trung thành ở quốc nội nữ minh tinh trong người khí xác thực rất cao hai vị này diễn viên nếu so sánh lại trần t i ế u lý lịch muốn ít không ít từ hai người này dắt tay nhau vai chính làm cho người ta cảm giác ít nhiều có chút nam yếu nữ cường nhưng về mặt tổng thể bộ này kịch cho người xem mong đợi thật giống như không kém từ đồng đạo tại trên mạng nhìn không ít liên quan tin tức bao gồm tin tức phía dưới bình luận cảm giác bộ này kịch dự đoán khoảng cách sau loại dự cảm này càng ngày càng máy liệt bởi vì theo dự đoán phiến họa chất nhìn lên bộ này kịch tựa hồ đúng là tình tâm chế tạo c h bên trong lưu thao tạo hình rất đẹp trần thiếu hình tượng cũng soái mà này hai người cũng đủ để hấp dẫn không ít người h ái mộ thưởng thức bộ này phim truyền hình từ đồng đạo có chút lo lắng đệ đệ từ đồng lộ không ngăn cản được bộ này kịch dẫn lên tới nếu như bộ này kịch nguyên bản chất lượng không được có lẽ có thể đánh lén thành công trước m á y vi tính từ đồng đạo tự nói mở ra dưới cây đa tiểu thuyết internet mới vừa tại một ít trong tin tức dưới cây đa trang web này bị thổi phồng rất lợi hại ẩn nhiên có một loại giới cây đa là giới internet văn đàn n ổ i danh nhất trang web một trong cảm giác tỷ như gì đó mạng lưới nhà văn nôi quốc nội sớm nhất chuyện ôn lại trang web một trong chờ một chút danh tiếng toàn đệ ở dưới cây đa trang web này trên đầu nhưng ữ n này không không Internet văn đàn n g g thứ thật thể ít biết cái có có dối mũ, lẽ lừa ờ i h ư n từ đồng đạo trọng sinh nhìn đảng trước qua không ít chuyện online đối với giới internet văn đàn một ít tình huống cũng đều có chút h i ể u vì vậy hắn rõ ràng những tin tức này đem giới cây đa thổi có chút quá mức có lẽ giới cây đa t ạ i internet văn đàn đại hương trước xác thực rất hữu danh nhưng ở hắn trong ấn tượng từ lúc internet văn đàn tiến vào trả tiền đọc thời đại về sau giới cây đa trên căn bản sẽ không bao nhiêu tồn tại cảm giác rồi như vậy một cái đã sớm đã từng trang w mặc dù gần đây bị tịch chỉ l à đám người thu mua cũng đầu nhập năm vạn tài chính giúp đỡ phát triển nhưng ngắn ngủi này chừng nửa năm thời gian d ư ớ i cây đa có thể chân chính phát triển trở thành d ư ớ i internet văn đàn mạnh nhất mấy trang web lớn một trong từ đồng đạo không tin internet văn đàn trang web nào có dễ dàng như vậy phát triển tại loại này hoài nghi xuống từ đồng đạo mở ra d ư ớ i cây đa trang web bây giờ này mới d ư ớ i cây đa trang web trang bịa tiến vào hắn mi mắt làm hắn có chút ngoài ý muốn cùng hắn trong trí nhớ d ư ớ i cây đa cơ hội không có gì chỗ tương tự rồi nhẹ nhàng mà sung sướng trang web trang đ ị a cùng ký đi ẩn tương tự bản khối tạo thành ngay cả một ít bản danh sách cũng cùng kỳ đi ẩn tương tự từ đồng đạo rất nhanh thì phát hiện một phần hai tình yêu quay t r ụ thành phim truyền hình cũng tức thì phát hình tin tức đã tồn tại ở dưới cây đa góc trên bên phải cột công cáo bên trong trừ lần đó ra một phần hai tình yêu quyển sách này tại trang đầu bảng vẽ tháng lên cũng là một mình thể hiện tú tới trình độ nào xếp hàng thứ hai tác phẩm trước mắt phiếu hàng tháng số là hai trăm bốn mươi hai xếp hạng thứ ba cùng thứ tư tác phẩm trước mắt phiếu hàng tháng mấy phần đường là một trăm tám mươi tám cùng một trăm năm mươi bốn mà trước mắt xếp hạng thứ nhất một phần hai tình yêu trước mặt phiếu hàng tháng tổng số nhưng là một nghìn hai trăm hai mươi tám liền hỏi ngươi có đủ hay không tú thứ hai thứ ba tên thứ tư phiếu hàng tháng cộng lại đều không đủ một phần hai tình yêu phiếu hàng tháng đến một nửa tuy nói internet văn đàn tác phẩm luôn có người thắng ăn sạch hiện tượng nhân khí cao nhất tác phẩm thường thường có thể ở các hạng trên số liệu hất ra tác phẩm khác một mảng lớn nhưng trước mắt tại bảng vẽ tháng lên kéo ra lớn như vậy t r í n h lệnh từ đồng đạo vẫn là theo bản năng hoài nghi bảng danh sách này số liệu chân thực tính trong n h y mắt hắn nghĩ tới hai loại có khả năng hoặc là này một phần hai tình yêu đúng như này ưu tú xác thực rất được độc giả yêu thích cho nên phiếu hàng tháng số có khuyết đại như vậy hoặc là chính là dưới cây đa gần đây cho quyển sách này an bài đại lượng chất lượng tốt để cử vị hơn nữa còn âm thầm sửa đổi quyển sách này phiếu hàng tháng số như vậy vấn đề tới rồi tình huống thật rốt cuộc là như thế nào nếu đúng như là loại thứ nhất đó chỉ có thể nói quyển sách này chất lượng xác thực rất tốt tác phẩm nội dung cốt truyện lên hẳn là không có vấn đề gì sửa đổi đi ra phim truyền hình nội dung cốt truyện chất lượng có lẽ thật ưu tú nếu đúng như là loại thứ hai k i a liền không có gì để nói rồi đệ đệ của hắn từ đồng lộ muốn đánh lén bộ này phim truyền hình dẫn lên đến sẽ dễ dàng thao tác nhiều mang theo chứng thực tâm tính từ đồng đạo mở ra quyển sách này hít mắt nhìn mấy chương nội dung hắn nhìn đến có chút khó khăn không phải rất chót lọn quyển sách này hành văn phương thức làm hắn cảm thấy khó chịu nó như thế nào đây sai từ đặt câu phương diện không phù hợp hắn trước sau như một đọc thói quen quyển sách này tác giả cựu vĩ hồ thật giống như thật thích viết một ít nàng tự nghĩ ra từ ngữ tương tự với lúc trước từ đồng đạo tại ngữ văn trong lớp nghe ngữ văn lão sư theo lệ phê phán hoàn toàn một loại từ ngữ cái gì gọi là hoàn toàn hắn như nhớ kỹ năm đó hắn ngữ văn lao sư nói có vài người đem h o à n mỹ cùng viên mãn hai chữ gắn gượng kết hợp với nhau làm ra một cái từ mới hoàn toàn trên thực tế nhưng là diễn đạt không lưu loát năm đó hắn ngữ văn lão sư liền nghiêm túc nhắc nhở qua bọn họ về sau viết văn tuyệt đối không thể tự nghĩ ra tương tự từ ngữ loại trừ hành văn phương thức quyển sách này rõ ràng cho thấy một quyển nữ chủ là thứ nhất nhân vật chính tác phẩm điều này làm cho hắn tại thay phương diện có ngày nhưng c h ứ n g ngại c h u n g kỳ hắn không đi quá quốc làm qua biến tính giải phẫu bất quá từ nơi này mấy chương nội dung cốt truyện đến xem từ đồng đạo lại cảm thấy quyển sách này nội dung cốt truyện quả thật có mắt sáng chỗ có loại phim hàn nội dung cốt truyện bụi vị mặc dù từ đồng đạo chính mình đối với phim hàn cái loại này máu chó vị không quá vui vẻ nhưng hắn biết rõ phim hàn có thể ở hoa hạ đại hành kỳ đạo nhiều năm bị hoa hạ nhiều người như vậy thích hắn máu chó vị mặc dù đồng tỉ như động bất động nam nữ nhân vật chính liền thai nạn xe cộ mất trí nhớ chờ một chút nhưng tại nội dung cốt truyện làm nền đẩy tới phương diện s á c thực tiết tấu thẳng thắn so sánh hoa hạ q u ố c bên trong phần lớn phim truyền hình cái loại này kéo dài nội dung cốt truyện ưu thế là rất rõ hiện ra từ đồng đạo tận lực làm cho mình đứng ở khách quan trên lập trường tới đánh giá này bản một phần hai tình yêu kết quả lại phát hiện quyển sách này chất lượng mặc dù không có đặc biệt xuất sắc làm hắn kinh diễm nhưng là có điểm sáng trong lúc nhất thời hắn cũng rất khó phân biệt quyển sách này trước mắt phiếu hàng tháng số lượng có phải là thật hay không thực ngay tại từ đồng đạo ngồi trước máy vi tính hiểu một phần hai tình yêu bộ này phim truyền hình thời điểm t ị c h chỉ lan đám người đang ở một nhà hộp đêm uống rượu tối nay cùng nàng uống rượu với nhau mấy cái bằng hưu đều là cùng nàng cùng nhau đầu tư chính dương tập đoàn mười cái tước chừng sáu bảy người nữ có nam có lúc này bọn họ vừa uống rượu một bên cũng ở đây cau mày thảo luận một phần hai tình yêu tuyên truyền cùng với từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sờ căng đ à n sự kiện ai các người nói kia họ từ là không phải cố ý hắn sớm không chuyển sờ căng đan muộn không chuyển sờ căng đan hết lần này tới lần khác tại chúng ta bộ này phim truyền hình toàn lực tuyên truyền hơn nóng thời điểm chuyển sơ căng đan ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là cố ý hắn cố ý cấp chúng ta tin tức nhiệt độ t r ư ớ c 1140, ý kiến k h n g một ta cảm giác được hắn không phải là cố ý từ đồng đạo nói thế nào đã từng là tỉnh chúng ta nhà giàu nhất lấy hắn thân phận cho tới vì đẻ xuống chúng ta một bộ phim truyền hình nhiệt độ mà bắt hắn tự mình tiến tới xảo sở căng đ à n sao đây không phải là hướng hắn trên đầu mình tắt nước dơ sao có người phản bác nhưng mới vừa người nói chuyện lại không có bị thuyết phục nhưng hắn này s ở căng đ à n truyền thời cơ cũng quá đúng dịp đúng lúc là chúng ta bộ này phim truyền hình tuyên truyền hơn nóng thời điểm lại có một người lên tiếng ta cũng cảm thấy chỉ là trung、hợp. họ từ coi như muốn ảnh hưởng chúng ta tuyên truyền cũng có là biện pháp không cần phải bắt hắn tự mình tiến tới quảng bá có người hô theo ừ hắn xác thực không cần phải bắt hắn tự mình tiến tới quảng bá hơn nữa lâm doãn nhi là g ợ t rơ nhẹ dạ t h họ nàng n là thần tượng rất hình tượng trọng yếu coi như họ từ muốn cùng nàng xào sờ cam đan nàng cũng chưa chắc hội nguyện ý mấy người n g ư ơ i một lời ta một lời tranh chấp không ngừng tịch chỉ lan bưng ly rượu nghe trong lòng có chút phiền não vừa bởi vì nàng dẫn đầu chế tạo chính dương tập đoàn xuất phẩm đệ nhất bộ phim truyền hình tuyên truyền liền gặp được chuyện như vậy phiền lòng cũng bởi vì này mấy vị bằng hữu tranh chấp thanh âm làm cho nàng đầu vang long long mà phiền não cuối cùng nàng không nhịn được để ly rượu xuống t a o mày nói được rồi đều an t ĩ n h một điểm đi bao lớn c h ú t chuyện không phải là tuyên truyền nhiệt độ bị cướp đi một tí sao chúng ta cũng không phải là không có tiền xuất sắc tăng thêm tuyên truyền dự tính không được sao nàng thốt ra lời này t r u n g quanh mấy người phản ứng không đồng nhất có người t a o mày nói lan lan mà nói không phải nói như vậy chúng ta bây giờ là đang làm làm ăn phải nói đầu tư hồi báo dẫn đầu không thể tùy tiện tăng thêm dự toán nha cũng có người vừa theo gì đó đầu tư hồi báo dẫn đầu chính là tăng thêm một điểm tuyên truyền dự tính mà thôi ngươi đừng theo chúng ta thượng cương thượng tuyến chúng ta người nào thiếu như vậy điểm tư kim ạ mọi người nói có đúng hay không đúng đúng nha không sai không phải là một điểm tuyên truyền dự tính sao thêm hai triệu hẳn đủ chứ có mấy người vừa theo nhưng là có người không đồng ý không phải chư vị chúng ta làm ăn muốn theo quy củ tới a như vậy tùy ý liền tăng thêm dự toán mà nói công ty này còn thế nào đi lên quỹ đạo chúng ta có thể tăng thêm một lần hai lần dự tính chẳng lẽ về sau từng cái hạng mục đều muốn không ngừng tăng thêm dự toán sao thật như vậy làm công ty này có thể có gì đó tiền đồ bốn mắt ngươi đừng mất hướng nha c h ú t chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng phải thượng cương thượng tuyến ngươi có sức không có tí sức lực nào đúng vậy ngươi muốn là không chơi nổi ngươi có thể lui cổ sao người nào ngăn cản n g ư ờ i sao tịch chỉ lan có chút nhức đầu nàng đã phát hiện cùng bằng hữu cùng nhau h ọ bọn làm ăn tệ đoan mọi người lên tiếng không phải án cổ phần bao nhiêu đến nói chuyện mà là xem ai cũng bẻm mép lắm người nào bối cảnh sâu hơn sức lực đầy đủ hơn ngay cả là nàng chúng ũ n g k ta n lan lan, định ố ra tuyên truyền kế hoạch phần lớn đều đã sắp xếp xong xuôi tiền cũng đều tốn ra rồi theo chúng ta hợp tác truyền thống trang web đài truyền hình cho chúng ta tuyên truyền cũng tất cả an bài song thời gian và b ả n khối lúc này không phải chúng ta nói chậm lại mấy ngày liền chậm lại mấy ngày những thứ kia truyền thông trang ép cùng đài truyền hình sẽ không đồng ý lần này có mấy người h ồ theo đúng vậy lan lan cái này thật không tốt chậm lại những thứ kia hợp tác truyền thông đều có bọn họ chính mình làm việc kế hoạch định xong tuyên truyền thời gian thật không tốt biến đúng không chỉ có như vậy lần này mua chúng ta bộ này kịch đài truyền hình cũng đã an bài song chúng ta bộ này kịch phát hình thời gian thời gian không nhiều lắm bọn họ bên kia cũng có tuyên truyền kế hoạch tại đời tới chúng ta kịch đã bán cho bọn họ chúng ta coi như có thể điều chỉnh chúng ta tuyên truyền kế hoạch đài truyền hình bên kia cũng không khả năng tùy tiện thay đổi kế hoạch phim truyền hình phát hình thời gian bọn họ đều tuyên truyền ra rồi cũng có lẽ là bởi vì lần này phản đối quá nhiều người uống một ít rượu tịch chỉ lan nhất thời nổi giận vỗ bàn một cái cả giận nói cái này cũng không được vậy cũng không được vậy các ngươi nói cho ta một cái hành các ngươi a i có thể nói một cái có thể được phương án nói các ngươi nói nha sáng ngày hôm sau mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên ở dưới lầu trong nhà để xe giám đốc một đôi nữ luyện q u y n từ đồng đạo nhận được lâm doãn nhi điện thoại đại thúc người bên kia tìm tới cùng ta giống nhau nữa n h â n sao người biết không ta bây giờ áp lực rất lớn nha không chỉ có những người h ái mộ đang chất vấn ta để cho ta nói rõ trần tướng ta các đội viên cùng người đại diện còn có chúng ta công ty xã trưởng đều tại chất vấn ta trần tướng người đại diện một mực ở đại biểu công ty thúc giục ta mau chóng đối ngoại làm sáng tỏ mau chóng giải quyết lần này s ở căng đàn sự kiện từ đồng đạo một bên nghe lâm doãn nhi kể lệ một bên theo bản năng hướng nhà để xe đại môn bên kia đi tới mấy bước không suy nghĩ chuyện này chuyển vào hai đứa bé trong hai ngay xong từ đồng đạo trầm ngâm chốc lát hắn có thể lý giải lâm doãn nhi hiện tại gặp được áp lực nàng trung quy chỉ là gợt giờ nhẹ dạ tì hòn một cái thành viên hắn lúc trước liền nghe nói qua tại hàn quốc giới giải trí nghệ sĩ thân phận địa vị cũng không cao phần lớn lợi nhuận đều bị công ty kiếm đi trong mắt người ngoài gọn gàng xinh đẹp hàn quốc minh tinh đang đối mặt công ty thời điểm thật ra không có cái gì quyền phát biểu hắn thậm chí còn nghe nói giống như nữ đoàn như vậy thần tượng đoàn thể nghệ sĩ tại hàn quốc giới giải trí địa vị nổi bật thấp trên căn bản thuộc về hàn quốc giới giải trí k i n h bị liên tầng dưới chóc nhất đương nhiên gợt g i n h dạ tì hòn bởi vì đủ hỏa đoàn bên trong thành viên ở công ty địa vị nhưng dù vậy giống như lâm doãn nhi như vậy nữ đoàn thành viên đối mặt công ty thời điểm quyền phát biểu cũng còn là không lớn từ đồng đạo coi như người trọng sinh trọng sinh trước nhưng là gặp qua hàn ngu b ộ c ra một việc lại một cọc hai tiếng cùng nhau lại cùng nhau nữ minh tinh bị quần quý phú hào đùa bỡn tới chết t hai tiếng hắn đương thời nhìn đến đều có điểm chẳng án lâm doãn nhi chỗ ở g ợ t giờ nhẹ dạ t h họn có lẽ không có bi thảm như vậy nhưng phải nói nàng ở trong công ty quyền phát biểu cao bao nhiêu sợ là cũng không khả năng chỗ này của ta còn muốn một ít thời gian chuẩn bị bất quá nếu người bên kia áp lực lớn người trước tiên có thể đối ngoại tuyên bố sở căng đàn trong hình nữ nhân không phải người thậm chí có thể tuyên bố truy tố bịa đặt những thứ kia truyền thông trầm ngâm chốc lát từ đồng đạo như thế hồi phục lâm do nhi nàng đại khái không nghĩ đến từ đồng đạo sẽ nói như vậy c ư ờ i khanh khách vài giây sau mới nói đại t h ú c ta như vậy tiên phát bố thanh minh thật có thể không chúng ta nếu là không cầm ra hữu lực chứng cớ mà nói ta như vậy thanh minh đại khái không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chứ từ đồng đạo chứng cớ sẽ có qua mấy ngày ta bên này hội xuất ra chứng cớ người trước đem ngươi chính mình hái đi ra đừng để cho người cảm thấy ngươi t r ộ dạng không dám nói lời nào trước 1141, t ừ đồng lộ thủ đoạn Vừa sáng chín thì hứa tây môn tập đoàn trụ sở chính thi hành tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng lộ gọi thông bạn học cũ tưởng thăng điện thoại tưởng thăng trước mắt là chính dương tập đoàn ceo thay tịch chỉ là đám người xử lý toàn bộ chính dương tập đoàn tưởng thăng đến nay vẫn không biết từ thị huynh đệ cùng tịch chỉ là đám người ở giữa ân đoán này thăng ca b ậ n điệu sao điện thoại một trận vốn là vẻ mặt bình đạm từ đồng lộ trên mặt đột nhiên liền hiện ra nụ cười rực rỡ t ư ờ n g thăng ngươi nói sao nay sáng sớm rất nhiều văn kiện cần ta p h ơ đây không đúng ngươi từ tổng hiện tại quản tây môn tập đoàn lớn như vậy một cái tập đoàn theo lý thuyết này lớn hơn chưa ngươi nên so với ta bận rộn hơn à, ngươi thời gian này như thế có thời gian gọi điện thoại cho ta đây từ đồng lộ ha ha ta và ngươi không giống nhau ngươi kia tập đoàn thành lập thời gian ngắn nhiều chuyện rất bình thường mà nhà ta công ty thành lập nhiều năm như vậy phần lớn sự t ì n h đều lên quỹ đạo trên căn bản chuyện gì đều có chuyên gia phụ trách ta khẳng định không có ngươi bận rộn vừa nói hắn còn nhẹ cười hai tiếng tựa hồ có chút đắc ý thường thăng thảo ngươi là tới theo ta khoe khoan chứ từ đồng lộ ồ ngươi phát hiện thường thăng khe nằm bạo xong thô tục thường thăng tức giận hỏi từ tổng ngươi tìm ta đến cùng có chính sự hay không có chuyện thì nói nhanh lên chỗ này của ta đang bận đây công ty thứ nhất hạng mục tuyên truyền lên vừa vặn xảy ra chút vấn đề ta phải vội vàng xử lý cũng không thời gian cùng ngươi bảo nấu cháo điện thoại điện thoại bên này từ đồng lộ trong mắt hiện lên nụ cười hắn hôm nay gọi số điện thoại này chính là muốn từ thăng trong miệng hỏi tham tịch chỉ lan chính dương tập đoàn dự định ứng đối như thế nào lần này tuyên truyền vấn đề ô ngươi kia tập đoàn thứ nhất hạng mục liền xảy ra vấn đề vấn đề gì ạ nếu không nói cho ta một chút thường a tới g ư ơ i thăng một c t chủ ý yên lặng ngươi, ngươi không phải mấy công giây thường thăng ai nhắc tới ta lần này gặp được vấn đề vơi vặn với ngươi đại ca có liên quan đây ta nói đại ca ngươi tại sao lại theo lâm doãn nhi chuyển sở căng đan rồi hả hai người bọn họ sẽ không thật có một chân chứ từ đồng lộ ồ theo ta đại ca sở căng đan có liên quan vậy làm sao nói hả từ đồng lộ không trả lời đại ca hắn cùng lâm doãn nhi có phải là thật hay không có một chân bởi vì hắn đánh này cú điện thoại là theo tưởng thăng hỏi d õ tin tức mà không phải tiết lộ đại ca riêng tư thường thăng ngươi nói sao công ty chúng ta chế tạo đệ nhất bộ phim truyền hình gần đây mới vừa bắt đầu tuyên truyền một loạt tuyên truyền phương án đều định xong đại ca ngươi đột nhiên lại theo lâm doãn nhi chuyển sở căng đan t h o n g cái lên tin ở dòng đầu đem chúng ta bộ này cồn g phong đầu toàn đoạn phía trên người đầu tư tối ngày hôm qua đều thúc giục ta vội vàng giải quyết chuyện này đây ngươi nói chuyện này với ngươi đại ca có quan hệ hay không à từ đồng lộ niết miệng lên trong mắt nụ cười c à n g đậm như vậy à ta đây thay ta đại ca nói với ngươi tiếng xin lỗi rồi à vậy ngươi định xử lý như thế nào lần này tuyên truyền vấn đề tưởng thăng trong lòng không có phòng bị thuận miệng nói còn có thể xử lý như thế nào à gặp được loại này đột phát sự kiện chỉ có thể tự nhận xui xẻo trước tuyên truyền kế hoạch không thay đổi người đầu tư nơi đó cho phép ta bên này tăng thêm hai trăm vạn tuyên truyền kinh phí nhiều đi nữa thêm một ít tuyên truyền kế hoạch thôi từ đồng lộ có chút bật cười ồ nguyên lai、like、là sử dụng sao năng lực à ừ mặc dù đơn giản thu bạo điểm nhưng sao năng lực xác thực như so với phương án này không tệ bất quá thăng ca quay đầu ngươi được mời ta uống rượu à? thường thăng à dựa vào cái gì à nhà ngươi có tiền như vậy dựa vào cái gì để cho ta cái này người làm công mời ngươi uống rượu ngươi không biết xấu hổ sao từ đồng lộ ha ngươi nói dựa vào cái gì ban đầu nếu không phải ta kiên trì cho ngươi đi tìm tịch chỉ lan kéo đầu tư ngươi bây giờ có thể có như vậy sung túc tài chính có thể sử dụng có thể như vậy thoải mái sử dụng sao năng lực thường thăng bị chọc cười cắp cắp ngươi muốn là nói như vậy ta đây quay đầu s á c thực hẳn là mời ngươi uống rượu được rồi quay đầu ta mời ngươi còn không được à? từ đồng lộ được vậy thì như vậy khoái trá quyết định thường thăng được quyết định đúng rồi ngươi còn có việc không có không có mà nói ta treo a chỗ này của ta thật không có nhiều thời gian đây từ đồng lộ ừ bận rộn ngươi đi quay đầu nhớ mời ta uống rượu nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng lộ híp mắt chầm ngầm chốc lát lại đem lên trên bàn điện thoại máy bay riêng tiện tay gọi một chuỗi x ố n g ắ n thiên tiến ngươi đi vào một chút được từ tổng từ đồng lộ để điện thoại xuống rất nhanh cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra hắn bí thư diêu ngọc tiến h đi tới hai tay trùng điệp tại nơi bụng từ tổng ngài có gì phân phó từ đồng lộ d ư ơ n g mắt hỏi nàng ta cho ngươi gom sở căng đan tài liệu ngươi nơi này có tiến triển hay chưa diêu ngọc tiến h nhoẻn miệng cười gật đầu từ tổng chuyện này ta đang muốn theo ngài hồi báo đây ngài tối hôm qua để cho ta gom phương diện này liệu ta kính nhờ một số người giúp chúng ta gom sáng sớm hôm nay liền chuyển tới tin tức tốt có trong một giới nổi danh cậu tử trên tay có mấy cái minh tinh sở căng đan tài liệu thiên vương thiên hậu cấp liệu đều có nhưng đối phương ra giá rất cao trong a k làm chủ đó không quả nhiên có hai cái thiên vương thiên hậu tên nhưng nàng nói ra giá cả cũng đều không nhỏ trong đó vị kia thiên vương sở căng đan tài liệu cái kia cầu tự ra giá một nghìn vạn thiên hậu ra giá tám triệu mấy cái khác minh tinh sở căng đan tài liệu giá giá thấp nhất cũng phải một triệu từ đồng lộ nghe xong k h ẽ nhữ mày hắn là dự định tại đại ca từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sở căng đan sự kiện nhiệt độ hạ xuống sau lại buộc ra một hai người khí minh tinh sở căng đan tài liệu dùng cái này tới tiếp tục gáp chế chính dương tập đoàn đệ nhất bộ phim truyền hình tuyên truyền nhiệt độ nhưng bí thư r i ê u ngọc tiến lần này nghe được mấy cái minh tinh sở căng đan giá giá có chút vượt qua từ đồng lộ tâm lý dự trù trung quy chính dương tập đoàn lần này cần phát hình một phần hai tình yêu bởi vì hắn đại ca từ đồng đạo sở căng đan chỉ tăng thêm hai trăm vạn tuyên truyền kinh phí hắn từ đồng lộ nơi này nếu là tiêu tiền càng nhiều. vậy thì cái mất nhiều hơn cái được suy nghĩ một chút từ đồng lộ nói với diêu ngọc tiến thiên tiến ngươi đi hỏi một chút cái kia cậu tử nếu trong tay hắn có nhiều như vậy minh tinh s ở căng đàn tài liệu vậy ngươi hỏi hắn trên tay có không có trần tiếu cùng lưu thao hát liệu ngươi nói với hắn nếu là hắn có hai người kia hát liệu ta có thể ra giá cao mua trần tiếu cùng lưu thao chính là một phần hai tình yêu bộ này kịch nam nữ vai chính nếu có thể cầm đến hai người bọn họ hát liệu ở nơi này bộ kịch chính thức phát hình trước buộc ra ngoài bộ này kịch còn có thể dẫn lên tới sao tương lai được khen là trong nước đệ nhất cầu từ nam nhân mặc dù bây giờ hắn chiến tích cũng nổi bật những năm gần đây giới giải trí không ít nặng ký tin tức đều là hắn cung cấp tài liệu thực tế giới giải trí không ít minh tinh đạo diễn đều bị hắn làm cho mặt máy s á m xịt có thể nói hắn thành công là xây dựng ở những minh tinh kia đạo diễn trên sự thống khổ Này trên trời trưa, hắn nhận được từ đồng lộ bí thư Diêu Ngọc Thiến điện thoại, nghe song trong điện thoại Diêu Ngọc Thiến yêu cầu, hắn Bởi vì Diêu Ngọc Thiến xách xong yêu trời trưa, từ thư thoại, thoại Diêu Diêu cười. được cầu, lộ bí giống như là có người hỏi một con sói chó sói tiên sinh nhà ngươi có thịt t ỏ sao tạm thời không có bất quá ngươi cho ta mấy ngày ta có thể giúp ngươi làm đến lời nói này tương đương tự tin diêu ngọc tiến cũng không dám tin hắn lời này chắc tiên sinh ngươi chắc chắn chứ chắc vĩ ngươi có thể cho ta mấy ngày thử một chút diêu ngọc tiến chắc tiên sinh ta rất thưởng thức ngươi tự tin nhưng vạn nhất hai người kia nếu là không có gì có giá trị hát liệu ta coi như cho ngươi nhiều đi nữa thời gian thì có ích lợi gì đây chắc vĩ vừa cười diêu tiểu thư thường tại đi bờ sông nào có không ướt dậy ta không tin ngươi nói thế nào trên người hai người hội không có ra dáng hát liệu nếu không như vậy đi diêu tiểu thư ngươi trước tiên có thể đi người khác nơi đó hỏi một chút có hay không bọn họ hát liệu trong lúc này đây ta để cho ta đ o à n g đội đi đ à o hai người kia hát liệu chúng ta hai đoá hoa nợ các biểu một chi hai bên đều không chế mãi ngươi thấy thế nào diêu ngọc tiến do dự một chút được rồi ta đây chờ chắc tiên sinh n g ư ờ i tin tức tốt chắc vĩ được diêu tiểu thư nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc chắc vĩ giơ tay lên sờ chán một cái tóc nhanh chân đi ra phòng làm việc của mình triệu tập phòng làm việc tất cả thành viên họp hội nghị chủ đề rất rõ ràng liên một cái mau chóng đào trần tiếu cùng lưu thao hát liệu càng hắc càng tốt là hắn có chính mình phòng làm việc theo hắn không b a n i ê n quay t r ụ p đến lưu hiệu khánh gia tù hình anh trước thì hắn không phải là chiến đấu một mình hai thiên hậu kinh thành đêm khuya vương vĩnh tinh theo chính mình làm việc chỉnh hình bệnh viện t a n việc một mình lái xe rời đi r a r a tầng n ầ m chạy tại kinh thành xe giữa sông kinh thành giao thông h ỗ n loạn là cả nước nổi tiếng tối hôm đó cũng không ngoại lệ vương vĩnh tinh đánh chính mình màu đỏ bị em nút nhưng một chút cũng không phát huy ra bị em nút động cơ ưu việt tính năng hắn xe đi theo trước mặt phía sau xe một chút xíu đi phía trước trầm rãi hành xử có lúc một cái một đèn đèn phải đợi đèn đèn đỏ, xanh vương à tài i đi chục có phút Thỉnh thoảng năng bên đ qua. vĩnh tinh mặc dù sớm thành thói quen lái xe như vậy thể nghiệm nhưng vẫn cảm thấy không nói gì liền theo thói quen mở xe ra năm ra d i o nghe ra d i o giết thời gian qua một cái đèn xanh đèn đỏ tốc độ xe cương đưa lên bốn mươi mã lại ngộ đến một cái đèn xanh đèn đỏ hơn nữa trước mặt xếp hàng xe nhìn không thấy quới thật mẹ nó vương v ĩ tinh liếc mắt văng tục hắn đặt ở chỗ cạnh tài xế điện thoại di động theo hắn liếc mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái số xa lạ bình thường như vậy số xa lạ hắn là lười tiếp nhưng lúc này lại là rảnh rỗi buồn chán hắn liền đưa tay đem ra điện thoại di động tiếp thông điện thoại này ngài khỏe chứ xin hỏi ngài là thiên sứ giải phẫu thẩm mỹ trung tâm vương vĩnh tinh vương thầy thuốc sao trong điện thoại truyền tới một ô n luyện thanh â m cô gái vương vĩnh tinh khép cười một tiếng hỏi n g ư ợ lại ngươi có nhà ở muốn bán cho ta nữ tử không phải nàng còn chưa kịp nói câu tiếp theo vương vĩnh tinh lại hỏi ngươi có cổ phiếu muốn tiến cử cho ta? Nữ tử, không phải. ta là nàng câu nói tiếp theo cương mở ra một đầu lại bị vương v ĩ n h tinh trách móc vậy ngươi muốn mua bán cái gì cho ta sở dĩ không có hoài nghi nàng là tới tìm hắn giải phẫu thẩm mỹ là bởi vì bệnh viện một mực rất nghiêm khắc bảo mật bọn họ những thầy thuốc này phương thức liên lạc cho nên muốn chỉnh dung khách hàng bình thường đều là trực tiếp liên lạc bọn họ bệnh viện trung uy có chút khách hàng giải phẫu thẩm mỹ một lần sau đó còn muốn lại chỉnh lần thứ hai lần thứ ba thậm chí còn nhiều lần hơn cũng không ai biết cái nào khách hàng sẽ trở thành khách trở lại nếu như thầy thuốc cùng những thứ này khách hàng có phương thức liên lạc vạn nhất quay đầu thầy thuốc này nhảy hãng đi cái khác bệnh viện mang đi những thứ này khách hàng tài liệu tổn thất kia chính là nguyên lai、like、bệnh viện cho nên vương vĩnh tinh không lấy là cú điện thoại là này khách hàng đánh tới nếu so sánh lại bình thường gọi điện thoại hướng hắn giao hàng nhà ở cổ phiếu người phải nhiều nhiều lắm đều không phải là vương thầy thuốc ngươi có thể để cho ta nói hết sao điện thoại bên kia nữ tử có chút không nói gì vương vĩnh tinh tiểu tiểu được a vậy ngươi nói ta nghe lấy nữ tử ta là muốn hỏi một chút vương thầy thuốc ngài bạn gái lăng vì phương thức liên lạc nữ tử là như vậy chúng ta nghe nói vương thầy thuốc ngài bạn gái lăng vi đi qua ngài tự tay chế tạo dung mạo cùng hàn quốc nữ minh tinh lâm doãn nhi phi thường giống nhau mà chỗ này của ta trước mắt có một cái khách hàng lớn yêu cầu một cái giống lâm doãn nhi mỹ nữ tới phối hợp hắn diễn một tù kịch thù lao phi thường phong phú nhưng chúng ta lại nhất thời không tìm được lăng vi phương thức liên lạc cho nên muốn x i n ngài giúp một hồi chuyện nhỏ vương vĩnh tinh vẻ mặt trở nên lại càng kỳ quái hắn bạn gái lang vi quả thật bị hắn mấy lần giải phâu thâm mỹ chỉnh cùng lâm doãn nhi phi thường giống nhau ban đầu hắn coi trọng lang vi cũng là bởi vì lang vi vóc người dung mạo đều cùng lâm doãn nhi có mấy phần giống nhưng lúc đó giống như không nhiều sau đó lui tới chung một chỗ sau đó coi như lâm doãn nhi người hái mộ vương vĩnh tinh liền biến đổi ngầm mà làm l a n g s muốn làm việc cuối cùng thành công thuyết phục nàng thử giải phâu thâm mỹ mấy lần giải phâu sau đó hắn thành công đem lăng vi sửa đổi phải cùng lâm doãn nhi có bảy tám phần giống nhau mà này cũng được hiệ coi như là hắn mấy năm nay đắc ý nhất tác phẩm chỉ là coi như y tá nàng phương thức liên lạc so với vương vĩnh tinh phương thức liên lạc còn khó hơn hỏi thăm cái dạng gì khách hàng lớn yêu cầu lăng vi nàng phối hợp diễn cái dạng gì hí ngươi trước theo ta cụ thể nói một chút vương vĩnh tinh bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ cộng thêm mới vừa rồi trong điện thoại nữ t ử nói thủ lao phi thường phong phú hắn tự nhiên cũng động tâm thiền sao ai không thích đây điện thoại bên kia nữ t ử không có cách nào chỉ có thể đem đại khái tình huống theo vương vĩnh tinh nói một lần cuối cùng lần nữa hỏi hắn có thể hay không đem lăng vì phương thức liên lạc cho nàng vương vĩnh mắt tinh quang lo đã rất động tâm để cho bạn gái mình thừa nhận gần đây lại cùng một c á i phú hào lui tới chỉ c h ú t chuyện như vậy có thể có được nhất bút không nhỏ thù lao chuyện này nghe quá đơn giản chính là lợi dụng một chút hắn bạn gái lăng vi trước mắt tướng mạo tới phát thứ nhất thanh minh mà thôi trên ư c nhiệt không xuống. t độ ở cao r internet lâm doãn nhi bao vây tài khoản đã phát biểu thanh minh trịnh trọng thanh minh lần này s ở căng đan bên trong nữ nhân vật chính cũng không phải là lâm doãn nhi đồng thời vẫn còn thanh minh bên trong cảnh cáo quảng bá lần này s ở căng đan truyền thông cũng biểu thị đang ở gìn giữ chứng cứ bảo lưu truy tố các nhà truyền thông quyền lợi phần này thanh minh vừa ra nhất thời sẽ rất nhiều người hỏa lực hấp dẫn tới ở nơi này phần thanh minh phía dưới bình luận khu đủ loại n ô n luận đều có n à y cũng có thể phủ nhận trong hình nữ nhân không phải ngươi cũng bởi vì trong hình ngươi đội mũ cùng tính dâm là có thể phủ nhận sao chúng ta đều là ngươi người hái mộ người nào không nhận ra đó chính là ngươi ạ năm ngoái ngươi với cái kia từ đồng đạo truyền sở c n g đan bị ngươi chụp tới các ngươi tại phòng khách sạn hẹn hò kết quả bị ngươi phủ nhận lần này còn muốn phủ nhận trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao cùng, cùng một cái đại ló bản chuyến hai lần sở các đan ta làm sao lại như vậy không tin đây dõ nhi quá thảm rồi đây là bị người ta dợ cho chứ dõ nhi đều nói trong hình người không phải nàng vẫn còn có nhiều như vậy hắc tử không tin con rồi không ăn bất kể t r ứ n g lâm do nhi ngươi tại phủ nhận chuyện này trước chẳng lẽ không phải trước kiểm điểm tại sao cùng từ đồng đạo chuyển s ở căng đan nữ minh tinh l u ô n là n g ư ờ i sao trên lầu ngươi chính là như vậy con rồi một ít người lời nói để cho ta liên tưởng đến lúc trước lúc đi học ta bị người khác đánh báo cáo lao sư lao sư nhưng hỏi ta tại sao người ta không đánh người khác tới đánh ta để cho ta kiểm điểm chính mình thật mẹ nó đổ phá hoại lâm do nhi ngươi chính là thối lui ra gợt giờ nhẹ dạ thì hỏi n g ư ơ i xem một chút ngươi hai năm qua cho g ợ n giờ nhẹ dạ tì hòn bôi đen thành dạng gì vĩnh viễn chống đỡ do nhi n coi như do nhi n thật cùng người k i a ước hẹn thì thế nào trên lầu nhiều người như vậy t r ô n g trọc là bởi vì do nhi n đoạt các ngươi mẹ cùng nhà ngươi t ỷ t ỷ m ộ i m ộ i cơ hội sao đúng ta chính là muốn ngốc n i ế t chống đỡ do nhi n thế nào không phục người tới cắn ta nha do nhi n cũng không phải là thiếu nữ vị thành niên nàng cũng có sinh lý nhu cầu tìm một nam nhân thế nào cùng người có tiền ước hẹn thì thế nào chẳng lẽ muốn để cho do nhi tìm một cái giống như các ngươi vậy có quỷ nghèo sao các ngươi xứng sao thảo trên lầu kia hai cái có phải hay không trong truyền thuyết nào tàn phấn lao tử bị giật mình còn có thể như vậy cưỡng từ đoạt lý sao tại lâm doãn nhi phần này thanh minh xuống nổn ngang đủ loại bình luận như mang mọc sau cơn mưa rồi d í t toát ra trong đó có chút luân luận thật kinh động đến rất nhiều người mấy ngày kế tiếp lâm doãn nhi cùng từ đồng đạo sở c a n đ a n tại trên mạng nhiệt độ từ đầu đến cuối ở cao không xuống chú ý người càng ngày càng nhiều cái niên đại này đám dân trên mạng có thể tự do phát biểu bình luận địa phương đã không nhiều lắm chính trị quân sự chờ một chút tùy ý bình luận mà nói có thể bị vượt tình đuổi bắt tương tự vết xe đổ mọi người đã nhìn đến mức quá nhiều rồi trước mắt có thể đưa tới mọi người rộng rãi hứng thú hơn nữa có thể an toàn bình luận đà kích đại khái là giới giải trí về điểm kia chuyện có thể tưởng tượng được tại cái này hoàn cảnh lớn giống như lâm doãn nhi cùng từ đồng đạo như vậy sở c ă n g đan đối với mọi người sức hấp dẫn bao lớn mấy ngày thoáng một cái đã qua tây môn tập đoàn thi hành tổng tài tổ chức phòng làm việc bí thư diêu ngọc thiến gõ vang từ đồng lộ cửa phòng làm việc bước nhanh đi vào hướng từ đồng lộ báo cáo công việc tư tổng tin tức tốt chắc vĩ bên kia thật thu được rất mạnh mẽ bạo hát liệu chính là ra giá có chút cao từ đồng lộ ngay vậy rước mắt nhìn đến khen n h ư mày ngươi chắc chắn chứ hắn tựa hồ không có hư vấn chủ yếu vẫn là bởi vì mấy ngày qua diêu ngọc thiến mấy lần tới với hắn hồi báo nói có tin tức tốt có người trên tay nắm giữ trần tiếu hoặc là lưu thao hát liệu kết quả cẩn thận hỏi do, lại phát hiện đều là một ít bộ phong c h ó c ảnh s ở căng đan tài liệu mà thôi l i ê n chứng cớ xác thực cũng không có vật như vậy khiến hắn từ đồng lộ bỏ ra số tiền lớn mua làm sao có thể lại không nói mấy cái cầu tử ra giá quá cao chỉ nói như vậy bộ phong tróc ảnh sờ căng đan tài liệu thật thả ra ngoài mà nói có thể lên nhiều tác dụng lớn đây nói không chừng không có đả kích đến một phần hai tình yêu bộ này phim truyền hình còn giúp bận rộn ràng nóng bộ này phim truyền hình đến lúc đó vậy thì không phải là đánh lén kia bộ phim truyền hình mà là tư đ ư ở n rồi bất quá diễu ngọc thiến lần này vẻ mặt lộ ra kích động tựa hồ cùng mấy lần trước không giống nhau từ tổng lần này thật không giống nhau lần này chắc v ì bên kia có c h ứ n g cơ xác thực hơn nữa lần này nói không chừng có thể để cho kia bộ kịch không có cách nào phát hình ồ là cái gì hát liệu từ đồng lộ bị câu dẫn ra mấy phần h ứ thú tối hôm đó sau khi ăn xong tư đồng đạo cùng đệ đệ từ đồng lộ lại ngồi ở tự mình trong sân uống trà tán gấu lui khỏi vị trí phía sau mà n lâu tư đồng đạo mặc quần áo phong cách càng ngày càng thiên hướng về hưu nhàn phong màu xám đậm bảy phần quần màu xanh nhạt sợi tay chất liệu áo sơ mi cổ tay cổ tay trái lên đồng hồ nổi tiếng cũng không thấy chỉ là đeo một chuỗi gỗ từ đàn chuỗi đeo tay s â u này chuỗi đeo tay là trước đó vài ngày mẹ hắn cắt tiểu trúc đi c ử u hoa sơn dân hương thời điểm tìm đại sư từng khai quang thì tư tư mang về cho hắn một chuỗi tương tự đồ chơi nhỏ lần đó mẹ hắn đi cự hoa sơn thời điểm mang về mấy m tôn tử cũng đều có một cái như vậy tiểu đồ chơi tự nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng bởi vì là mẫu thân đưa cho nên từ đồng đạo tháo xuống trên cổ tay đeo đến mấy năm đồng hồ nổi tiếng thay sâu này c h u i đ e o tay hắn hiểu được mẫu thân là muốn vì bọn họ cầu một cái khỏe mạnh bình an đây là nàng làm mẫu thân và mãi mãi một phần tâm ý ở từ đồng đạo mà nói mẫu thân tâm ý so cái gì đồng hồ nổi tiếng đều chân quý hơn lúc này từ đồng l ộ nói đại ca chỗ này của ta đã chuẩn bị xong ngươi có thể đối với bên ngoài cải chính tin b ấ n rồi mau chóng giải quyết ngươi và lâm doãn nhi sờ căng đan đi không cần trí hoãn nữa rồi từ đồng đạo t ú i đầu thổi thổi trong ly trà trà thang tùy ý ử một tiếng chuyện này hắn vốn là không có như thế để ý từ đồng lộ thấy hắn vẻ mặt bình thản suy nghĩ một chút trần trờ nói đại ca nếu không ngươi suy nghĩ một chút nữa tái hôn chuyện chứ ngươi trung quy còn trẻ cũng không thể nửa đời sau tựu i như vậy một cái người mang theo an an cùng nhạc nhạc qua chứ ngươi muốn là tìm người tái hôn về sau giống như vậy sở càng đan đại khái cũng sẽ không luôn xảy ra ngươi nói sao từ đồng đạo lướt hắn ngươi quản tốt chính ngươi là được không cần phải để ý đến ta từ đồng lộ tao mày đại ca ta cũng không muốn còn ngươi theo lý thuyết ngươi là anh ta ta là làm đệ đệ s ắ c thực không có tư cách quản ngươi cảm tình phương diện chuyện thế nhưng đại ca ngươi này lão là một người qua ngươi lại còn trẻ như vậy ta có thể lý giải ngươi có sinh lý yêu cầu không tránh được sẽ cùng một ít nữ nhân phát sinh chút gì nhưng an an cùng nhạc nhạc bọn họ đều càng ngày càng lớn chờ bọn hắn lại lớn một điểm ngươi muốn là còn luân truyền như vậy sờ càng đan ngươi để cho bọn họ lưỡng làm người như thế nào ngươi nói có đúng hay không từ đồng đạo im lặng. một lát sau hắn gật đầu một cái được rồi phương diện này ta về sau ta sẽ chú ý tái hôn chuyện về sau chớ ở trước mặt ta nâng lên từ đồng lộ nhìn lấy hắn không nhịn được thở dài t r ă m bốn mươi bốn sáng ngày hôm sau trên internet tây môn tập đoàn quan phương tài khoản phát thứ nhất thanh minh giống như là tại hô ứng mấy ngày trước lâm doãn nhi phát vậy thì thanh minh phần này thanh minh rất ngắn gọn chỉ có mấy câu nói có chút truyền thông rất thích loạn xào s ở cạn đan chúng ta chú ý tới trước mắt đã có càng ngày càng nhiều người bị những thứ kia quảng bá nói gạt vậy thì công bố chân tướng đi l i ê n mấy lời như vậy nhưng mấy câu nói này phía dưới kèm vài tấm hình trong tấm ảnh là một cái tướng mạo cùng lâm doãn nhi giống nhau đến mấy phần cô gái trẻ tuổi là mấy tờ sinh hoạt chiếu vừa có nửa người trên hình ảnh cũng có thật o à n t â n lần đó ra, quy tắc này thanh minh bên trong, còn một cái nít nạm lăng nữ khoản. chiếu. tắc cái bước h tài quy kêu Trừ một tử t ra, đó ba vì nữ tử tài khoản. Thật ra tại tây môn tập đoàn chính thức chuyển ra ngoài quy tắc này thanh minh trước gần đây mấy ngày nay từ lúc trên mạng lần nữa chuyển ra từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sở cam đan tây môn tập đoàn quan phương tài khoản phía dưới liền nhiều hơn không ít hỏi dò chân tướng thanh âm hơn nữa có càng nhiều người tới nơi này không nói hai lời liền mở phun phun tây môn tập đoàn tổng t à i từ đồng đạo cũng không thiếu người đi tây môn tập đoàn quan phương trang web bình luận khu phun tung t h u mà lần trước từ đồng đạo theo lâm doãn nhi bản tôn truyền sở cam đan lần này từ đồng đạo lớn như vậy một ông chủ cùng một cái sơn trại lâm doãn nhi chuyển sở các đan hắn là không có tiền không có cơ hội hẹn đến lâm doãn nhi bản tôn hay là thế nào l ấ y hắn lớn như vậy l ã o bản phải dùng tới tìm một cái lâm doãn nhi đổ t h ầ y thế sao mẹ nó người ta đều đã công bố trật tướng tại sao còn có nhiều như vậy ngu xuẩn không tin đây qua l o a t h ả o ồ đừng nói cái này lăng ba vi bước thật đúng là cùng d o ã n nhi thật giống như nha ai biết cái này lăng ba vi bước rốt cuộc là người nào có người cho nàng thịt người lục soát một chút không lại có cùng dẫn nhi giống như vậy nữ nhân đây chẳng lẽ là d o ã n nhi thất lạc nhiều năm chị em gái cái này lăng ba vi bước ta biết là ai nàng tên thật kêu lăng vi chân nhân s ắ c thực cùng lâm doãn nhi rất giống nhưng ta nghe nói bạn trai nàng là kinh thành một nhà giải phâu tấm mỹ trung tâm kim bài thầy thuốc là bạn trai nàng tự tay giúp nàng c h ì n h sự thật chứng minh bạn trên mạng lực lượng là cương đại ngay tại tây môn tập đoàn quy tắc này thanh minh phía dưới không bao lâu đã có người buộc ra lăng ba vi bước chân thực tài liệu nhất thời đưa tới càng nhiều người đối với lăng vi nữ nhân này càng nhiều hiếu kỳ có người nghi ngờ nàng một cái tại người kinh thành làm sao có thể cùng cách xa ở thiên vân thành phố từ đồng đạo ước hẹn cũng lấy lý do này phủ định lăng vi cùng từ đồng đạo ước hẹn có khả năng tiến tới chứng minh sở căng đan trong tấm ảnh nữ tử chính là lâm doãn nhi bản tôn rất nhanh thì có người tán thành cũng ra làm lâm doãn nhi gần đây đi thiên vân thành phố tham dự một cái sản phẩm mới bởi họ báo chứng cứ theo tương tự ngôn luận càng ngày càng nhiều tây môn tập đoàn quy tắc này thanh minh thật giống như đã mất đi làm sáng tỏ sở căng đan hiệu quả ngược lại đưa tới lớn hơn tranh cãi hơn nữa ở nơi này lên tiếng minh phía dưới đã kích tây môn tập đoàn cùng từ đồng đạo người cũng càng ngày càng nhiều thiên vân thành phố tây môn trung tâm thể hình k ế m pháp luyện tập thất bên trong Từ một hắn một hai, hai mắt nửa hí nhìn chằm chằm trước mặt khối kia bình phong nói là bình phong thật ra cũng chính là một cái bình phong cơ cấu cùng với cơ cấu lên dán lên một mặt giấy trắng hắn tu luyện dương gia kiếm pháp hơn nửa năm gần đây bỗng nhiên nhớ lại lý tiểu long vai chính một bộ phim bên trong một cái đảo quốc kiếm đạo cao thủ dùng một cái kiếm gỗ cách một đoạn khoảng cách d ù n g kinh phong kích phá một mặt giấy trắng nội dung có chuyện mũi kiếm không chạm tới tờ giấy trắng kia cách không chỉ bằng huy kiếm sinh ra kình phong k í c h phá giấy trắng lúc đó hắn nhìn bộ phim này thời điểm đối với cái này khắc sâu ấn tượng hiện nay hắn từ đồng đạo luyện kiếm nửa năm có thửa gần đây bỗng nhiên nhớ lại kia bộ phim bên trong cái này tiểu nội dung cốt truyện bỗng nhiên liền hứng thú muốn thử một chút chính mình bây giờ có thể hay không làm được như vậy hiệu quả mặc dù cho dù có thể làm được như vậy hiệu quả như vậy kình phong cũng chưa chắc có lực sát thương gì nhưng từ đồng đạo cảm thấy có thể bằng huy kiếm sinh ra kình phong cách không kích phá một c h ư n g giấy trắng mà nói ít nhất có thể chứng minh xuất kiếm tốc độ khá nhanh đủ ác liệt huy kiếm sinh ra k ì n h phong mặc dù không nhiều lắm lực sát thương nhưng như vậy ác liệt một kiếm kiếm phong lực sát thương tuyệt đối sẽ không thiểu đ ặ t ở võ hiệp trong phim ảnh như vậy hiệu quả chính là kiếm khí hiệu quả trước tấm bình phong hai tay cầm kiếm nhưng người mà đứng từ đồng đạo hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bình phong hồi lâu xúc thế đã lâu một kiếm đột nhiên sử dụng ra giữ tại trong hai tay kiếm gỗ tật bổ xuống bóng kiếm t r ậ t lóe kèm theo trên người hắn quần áo luyện công gỗ lên mà lên tật bổ xuống kiếm gỗ trong nháy mắt đỉnh trệ tại trước tấm bình phong mặt nuôi kiếm khoảng cách bình phong còn có một quyển trái phải khoảng cách bình phong lên dây trắng nhưng đột ngột phát ra ba một tiếng vang nhỏ. tựa như sự kiện linh dị bình thường trên tờ giấy trắng nhiều hơn một cái về phía sau mở miệng phá động phá động không lớn ước chừng lớn chừng quả trứng gà từ đông đạo nhìn một màn này khoe miệng có chút nâng lên một tia độ cong cầm kiếm hai tay lại giơ lên đồng thời hắn hai chân cũng lui về phía sau nửa bước lại vừa là trong chốc lát xúc thế lập tức trong tay hắn kiếm gỗ lần nữa tật bổ xuống bóng kiếm t r ậ n lóe kiếm gỗ lần nữa đỉnh trệ tại trước tấm bình phong mặt lần này hắn kiếm gỗ mũi kiếm khoảng cách bình phong ước chừng ba mười cm nhưng mũi kiếm phía trước bắn da kinh phong vẫn là lần nữa lệnh bình phong lên giấy tr trên tờ giấy trắng lập tức t giấy lại lập h âm m thanh cái á coi hắn trong tay kiếm gỗ lần nữa đỉnh trệ tại trước tấm bình phong phường bình phong lên giấy trắng đã lại thêm ra mấy cái không khác nhau lắm về độ lớn pháo động như vậy hiệu quả nếu như công bố ra ngoài p h ỏ n g chừng có thể đưa tới rất nhiều người thạc phục ầ m đi đ ó n g phim cũng không cần làm đặc hiệu rồi từ đồng đạo nhìn như vậy hiệu quả trong lòng tự nhiên sinh ra mấy phần cảm giác thành k i ể u tuy nói h ắ n luyện kiếm chỉ vì dết thời gian thuận tiện tu thân dương tính nhưng có thể luyện ra một ít uy lực đi ra trong lòng nhất định sẽ cao hứng hơn dọc theo hành lang trực tiếp đi về phía cửa thang máy chính bánh bọn họ vội vàng đuổi theo trong đó ngô n mậu khiết còn cố ý tiểu bào mấy bước đ u ổ i kịp từ đồng đạo bên cạnh vừa cùng từ đồng đạo đi x ó n g vai một bên nhẹ dọn g hồi báo lao bản tập đoàn bên kia thanh minh đã phát ra ngoài thế nhưng phản ứng thật giống như không được tốt thật giống như không có bao nhiêu người tin tưởng đó là trật tướng người xem có hay không làm tiếp ăn lót giả cứu từ đồng đạo liếc nàng một cái thuận miệng hỏi người nghĩ như thế bổ túc ngô n mậu khiết vi vi do dự nói chúng ta có thể biên một cái tiểu cố sự đại khái nói một chút ngươi và cái kia lăng vì quen biết quá trình biên một điểm các ngươi chung sống chi tiết tuyên bố ra ngoài người xem từ đồng đạo không muốn xem chẳng qua chỉ là một đoạn s ờ căng đan mà thôi nếu không phải vì giữ được lâm doãn nhi tiền đồ không nghĩ lâm doãn nhi nhân hắn từ mẫu người mà thân bại danh liệt tiền đồ hủy hết như vậy s ờ căng đan hắn đều lười làm sáng tỏ trung pi hắn bây giờ là ly dị độc thân trạng thái nằm trong loại trạng thái này tình cờ cùng nữ nhân xinh đẹp có chút gì đó coi như cái gì chứ khác vừa tô vừa đen rồi đại chúng muốn trần tướng chúng ta đã cho trần tướng cho tới tin hay không đó chính là bọn họ chuyện cho nên không cần làm gì nữa bộ túc cứ như vậy chiến tranh lạnh đi nô n g ọ c k h i ế t tao mày nhưng là lão bản cứ như vậy sẽ có tổn hại ngài danh tiếng nha từ đồng đạo lại liếc nhìn hắn một cái ngồi vững ta cùng cái kia lăng vì thật có quan hệ sẽ không tổn hại thanh danh của ta rồi sao nô n g ọ c k h i ế t này nàng n g à người suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật là như vậy vô luận từ đồng đạo ngồi vững cùng lâm doãn nhi vẫn là ngồi vững cùng cái kia giải phâu thẩm mỹ nữ lăng vì có quan hệ gì đều không bao lớn khác biệt ít nhất đối với từ đồng đạo tới nói không nhiều lắm khác biệt nhưng là như vậy nói lâm doãn nhi tiểu thư nơi đó không phải lại không thể rửa sạch hiểm nghĩ sao ngài trước nói qua phải đem nàng hái đi ra đi tới cửa thang máy thời điểm nỗi mậu khiết bỗng nhiên nói lên cái vấn đề này từ đồng đạo k h ẽ tao mày suy nghĩ một chút nói trước những thứ kia truyền thông lúc báo danh sau thật giống như căn cứ d o ã n nhi cổ tay nàng lên cái tay kia vòng tay để phán đoán trong hình chính là nàng bản thân đúng không nỗi mậu khiết trong lúc nhất thời không hiểu từ đồng đạo tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này nhưng nàng vẫn là theo bản năng gật đầu nói đúng có rất nhiều người theo lâm doãn nhi tiểu thư lúc trước t h ư ờ n g diễn thị trong tấm ảnh phát hiện nàng và ngài tại hẹn với nhau thời điểm trên tay cái tay kia vòng tay là giống nhau như lúc từ đồng đạo ừ một tiếng như vậy người liên lạc doãn nhi hỏi một chút nàng tay kia vòng tay là cái gì bảng hiệu sau đó để cho cái kia lăng vi mau chóng mua một cái cùng khoản chụp hình sau đó công bố ra ngoài vòng tay tiền chúng ta cho nàng thanh toán vòng tay coi như là quá mức cho nàng lễ vật ngô mộc k i ế t nàng ánh mắt khác thường mà nhìn hắn lại một lần nữa cảm giác có tiền chính là tùy hứng nàng không cần hỏi thăm cũng có thể đoán được lâm doãn nhi trên tay cái tay kia vòng tay nhất định có giá trị không nhỏ từ đồng đạo nhưng thuận miệng biểu thị có thể đưa một cái cùng khoản cho cái kia giải p h ẫ u thấm mỹ nữ lăng vi đưa quý trọng như vậy vòng tay lại chỉ vì để cho lăng vi mang cái kia cùng khoản vòng tay chụp một tấm hình công bố ra ngoài. nô ngậu kiết còn có thể nói cái gì vậy được lã bản kinh thành thiên sứ giải phẫu thâm mỹ trung tâm kim bài y sư vương vĩnh tinh quẳng mặt lại bước chân vội vã nhưng cho dù hắn đã bày ra như vậy một bộ người sống chớ vào vẻ mặt đâm đầu đi tới một cái bác sĩ nam vẫn là mặt mang nụ cười cổ quái giơ tay lên chào hỏi hắn vương thầy thuốc người với lăng vi lúc nào chia tay à? này việc giữ bí mật làm đầy đủ à? vương vĩnh tinh tương tự vấn đề hắn hôm nay cho tới chưa đã bị không ít đồng nghiệp hỏi qua bị người hỏi như vậy ngược lại không có gì hắn cảm giác mình có thể chịu đựng nhưng hôm nay bệnh viện trên dưới những thứ kia đồng nghiệp nhìn hắn ánh mắt đều tựa như mang theo mấy phần đồng tình hoặc là cười n h ạ o cảm giác kia phản phất tại đồng tình hoặc trò cười hắn bị bạn gái đeo nón xanh hắn tin chắc đây không phải là hắn nghi ngờ trên thực tế sáng hôm nay hắn đã mấy lần nghe cách đó không xa có đồng nghiệp xì xào bàn tán thời điểm nhắc tới bị xanh nón xanh vương loại hình từ ngữ điều này làm cho trong lòng của hắn lấp kín được lợi hại nói hắn bị xanh thì coi như xong đi lại còn cho hắn mang theo nón xanh vương gọi quả thực khi n g ờ i quả đáng nón xanh vương ba chữ vừa vặn hô ứng hắn vương vĩnh tinh họ khiến hắn thiếu chút nữa n g ẹ n ra nội thương. không để ý đến vị đồng nghiệp này vương vĩnh tinh sải bước đi vào phòng làm việc của mình vừa vào cửa đã nhìn thấy bạn gái lang vi ngồi ở hắn phía sau bàn làm việc theo dõi hắn m á y vi tính đang nhìn cái gì vừa nhìn thấy nàng vương vĩnh tinh bước chân liền dừng lại mặc dù biết rõ nàng không co s a n h hắn nhưng sáng hôm nay nhiều như vậy đồng nghiệp nhìn hắn thì kia ánh mắt khác t h ư ờ n g còn có hỏi những vấn đề kia vào giờ phút này vương vĩnh tinh nhìn bạn gái lang vi cùng lâm doãn nhi cực giống gương mặt đó cùng vóc người hắn trong lòng vẫn là có loại bị nàng xanh biết bi phất cảm ngươi bây giờ không bận rộn sao như thế ở chỗ này của ta hắn đệ nén đấy lòng k ó chịu lạnh giọng hỏ muốn mau sớm đem nàng đẩy ra ngoài dù sao vào giờ phút này hắn không muốn thấy nàng trước may vi tính l a n g vi ngẩng đầu nhìn đến c a o mày nói ngươi nói sao ta nghe ngươi ý kiến tại bao vây thượng thừa nhận ta cùng cái kia l ã o tổng sở cam đan kết quả ngươi biết ta sáng hôm nay trải qua cái gì không vương vĩnh tinh c a o mày ngươi muốn nói cái gì l a n g vi hôm nay ta tới bệnh viện đi làm mọi người không phải hỏi ta lúc nào với ngươi chia tay chính là hỏi ta là tại sao biết cái kia l ã o tổng thậm chí còn có đồng nghiệp hỏi ta cái kia lao tổng cho ta bao nhiều chỗ tốt có hay không đưa ta nhà ở hoặc là xe gì đó ngươi nói như vậy trong hoàn cảnh ta còn như thế an tâm Tinh. thật an còn việc. có như Vương Vinh tinh. Giờ này, hắn khắp làm Giờ đây i hối hận. hối hận chính miệng khuyên Lang Vy tiếp giao dịch này. kiếm ể m thêm. hận, hận chính khuyên dịch như thù nhập vậy Lang này, Vy đ là tại bắt hắn cùng l a n g vi hai người danh tiếng tại kiếm tiền a ai ngươi tại sao không nói chuyện ngươi nói chuyện này nên làm cái gì nha l a n g vi c a o mày hỏi hắn vương v i n h tinh c a o mày đi tới bưng lên trên bàn ly trà chuẩn bị uống trà ly trà bưng đến bên mép đ ỗ n g nhiên lại đem ly trà bưng xuống cắn r ă n g quan nói không được lần này chuyện chúng ta bỏ ra quả lớn ngươi chờ một chút ta đây liền cứ gọi điện thoại đi qua để cho bên kia thêm tiền khai cũng không q a y đầu mũi tên hắn ngược lại không muốn đem tiền lũi về kết thúc lần giao dịch này bất quá hắn vừa đem điện thoại di động móc ra chỉ nghe thấy lăng vi trông điện thoại di động văng lên hắn theo bản năng nhìn về phía lăng vi lăng vi lấy điện thoại di động ra liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện kinh ngạc nói là nữ nhân kia đánh tới người t r ư ớ c tiếp vương vĩnh tinh vi vi đưa lên một chút cầm tỏ ý lăng vi tiện tay tiếp thông điện thoại một lát sau nàng mặt hiện vẻ kinh ngạc đợi nàng để điện thoại di động xuống thời điểm kinh ngạc nhìn nói với vương vĩnh tinh ngươi không cần để cho bên kia thêm tiền bên kia nói để cho ta đi mua một cái cùng lâm doãn nhi cùng khoản vòng tay bọn họ cho ta thanh toán chi phí. v ư ơ n g vĩnh tinh ngây người sau đó trên mặt hiện ra kinh hỷ nụ cười thật có chuyện tốt như vậy Trước 1146, lang vi, ta 1146, Lăng Vi, đều có. hai ngày sau lăng ba vi bức cái này bao vây tài khoản lại phát vài tấm hình cùng một câu nói nay vài tấm hình theo cảnh gần toàn cảnh chờ nhiều góc độ hiện ra lăng vi trên ngắn cổ tay một cái tinh xảo vòng tay cùng lâm doãn nhi trên tay cái kia giống nhau như lúc cùng n à y vài tấm hình cùng nhau câu nói kia là mặc dù ta không phải lâm doãn nhi nhưng nàng có gương mặt vóc người vòng tay ta đều có đ ầ này bao vây một khi phát hành liền kinh ngạc đến gây người một ít gần đây một mực ở kéo dài chú ý nàng cái này tài khoản bạn trên mạng sau đó đầu này bao vây tin tức bị hàng ngàn hàng vạn người truyền đi rất nhiều người tại truyện phát thời điểm cộng thêm chính mình cảm tưởng như là ta phục rồi nữ nhân này muốn lên trời nàng không chỉ có bắt trước mặt nàng nàng còn bắt trước tay nàng vòng tay chờ chút đồng thời tại lăng vi đầu này bao vây tin tức phía dưới bình luận cũng như giếng phun bình thường nhanh chóng tăng trưởng đủ loại bình luận đa dạng thì như liền sông ngươi nói lời này khí ta tin rồi ta tin tưởng lần này thật là ngươi cùng từ đại lao bản tại ước hẹn bởi vì ngươi không phải bình thường giải phâu thẩm mỹ ngươi đây tuyệt đối là lâm doãn nhi cao bắt trước ca nay cũng muốn dùng giả thay thật rồi t ỷ như bắt trước một người bắt trước đến trình độ này thật không phạm pháp sao vẫn còn so sánh như ta cảm giác được nếu là kia thiên lâm doãn nhi muốn tại một bộ phim hoặc là trong kịch tv một người chia ra diễn hai vai mà nói ngươi có thể đi giúp nàng diễn một cái hoặc là lâm doãn nhi nếu là có gì đó quả hí, ngươi tuyệt đối có thể đi cho nàng làm quả thay ngày này lăng vi cùng lăng ba vi bước đều phát hỏa không chỉ có phát hỏa còn có một cỗ muốn hỏa lần toàn g i lưới thế liền sông nàng hôm nay phối tại vài tấm hình bên cạnh Phát phấn. thì thành công địa chấn lắc rất nhiều chắc Nhi hát rất trước tin chắc lâm nhi cùng từ câu công lắc cùng Lâm nói Doãn đồng đạo sở căng đan kìa, địa đạo sở bởi vì chỉ nàng trong lời này để lộ ra tới thái độ sẽ để cho rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy đây không phải là một chiếc đèn cạn dầu đây tuyệt đối là một cái có d i tâm nữ nhân rõ ràng là cái chay người nhưng cô ý chỉnh dung thành lâm doãn nhi d á n g vẻ liền cái này cũng chưa tính còn muốn cô ý bắt trước lâm doãn nhi mặc lấy ăn mặc bao gồm lâm doãn nhi trên tay đồ trang sức đều muốn bắt trước như thế hết sức đi bắt trước lâm doãn nhi khiến người theo bản năng cảm thấy lăng vi nữ nhân này có mưu đồ có lẽ khả năng đại khái nàng chính là muốn nhờ vào đó cấu kết thích lâm doãn nhi phú hảo sau đó đại bút kiếm tiền ngay tại lăng vi đầu này bao vây tin tức phía dưới đã có càng ngày càng nhiều cô gái trẻ tuổi kêu lên tự quyết định như là ta hiểu tỷ tiền bối cảm ơn ngươi chỉ cho ta rồi một con đường sáng ta quyết định ta cũng đi bắt t r ư ớ c một mình tinh ta không nghĩ tiếp qua như bây giờ phá thời gian t ấ m gương nha ngươi thật là chúng ta nữ nhân bình thường chuyên tâm tấm gương đáng tiếc ta vóc người kém một chút bất quá không liên quan ta lần này nhất định hội giảm cân thành công sau đó ta cũng đi giải phẫu thẩm mỹ ủy cầu vi vi tỉ đem bạn trai ngươi phương thức liên lạc tư tin cho ta ta cũng phải bạn trai ngươi cho ta giải phâu thẩm mỹ đều nói giàu đột một phương pháp đều viết tại luật hình lên hôm nay mới biết cũng không có ít nhất l a n g vi ngươi này giàu đột một phương pháp tuyệt đối không có viết tại luật hình lên chờ ta ta muốn thừa kế ngươi y bát không người biết rõ sự kiện lần này l a n g vi lần này bao vây lên tiếng lệnh cả nước các nơi bao nhiêu cô nương sinh ra phải đi giải phâu thẩm mỹ cao bắt trước một cái nữ minh tình tâm tư không thể phủ nhận là lăng vi lần này cho rất nhiều có dã tâm nữ hải mở ra một cánh thế giới mới lại môn lệnh một ít cô nương trong lòng kích động k h n g thôi đại khái cũng là bởi vì này lang vi phát hỏa hơn nữa nhanh chóng thì có một nhóm người h ái mộ trung thành hoặc có lẽ là tín đồ mặc dù trong quá trình này rất nhiều người đều tại nàng bao vây phía dưới mắng to nàng không biết xấu hổ không biết liêm sỉ nhưng tại rất nhiều người mắng nàng thời điểm cũng không thiếu người m á n h liệt chống đỡ nàng súng bãi nàng trong lúc nhất thời lang vi tại trên mạng hỏa được mơ hồ có gạ từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi vậy thì sở căng đàn tình thế trong lúc này tịch chỉ lan chính dương tập đoàn đang ở tuyên truyền một phần hai tình yêu liền có chút bi kịch cố gắng tuyên truyền nhiệt độ không chỉ so với không được từ đồng đạo cùng lâm doãn nhi sở căng đàn hiện tại lại bị lăng vi n h i ệ t độ đẻ rồi một đầu này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu bao gồm từ đồng đạo từ đồng lộ đám người tạm thời không đề cập tới tịch chỉ lan đám người vì vậy có nhiều buồn bực và căm thức nói trước lăng vi bên kia mấy ngày sau trên mạng có báo cáo tin tức lăng vi từ t r ư ớ c từ nàng tại giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện y tá làm việc không chỉ có như thế nàng còn ra ghế kinh thành một cái trung cư tiêu thụ hiện trường thay trung cư kia chạm xe tuyên truyền tin tức này vừa ra tự nhiên vừa sợ mất không ít mát người kính nàng đây là phát hỏa sau đó giống như minh tinh giống nhau chạy xô kiếm tiền rồi sao ông kính trước lăng vi m ặ c lấy lâm doãn nhi lần gần đây nhất t h ư ờ n g diễn thì xuyên trang phục mặc dù ở trên sàn đấu tàu vị lộ ra có chút cứng rắn không đủ tự nhiên nhưng vô số bạn trên mạng đều chú ý tới trong màn ảnh nàng dung mạo cùng vóc người s á c thực cực kỳ giống lâm doãn nhi không có mấy ngày lại có báo cáo tin tức lăng vi tham dự một nhà thị trường hoạt động trên v õ đài lại một lần nữa làm cho người ta chạm xe kiếm tiền n à y mẹ nó thật không có thiên lý như vậy nữ nhân vậy mà chân hồng rồi hả thật không sợ bị lâm doãn nhi cáo nàng xâm quyền sao thế đạo này ta hết ý kiến ta bây giờ là thực sự tin hắn cùng tây môn tập đoàn từ đồng đạo có một chân cứ như vậy lâm doãn nhi cùng từ đồng đạo sở căng đan nhiệt độ dần dần hạ xuống càng ngày càng nhiều người tin tưởng sở căng đan trong sự kiện lâm doãn nhi không phải bản tôn mà là cái này càng ngày càng hỏa lăng vi lập tức trên mạng có tin đồn chuyên r a lăng vi và tự tay chế tạo bạn trai nàng vương vĩnh tinh chia tay là lăng vi nói chia tay nay bị trên mạng một số người phân giải thành lăng vi phát hỏa sau đó coi thường còn chỉ là một giải phẫu thẩm mỹ thầy thuốc vương vĩnh tinh một cước đưa hắn đá văng ra điều này làm cho trên mạng một số người đối với nàng cảm tưởng kém hơn rồi lại như cũ có một nhóm nữ phấn kiên quyết bảo vệ lăng vi người thường đi chỗ cao thủy hướng chỗ thất lưu hiện tại vương vĩnh tinh đã không xứng với vi vi tỷ vi vi tỷ với hắn chia tay có lỗi gì nếu là còn đi cùng với hắn kia vi vi tỷ cố gắng như vậy bỏ ra lớn như vậy đại giới ý nghĩa ở nơi nào giải phẫu thấm mỹ nhưng là phải ở trên mặt bị chém nha tìm bạn trai vốn chính là một cái cưỡi lửa tìm ngửa quá trình đều đã tìm được mã rồi làm gì còn muốn nguyên lai、like、con lửa kiên quyết ủng hộ vi vi tỷ thật ra vương vĩnh tinh cũng không thua thiệt ta tin tưởng vi vi tỷ phát hỏa sau đó vương vĩnh tinh khách hàng khẳng định so với lúc trước nhiều hơn rồi tuyệt đối có rất nhiều người hướng hắn danh tiếng đi tìm hắn giải phẫu thấm mỹ không tin có thể đánh、cuộc. mà trên thực tế đây vương vĩnh tinh bị lăng vi quăng sau đó trên sự nghiệp xác thực nên đón nghề nghiệp tiếp sống đỉnh cao nhất bây giờ trên mạng biết rõ lăng vi người trên căn bản đều biết là hẳn cái này bạn trai cũ tự tay giúp lăng vi chế tạo hình tượng giải p h ẫ u thẩm mỹ thành lâm duẫn nhi dáng vẻ hơn nữa còn giống như vậy trong lúc nhất thời cả nước các nơi thật có không thiếu nữ nhân tới kinh thành cố ý tìm hắn giải p h ẫ u thẩm mỹ khiến hắn trả lời một câu cách ngôn cảm tình không được như ý sự nghiệp đắc ý Trước 1147, kinh Thiên Liệu. trên đời này mới mẹ chuyện quá nhiều internet lên điểm nóng đề tài tự nhiên cũng ở đây nhanh chóng thay đổi Rất ít ra, cấp đoạt mạng lưỡi điểm nóng. cùng lúc đó chính dương tập đoàn chế tạo một phần hai tình yêu tuyên truyền cường độ cũng ở đây không ngừng gia tăng bởi vì hắn phát hình ngày tháng đã tới gần ở nơi này nguy cấp vô luận là thân là phim truyền hình bên sản xuất chính dương tập đoàn vẫn là mua lại bộ này phim truyền hình đầu vòng quyền phát sóng đài truyền hình đều tại gia tăng cường độ tuyên truyền bộ này phim truyền hình thân là bộ này kịch nam nữ vai chính trần tiếu cùng lưu thao cũng ở đây không ngừng xuất cảnh mỗi cái đài truyền hình tiết mục lấy tự thân nhân khí tới tuyên truyền bộ này phim truyền hình vì vậy một phần hai tình yêu danh tiếng không ngừng tăng trưởng đã thành công đưa tới không ít người mong đợi ngay tại khoảng cách bộ này kịch chính thức phát hình còn có bảy ngày thời điểm từ đồng lộ thả ra trong tay đại chiêu bao vây trên có một cái nổi danh tài khoản đột nhiên buộc ra trần tiếu kinh t i ê n đại liêu thời gian qua làm cho người ta cảm thấy dương quang chính trực kỹ thuật diễn xuất xuất chúng trần tiếu bị bột cùng người tụ chúng hy động hơn nữa còn tụ chúng cùng nhiều nữ vận động có đồ có chân tướng cái này t à i khoản buộc đi ra đại liêu không phải là không có chứng cơ phun tung tóe vài tấm hình bị buộc đi ra có trong tấm ảnh trần tiếu cặp mắt mê ly hốc mắt biến thành màu đen đầu tóc dối b ờ i có trong tấm ảnh hắn và một cái khác nam tử một trước một sau ông cùng một nữ nhân còn có một tấm hình bên trong hắn vẻ mặt h ề vải mà ngủ ở mấy người nữ nhân trung gian này tiết lộ vừa ra nhất thời ngay tại trên internet vén lên một trận sóng gió kinh hoàng vô số người ánh mắt bị hấp dẫn tới sau đó chửi rủa đả kích thanh âm như sơn hô hải khiếu bình thường đem trần tiếu chém mất không có hai ngày trần tiếu trước công khai lui tới bạn gái trong nghề một vị có ngọc nữ c h i xưng nữ minh tình công khai tại bao vây lên tuyên bố cùng trần tiếu chia tay rất nhanh cảnh sát đem trần tiếu mang đi làm đọc kiểm không bao lâu sau cảnh sát công bố ra ngoài trần tiếu đọc kiểm biểu hiện dương tính chứng thực hắn quả thật có hy độc nhất thời trần tiếu chỉ có tử trung phấn cũng rối rít tẩy phấn tại trên mạng đối với hắn công kích thâm tệ trong nghề nghiệp người ngoại sĩ đều ý thức được trần tiếu tiền đồ xong rồi cùng lúc đó đài truyền hình trên internet liên quan tới một phần hai tình yêu tuyên truyền cũng đột nhiên ngừng công kích không có âm thanh chính dương tập đoàn trong phòng họp bầu không khí từ vừa mới bắt đầu cũng rất kiềm chế hội nghị chính thức trước khi bắt đầu từng cái đi vào hội nghị này phòng người đều mặc không nụ cười cũng im miệng không nói coi như tình cờ mở miệng cùng người bên cạnh nói chuyện cũng là hạ thấp giọng thấp giọng trao đổi cuối cùng nhân viên đến đông đủ tịch chỉ lan ngồi ở chủ tịch chỗ ngồi s ầ m mặt lại quét nhìn bên trong phòng họp mọi người nhưng ai nấy đều thấy được nàng tâm tình lúc này rất không mỹ lệ nàng ánh mắt tại t ư ở n g thăng trên mặt ngừng hai giây đột nhiên hỏi ban đầu là người nào chủ trương gắng sức thực hiện đ ề cử trần tiếu tới vai chính chúng ta bộ này phim truyền hình là ai nhấc tay cho ta nhìn xem một chút bên trong phòng họp loại trừ nàng thanh âm t i ế n tĩnh một m ả n h đông chưa chính dương truyền hình phòng làm việc một vị phó tổng kinh lý yếu ớt mà giơ tay phải lên túi đầu không dám nhìn tới dung mạo rất mỹ tịch chỉ lan ẩm tịch chỉ lan đột nhiên giận vũ bàn mặt cắn răng trách mắng nói ngươi tại sao đại lực để cử trần tiêu người hay thành thật giao phó người có phải hay không thu hắn chỗ tốt gì cái mũ này quá lớn vị k i ê u phó tổng sợ hết hồn vội vàng ngẩng đầu phủ nhận kiên quyết phủ nhận thật ra hắn lúc này trong lòng cảm thấy đặc biệt v a n hùng phi thường bị khuất bởi vì hắn ban đầu để cử trần tiếu tới vai chính bộ này phim truyền hình thật không có có tư tâm gì khi đó trần tiếu ở ngoại hình giống rất tích cực hướng lên làm cho người ta ấn tượng một mực rất dương quang kỹ thuật diễn xuất cũng là được khen coi như là năm gần đây giới giải trí một cái chất lượng tốt đang ăn khách tiểu sinh hơn nữa bởi vì xuất đạo thời gian không phải quá dài diễn qua tác phẩm không phải rất nhiều hắn tiền đóng phim cũng không cao lắm có thể nói là đ i ệ n hình hàng đẹp giá rẻ dùng qua đều nói tốt ai có thể nghĩ tới bộ này phim truyền hình cương t r ụ p song không lâu chỉ lát nữa là phải chính thức phát hình thời kỳ mấu chốt t r ầ n thiếu hội buộc ra kinh người như vậy hát liệu dùng hiện tại lưu hành thuyết pháp t r ầ n thiếu đây là người thiết hoàn t o à n vỡ không chỉ có người thiết vỡ còn phạm pháp trước mắt đã bị cảnh sát chính thức tạm giữ chờ đợi hắn là luật pháp xét xử dưới tình huống này mọi người đều biết một phần hai tình yêu bộ này kịch không quản chế làm chất lượng như thế nào tám phần m ư ơ i là không có cơ hội chân chính phát hình rồi cái gì gọi là một viên con chuột phân hỏng rồi một nồi canh lần này chuyện chính là điển hình tiền lệ bởi vì này bộ kịch vai nam chính là trần tiếu bởi vì trần tiếu đột nhiên xảy ra lớn như vậy chuyện bộ này chính dương tập đoàn toàn lực chế tạo chuẩn bị thử nghiệm mới phim truyền hình còn không có phát hình cũng đã đối mặt chết từ trong trứng nước vận mệnh này đối cương thành lập không lâu chính dương tập đoàn tới nói không khác nào là đánh đòn cảnh cáo một vậy này đánh tập đoàn trên dưới tất cả mọi người đều t r ò n váng trước mắt biến thành màu đen cái này thì giống như lưỡng q u â n g i a o chiến thời điểm một phương phái gia lính tiên phong bị đối thủ một lần toàn diện đối với mấy phe tinh thần đ ạ kích quá lớn lại nói cương thành lập hơn nửa năm chính dương tập đoàn mấy tỷ tư bản đầu tư đi xuống đ ế nhưng bây giờ còn k ô n nhìn nhọn Liên dựa vào bộ này phim truyền hình phát hình sau đó, có thể trở về hồi huyết, thuận tiện tại nghiệp bên trong chính g thấy phim phát thể hối huyết, khai hỏa trở tại đây. lợi đó, dựa d sau vào về bộ có ơ tập đoàn danh hiệu. Nhưng hiệu. bây giờ đây hồi huyết là đường suy nghĩ cương thành lập không lâu chính dương tập đoàn đ ẩ y ra đệ nhất bộ phim truyền hình mặc dù thành công bán ra đầu vòng quyền phát sóng nhưng coi như giới giải trí non nớt một phần hai tình yêu đầu vòng quyền phát sóng giá cả cũng không cao hoàn toàn không đủ để, để cho chính dương tập đoàn lấy vốn lại bọn họ còn chỉ bắt đầu truyền bá phát hình tiếng đồn đi ra về sau bán đoạn thứ hai thậm chí vòng thứ ba quyền phát sóng thì kiếm một khoản nhỏ đây nhưng bây giờ kiếm nhất định là không vui khả năng còn muốn đối mặt đài truyền hình bởi theo bọn họ muốn bồi thường trung quy một phần hai tình yêu là bọn hắn chính dương tập đoàn chế tạo lại nói nếu là trần tiếu không phải bộ này kịch vai nam chính chỉ là một vai diễn không nhiều vai phụ mà nói bọn họ có lẽ còn có thể khẩn cấp thay đổi người bộ trục liên quan vai diễn thay đổi xuống trần tiếu ở nơi này bộ kịch bên trong toàn bộ ông k í n h nhưng hố cha là trần tiếu là bộ này kịch vai nam chính hắn vai diễn thật sự là quá nhiều muốn nghĩ hoàn toàn thay đổi xuống hắn vai diễn kia cùng đem bộ này kịch một lần nữa chụp một lần đều không khác nhau nhiều chính dương tập đoàn hôm nay hội nghị kéo dài hơn hai giờ trong đó hơn một tiếng đều là tịch chỉ lan t ạ i nổi giận mắng xong cái này mắng cái kia đem tập đoàn trên dưới toàn bộ nhân viên quản lý đều phun ra một lần nàng tầm tình quá tệ Trước từ thiên thành ta trên tờ trồng chất nhạt. Tỏa thưa thực một một thanh một từ ra rượu, đường đường đường lưa nướng. con cái khách. cái Lúc có có cái chỗ đồng Đêm đi đèn Đây đồ đó đồng ngồi hiên vân biện bàn, bên ánh sáng bàn quán này bàn, niên uống rượu, lộ lại lối lẻ loi là là l bộ, hai hai khuya, phố kế. mà mấy mở bảy còn có vài chai bia không có m ở bình từ đồng lộ ánh mắt tiến tĩnh khoe miệng chứa đ ự n g nụ cười lạnh nhạt ngồi đối diện hắn tưởng thăng thì lộ ra có chút xa suốt tinh thần cầm lấy một cái chai rượu cùng từ đồng lộ trong tay chai rượu đụng một cái không đợi từ đồng lộ đem rượu bình tiến tới bên mép tưởng thăng cũng đã ngước cổ lên t ơ cực mà đại khẩu nuốt vào mấy ngụm lớn rượu b i a oanh ngột thanh âm v ă n g lên hắn đem rượu bình nặng nghề bỗng nhiên ở trên bàn g ư ơ n g mắt đổ lấy bà vai ánh mắt mê lim à nhìn từ đồng lộ lớn miệng nổ nước bọt mẹ nọ trứng tiểu lộ người nói ta làm sao lại xui xui thật vất vả làm ceo chỗ ngồi thật vất vả phí tâm phí sức kéo một cái đoạn kịch đem đệ nhất bộ phim truyền hình đập ra tới nay mắt thấy liền muốn chính thức phát hình rồi nhưng ra như vậy một việc chuyện đây không phải là làm ta sao à chuyện này nếu là sớm một chút ra hoặc là muộn giờ ra hoặc là tại chính thức bắt đầu quay trước ra hoặc là tại truyền hình xong sau đó mới ra vậy hay cùng ta không có quan hệ gì nữa à như bây giờ ta đây chỗ ngồi còn có thể ngồi yên sao lao tử đây là muốn bị đánh trở về nguyên hình a tên dạy chứng lao tử lần này cần l à mất việc có cái này đen tối lịch sử tại lao tử lúc trước còn có thể lại kéo đến gì đó giống như đầu tư còn có thể đông sơn tái khởi sao à càng nói càng buồn rầu không đợi từ đồng lộ tiếp lời tưởng thăng lại lần nữa nắm lên chai rượu ngửa cổ một cái lại một lần nữa hực ự c mà nuốt vào mấy ngụm lớn rượu nghĩa trên mặt tất cả đều là xa suốt tinh thần v ẻ từ đồng lộ cao mày tuy nói tưởng thăng không phải hắn quan hệ bạn tốt nhất nhưng bọn hắn dù sao cũng là đại học bạn học cùng lớp giao tình vẫn có mặc dù hắn đã sớm kết luận tưởng thăng trí lớn nhưng tài mọn đời này cũng chưa chắc có thể thành đại sự gì nhưng tưởng t hắn, tư. hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái kế hoạch này có gì không ổn chỉ muốn như thế để cho tịch chị lan vào cuộc như thế đem nàng đụa trời chết nhưng là lúc này nhìn tưởng thăng bởi vì chính dương tập đoàn lần này thất bại mà như thế sa suất tinh thần từ đồng lộ trong lòng đống nhiên có chút không đành lòng đối với tưởng thăng người bạn học cũ này không đành lòng cho dù hắn đã sớm nghĩ tới chờ tưởng thăng chơi đ ù a suy sụp chính dương tập đoàn sau đó hắn nơi này cho tưởng thăng lật tẩy cho tưởng thăng tại tây môn tập đoàn an bài một cái chức vị nhưng trước mắt tưởng thăng thống khổ nhưng là chân thực hắn t ừ đồng lộ tại cái hô tịch chỉ lan đồng thời tưởng thăng người bạn học cũ này cũng giống vậy bị thương hại đến không dễ chịu muốn buông tha vốn có kế hoạch sao cái ý niệm này tại từ đồng lộ trong đầu lõe lên một cái liền bị hắn bắt bỏ tiêu căng khó thuần người làm việc từ trước đến giờ quả quyết từ đồng lộ từ nhỏ đã là tiêu căng khó thuần tính tỉnh cho dù năm gần đây hắn khi chất dần dần gần như ôn hòa thật ra trong x ư ơ n g vẫn là kiều căng khó thuần bằng không đại ca hắn từ đồng đạo đều đã quyết định t ố i lui ra bản tỉnh thị trường không cùng tịch chỉ lan phía sau quan đấu thời điểm hắn từ đồng lộ cũng sẽ không vẫn theo từ đồng đạo nơi này muốn tới một cái cơ hội xuất thủ hắn không phục cứ như vậy n h ư ờ n g ra bản tỉnh thị trường dựa vào cái gì chỉ bằng tịch chỉ lan phía sau có bối cảnh thâm hậu hắn không phục hắn chính là muốn lật tịch chỉ lan để cho nàng trả giá thật lớn bối cảnh thâm hậu thì thế nào ai có thể để cho ta từ đồng lộ còn không có giao thủ liền nhấc tay đầu hàng giống nhau hắn đọc sách thời kỳ chỉ cần hắn muốn được hắn nhất liền nhất định phải cầm đến chưa bao giờ cho là có ai là hắn từ đồng lộ không vượt qua được đi tiểu học như thế trung học như thế đại học vẫn như thế năm gần đây hắn khí chất nhìn như gần như bình hòa trên thực tế hắn chỉ là ý thức được phong mang tất lộ tính cách tiêu căng khó thuần tính cách hội lệnh rất nhiều người không ngừa bất lợi cho hắn bình thường làm việc sinh hoạt giao hữu cho nên hắn đem trong tính cách cường thế không chịu thua một mặt ẩn sâu đáy lỏng cho mình thay ôn hòa khí chất mặt nạ khiến người đối với hắn không phòng bị không ghét giống như một cái sắc bén vào kiếm cho mình khoác lên vỏ kiếm ẩn nút chính mình phong mang khi nó ra khỏi vỏ thì phong mang nhất định lại xuất hiện giống như vào giờ phút này từ đồng lộ thu lại trong lòng đối với bạn học cũ t ư ở n g thăng không đành lòng khẽ mỉm cười một cái mở miệng thăng ca một lần thất thủ không đủ để luận thành bại thú chi lần này vẫn là không phải chiến tội vấn đề không phải ra ở trên thân thể ngươi ngươi chỉ là bị trần tiếu người này cho dính hữu ngươi còn có cơ hội chứng minh ngươi tài hoa đối diện t ư ở n g thăng nghe vậy giữ mắt xem ra tự r ê u cười một tiếng hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội ngươi cảm thấy ta còn có cái gì cơ hội ta đều cảm thấy tịch chỉ lan ghế tổng đã có rút lui hết tâm tư ta rồi ngươi cảm thấy ta còn có cái gì cơ hội chứng minh mình tài hoa h a ta sợ là không có cơ hội đi chứng minh thở dài tưởng thăng trộm tới một chuỗi thịt dê một cái vén đi nửa c h ố i túi đầu đại khẩu nhai thân xác vẫn xa suốt tinh thần từ đồng lộ cặp mắt h í p một cái khoe miệng lại hiện ra nụ cười giữ nguyên kế hoạch nói ra một phen thăng ca song bạn có câu cách ngôn có đánh cược không vì thua chỉ cần ngươi còn có đặt cược cơ hội còn không có xuống bàn đánh cuộc ngươi liền hoàn toàn còn có gỡ cơ hội một phần hai tình yêu chỉ là các ngươi chính dương tập đoàn một lần thử nghiệm mới tác phẩm chỉ là một lần t i ể u đà t i ể u nháo mà thôi hạng mục này thất bại không việc gì ngươi có thể lấy thêm một cái đủ kinh diễm hạng mục đi thuyết phục ghế tổng để cho nàng sẽ cho ngươi một cơ hội tường thăng ở một cái l i ế c mắt l i ế c nhìn từ đồng lộ tao mày hỏi lấy thêm một cái đủ kinh diễm kế hoạch nói nhẹ nhàng kinh diễm kế hoạch nào có dễ cầm như vậy ngươi cho ta là tam quốc thời kỳ một bước ba tính toán chu du đây a vừa nói hắn tự rêu cười một tiếng từ đồng lộ khẽ cười một tiếng ngươi không có ta có a tường thăng lần ra ánh mắt trong nháy mắt thanh minh không ít lưng cũng xuống ý thức ngồi thẳng trần c h ờ hỏi bạn học cũ ngươi không có gà ta ngươi thật có từ đồng lộ mỉm cười gật đầu t ư ở n g thăng ánh mắt đều sáng trên người theo bản năng hơi nghiêng về phía trước khẩn cấp truy hỏi vậy ngươi nói mau à? rốt cuộc là cái gì tốt kế hoạch nhanh nói nghe một chút từ đồng lộ cũng không có vòng vo khoe miệng chứa được nụ cười chậm rãi nói ra chính mình đề nghị thăng ca thời đại đã bất đồng rồi ta cho là tại giới giải trí đảng hoàng chụp diễn kiếm tiền truyền thống phương pháp đã là ngũ muốn kiếm nhanh tiền muốn kiếm nhiều tiền dựa vào một năm quay chụp một lượng bộ khó mà đem khống chế chất lượng và tiếng đồn phim truyền hình đ i ệ ảnh mới có thể kiếm vài đồng tiền không cẩn thận bồi xuống vốn đều là thường gặp hiện tượng một điểm này ngươi đồng ý không thưởng thăng có c h ú t mộng trần trờ nói tuy là nói như thế nhưng là không như vậy kiếm tiền mà nói vậy phải thế nào kiếm tiền Trúc điện ảnh truyền hình kịch vốn là tựu i không khả năng ổn định từ đồng lộ dựng thẳng lên một cây n g ó n t r ỏ lắc lắc không không không làm sao có thể không có khác biện pháp ngươi biết nghề trồng hoa huynh đệ công ty đưa ra thị trường sau mấy năm này tại trên thị trường chứng khoán kiếm bao nhiêu tiền sao so với công ty bọn họ chụp i ế t kiếm nhiều hơn gấp bao nhiêu lần Nát phiến cũng có thể kiếm nhiều tiền. Thưởng thăng hoài nghi nhìn thể từ hoài kiếm có để ồ n người g lộ, lạ. ý tứ đ cho ta đi theo tịch chỉ lan bọn họ đề nghị để cho chính dương tập đoàn đưa ra thị trường đi trên thị trường chứng khoán đi mọi tiền từ đồng lộ ngậm cười gật đầu bình ngộ tưởng thăng cao mày còn có chút bật cười lắc đầu nói bạn học cũ ngươi này nói dễ dàng trên thực tế nhưng khó khăn nặng nề chính dương tập đoàn mới thành lập bao lâu nghĩ tại gần đây đưa ra thị trường độ khó quá lớn húng chi chúng ta mới vừa chơi đùa tập đoàn thành lập tới nay làm thứ nhất hạng mục lúc này lên trên thành phố đây chẳng phải là đi trên thị trường chứng khoán mọi tiền sợ là đi bêu xấu khiến người giá thấp cổ động thu mua tập đoàn chúng ta cổ phần chứ ta muốn là thực sự vào lúc này đi theo tịch chỉ lan bọn họ sách đề nghị này bọn họ sợ là lập tức tự muốn đem ta cách r ư ớ c ngươi đây là cái gì bất tỉnh c h i ệ u h ả nói xong tưởng thăng dếu c ậ t một tiếng nắm lên chai rượu lần nữa uống rượu từ đồng lộ khỏe miệng nụ cười nồng hơn mấy phần vẻ mặt vẫn ung dung ngươi nghe ta nói xong thuyết phục những t h ứ kia cổ đông để cho chính dương tập đoàn đưa ra thị trường chỉ là bước đầu tiên ta còn có một bước không nói đây mới vừa đổ một hớp đĩa lớn tưởng thăng nghe vậy kinh ngạc liếc mắt xem ra ồ còn có một bước kia dù sao không phải tân khi bộ từ đồng lộ thuận miệng tới trước một câu như vậy nghe tưởng thăng nhận ra bởi vì tân khi bộ là hắn đại học thời kỳ rất thích một cái đảo quốc c a cơ hắn không ngờ tới từ đồng lộ lúc này còn có thể thuận tiện cầm cái này mở hắn đùa dỡn tưởng thăng không còn gì để nói từ đồng lộ mở xong đùa dỡn đã nghiêm nghị lại nói nguyên nên là không có nghiên cứu qua nghề trồng hoa huynh đệ công ty đưa ra thị trường sau là thế nào tại trên thị trường chứng khoán mỏ tiền thủ đoạn chứ tưởng thăng tao mày khẽ gật đầu thừa nhận hắn xác thực không có nghiên cứu qua từ đồng lộ cười nhạt thật ra nghề trồng hoa huynh đệ tại trên thị trường chứng khoán mỏ tiền thủ đoạn rất đơn giản các ngươi chính dương tập đoàn hoàn toàn có thể nói theo chỉ cần có thể n ó i theo thành công như vậy coi như các ngươi tập đoàn xuất phẩm phim truyền hình điện ảnh phần lớn đều b ộ n à o công ty của các ngươi vẫn có thể ở trên thị trường chứng khoán kiếm lớn đặc biệt kiếm ồ t ư ở n g thăng cảm thấy kinh dị một cái công ty giải trí xuất phẩm phần lớn truyền hình kịch đều b ộ n à o công ty kia còn có thể tại trên thị trường chứng khoán kiếm lớn đặc biệt kiếm trực giác khiến hắn cảm thấy không có khả năng trên đời này làm sao có thể tồn tại như vậy chuyện hoang đường một cái đưa ra thị trường công ty bản chức công tác cũng làm không được còn có thể tại trên thị trường chứng khoán kiếm lớn đặc biệt kiếm trong này lo dip có thể nói được thông sao không thể nào đâu cổ dân chẳng lẽ đều là người ngu sao tưởng thăng cao mày nghi ngờ từ đồng lộ khép cười một tiếng cho nên nói ngươi không có nghiên cứu qua nghề trồng hoa huynh đệ công ty tại trên thị trường chứng khoán kiếm tiền thủ đoạn a thăng ca đưa ra thị trường công ty tại trên thị trường chứng khoán kiếm tiền thủ đoạn xem ra ngươi là thật không biết a tưởng thăng c a o mày nghi ngờ nhìn từ đồng lộ trần trờ nói vậy ngươi theo ta nói tưởng tận nói trong này lo dip từ đồng lộ rất đơn giản ta lấy một tí dụ đi tỉ như à các ngươi chính dương tập đoàn mời một cái quốc nội danh tiếng lớn nhất đạo diễn sau đó sẽ mời một cái tiếng đồn rất tốt danh tiếng cũng đại biên kịch viết một cái kịch bản lại cầm cái kia kịch bản đi mời trong nghề đứng đầu nổi danh mấy cái ngôi sao lớn tới vai chính ngươi suy nghĩ một chút ta trong quá trình này công ty của các ngươi có phải hay không có bó lớn có thể tuyên truyền cùng quảng bá thời gian và cơ hội tưởng thăng nghe vẻ mặt nghi hoặc nghèo đầu nhìn từ đồng lộ vậy khẳng định à ngươi nói đây là theo đạo diễn đến biên kịch rồi đến vai chính đều là ôn sở ta đội hình rồi vậy khẳng định có bó lớn hài hước có thể đi tuyên truyền rồi thế nhưng chúng ta chính dương tập đoàn mới thành lập hơn nửa năm trước một cái thành công hạng mục đều không làm được gần đây lại mới vừa gặp gỡ họa tơ lủ tập đoàn thành lập tới nay chế tạo đệ nhất bộ phim truyền hình cũng bởi vì trần tiếu chuyện mà không cách nào bình thường phát hình dưới tình huống này chúng ta làm sao có thể mời được quốc nội đứng đầu nổi danh đạo diễn biên kịch cùng với đứng đầu nổi danh mấy cái đại minh tinh tới vai chính hơn nữa tịch chỉ lan những thứ kia tập đoàn đại cổ đông cũng không khả năng đồng ý vào lúc này đầu nhập nhiều tiền đi chế tạo như vậy ôn sở ta đội hình phim truyền hình a t h ư ờ n g thăng một hơi thở nói lên một nhóm vấn đề khó khăn từ đồng lộ nhưng lơ đễm cười nói cho nên a thăng ca phát huy ngơi tài ăn nói cơ hội lại tới chỉ cần n g ư ơ i lần này có thể thuyết phục tịch chỉ lan bọn họ để cho bọn họ đồng ý xuất ra nhiều tiền tới chế tạo một bộ ôn sở ta đội hình mạng lớn cái khác vậy đều không phải là chuyện tưởng thăng vẫn là cho mày như thế không phải chuyện coi như tịch chỉ lan bọn họ đều đồng ý bỏ số tiền lớn đầu tư chế tạo như vậy một bộ mạng lớn quốc nội đứng đầu nội danh đạo diễn biên kịch cùng các minh tinh có thể tiếp nhận chúng ta chính dương tập đoàn m g ờ i chúng ta này mới thành lập tập đoàn không có cái kia mặt bài chứ từ đồng lộ nắm lên chai rượu tỏ ý tưởng thăng nhìn hắn một cái nắm lên chai rượu cùng đụng một cái hai người trước sau uống xuống miệng rượu kia từ đồng lộ thăng ca nói hết rồi bỏ số tiền lớn đầu tư rồi có tiền cái dạng gì đạo diễn biên kịch cùng minh tinh không ngợi được nếu như có vậy cũng nhất định là các ngươi mở cho người ta tiền đóng phim còn chưa đủ nhiều ngươi tin không tin chỉ cần các ngươi chịu khai thiên giá cả hollywood oscar ảnh đế nữ hoàng điện ảnh cũng có thể mời tới thường thăng cái này đòn hắn nhất không thắng bởi vì từ đồng lộ mới vừa đều đã nói muốn khai thiên giá cả mà cái này giá trên trời cao hơn tới trình độ nào mới thấy đỉnh một ức mười ức thật muốn mở mười ước giá trên trời mời một cái ảnh đế hoặc là nữ hoàng điện ảnh chính hắn đều cảm thấy nhất định có thể mời tới dù là đối phương biết rõ tới muốn chụp làm ộ t bộ đại nát phiến đều rất khả năng thông khoái ký hợp đồng tới phách phiến t ư ở n g thăng cười khanh khách một lúc lâu c h â n c h ờ hỏi chế tạo như vậy một bộ mảng lớn thật có thể ở trên thị trường chứng khoán kiếm nhiều tiền dù là bộ này mảng lớn cuối cùng phòng bán v ẽ cùng tiếng đồn đều b ổ n h à o từ đồng lộ gật đầu nụ cười không thay đổi không tệ thao tác cụ thể cũng đơn giản chỉ cần các ngươi tại chính thức tuyên truyền bộ này mảng lớn trước tận lực tại trên thị trường chứng khoán mua về công ty của các ngươi bên ngoài cổ phiếu sau đó ở nơi này bộ mảng lớn chính thức chiếu phim trước các ngươi dùng sức quảng bá đem bộ này mảng lớn nhiệt độ s a o được càng cao càng tốt trong quá trình này công ty của các ngươi giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng lên không ngừng cuối cùng ở nơi này bộ mảng lớn chính thức chiếu phim trước các ngươi hãy mau đem trên tay cổ phiếu lấy bán lại giá cao nói tới chỗ này từ đồng lộ cười tùng tìm hỏi n g ư ờ i n g h ị suy nghĩ một chút thấp như vậy giá cả mua vào quảng bá sau đó giá cao bán ra này một mua một bán ở giữa công ty của các ngươi ở nơi này bộ mảng lớn chiếu phim trước tại trên thị trường chứng khoán có thể kiếm bao nhiêu tiền chỉ cần không có chơi đua k h tuy tuy tiện tiện kiếm mấy cái ức thậm chí một hai chục ức độ khó hẳng lớn chứ thường thăng nghe ngay người hắn đã không tâm tư lại uống rượu con ngươi vòng tới vòng lui mà suy tư từ đồng lộ mới vừa nói phương án càng muốn ánh mắt hắn lại càng lượng không khỏi thấp giọng tự nói khe nằm như vậy nói đến lúc đó kia phòng vẽ điện ảnh cùng tiếng đồn như thế nào thật đúng là không có chút nào trọng yếu bởi vì tại điện ảnh chiếu phim trước chúng ta cũng đã tại trên thị trường chứng khoán kiếm được b ồ n mãn bắt g i ậ rồi từ đồng lộ nghe cũng cười cho nên à thăng ca tiếp theo chính là phát huy ngươi tại ăn nói thời gian phương pháp ta đã nói cho ngươi biết thì nhìn ngươi có thể nói hay không phục tịch chỉ lan bọn họ những thứ kia cộng đồng luận văn cuộc so tài lấy được giải thưởng lớn tưởng thăng cũng cười trước xa suốt tinh thần thần s ắ c đã sớm giết hết vẻ mặt một lần nữa trở nên tự tin t à i ăn n ó i à, ha ha đó chính là ta t ư ơ n g mộ nhân am hiểu nhất rồi ta có lòng tin từ đồng lộ nhìn tưởng thăng tự tin mặt mày vui vẻ trong đầu phảng phất đang vang vọng lấy mấy ngày trước hắn và đại ca từ đồng đạo một đoạn đối thoại đại ca loại này mỏ tiền phương pháp rất tốt ta ngươi nếu biết loại này thao tác tại sao không mình mở một cái truyền hình công ty lợi dụng loại này màng lớn đi trên thị trường chứng khoán mỏ tiền đây là ăn nát tiền lần một lần hai còn có thể nhiều lần danh tiếng hội thúi không thể ngửi nổi hơn nữa loại này nát tiền ăn nhiều lần cuối cùng cắn trả có thể sẽ rất lớn trước kiếm tiền rất có thể đều muốn phun ra ngoài ồ như vậy à? cái k i a đại ca ta muốn là đem phương án này để cử cho chính dương tập đoàn chúng ta còn có phương pháp đánh lén bọn họ mảng lớn kế hoạch sao trên đời này chưa hoàn toàn kế hoạch bất kỳ kế hoạch đều có thể đánh lén từ đồng lộ nhớ đến lúc ấy đại ca nói lời này thời điểm ngựa khí rất t h ú n g dung lúc đó hắn không nhịn được truy hỏi thì như đây hắn nhớ kỹ đại ca từ đồng đạo đương thời lãnh đạo nói t h như ngươi lần này đánh lén một phần hai tình yêu thủ đoạn cũng không tệ chỉ cần tại bọn họ còn không có theo trên thị trường chứng khoán kiếm được tiền trước không ngừng nổ công ty bọn họ hoặc là đoàn kịch mặt trái tin tức để cho bọn họ toàn bộ mảng lớn kế hoạch đang thi hành trong quá trình từ đầu đến cuối bị mặt trái tin tức chiến thân vẻ này dân đương nhiên sẽ không coi tốt bọn họ bộ phim này tiến tới cũng sẽ không mua công ty bọn họ cổ phiếu tương tự sự tình chỉ cần ngươi có thể làm thành hai ba lần nàng tiếp chính dương tập đoàn tự nhiên cũng liền xong rồi từ đồng lộ trong đầu vang trở lại đại ca nói những lời này Cặp m ắ hai ngày bản sau buổi sáng thiên vân thành phố đệ nhị tiểu học ta gian trong phòng học một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ giáo sư cười tùng tìm đứng ở trên bục giảng ho nhẹ một tiếng háng dọn một cái tuyên bố nói với mọi người một cái tin tốt tại lần gần đây nhất cả lớp luận văn cuộc so tài bên trong lớp chúng ta từ an an đồng học quang minh lấy được nghiên cấp luận văn cuộc so tài nhất đàng thưởng tới mọi người chúng ta đều tiếng vỗ tay chúc mừng từ an an vừa nói nàng dẫn đầu vỗ tay trong phòng học mấy chục tên nam nữ sinh t h ầ n s ắ c khác nhau có người kinh ngạc có người hâm mộ có người k h ô n g phục ánh mắt dôi d í t nhìn về phía phòng học vị trí chính giữa từ an an đầy phòng học tiếng vỗ tay vang lên từ an an trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc tựa hồ chính nàng cũng không nghĩ tới mình có thể cầm đến lần này n i ê n cấp luận văn cuộc sò、so、tài nhất đặng thưởng đợi trong phòng học tiếng vỗ tay dần dần dừng lại trên bục giảng nữ giáo sư mặt tươi cởi mà cầm lên bàn giáo viên lên một cái quấn thành cờ t r ụ dùng kim sắc dây lụa bực lên văn bằng k h ở ra dây lụa nhìn một cái văn bằng lên chữ ngẩng đầu cười nói à mới vừa quên nói với mọi người từ an an đồng học lần này quang v i n h lấy được nghiên cấp luận văn cuộc so t à i nhất đảng thưởng luận văn đề mục hiện tại ta bổ sung một hồi từ an an đồng học lần này sáng tác văn đề mục l à ta cuối cùng cắt xế ba tới mọi người tiếng vỗ tay mời từ an an đồng học đi lên lãnh thưởng đi tiếng vỗ tay vang lên lần nữa nhưng lần này mọi người vỗ tay thời điểm tựa hồ cũng có chút do dự rất nhiều đồng học trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra kinh ngạc và không nói gì vẻ từ an an khuôn mặt nhỏ bé cũng có chút lộ ra một ít mắc cỡ đỏ bừng sắc nàng lúc này tựa hồ cũng ý thức được chính mình bằng thiên luận văn này quang vinh lấy được nhất đặng thưởng có chút thắng không anh hùng nàng đỏ mặt đứng dậy lên đài lãnh thưởng thời điểm trong lòng có chút hối hận tuần lễ trước trường học tổ chức cái này cuộc s o tại thời điểm về nhà mình hỏi ba viết cái gì dạng luận văn có thể thu được thường thời điểm chính mình chịu rồi ba mà nói ảnh hưởng viết như vậy một phần luận văn lên đài lãnh thưởng ngắn ngủi khoảng cách nàng đầu nhỏ bên trong phảng phất vẫn còn vọng về đương thời nàng và ba đối thoại nàng nhớ kỹ ba đương thời đang ở thư phòng đọc sách nàng bởi vì không biết viết cái gì dạng luận văn dự thi sẽ cầm luận văn bản chạy đến trên lầu gõ ba cử ngươi có thể không thể nói cho ta biết viết cái gì dạng luận văn có thể thu được thường nha lúc đó ba ba của nàng từ đồng đạo liếc nàng liếc mắt ánh mắt trở về đến trước mặt hắn trong sách thuận miệng nói lúc trước có người viết ta khu trưởng ba trúng thưởng rồi ta phỏng chừng các ngươi lần này hay là có người hội viết tương tự luận văn dự thi cho nên ngươi bất kể viết cái gì đại khái đều không hy vọng gì trúng thưởng cho nên ngươi tùy tiện viết đi nặng tại tham dự lúc đó từ an an có chút m â y người viết ta khu trưởng ba là có thể trúng thưởng thấy ba thật giống như không có hứng thú nghiêm túc chỉ điểm nàng nàng có chút thất vọng rời đi thư phòng trở lại dưới lầu chính nàng tiểu thư phòng bên trong sau đó hướng về phía luận văn bản nàng nghĩ tới nghĩ lui đ ố n g nhiên có linh cảm muốn thử một chút viết một cái ta cuối cùng cắt xé n ba muốn thử một chút như vậy viết mà nói có thể hay không cũng lấy được một cái thưởng nàng đương thời cảm thấy ba ba của ta không phải khu trưởng nhất đảng thưởng đại khái sẽ không cho ta nhưng nếu như có thể cầm một cái tam đảng tưởng h cũng không tệ thật ra trong nội tâm nàng còn tồn một cái khác tiểu tâm tư có lẽ ba nói là sai trường học luận văn cuộc so t à i bình thường sẽ không như thế đánh giá người đều có xung động thời điểm giống như nàng lớn như vậy cô bé xung động thời điểm thì càng hơn nhiều cũng bởi vì vẻ này xung động nàng thật viết như vậy một phần luận văn coi như chính mình tham gia luận văn cuộc so t à i tác phẩm nộp lên sau đó thì có vào giờ phút này một màn này đỏ mặt đi lên giảng đài theo đầy mặt nụ cười ngữ văn lão sư trong tay nhận lấy nhất đảng thưởng văn bằng từ an an trong lòng cảm thụ tương đương phức tạp vừa vui sướng cũng ngượng ngùng còn có chút thất vọng vui sướng tự nhiên là bởi vì mình cầm đến nhất đảng thưởng cầm thưởng luôn làm người cao hứng ngượng ngùng chính là bởi vì nàng cảm thấy lần này trúng thưởng hơn nửa có chút thắng không anh hùng thất vọng chính là bởi vì trường học các thầy giáo bình thường tiêu chuẩn quá không công bình ba ba của ta nếu không phải tập đoàn tổng tài ta đây không phải hoàn toàn không có hy vọng trúng thưởng nàng không nhịn được nghĩ như vậy cùng lúc đó một gian khác trong phòng học một tên bốn mươi mấy tuổi nam lão sư cũng ở trên bục giảng tuyên bố lần này liên cấp luận văn c u ộ c so t à i kết quả lần này lớp chúng ta hạ thận hành đồng học tại chúng ta lần này toàn trường luận văn c u ộ c so t à i bên trong thu được niên cấp nhất đ à n g thưởng hắn sáng tác văn đề mục là một viên hồng tâm hiến tặng cho đảng tới mọi người tiếng vỗ tay khích lệ trong phòng học vang lên một mảnh tiếng vỗ tay mọi người ánh mắt đều nhìn về trong phòng học hàng sau hạ thận hành bao gồm tăng ngọc hiên cùng người khác bất đồng từ trước đến giờ lưu manh vô lại tặng ngọc hiên nhìn về phía hạ t h ậ n hành trong ánh mắt lộ ra khinh thường mùi vị hắn từ trước đến giờ không có tốt ánh mắt cho lớp học học giỏi những tên kia cũng có lẽ là bởi vì ghen t ị mà hạ t h ậ n hành đây lúc này ngẩng đầu g i ữ ngực vẻ mặt tự tin kiêu ngạo tại lao sư kêu hắn lên đài lãnh thưởng thời điểm hạ t h ậ n hành cũng không có chút nào hoảng vẻ mặt tự tin nhìn quanh rực rỡ Trước tháng một trả trong, trưa, lần đầu gần Nguyễn Hảo. Hai tháng sau, một nhà quán trả bên sau, gặp Hảo. Hai muốn ngay mặt với hắn hồi báo một chút công ty trước mắt kinh doanh tình trạng có rất ít người biết hai người bọn họ mấy năm trước hợp tác đầu tư nhân gian đầu tư công ty bây giờ t r h vốn g cụ thể bởi vì này công ty theo thành lập ban đầu cũng chỉ có hai người bọn họ cổ đông từ đồng đạo chiếm phần lớn cổ phần nguyễn thanh khoa cổ phần ít hơn nhiều lắm nhưng công ty này nhưng vẫn từ nàng đang xử lý công ty này theo thành lập ban đầu thì có mấy tỷ tiền vốn trong đó phần lớn đều án từ đồng đạo ý tứ lâu dài cầm a l y bậy bạ kẹn sẻn a bổ trợ công ty cổ phiếu một số ít từ nguyễn thanh khoa lợi dụng nàng chuyên nghiệp bản lãnh tại trên thị trường chứng khoán mua và bán ra Lấy ngắn hạn lợi nhuận. Lại nói, hơn một năm một t r ư ớ cho từ t lúc Nguyễn a n h h k a a m nên g người không người từng đồng công trong Nhưng, người cùng thai thấy mặt. một tình từ nhất ty thu tay tâm tư. Nhưng, hai người bọn họ cuối cùng tốt hơn một hai họ hiếm phải hai họ nhân hệ, định sinh hồi mình hai họ hơn Cho sau, ban quan ra liền cuối sẽ Nếu đầu quyền quản bọn bọn đoạn này bọn đoạn. n lý cực có kỳ đem đạo cho dù nguyễn thanh khoa đã rất lâu không có làm hướng về hắn báo cáo công việc chỉ tình cờ cùng hắn thông video điện thoại tạ i video trong điện thoại nói với hắn hồi báo một chút làm việc từ đồng đạo cũng không có muốn thu hồi công ty này quyền quản lý ngược lại cũng không phải hắn hoàn toàn không quan tâm ban đầu đầu nhập công ty này mấy tỷ cũng không hoàn toàn đúng cố niệm hắn đã từng cùng nguyễn thanh khoa tốt hơn còn một nguyên nhân khác là nhân gian đầu tư trong công ty cũng có hắn phái đi người nhất là tài vụ phương diện một mực từ người khác đang nắm trong tay vì vậy hơn một năm nay hắn thật ra một mực rõ ràng nhân gian đầu tư kinh doanh không có vấn đề lợi nhuận phương diện cũng làm hắn hài lòng mấy năm trước hắn đầu tư ở nơi này công ty hơn vài chục ức bây giờ đã tăng trưởng đến hơn hai mươi tỷ cộng thêm hắn danh nghĩa sản nghiệp giá trị bây giờ cá nhân hắn tài sản không sai biệt lắm đã gần đến năm mươi tỷ vượt qua xa trước mắt huy tình trên mặt nội nhà giàu nhất tài sản ít nhất gấp m ư ơ i lần vậy đại khái chính là thân là người trọng sinh tích lũy ra nhất định tư bản sau tung người nhảy vào thị trường chứng khoán một đại nịch thiên l ưu thế chỉ cần sớm đại bút mua vào một ít hắn trong trí nhớ hội nhanh chóng phát triển công ty cổ phiếu những thứ kia công ty tại nhanh chóng phát triển báo tác đột tiến thời điểm cũng sẽ lặng yên không một tiếng động dẫn hắn từ đồng đạo cùng nhau phi mấy năm này từ đồng đạo rất khiêm tốn ẩn giấu rất tốt hắn đã liên tục hai năm để cho tên mình không có xuất hiện ở các đại tài sản trên bảng trước mắt thật ra có rất ít người có thể tính toán ra hắn chân chính tài sản hắn đặt ở bên ngoài thượng hải phú c hiện ủ yếu tập trung ở Tây Tây này trung tập tập môn đoàn cùng、Tây、môn địa sản ở địa h này hắn sản, như tương dàng người tính toán đi ra. Nhưng, hắn và Nguyễn Thanh Khoa hai người đầu tư nhân gian đầu tư công ty, nhưng cực ít có người biết. Coi như là hắn nút ở đại chúng ngoài sản. tài là và là tài ty, khối Khoa thuộc h đối coi đi biết. Coi đại i tư tư ít tầm mắt đầu đầu cực có về dễ bị ra. ở nay hắn này ở nút n bộ phận tài sản đã cùng hắn đặt ở bên ngoài thượng hải phú không sai b i ầ t lắm khả năng tại có thể đoán được sau này hắn một khối này tài sản đại khái dẫn đầu hội vượt qua xa hắn bên ngoài thượng hải phú hắn cảm thấy như vậy rất tốt có lúc chính hắn đều cảm giác mình mấy năm gần đây tài sản tốc độ tăng trưởng quá nhanh nhanh như vậy tài sản tốc độ tăng trưởng một khi toàn bộ bày ở ngoài sáng nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người nhưng theo tới khả năng chính là đủ loại p h i ê n thoái người sợ nổi danh heo sợ mập hắn căn cơ vẫn là cả điểm hắn cuối cùng là tay trắng dự nghiệp sau lưng của hắn không có bối cảnh thâm hậu bảo vệ hắn hắn bây giờ lớn nhất bối cảnh liền là chính bản thân hắn cho nên hắn cố ý che giấu mình phong mang vượt bực phát đại tài cũng rất tốt bất quá hôm nay ngồi ở nguyễn thanh khoa mẹ con đối diện nhìn trong ngực nàng tiểu tử từ đồng đạo tâm tư lại không tại trong miệng nàng nói những công việc kia lên hắn đang yên lặng quan sát trong ngực nàng hải tử hắn thật sợ đứa nhỏ này d á n g dấp với hắn rất giống kết quả nó như thế nào đây từ nơi này hải tử khuôn mặt ngũ quan chờ một chút địa phương hắn thật giống như nhìn đến chính mình ả n h tử lại thật giống như là ảo giác chậm nhìn đứa nhỏ này d á n g dấp với hắn từ mẫu người không hề giống m à u da rất trắng khuôn mặt giống như nguyễn thanh khoa mặt mày ngũ quan cũng giống nàng thậm chí tiểu tử này cười thời điểm còn có hai cái l u ố đồng tiền cái này thì cùng hắn tử đồng đ ạ o không hề giống nhưng đây nếu là nhìn chằm chằm tiểu tử này nh Từ biết tác tâm tiểu tử mặt thậm mặt, từ đồng đạo đều điểm cũng không không chính mình dụng dần dần này ngũ quan, khuôn cũng giống hắn người. giác có cảm chí có phải hay mày là lý, mẫu、người. sự phát hiện này khiến hắn có chút h á i hùng kết vĩa chẳng lẽ mình lại thêm một cái nhi tử nguyễn thanh khoa chú ý tới từ đồng đạo chú ý lực tại nàng trên người con trai đối với nàng mới vừa báo cáo công việc thật giống như vẫn luôn mất tập trung vì vậy nàng ngưng làm việc phương diện đề tài nhìn một chút từ đồng đạo lại túi đầu nhìn mình trong ngực nhi tử k h é cười một tiếng ngẩng đầu hỏi từ đồng đạo như thế nào đây ta đây nhi tử trưởng đẹp trai không có giống hay không ta từ đồng đạo gật đầu ánh mắt vẫn nhìn trong ngực nàng hải tử đứa nhỏ này ngược lại an tĩnh minh minh tỉnh cũng không khóc không náo an an l ặ n g lặng bị nguyễn thanh khoa ôm vào trong ngực một đôi đen lùng liếng mắt to nơi này nhìn một chút nơi đó vọng vọng trong mắt có vẻ hiếu kỳ thật đẹp trai cùng ngươi cũng thật giống từ đồng đạo khen đôi câu dừng một chút đột nhiên hỏi đúng rồi đứa nhỏ này ba cũng có lún đồng tiền sao nguyễn thanh khoa nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ lắc đầu không có ba hắn không có ta cũng không có không biết hắn làm sao lại có hai cái lún đồng tiền rồi từ đồng đạo liếc mắt cẩn thận lưu ý nàng vẻ mặt ám đạo nàng nói như vậy tiểu tử này sẽ không thật là ta trồng chứ suy nghĩ kỹ một chút tính toán thời gian nguyễn thanh khoa ngược tiểu tử này thời điểm hắn từ đồng đạo cùng nguyễn thanh khoa quan hệ tốt giống như còn không có đoạn đoạn thời gian đó thật giống như ngủ qua như vậy tính toán thời gian từ đồng đạo trong lòng thì càng không có ngọn n g u ồ n cách đại di chuyển hắn thuận miếng hỏi nguyễn thanh khoa ừ một tiếng cười nói hẳn là đi bất quá quản nó chi dù sao nam hải tử có lún đồng tiền cũng rất đẹp đúng không từ đồng đạo trong đầu né qua mấy cái có lún đồng tiền nam minh tinh tỷ như vạn tử lương trương trí lâm đám người không khỏi gật đầu ừ Tiểu tử nguyễn à y t r ư ở n thành, tìm đối tượng trứng rất thể thể tiết tâm. phòng không chừng còn có thể để cho nhà gái lấy lại, có thể cho tiết kiệm không dàng, nói còn ngươi n kiệm đối để gái lại, g lấy dễ có có thanh khoa nhẹ g i ọ n g bật cười nhìn ngươi nói ta nguyễn thanh khoa nhi tử còn cần lo lắng sau này không tìm được đối tượng sao húng chi ba hắn cũng có bản lãnh sau này coi như ta phá sản thật sự không được mà nói khiến hắn ba tới phụ trách cho hắn tìm một đối tượng cũng tuyệt đối không khó t h a n h thật mà nói từ đồng đạo nghe nàng nói như vậy đứa nhỏ này ba từ đồng đạo trong lòng cảm thụ thật là phức tạp một mặt đang suy nghĩ đứa nhỏ này ba có phải là thật hay không do người khác thật có như vậy một cái chưa bao giờ gặp mặt nhưng cũng không đơn giản ra hỏa mặt khác hắn lại không nhịn được n g h nàng nói hài tử ba hắn không phải là tại chỉ ta đi ta thật giống như liền phù hợp nàng nói điều kiện đây đứa nhỏ này đại danh gọi là nguyễn hạo lúc trước cho đứa nhỏ này đặt tên thời điểm nguyễn thanh khoa còn trên điện thoại di động khiến hắn từ đồng đạo đề cập tới ý kiến ban đầu nàng liền nói muốn cho hài tử lấy danh t ự này nguyễn thanh khoa gật đầu đúng n à y ở trên trời hạo Trước th từ đồng lộ trong tay đang bưng một ly t r à lẳng lặng nhìn trước mặt trong máy vi tính một phần tin tức bản này tin tức tựa đề là chứ danh đạo diễn tân đạt mùa liên hiệp chính dương tập đoàn tân tác sắp xuất hiện phía dưới có vài tấm hình có chính dương tập đoàn si ý u tưởng t h ă n g cùng tân đạt mùa bắt tay mặt mày vui vẻ hình ảnh cũng có chính dương tập đoàn chủ tịch tịch chỉ lan cùng tân đạt mùa đứng chung một chỗ ảnh chụp trung phiến như vậy một phần tin tức ở quốc nội giới giải trí nên tính là một tin tức quan trọng rồi bởi vì tân đ ạ mùa ở quốc nội giới điện ảnh địa vị rất cao không có mấy người có thể so sánh ở quốc nội danh tiếng cũng cao vô cùng mặc dù mấy năm trước t ầ n đạt mua một bộ bánh bao huyết á n khiến hắn danh tiếng tặng một lần ngã vào thấp làm hắn lâm vào bầy trào phúng bên trong đến nay nhắc lên hắn vẫn bị rất nhiều người cười nạo h nhưng t ầ n đạt mua lý lịch bày ở nơi đó danh tiếng cũng bày ở nơi đó thân là đạo diễn kiến thức cơ bản cũng quả thật có làm người ta tinh diễm địa phương ít nhất hắn điện ảnh hình ảnh rất đẹp nguyện ý vì hắn điện ảnh bao hết f a n phim ảnh vẫn là số lượng không ít hơn nữa quốc nội giới phim ảnh đạo diễn môn về mặt tổng thể cũng xác thực không góp sức không có mấy cái có thể đánh cho nên gao khóc đòi ăn quốc nội p a n phim ảnh luôn là đối với t hy vọng hắn có thể t r ọ n g t r ấ n hùng phong lại xuất hiện lúc còn trẻ huy hoàng tóm lại t â n át mùa kim thân mặc dù phá qua không chỉ một lần nhưng hắn cách mỗi vài năm vẫn có thể có cơ hội đẩy ra t â n tác luôn có thể kéo đến nhất bút không nhỏ đầu tư đi chụp hắn phí mới quốc nội giới giải trí nổi danh minh tinh diễn viên cũng đều hy vọng có thể diễn hắn đạo diễn điện ảnh nhắc tới quốc nội diễn viên các minh tinh cũng là đáng thương lần số hữu danh có thực lực lớn đạo diễn đếm tới đến lui cũng chỉ mấy cái như vậy năm gần đây những thứ này đại đạo diễn tác phẩm còn liên tục gặp gỡ và tự lù bọn họ tựa hồn có thể đánh ra người xem không thích tác phẩm đạo diễn môn như thế chẳng ra sức nhưng q u ố c nội minh tinh các diễn viên tuy nhiên cũng có đi lên nguyện vọng cũng muốn đi đ ạ i đạo diễn đoàn kịch cho mình độ độ k i m tăng lên tự mình biết danh độ cùng bức bách phong cách nay không từ đồng lộ nhìn bản này trong tin tức đã nhắc tới có mấy tên ảnh đế nữ hoàng điện ảnh có thể sẽ diễn xuất tần ạ t mùa đạo diễn tân tác từ đồng lộ nhìn trên mạng bản này tin tức trong lòng biết bạn học cũ tưởng thăng quả nhiên thành công thuyết phục tịch chỉ lan đám cổ đông muốn chính thức mở ra chính dương tập đoàn mạng lớn kế hoạch chỉ là lệ từ đồng lộ cao mày nghi ngờ là chính dương tập đoàn thành lập đến nay cũng chỉ đại thời gian nửa năm còn không có đưa ra thị trường trong thời gian ngắn muốn lên thành phố mà nói trên thời gian khả năng cũng không kịp như thế công ty còn chưa lên thành phố tịch chỉ lan bọn họ liền muốn mở ra m ả n g lớn kế hoạch chính dương tập đoàn không có đưa ra thị trường mà nói m ả n g lớn kế hoạch coi như mở ra chính dương tập đoàn cũng không biện pháp tại trên thị trường chứng khoán mỏ tiền a nghĩ tới đây từ đồng lộ cao mày cầm lên trên bàn điện thoại gọi thông bạn học cũ tưởng t h ă n g dây số rất nhanh điện thoại đường dây đ ư ợ c g núi từ đồng lộ thang ca công ty của các người gần đây hẳn là không lên được thành phố chứ như thế nhanh như vậy xin mời tần đạt mùa đạo diễn rồi hả các người chuẩn bị gần đây liền bắt đầu căng trục mạng lớn sau thường thăng khép cười một tiếng giọng nói nhẹ nhàng đúng công ty chúng ta gần đây bên trong là không lên được thành phố nhưng chúng ta xác thực chuẩn bị cùng tần hạt mùa đạo diễn hợp tác một bộ mạng lớn từ đồng lộ ánh mắt nghi ngờ có ý gì các ngươi không có ý định tại trên thị trường chứng khoán kiếm tiền mà là muốn bằng vào chế tạo mạng lớn thông qua điện ảnh thị trường tới kiếm tiền sao thường thăng bật cười tiêng ngược lại cũng không phải từ đồng lộ vậy các ngươi dự định như thế kiếm tiền thường thăng cười hai tiếng ngươi đoán một chút nhìn từ đồng lộ cau mày ta đoán không tới ngươi nói nhanh một chút theo ta còn vò nói mau thường thăng cắt đ ư ợ chuyện rồi. Ta đây c này g Bất đừng khắp nơi cùng ngươi nói à. Từ Tưởng thăng, thật đồng đi. đi. Ngươi nói lộ, r chuyển ú n vốn là án ngươi nói hành. g ta tới thi、hành. Bất kia là cái hoạch gần về công ty chúng ta nội bộ công ty mở ra một lần hội nghị hh cho, hắc hắc, cho nên chúng ta phòng trừ chờ tân đạt mua đạo diễn bộ phim này chân chính quay trộm đi ra chiếu phim thời điểm phòng trừ đã là mấy năm sau rồi thời gian mấy năm hẳn là đủ công ty chúng ta vận hành đến ra thị trường hơn nữa à lần này t ầ n đạt mua đạo diễn tân tác điện ã có công nghề trồng hoa huynh đệ công ty nhất định hoa h ty đệ p ả đầu đầu đến đó, đ ưu mua huynh tư một trong ty ta thấy, ta tham tư thể từng tiết, ta toàn thể tin tức này thế, mua vào bán ra nghề trồng cảm phim mà nắm phim bộ bộ bộ bộ bán phận, chúng chúng hành chi chúng hoàn nghề hoa vận công cũng này nói, này dụng này ra vào giữ có cái lúc có dự lợi là cổ phiếu, i g ố g vậy có thoại ể thông qua thị trường chứng h qua k á hát n tiền, ngươi nói tới kiếm h -h, nói cái kế hát, h o c còn có h thể này sao? Ừ, đ ệ n thoại bên này từ đồng lộ nghe xong những thứ này trong lúc nhất thời hơi t r ù n g xuống âm thầm chuyện này là ra ngoài hắn dự đoán hắn không ngờ rằng chính dương tập đoàn có người có thể suy một ra ba có thể căn cứ trước hắn cho tưởng thăng nói m ả n g lớn kế hoạch diễn sinh ra như vậy mới kiếm tiền phương thức thông qua cùng đưa ra thị trường công ty nghề trồng hoa huynh đệ cùng nhau đầu tư một bộ m ả n g lớn phương thức tới nắm giữ kia bộ m ả n g lớn vận hành quá trình mỗi một chi tiết nhỏ tỉ như kia bộ m ả n g lớn mỗi lần lợi tin tức tốt tuyên truyền thời gian dùng cái này để phán đoán nghề trồng hoa huynh đệ công ty giá cổ phiếu lên xuống tiến tới mua vào bán ra nghề trồng hoa huynh đệ cổ phiếu dùng cái này từ trên thị trường chứng khoán kiếm tiền nay có điểm giống thông qua nhập cổ phương thức tới nắm giữ một nhà đưa ra thị trường công ty tin tức nội tình. bởi vì hắn nhớ kỹ đại ca từ đồng đạo ban đầu nói tới loại này mảng lớn kế hoạch thị trường chứng khoán kiếm tiền phương an thì theo tiền lệ chính là nghề trồng hoa huynh đệ công ty nghề trồng hoa huynh đệ đưa ra thị trường đã có mấy năm đã lục lọi ra một bộ thành thục lợi dụng đ i a n ảnh tại trên thị trường chứng khoán kiếm tiền phương án hiện tại chính dương tập đoàn muốn leo lên nghề trồng hoa huynh đệ trên xa hắn từ đồng lộ muốn đánh lén chính dương tập đoàn liền nhất định muốn liền nghề trồng hoa huynh đệ cùng nhau đánh lén hôm nay trạm vào tối từ đồng lộ cùng đại ca từ đồng đạo ở trong sân uống trà thời điểm đem trước mắt gặp được khốn cảnh nói với từ đồng đạo qua một lần sau khi nói xong hắn hỏi đại ca hiện tại chúng ta còn có biện pháp đối phó chính dương tập đoàn sao từ đồng đạo buồn cười nhìn về phía hắn biết rõ đệ đệ lần này có chút phải chơi cởi khuyên hướng biện pháp luôn là so với khó khăn nhiều nếu một cái hạng mục thử nhìn một chút chết no hắn năm 2012, đối với rất nhiều người tới nói thật là mê mang hoặc có lẽ là rất b ả n g hoàng một năm bởi vì này một năm tại đã biến mất nền văn minh mã trong dự nôn năm 2012 t h á n g 12 năm 21 sau đó mặt trời lặn sau đó đem không bao giờ lại tăng lên thế giới đem nên đón tận thế lệnh rất nhiều người sợ không nhất là trên internet khắp nơi đều có người nói nền văn minh mã trước mấy cái tiên đoán đều ứng nghiệm này khó tránh khỏi không khiến người ta sợ nền văn minh mã liên quan tới 2012 n g à y tận thế tiên đoán cũng sẽ ứng nghiệm sớm tại năm 2009 thời điểm hollywood càng là sớm đẩy ra một bộ họa lần toàn cầu bạo khoản mạng lớn 2012, k h ô i a bộ phim giảng chính là năm 2012 t h ờ i điểm các nơi trên thế giới phát sinh đủ loại kinh thiên đại tha nạn không người thoát khỏi may mắn tại thiên nhiên cực đoan thiên thai trước mặt bất kỳ ngăn cản biện pháp đều không dùng kia bộ phim có nhiều họa sau đó toàn cầu nhân dân trong lòng thì có nhiều sợ năm 2012 t h ậ t là ngày tận thế liên tục vài năm theo 2012 t ạ i toàn cầu nhật chiếu sau đó toàn cầu các nơi đều không thì buộc ra cùng 2012 n g à y tận thế liên quan tin tức có phú hào muốn di dân họa tinh có phú hào bắt đầu hao phí nhiều tiền vì chính mình chế tạo trong thần thoại có thể vượt qua ngày tận thế thuyền đọa còn có vô số người bình thường đối với tương lai tuyệt vọng cảm thấy 2012 sau đó mọi người toàn được chơi xong cho nên có người từ trước đi hoàn thành chính mình tâm nguyện lớn nhất có người sống mơ mơ màng màng sợ ngay tận thế sau đó mình đợi này gì đó đều không hưởng thụ qua quá thốt thiệt cũng có người bắt đầu làm sảng làm bậy chỉ muốn tại ngày tận thế trước cuối cùng điên c u ồ n g một cái thoải mái một cái t r ọ n g sinh trước nguyên thời không từ đồng đạo từng trải qua hoặc có lẽ là mắt thấy qua như vậy phủ thế vẽ h ắ nếu đã đón từng thật tận t lắng năm 2012, thật hội nên đón ngày lo 2012, hội h Chỉ cách thức hắn thật sự không cách nào tưởng tượng ra ngày tận thế hội hình là, lấy loại nào ngày nào tưởng tượng tận sự ra x ấ lấy xuất t thiên thai thức tiên tháng mặt trời tăng hiện. Hội như ảnh như hình hiện như minh như giống điện loại giống giờ lại Vẫn nền văn đoán năm ngày lặn không lên. Nếu đủ đó, đêm 2012 2012 21 12, vậy, vậy, sao? bao A sau sẽ mà quả thật là như vậy nói vậy hắn ngược lại có thể tưởng tượng ra tận thế thời điểm cảnh tượng thế giới vinh rất trong bóng tối bởi vì không có chiếu sáng địa cầu các nơi nhiệt độ sẽ không ngừng hạ xuống Cuối c ù nhưng g toàn ngưỡng cầu ấ t toàn định n sẽ lâm vào g trạng hãn á i k h thời còn học sinh học qua hiểu biết địa lý khiến hắn khó hiểu mặt trời lặn sau đó vì sao lại không bao giờ lại tăng lên cái này không khoa học trừ phi địa cầu đột nhiên cách xa mặt trời hoặc là mặt trời đột nhiên chạy hay hoặc là trên địa cầu cùng mặt trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái tinh cầu vĩnh viễn che đỡ mặt trời chiếu hướng địa cầu ánh sáng nếu không mặt trời lặn sau đó làm sao sẽ không bao giờ dâng lên đây không có lý do a lúc trước địa lý lão sư nói cho hắn biết địa cầu nam bán cầu tiến vào đêm tối thời điểm bác bán cầu sẽ tiến vào ban ngày làm bác bán cầu tiến vào đêm tối thời điểm nam bán cầu sẽ tiến vào ban ngày tuần hoàn qua lại mãi không kết thúc địa cầu luôn có một nửa ở vào ban ngày trạng thái thế nhưng vài năm trên internet trên thực tế rất nhiều người đều tại nói năm 2012 là ngày tận thế nói quá nhiều người hắn cũng liền khó tránh khỏi hội dao động hoài nghi một năm kia có phải là thật hay không sẽ là tận thế chi niên hơn nữa kia vài năm các nước quan phương đối với loại này tận thế tiên đoán thật giống như cũng không có trịnh trọng cải chính tin đồn chỉ có một chút minh tinh cái gọi là chuyên gia tại mỗi cái trường hợp biểu đạt chính mình đối với ngày tận thế cái nhìn cái này thì để cho người bình thường trong lòng không có chắc quan phương tại sao không cải chính tin đồn nhất là làm thời gian đã tới năm hai nghìn t r m ư ờ i hai trên internet liên quan tới tận thế tiên đoán thảo luận lại càng phát khoa trường mọi người nói thoải mái lại không có người ngăn lại đủ loại ngôn luận xôn xao hiện nay hắn sống lại thời gian lần nữa đi tới năm hai nghìn t mười hai từ đồng đạo tự nhiên lại một lần nữa nhìn thấy trên internet trên thực tế đủ loại tận thế tiên đoán nghị luận Có mẫu ộ t tối, ngày nhà cùng nhau vào chạm cả thân các tiểu trúc lơ đ ẽ m vừa giúp cháu gái từ an an x ố i cơm một bên thuận miệng nói gì đó ngày tận thế thế giới này không phải thật tốt sao mặt trời tại sao sẽ đột nhiên sẽ không thăng lên rồi hả nói vớ vẩn đây là nàng thái độ từ an an thì hỏi Nãi, mãi mặt trời thật hội không thăng lên sao từ nhạc n g ẩ n lên khuôn mặt nhỏ n h ắ n hỏi mặt trời công công có phải hay không phải ngủ g ấ c sâu nha thân đổ tình một bên cho nhi tử từ kiện gắp thức ăn một bên mỉm cười nói vậy đại khái chính là hiện đại bản buồn lo vô cớ đi có cái gì tốt sợ nếu như năm nay thật là tận thế chi niên vậy mọi người đều muốn chơi xong k i a liền không có gì đáng sợ nếu như không là vậy chúng ta bây giờ sợ hãi vậy thì càng không cần thiết nàng lộ ra rất lạnh nhạt các ngọc châu nhìn một chút nàng trứng mắt nhìn ánh mắt nhìn về phía đại ca từ đồng đạo nhị ca từ đồng lộ đại ca nhị ca các ngươi cảm thấy thế nào nàng bên cạnh trượng phu trần dịch bật cười lên tiếng người nhà nhị tầu không phải mới vừa nói sao nếu là tất cả mọi người chơi xong kia liền không có gì đáng sợ nếu là giả kia lo lắng cũng không cần phải từ đồng lộ bật cười ánh mắt nhìn về phía đại ca từ đồng đạo đại ca ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo trải qua nguyên thời không năm hai n t ự nhiên biết rõ kết quả như thế nào vì vậy hắn lúc này lộ ra không có chút nào để ý thuận miệng nói giả không cần phải lo lắng tuy là thuận miệng nói nhưng hắn ngữ khí lại có vẻ rất khẳng định cái này thì để cho tất cả mọi người thật bất ngờ các ngọc châu đại ca ngươi như thế nhất định là giả t h â n đ n t ì n h đám n g ta hiện h m tại c đ n là năm hai nghìn một mươi hai đều xuống nửa năm rồi khoảng cách thế mã a tiên đoán năm hai nghìn một mươi hai tháng một n mươi hai năm hai nghìn hai đồ mươi một cũng không coi là xa xôi rồi các ngươi nhìn hiện ở cái thế giới này có tận thế tương lâm dấu hiệu sao đều giao trái tim thả lại trong bụng đi h ngay n khí q u cả từ đồng lộ cũng nói ngay tận thế loại sự tình này xác thực khó mà nói theo đã khai thác ra mấy cái biến mất di tích văn minh đến xem cái thế giới này xác thực đã từng tồn tại qua khắc văn minh thế nhưng chút ít văn minh tuy nhiên cũng đột nhiên biến mất cho nên chúng ta bây giờ văn minh cũng có có thể sẽ trong tương lai một ngày nào đó biến mất chỉ là chưa chắc sẽ tại năm nay biến mất Trước tận thế trước tâm、nguyện. Thời gian đã tới tháng 10 phần, quốc khánh đã qua một tuần tựa một việt tới thiên vân thành phố, nàng tới lặng lẽ, một thân một từ Từ thế tấn sơn trang ăn bữa cơm, nhan thế tấn sơn trang như quốc việc cao cơm, 1154, nguyện. gian phần, khánh nhiều. Gần xong đoạn viện, lần nữa vân nàng lạng mình, hẹn đồng đồng mang nàng nhan sơn ăn nhan sơn nguyên liệu nấu ăn phố, đây làm làm gặp qua liệu đi đi bữa đã đã đạo. đạo lẽ, sau khi ăn xong cao viện viện nói với từ đồng đạo ngươi tự mình lái xe dẫn ta hóng gió một chút chứ đừng để cho ngươi hộ vệ đi theo được không từ đồng đạo cảm giác nàng lần này tới thiên vân thành phố tâm tỉnh cùng m ấy lần trước thật giống như không giống nhau lắm giống như nàng mới vừa rồi xách loại yêu cầu này nàng lúc trước liền từ chưa đề cập tới lại nói theo hắn tài sản càng ngày càng nhiều hắn ngày thường xuất hành hộ vệ đã là phù hợp ngay tại gần đây hắn hộ vệ số người đã tăng lên tới sáu người đệ đệ của hắn từ đồng lộ nơi đó xứng sau rồi hai cái hộ vệ m hắn, hắn, hắn, viện viện hắn, hắn lại không thể cho nàng một cái danh phận cho nên từ đồng đạo thấy nàng tối nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm vì vậy hắn có chút do dự tiện mỉm cười gật đầu được thấy hắn đáp ứng cao viện viện trên mặt thêm mấy phần nụ cười từ đồng đạo đã rất lâu không có tự mình lái xe dưới bóng đêm hắn không có mở chính mình bén lì t ỏ a giá mà là lái một chiếc bọn cận vệ dùng màu đen mẹ xe đép ben mang theo cao viện viện chạy ở dưới bóng đêm trên quốc lộ hai bên đường là mảng lớn đồng ruộng trong ruộng là từng cây cây cải dầu miêu dưới bóng đêm cũng không thấy rõ cao viện viện ngồi ở ghế cạnh tài xế lặng lẽ mở xe ra trong đó khống màn ảnh lớn chọn một bài bài hát cũ phát ra làm ai diễm tịch dương chi công an tiếng hát vang lên thời điểm từ đồng đạo kinh ngạc mắt liếc bên cạnh cao viện, viện. bởi ca cùng ngàn, ngàn khuyết công an giống nhau n h ị điệu ca tử tiếng hát tuy nhiên cũng lộ ra đồng mi ý trong đó rất nhiều ca từ cũng để cho người nghe trong lòng mất hết h ư ơ n g thú t ỷ như tà dương vô hạn bất đắc di chỉ một hơi t h ở gian màu sắc như chậm chạp năm tháng khó nhịn cả đời này biến nào như mây trôi tụ tán dây g i a kết này tàng thương quyện nhan cũng t ỷ như hân hoan tổng nắn g ngủi chưa lại trở về cái nào nhìn thấu ta mộng tưởng là bình đạo từ đồng đạo còn biết đây là mai diễm trước khi qua đời tổ chức cáo biệt buổi biểu diễn cuối cùng một ca khúc ở đó biễn diễn ca nhạc hội hát bài hát này thời điểm nàng đã chuẩn bị cáo biệt cái thế giới này có thể tưởng tượng được đương thời nàng hát bài hát này thì tâm tình bài hát này từ đồng đạo lúc trước liền từng nghe qua rất nhiều lần Tại h ắ nhưng, nhưng, viện viện viện viện như nhưng là hôm nay theo thấy nàng thời điểm trở đi từ đồng đạo sẽ không theo trên mặt nàng nhìn thấy nàng chiêu bài k i ê u tiểu nụ cười vui vẻ b i ý tràn đầy trong tiếng ca từ đồng đạo tâm cảnh cũng bị tiếng hát ảnh hưởng đến có loại thổn thức bi thương cảm giác ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa liếc nhìn bên cạnh cao viện viện người làm sao vậy gặp được chuyện gì hắn nhẹ giọng hỏi cao viện viện ánh mắt xuyên thấu qua trước kính chắn gió n ử a h í cặp mắt tựa h ồ tại nhìn ra xa xa bóng đêm vẻ mặt tiên lặng nhẹ nói ngươi nói nếu như m a tiên đoán là thực sự t i ế tiếp qua hai tháng ngày tận thế đã đến đến lúc đó chúng ta hẳn là cũng sẽ chết đi từ đồng đạo vội vàng không kịp chuẩn bị một mặt một b ư ớ c từ đồng đạo thật không nghĩ tới vào giờ phút này cao viện viện hội nhắc tới nền văn minh mã tận thế tiên đoán nàng n à y là muốn làm gì chẳng lẽ nàng hôm nay tâm tình không cao tâm tình không tốt thì ra là vì vậy tận thế tiên đoán từ đồng đạo nghe nói qua làm nghệ thuật đều thật nhạy cảm dễ dàng t h ư ơ n g xuân thu b u ồ n thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cảm thì hoa b á n lệ hận k h á c điều kinh tâm trạng thái nhưng cao viện viện một cái ngọt ngào n ữ thần vậy mà cũng sẽ bởi vì mã tận thế tiên đoán mà như thế thương cảm như thế u bờn t h i t giả có lẽ là từ đồng đạo cười khanh khách thời gian quá dài cao viện, viện ánh mắt l ộ lại nhìn về phía từ đồng đạo c a o mày hỏi như thế chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng mã à tiên đoán thành sự thật n g à y tận thế lại sắp tới ngươi là nghiêm túc từ đồng đạo hay là không dám tin tưởng thời gian qua lộ ra ngọc nào thiên tính l à quan sáng sửa nàng hội đúng như này lo lắng tận thế tiên đoán thành sự thật hắn dứt khoát dừng xe ở b ê n đường xoay mặt nghiêm túc nhìn nàng c a o mày hỏi ngươi thật lo lắng như vậy n g à y tận thế cao viện viện c a o mày hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng từ đồng đạo gật đầu hắn xác thực không có chút nào lo lắng cho hắn mà nói nền văn minh mã tận thế tiên đoán đã sớn cho nên có cái gì tốt lo lắng. cao viện viện cao mày nhìn lấy hắn hồi lâu nàng than nhẹ một tiếng vạn nhất là thật đây chẳng lẽ ngươi liền không có gì tâm nguyện muốn thừa dịp tháng m ộ ư ơ i hai năm hai một không có tới trước đi thực hiện từ đồng đạo im lặng mấy giây mỉm cười nói ta toàn bộ tâm nguyện mấy năm nay hầu như đều thực hiện còn lại còn không có thực hiện cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện cao viện viện nàng cảm giác đầu tiên là hắn đang khoác lác người bình thường ai dám nói mình toàn bộ tâm nguyện đều thực hiện không sai b ệ n lắm nhưng lập tức nàng lại cảm thấy hắn đại khái thật không có thổi lấy hắn bây giờ tài sản thực lực thân phận địa vị bình thường tâm nguyện còn giống như thật rất dễ dàng thực hiện Thì như, kiếm bao nhiêu tiền. Thì một như, nhiêu như, ngủ kiếm bao cao á i nữ nhân nào đó. Thì như, Thì đó. ở b lớn liền nhà ở, chờ một chút. Những thứ này đúng không thiếu tiền người mà nói, dàng hiện. chờ chút. thứ thiếu thực thực mà ở, sắc Cao một rất dễ dàng liền thực hiện. Cao viện viện cười khanh khách hồi lâu mới tự dễ u c ư ờ i một tiếng đúng n h a lấy ngươi từ đại lao bản bản sự bình thường tâm nguyện xác thực rất dễ dàng thực hiện bất quá nói tới chỗ này nàng muốn nói lại thôi từ đồng đạo theo bản năng hỏi tuy nhiên làm sao cao viện viện lại một lần nữa t h n c nhẹ nhẹ giọng nói bất quá ta nhưng còn có một cái tâm nguyện rất muốn tại ngày hai mươi một tháng m ư ơ i hai tới trước đi thực hiện hắn nếu không vạn nhất kia ngày đó là thật thế ta nghĩ ta đến lúc đó nhất định sẽ rất hối hận không có sớm một chút đi thực hiện điều tâm nguyện kia từ đồng đạo chân mày hơi n h í u bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ gì đó tâm nguyện ngươi nói xem có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện cao viện vệ i n ánh mắt trở nên khắc t h ư ờ n g ngươi ngươi thật nguyện ý giúp ta thực hiện từ đồng đạo mỉm cười gật đầu đương nhiên chỉ cần ta đủ khả năng cao viện vệ i n khép cười rồi xuống nhẹ nói ngươi xác thực đủ khả năng tự u sợ ngươi không muốn giúp ta từ đồng đạo có chút như đầu rốt cuộc là gì đó tâm nguyện cao viện, viện nhẹ nhàng cắn xuống n ô i anh nào nhẹ nói ta muốn kết hôn ngươi nguyện ý cưới ta sao